cái này một bên đệ nhị quỷ tướng sắc mặt nóng lên ấp á ấp úng rất là xấu hổ người biết thạch phi hổ biến sắc mặt lông mày nhịu chặt hỏi ra một câu tựa hồ cảm giác được một loại không tốt ý nghĩ tiếp đó đệ nhị quỷ tướng chứng thực hắn suy đoán để hắn trong lòng một trận nén giận vâng đúng đệ nhị quỷ tướng có chút hối hận nói rằng đại ca những người này ta đều biết toàn bộ đều là lao tất h nguyên bản thủ hạ khoáng nô cái này làm sao sẽ đều trở thành tướng cấp ta ta không biết thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa thạch phi hổ sắc mặt t h n nộ quắt quả câu mắng hắn. một thực chính là tức chết hắn. Hắn nhìn trước mắt từng cái từng như cái chính Hắn nhìn cái cái vậy, là đột ố i với minh người, nơi hắn phòng cho không nô nào còn cực kỳ đề phòng minh cho người, nơi nào còn không rõ, đây m là rõ, loại m á、ah, ah, ah, ah. nhiên l ở trung tâm diệp thần phát hiện cái kia quỷ ngọc đông nhiên cười to lên điều này làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút tình cảnh trước mắt này quỷ ngọc lại còn cười được quỷ ngọc cười cười cười lạnh nói thạch phi hổ ngươi thực sự là buồn cười coi là thật ta liền bắt ngươi không có cách nào sao hừ vậy mà đệ nhất quỷ tướng nhưng không để ý tới hắn mà là nhìn chằm chằm đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng manh xem hắn từng chữ từng câu nói rằng lão tứ lão ngũ bây giờ quay đầu ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không chờ sau đó cái thứ nhất tử đều sẽ là các ngươi cái gì đệ tứ đệ ngũ quỷ tướng hai người sắc mặt cả kinh cơ thể hơi run lên hơi hơi lùi về sau một bước nhỏ hai người bọn họ sắc mặt một trận biến nào cảm giác nội tâm rất là độc l ò n g nhưng đáng tiếc vừa thấy được sắc mặt bình tĩnh quỷ ngọc nhất thời bỏ đi cái ý niệm này thạch phi hổ ngươi quả thực chính là vọng tưởng đệ tứ quỷ tướng hết bên trong rít gào một câu mà một bên đệ ngũ quỷ tướng một trận phức tạp ai thán một câu nói đại ca sai lầm lớn đã đúc thành ta đã không cách nào quay đầu lại giờ khắc này ngươi không chết chính là ta vong rồi ai đệ nhất quỷ tướng một trận thất vọng thở dài một tiếng liền không nữa nhiều lời hắn liền như thế ngạo nghễ mà đứng t ù y tùng mà đến bốn tên quỷ tướng r ồ n r ậ p tàn ra mơ hồ đem quỷ ngọc sắc mặt cực kỳ tức giận lạnh lùng nói ngươi coi là thật dám bỏ đá xuống giếng ngươi cho rằng ngươi có thể trốn quá bản tọa truy sát phí lời đừng nói hôm nay giáo chủ không phải ta thạch phi hổ không chút nào nhiều lời mà là nhìn diệp thần mọi người vừa nghe lúc này mới phát hiện tình huống dưới mắt bị vây quanh ở trung tâm diệp thần mới là hôm nay nhân vật chính bọn họ dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện không biết khi nào tứ phương đã bị ngô minh chờ người cho vầy chết quỳ ngọc giờ k h ắ c này diệp thần lãnh đạo nói một câu nói hôm nay ta đem tự tay đưa ngươi chèm giết lấy cọ rửa lúc trước ngươi thêm cho ta toàn bộ sỉ nhục lớn mật đột nhiên nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng gầm lên một câu hắn quất lên tiểu tử ngươi thực sự là không biết phân biệt lâu chủ muốn giết ngươi đó là nhìn vừa mắt ngươi ngươi nên bé ngoan d ư ớ n g cổ lên lại đây chờ đợi lâu chủ đến giết ngươi h ạ h hắn lời này vừa ra nhất thời dẫn vừa lý đông phương chờ người một trận ngạc nhiên trứng mắt này nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng suy đoán người này có phải là kẻ ngu si hắn không ngốc chứ lý đông phương bên người nhất danh cao cấp quỷ tướng ngạc nhiên nói rằng cảm giác người này nhất định là t r ò n váng lời nói như vậy cũng dám nói ra hắn lẽ nào không nhìn thấy hiện tại hình thức vẫn là hắn chính là một cái kẻ ngu si một ga khác cao cấp ủy tướng nói rằng ta xem hắn tám phần mười chính là một cái kẻ ngu si chưa thấy người kia hung tản này tên đáng chết nỗ minh chờ người trước tiên phẫn nộ rồi từng cái từng cái bùng nổ ra một luồng sắt khí ép thẳng tới tên kia quỷ tướng mà đi giờ k h ắ c này bọn họ l ử a giận trong lòng ở hừng hực thiêu đốt s ỉ nhục thủ lĩnh của bọn họ vậy thì là đang làm nhục bọn họ người này là của ta các ngươi chớ cùng ta cướp ta phải đem đầu hắn cho ninh hạ xuống một bên trầm mặc hồi lâu long ngũ đột nhiên nói ra một câu như vậy sắc cơ ung t ù m đông lại từ phương hắn lời này không có chút nào kiếm kỵ âm thanh truyền g a Cho chu vi từng cái tia từng cái nhất u ừ n danh đỉnh cấp u ỷ tướng biến sắc mặt lửa dẫn ngút trời phẫn nổ quát đồ điếc không sợ súng ngươi là cái thá gì một cái nho nhỏ cao cấp quỷ tướng lại dám nói khoác không biết ngượng câm miệng quỷ ngọc sắc mặt âm trầm tích thủy quát lạnh một câu nhất thời làm cái k i a nhất danh quỷ tướng run cầm cập dừng lại hắn trong lòng cực kỳ nộ nhưng t r ù n g diệp thần quất lên diệp thần hôm nay ngươi nếu không nói cho bản tọa ngươi làm sao đem bản tọa hồn toa cho chống lại cái kêu bản tọa liền đem ngươi rút hồn luyện hóa đem ngươi tất cả ký ức đều luyện ra nói khoác không biết ngượng diệp thần vừa nghe lời này trong lòng phẫn nộ sắc mặt nhưng lạnh leo dị thường hắn rỗi tay một cái dầm một thoáng trên mặt đất vô số đá vụn rồn d ậ p quấn lên trong nháy mắt hội tụ đến ở lòng bàn tay của hắn một trận ngưng tụ cheng một thanh màu xám thạch kiếm ở lòng bàn tay thành hình chuyến ra một trận len ken không dứt khiến cho bốn ph đặc biệt lý đông phương người này hắn đối với diệp thần này một tay sâu sắc nhất đáng sợ kia thạch kiếm làm hắn ký ức chưa phai lại là tụ thạch thanh kiếm lý đông phương sắc mặt trăng nhuận hơi nghiêm nghị đề phòng hắn nhưng là rất rõ ràng này diệp thần nhưng là nói r ế t l i ề n liền t là lấy hắn là phản ứng đầu tiên nhanh nhất người bất cứ lúc nào đề phòng diệp thần tập kích nhưng đáng tiếc diệp thần hôm nay mục tiêu không phải hắn tụ thạch thanh kiếm đệ nhất quỷ tướng sắc mặt kinh ngạc nói thầm một câu như vậy nhưng cảm giác được một luồng không tầm thường khí t ứ c từ cái t i ê một thanh thạch kiếm trên hắn cảm ứ n g được từng sợi từng sợi uy hiếp này làm hắn rất là khiếp sợ thú vị bất quá quỷ ngọc nhưng cười gằn nhìn chưa từng ngăn cản tất cả những thứ này hắn dường như rất tin tưởng đối với diệp thần cùng đệ nhất quỷ tướng chờ người liên thủ tựa hồ không có chút nào s ấ t ruột chính là không biết hắn đến cùng nơi nào đến tự tin diệp thần bản tọa hỏi ngươi một lần nữa quỷ ngọc đột nhiên mất kiên trì quát hỏi ngươi đến cùng có nói hay không không nói bản tướng như thế có biện pháp để ngươi nói đến thời điểm ngươi liền cầu sinh không thể muốn chết không được rồi phí lời thật nhiều diệp thân sắc mặt không kiên nhẫn nói rằng quỷ ngọc lúc trước ngươi đem ta ném vào n ồ i trào ta liền từng x i n thể nhất định phải tự tay giết chết ngươi hôm nay chính là giờ chết của ngươi giết diệp thân một tiếng n ộ giết tiếng gầm quần quận rốt cục kéo dài này một hồi đại chiến mở màn mà bản thân của hắn thân thể l ó e lên ở biến mất tại chỗ không gặp ngay phía trước quỷ ngọc trước tiên giơ tay chính là một t r ư ờ n g trấn áp mà tới、Ấm、ẩm ẩm hư không rung động một luồng sóng khí bao phủ bát phương khiến cho hắn quỷ tướng mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại mà ngay tại lúc này lô minh chờ người rốt cục truyền động từng cái, từng cái bùng nổ cái cái ra sức ẩm mạnh mạnh man phi chờ người trước tiên đánh tới mà trong đó long ngũ càng là gào thét như sấm một con nhằm phía cái kia nhất danh đ ỉ n h cấp quỷ tướng mọi người dồn dập bạo phát làm cho cả hư không cũng vì đó dung chuyển không ớt đại chiến rốt cục mở ra bản thủ phát với xem chương một trăm bảy mươi chín đại luận chiến diệp thần một ra lệnh sát thủ trước tiên áp sát đối diện quỷ ngọc trong tay màu xám thạch kiếm dơ lên bỗng nhiên chém đánh mà xuống、Ấm、ẩm ẩm chiêu kiếm này nhìn như vi mãnh nhưng đang tiếc mới đến trước mặt lại bị quỷ ngọc dễ dàng liền một trường n á t t a n bất quá diệp thần đối với này không quan tâm chút nào n à y bất quá là thăm dò mà thôi dù sao hiện tại hắn cũng mới lần thứ hai cùng quỷ ngọc đối chiến thạch phi h ổ đột nhiên thân thể lấp lóe diệp thần một gọi khiến cho xa xa muốn động thủ đệ nhất quỷ tướng đống nhiên dừng lại hắn trong nháy mắt nhìn diệp thần bóng người sắc mặt hơi kinh ngạc liền ngay cả giờ khắc này quỷ ngọc cũng có chút kinh ngạc diệp thần đột nhiên cười lạnh nói hôm nay ta muốn đích thân giết chết quỷ ngọc cái tia lý đông phương chờ người ngươi liền giút ta liệu、lý. mà quỷ ngọc c h ấ n toàn bộ quý ngươi thế nhưng ta muốn bắt d ư ớ i cái kia một cái khó mạnh ai ngăn cản ta giết a i hắn tiếp theo quát lớn một câu như vậy huynh đệ lúc báo thủ đến rồi giết diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng cái kia một luồng phun trào lửa giận muốn thiêu đốt kiểu tiên chấn động tứ phương hắn một câu như vậy kinh sợ đến mức tứ phương quỷ tướng thay đổi sắc mặt đặc biệt quỷ ngọc cùng lý đông phương hai người tức giận nhất quả thực chính là ngay mặt tuyên bố muốn giết được ha ha ha đệ nhất quỷ tướng liền suy nghĩ đều không suy nghĩ vui sướng cười to lên bất quá nhưng có từng k i a từng k i a sự bất đắc dĩ hắn một cái xoay người trong nháy mắt hướng ngơ ngác lý đông phương đánh tới cái kia c u ầ n bạo khí thế khủng bố sát cơ lệnh người sau thất t ỉ n h chết tiệt lý đông phương gào thét liên tục mặt đỏ lên bảng lại một trận tái n h ậ n biến ả o hắn n ộ à thế nhưng là không thể không chuyên tâm ứng đối đệ nhất quỷ tướng người này hắn nhưng là rõ ràng nhất này thạch phi hổ rất là khủng bố tiểu tử người muốn chết quỷ ngọc triệt để giận dữ gầm thét lên hướng diệp thần đánh tới mà bột phía những quỷ tướng đó vừa muốn có hành động đáng tiếc chính là lỗ minh chờ người đã sớm giết tới phụ cận Từng cái, từng cái không không t đột n á i t ê n diệm h thần g t i phẫn nộ sắc mặt trong nháy mắt bình tĩnh giơ lên cao thạch kiếm nhìn đánh tới quỷ ngọc trong con ngươi lập lòe một luồng điên cuồng sắc cơ hắn nghĩ tới chính mình tao nộ tất cả lần thứ nhất bị hắn hạ lệnh ném vào nồi trào đây là một loại thiên đại sỉ nhục hôm nay nhất định phải dùng máu của hắn đến n g cọ rửa chính mình một thân cựu hận đệ nhất kiếm s á t kiếm giết diệp thần dơ lên cao thạch kiếm bỗng nhiên vung lên trảm hư không đột nhiên tối sầm lại thứ phương k i a sáng phẳng phất bị chẳng thoái chỉ có một đạo hữu ám phong mang sẽ qua nước ra rồi hư không giết tới quỷ ngọc trước mặt s á t cơ đông lại cựu tiên đáng chết quỷ ngọc s á t mặt cả kinh lúc này mới phát hiện tựa hồ coi thường diệp thần chiêu kiếm này nếu là bổ chúng nhất định phải bị trọng thương hắn dù muốn hay không trong tay đen thui quang lói lên một cây đen kịt chiến thương xuất hiện len keng một trận sắt thép va chạm thanh âm t r u y ề n r a thiên địa cũng vì đó mất tiếng sau sóng khí bỗng nhiên bạo phát quét ngang b á t phương ẩm ẩm hai người đồng thời bạo phát cũng như thế bị lẫn nhau sức mạnh kinh khủng cho đánh bay mà đáng sợ nhất vẫn là cái kia một lồn u g sóng khí rất thẳng thắn đem đông đảo quỷ tướng cho trung phi hô bốn phía đã lui ra rất xa mọi người mới thở phào một hơi này lại giật mình phát hiện diệp thần cùng quỷ ngọc hai người chẳng biết lúc nào đã giết tới đồng thời len k e n hai người ngươi tới ta đi kiếm ra thiên địa kinh thương m a u n g tùn hoa n ư ớ hư không phong vân hai người này đại chiến rất là kịch liệt càng đánh liền càng nhanh đảo mắt cũng chỉ còn lại từng k i a một cái bóng đồng thời rét tiến vào cao tiên h ẩm ẩm hư không chấn động mạnh hai đạo mau lẹ bóng người ở mánh liệt va chạm mỗi đối kích một lần liền bùng nổ ra một luồng đáng sợ song khí quét ngang sóng gió bốn phương tạm hướng thủ linh thật mạnh n ô minh chờ nhân t h ầ n s ắ c rất giật mình sau đó kinh hỷ nói một câu như vậy bọn họ dồn dập thu hồi ánh mắt nhìn mình chằm chằm đối diện đối thủ một trận cười gằn hôm nay là bọn họ lần thứ nhất đại chiến giết nỗ minh trước tiên rét đi hắn đối diện chính là cái kia nhất danh đệ tứ quỷ tướng giờ k h ắ c này s á t mặt một trận long trầm nhìn chằm chằm đánh tới ngô minh trong lòng một trận căm tước cái tên này cực kỳ khó chơi ta muốn giết n g ư ơ i đệ tứ quỷ tướng nộ cùng m à khiếu chiến đao hung ác đánh tới phảng phất rơi vào một loại nào đó điên cuồng bọn họ đảo mắt liền giết thành một đoàn khoáy lên tứ phương quỷ khí từ hư không đặt xuống đại địa ở hoang vu trên mặt đất một trận đại chiến không nớt c h e n man phi một trận h ư n ấ n chiến thương chỉ tay trong nháy mắt xuế tới chỉ thấy tinh hoạ tung tóe chuyến ra một trận len ken không dứt phía trước nhất danh cao cấp quỷ tướng sắc mặt tái xanh may mà chống đ ô i đúng lúc và n g không liền bị thuấn sát tại chỗ chết tiệt hỗ trướng này nhất danh cao cấp quỷ tướng phẫn nộ giết gạo chiến đa o hung tàn cực kỳ trong n g á y mắt hãy cùng man phi giết thành một đoàn khí thế của hắn cuồn cuộn nhưng đang tiếp chính là man phi dị thường vững vàng một thương một thương quét tới càng đánh liền càng hưng phấn ầm ầm đừng chạy người đối thủ là ta đột nhiên vừa truyền đến một luồng chấn động đại n ư u p ẫ n nộ giết gạo một câu như vậy thân thể ầm ầm đuổi theo hắn đuổi theo phía trước nhất danh cao cấp quỷ tướng truy đuổi gắt gao manh đánh d i ế t đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi đúng một cái to lớn thiết côn từ vừa d i ế t khắp mà đến đông long đập một cái khiến cho nhất danh cao cấp quỷ tướng thay đổi sắc mặt chỉ thấy lý lao hành không đánh tới một cái đại thiết côn vũ t ứ phương dung chuyển dâu tóc bay lượn sắc mặt hưng phấn không thôi d i ế t hai người đánh thành một đoàn lẫn nhau đều là cao cấp quỷ tướng tự nhiên kẻ tám lạ người nửa cân trong lúc nhất thời d i ế t một cái hòa nhau xèo đột nhiên một nhánh màu đen mũi tên liệt không mà đến giết tới nhất danh trung cấp quỷ tướng trước mặt nay nhất danh quỷ tướng chính là quỷ ngọc một cái thuộc hạ hắn chính là lúc trước ở trong mỏ q u ả n g cái kia nhất danh quỷ tướng tên là ngọc đao danh tự này là quỷ ngọc lấy c h e n ngọc đao chiến đao xoay ngang len ken một tiếng đem mũi tên này cho chống lại rồi thế nhưng còn chưa từng để hắn tới kịp thở dốc lại một nhánh đáng sợ tiễn mang đánh tới đáng ghét ngọc đao giận dữ không nớt không chút nghĩ ngợi chấn động thân thể một đao đánh xuống sau đó len ken một trận cái kia một đạo tiễn mang mới bị nát tan ra nhưng đáng tiếc chính là hắn đã rơi vào phủng tường cạm bẫy bên trong hai người này ngươi tới ta đi kỳ quái chính là lại bị phùng t ư ờ n g từng bước từng bước khống chế nhịp điệu tình cảnh này khiến cho vừa đệ nhất quỷ tướng chờ người một trận hoảng sợ đều đang k i ế p sợ này diệp thần làm sao bồi dưỡng được tới đây s a o nhiều nhân vật đáng sợ chết tiệt giờ k h ắ c này ở một cái phương hướng đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt cực kỳ âm trầm toàn thân đề phòng không n ú c ních hắn liền như thế lẳng lặng đứng ở hư không trên khiến cho nhìn thấy bên này đệ nhị quỷ tướng rất là n g h i hoặc không làm rõ được hắn đây là đang làm gì thế、Soạn. đột nhiên một cái bóng ở đệ ngũ quỷ tướng đỉnh đầu thoát hiện một đôi sắc bén quỷ thứ đâm một cái mà tới lúc này một bóng phất l u ê n g lanh i n n n ư vậy, để giờ k h lảnh n toàn thay kiếm n g Bước mặt nguy h i m a o truyền đến mới phát hiện là dịch thủy chính hào hiệp đổi theo nhất danh cao cấp quỷ tướng đánh hắn một thân mở ảo bóng người trường kiếm vạch một cái thư không tối sầm lại chỉ có kiếm sắc bén quang quét ngang mà qua dịch thủy kiếm thuật đến từ diệt thần tự nhiên không phải bình thường giờ khác này g i ế t đối diện cái kia nhất danh quỷ tướng rất là phiên mượn người trước mắt này nhìn như g ầ y yếu cực kỳ nhưng là cái kia bình tĩnh quá đáng vẻ mặt cái kia ung dung không v ộ i ánh mắt khiến cho hắn cảm giác áp lực len ken lúc này lại một trận len ken chuyển đến chỉ thấy nhất danh cả người hơi lạnh un tù người chính đang sẽ dết sắc mặt của hắn rất lạnh lùng chiến đao một trận mánh phách thẳng thắn dứt khoát phi thường ngắn gọn hắn liền phảng phất một cái lạnh l é o cơ khí giết đối diện nhất danh trung cấp quỷ tướng liên tiếp lui về phía sau đây là một loại một mất một còn đấu pháp đây là ta đừng cướp đột nhiên mặc cốc một trận phẫn nộ hô to một câu nhanh chóng v ọ t tới nhất danh sơ cấp quỷ tướng trước mặt người này chính là hoàng sơn giờ k h ắ c này hắn khỏi nói có bao nhiêu p h i ề n muộn không muốn đánh cũng không được à bởi vì hắn còn ở người khác khống chế bên trong ẩm chết tiệt quỷ ngọc hoàng sơn một đôi trên một đòn thân thể trong nháy mắt b á n phi trong lòng phẫn nộ hắn mắng to một câu hắn tâm thần chìm xuống Cảm giác cái cấp cái sức có chịu mạnh, mạnh, trung tướng hung đựng, đối diện kia kia quá để danh nhất hãn hắn khó có thể h quỷ ô m nay sợ lúc à muốn sống đời. Ồ, l này mặc cốc sắc mặt kinh ngạc hắn vừa mới rõ ràng nghe được hoàng sơn tiếng mắng nay làm hắn rất là kỳ quái người trước mắt chẳng lẽ không là quỷ ngọc người sao làm sao sẽ mắng nổi lên chính mình thủ lĩnh đến rồi rất kỳ quái thú vị hắn con ngơi ư hùng gục xoay một cái nhìn xa xa chính giết hương phấn la huy phẫn hận vọt một cái sau đó không nói hai lời liền hướng hoàng sơn giết tới bất quá sức mạnh nhưng kỳ quái thu rồi một chút như vậy lại làm cho hoàng sơn cũng có cơ hội thở lấy hơi người ở đây ta đến giết chết cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng mọi người bên trong bạch vân phi cũng tới sắc mặt hưng phấn nhìn chằm chằm nhất danh cao cấp quỷ tướng đó là quỷ ngọc t h u ậ t hạng a y đã là tên cuối cùng cao cấp quỷ tướng giờ khắc này chính tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm bạch vân phi giết hai người trong nháy mắt va chạm đồng thời vọt vào cao thiên trong tầm mây giết thành một đoàn thời khắc này diệp thần mang đến người có thể không đơn thuần là n h ữ n à y cũng không có thiếu trung cấp quỷ tướng một đám sơ cấp quỷ tướng chính đang trên mặt đất ước ao nhìn nơi này đại chiến những người này quả thật là đáng sợ đệ nhất quỷ tướng rốt cục nói ra một câu nói như vậy đến trong lòng một trận thất lạc nếu là lúc trước cái khác quỷ tướng không có làm ra những chuyện này đến nói không chừng hiện tại những người này đều là huynh đệ của hắn bằng hưu đáng tiếc bỏ qua chính là bỏ qua không thể ở một lần nữa đã tới đây mới là hắn thất lạc nguyên nhân vị trí lý đông phương đệ nhất quỷ tướng sắc mặt tụ lạnh nhìn chằm chằm trước mắt tràn đầy đề phòng lý đông phương thứ nói hôm nay liền bắt ngươi đến chút hấp n ngươi cùng thuộc hạ của ngươi có thể an tâm đi tới nơi này không còn sự tồn tại của ngươi chết、thiệt. Lý điên ô n Phương phẫn nộ g g t một gạo c quần ngươi lý đông phương trước tiên khởi xướng tiến công cái kêu hung manh k h í thế khiến cho đệ nhất quỷ tướng không thể coi tường h lên nơi này đại chiến cũng mở ra đệ nhị quỷ tướng cùng tam đại cao cấp quỷ tướng một con giết tiến vào đối diện bốn tên sợ hãi quỷ tướng bên trong xem vương tiệu thuyết thủ phát bản chương một trăm tám mươi trảm tướng thư không rung động không nớt một đám quỷ tướng ở hung mạnh sẽ giết ngươi tới ta đi trực giết hôn thiên địa ám mà ở trong c h ấ n nhỏ tất cả mọi người đều nóng trông lấy phán từng cái từng cái căng thẳng mà kích động ngước nhìn đáng tiếc không có chúng ta phần ở tiểu c h ấ n trên tường thành từng bầy từng bầy chỉnh tề chiến sĩ chính ngước nhìn dung chuyển hư không từng cái từng cái không ngừng hâm mộ mà trong đó không ít sơ cấp quỷ tướng càng là ước ao muốn chết từng cái từng cái hối hận không ngớt k h á i nhân bọn họ thực sự là không cách nào tham chiến ai lúc này đứng ở một tòa trên nóc nhà lương vũ sắc mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài hắn ngước nhìn dung chuyển hư không nhìn từng đạo từng đạo bóng người đang điên cùng đục nhau nội tâm một trận thất lạc bởi vì hắn cũng không cách nào tham chiến ta muốn nỗ lực lần sau ta nhất định phải tham chiến nhất danh sơ cấp quỷ tướng sắc mặt kích động nói một câu ở bên cạnh hắn là từng bày từng bày chỉnh tề kỵ binh từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc cao kỵ quỷ mã đây là quỷ kỵ đội ngũ những người này ở trong chỉ có hai đại sơ cấp quỷ tướng rất mất mát cái khác quỷ kỵ thành viên tự giác không có cảm giác như vậy trên lệnh quá to lớn thực sự là hảo não ở mặt khác một bên đồng dạng có hơn một ngàn chiến sĩ ở chỉnh tề đứng trang nghiêm người người sắc mặt kích động cao cỡi to lớn la hồn đây là khủng bố lang kỵ trong đó hai tên sơ cấp quỷ tướng rất là ảo não nhìn hư không trên loạn chiến mọi người nội tâm một trận âm thầm thế lên chúng ta nhất định phải nỗ lực không riêng mỗi một lần cũng là muốn man phi thống lĩnh ra tay à. nhất danh sơ cấp quỷ tướng nói như vậy đúng bên cạnh còn lại nhất danh sơ cấp quỷ tướng cực kỳ tán thành nói rằng chúng ta nhất định phải càng thêm nỗ lực sau này có thể đừng lại đang nơi này nhìn mới là như vậy cảm giác cực kỳ vô dụng a không riêng là bọn họ ở mười lăm vạn chiến sĩ bên trong đều có không ít sơ cấp quỷ tướng người người sắc mặt ảo não mà ở chiến cung thủ bên này liền có vẻ yên tĩnh hơn nhiều bọn họ người người chiến cung lôi ra trang trọn nhắm ngay hư không một luồng túc sắt đang c h à n g g ậ p những người này mỗi một người đều cực kỳ yên tĩnh hai đại sơ cấp quỷ tướng cũng cực kỳ yên tĩnh bọn họ duy nhất nhìn kỹ chỉ có những k i a từng cái từng cái thân ảnh của kẻ địch bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp đây là phùng tường mệnh lệnh t h i ể u thiên chúng ta thật sự quá nhỏ yếu rồi lúc này ở tiểu trấn một đoạn trên tường thành lý giai hơn chính sắc mặt tái nhợt nhìn hư không nói ra như vậy một câu bên cạnh nàng chu thiên chính hai tay nắm chặt nắm đấm nắm c ặ c c ặ c v ă n g lên nội tâm rất là kích động lại có chút thất lạc hắn nói một câu nói rằng đúng đấy chúng ta quá nhỏ yếu đều trở thành đại ca c h ó i buộc rồi nỗ lực tu luyện tranh thủ trợ giúp đại ca lý giai h â n nói như vậy tiểu tiên h ngươi xem n ơ i đó đột nhiên lý giai h â n đột nhiên kinh ngạc thốt lên một câu như vậy mặt cười rất là giật mình nàng dường như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi chu thiên đưa mắt nhìn lại mới giật mình phát hiện có nhất danh trung cấp quỷ tướng đang bị một đạo tiễn mang bức cho lui này rất giống đại ca tiễn kỹ a chu thiên nhìn hư không lẩm bẩm nói xèo một đạo tiễn mang phóng lên trời h ư không truyền ra một trận gào thét sóng gió c u ầ n c u ộ n ma mở g i ế t tới nhất danh trung cấp quỷ tướng trước mặt giờ khắc này ngọc đao trong lòng nén giận nhưng đáng tiếc nhưng khó có thể tới gần phùng tường bên người đều bị từng đạo từng đạo tiễn mang ép ra ẩm ngọc đao hung á c vừa bổ p h ì n một tiếng nát tan g i ế t tới trước mặt tiễn mang sau đó hắn vẫn nổ quát chết tiệt ngươi có bản l ĩ n h theo ta gần người đại chiến một trận như vậy có gì tài ba h ư phùng tường vừa nghe lời này h ư lạnh một câu nói thực sự là chuyện cười Ta l i ề người này một tay tài bắn n tay một tài c u lại là còn của vẫn n để ta từ ta, ta bỏ vũ khí của ta. Ta xem g một xuống chết ngọc đao cực kỳ sự phẫn nộ gào thét như sấm quần quận rung động từ phương đáng tiếc chính là xa xa phùng tường nhưng không nhiều hơn để ý tới mà làm ở c u n g xuất tiễn phi thường lưu loát một đạo lại một đạo đáng sợ tiễn mang đánh tới đáng ghét tiễn mang trùng tiên h s á t cơ ung tùng khủng bố khiến cho ngọc đao một trận nổi trận lôi đỉnh g i í t gào liên tục cái kêu một cái chiến đao đánh cho phía trước hư không dung chuyển không nớt một đao lại một đao mánh p á c h đem đánh tới tiễn mang cho nát tan gian nan hướng phùng tường mà đi chết tiệt là ngươi phùng tường sắc mặt đột nhiên lạnh dưới một đôi mắt hàn quang bùng lên hắn hồi tưởng diệp thần đã từng giáo sư quá phương pháp của hắn chỉ thấy hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại chiến cung lôi kéo một luồng sức mạnh c u ầ n bạo đang đan sen sắc cơ mơ hồ tiễn mang liệt không phùng tường con mắt đột nhiên vừa mở quát lạnh một câu như vậy cái kia một nhánh đan dệt mà thành tiện trong nháy mắt dễ ra tiễn mang um tùm một đường n ư ớ ra rồi hư không hướng đang muốn sung phong mà đến ngọc đao dết đi t r ớ c mắt liền đến, đến trước mặt、à. một luồng nguy cơ giáng lâm kinh sợ đến mức ngọc đao đ ố n g nhiên rít gào lên muốn bùng nổ ra mạnh nhất lực lượng lượng bất quá khiến cho người đáng tiếc chính là hiện tại bạo phát đã chậm cái kia một đạo đáng sợ tiễn mang giết tới trước mặt phát một tiếng xuyên thủng cổ họng của h ắ n Ảch! ngọc đao tay phải hung á c một chảo rốt cục nắm lây cái kia một đạo đáng sợ tiễn bất quá tiết hầu lại bị đâm thủng giờ khác này một luồng nguy cơ tử vong tràn ngập toàn thân khiến cho một trận lạnh lẽo có chút sợ hãi nhìn yết hầu trên tiễn xèo thế nhưng nhưng vào lúc này một luồng phong man áp sát khiến cho ngọc đao bỗng nhiên tỉnh táo tự ngọc h i ê n n ẩ n nhìn lên.、Một、nhánh màu đen tiễn chán trước mặt, phong mang phun nuốt thần sắc sợ giới, xì một tiếng, xuyên thùng n đầu màu qua. hại Một mặt, một mi tâm xuyên thủng mà giết tới trước tại từ cái vào, giới, g sắc ra ở sợ xì đao cuối cùng rít gào một câu quắp lâu chủ thuộc hạ không cam lòng a thuộc hạ đi trước ầm ầm lời nói của hắn chưa từng nói xong thân thể bành một thoáng nổ ra cuối cùng trở thành một cỗ sền sệt chất lòng màu đen này nhất danh trung cấp quỷ tướng trước tiên bị phùng tường cho đánh giết trở thành hôm nay lại chiến cái thứ nhất vật hy sinh cái gì giờ khắc này ngọc đao như thế vừa chết nhất thời đã kinh động tứ phương chính đại chiến mọi người từng cái từng cái khiếp sợ không thôi đặc biệt những quỷ ngọc đó mang đến người từng cái từng cái rất là giật mình đều bị bất thình lình một màn cho kinh đến ngọc đao chết rồi lúc này ở một mảnh hư không trên lục đồng sắc mặt ngơ ngác không nói hắn nhìn ngọc đao bạo thành một luồng chất lỏng đây là một loại hồn phi phách tán cái chết khiến cho trong lòng người sợ hãi ta muốn giết người lục đồng vẫn nộ rít gào một câu như vậy thân thể run dậy cả người vết thương đầy dẫy hắn đang muốn muốn xung phong mà đến nhưng đang tiếc một đạo lạnh lùng bóng người soạt vào tới l i ề u mạng hướng hắn đánh giết một thân sát khí lạnh leo t h ấ u xương c h e n lục đồng sắc mặt p h ẫ n nộ q u ắ c đá n ghét g ngươi cái này lạnh như băng cơ khí cút ngay cho ta ẩm ẩm hắn như thế một bạo phát nhưng đ á n g tiếc đối diện cái kia nhất danh lạnh lùng trung cấp quỷ tướng nhưng không hề lay động sắc mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo p h ả n phất một cái người máy đơn giản mà máy móc đánh tới một đao tiếp theo một đao liên miên không dứt, muốn giết chết đối phương mới dừng lại a đột nhiên lục đồng một cái sơ sẩy cơ thể hơi một trận liền như thế một thang dưới bị một đao b ẩ ngang mà xuống tay trái trong nháy một ắ t rốt chặt bay bị bỏ ngang không Hán hư biến mất, mà m đi. cục cánh t a luồng ư i t h chất lực thời lòng i r xềnh i ề u xệch á i kia n ấ t phun một cái từ thân thể ở chính giữa xì ra sau ở hắn thần sắc sợ hai dưới thân thể bỗng nhiên nứt ra rồi hai nửa chết rồi cái tên này động tác thật nhanh nha lúc này nguyên bản muốn ra tay phùng tường kinh ngạc nói một câu nhưng là bị cái kia lạnh lùng quỷ binh đội trưởng cho kinh ngạc giờ khác này mới rõ ràng cái này lạnh lùng ra hỏa cũng cực kỳ khá tốt t a tốc độ như thế không thể so hắn kém tìm những người khác nhìn có cơ hội hay không phùng tường xoay người không còn quan tâm mà là nhìn t ứ phương hư không một chỗ một chỗ cẩn thận quan sát hắn cái kia một đôi hưng bình thường sắc bén con mắt chính chảy dòng dòng phát quang tìm kiếm có thể ra tay cơ hội đúng đột nhiên một cái màu đen đại thiết côn h à n h xuất v â tầng có một bóng người bay ngược mà tới đây là nhất danh cao cấp quỷ tướng thân thể chiến giáp phá nát không thể tả đã bị v ỡ vụn rất là kinh người lý lao rất là uy vũ a phung tương vừa thấy bước ra tầng mây người nhất thời cảm thắn một câu như vậy người đến chính là lý lão chỉ thấy hắn đuổi theo cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng đuổi đánh tới cùng đại gậy trực đập cho đối phương đầu góc cho váng mệt mỏi chính là ngươi phung tương ánh mắt sáng lời nói thầm một câu như vậy chiến cung trong nháy mắt kém mãn một nguồn sức mạnh điên cuồng đang dệt mà vào lúc này chính mệt mỏi cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng tâm thần cả kinh cảm giác bị cái gì cho khó a chặt một luồng nguy cơ giáng lâm cái gì hắn thâu không nhìn lên nhất thời sợ hai đến suýt chút nữa hồn bay lên trời cái kia phía dưới bức ép tới nguy cơ khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh giờ k h ắ c này đối diện lý lao nơi nào chịu bỏ qua như vậy cơ hội tốt trong nháy mắt chính là một côn đập tới ẩm đáng thương cao cấp quỷ tướng một cái thất thần liền bị một gậy đập bay cả người đều bối rối mà chính là giờ k h ắ c này một luồng sắc bén gào thét điên cuồng đánh tới t r ớ c mắt liền đến, đến trước mặt hắn xì một tiếng đem trái tim cho xuyên thủng hôn trướng ai bảo ngươi ra tay lý lao đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp theo nổi trận lôi đ ỉ n h trong tay đại gậy hung ác đập một cái ầm một tiếng rất thẳng thắn đem thân thể cứng ngắc cao cấp quỷ tướng tạm cái nát tan hắn vẫn hận một cái thôn vệ cái kia một luồng đen kị chất lỏng mới xoay người nổi giận đùng đùng nhìn lại lúc này mới phát hiện nơi nào còn có phùng tường cái bóng tiểu t ử này chạy đúng là nhanh lý lao thổi d â u mép trừng mắt nói rằng hắn xoay người liếc nhìn nhìn đột nhiên khả k h à nợ nụ cười dù gì nói ta cũng đi giúp hỗ trợ như vậy mới thú vị mà giúp ai đây lý lao ở đây một trận suy nghĩ thầm nói dịch thủy cái tên này nổi giận sẽ rất đáng sợ không giúp hắn nô minh tiểu tử này một luồng tính bướng bình không thể giúp đại n h ư u thẳng thắn cũng không thể giúp man phi cái tên này dường như sẽ không tức giận đúng đúng chính là hà án suy nghĩ một lúc lâu lý lao rốt cuộc hưng phấn nói ra một câu như vậy xoay người đánh ra không lâu khà khà cười không ngừng v ọ t một cái mà đi hắn đi phương hướng chính là man phi vị trí giờ k h ắ c này hai người ngươi tới ta đi chính đang đại chiến kịch liệt lắm bản bộ tiểu thuyết đến từ xem võng chương một trăm tám mươi mốt đuổi nhất chảo sát đại chiến bắt đầu không bao lâu Theo một ấ y đại q u lùn nổ tung h lợi chuyển đến chấn động tứ phương mây đen tán loạn biến mất có thể thấy được hai bóng người bay ngang mà ra một người trong đó tay cầm một cây đen kịt chiến thương khí tức lăn lộn uy thế cường hãn khiến cho người khó có thể thở dốc đáng ghét mà đối diện nhất danh cao cấp quỷ tướng nhưng là cực kỳ phẫn nộ trên thân thể có không ít vết thương chiến giáp phán át s á t mặt có chút chật vật hắn bị man phi đánh l ử a giận hừng hực nhưng đáng tiếc man phi thực lực mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều cơ sở vững chắc cực kỳ tự nhiên chịu thiệt ta muốn giết n g ư ơ i hắn điên cuồng rít gào lên ẩm ẩm tên này cao cấp quỷ tướng triệt để bạo phát một luồng quần quận khí thế bao phủ b ắ t phương đằng đằng s á t khí khiến cho lòng người kinh hắn thoáng qua dơ lên cao chiến đao sát tướng mà đến cái tiêm ộ t mặt điên cuồng khiến cho lòng người kinh run dày hừ man p i nhưng không chút nào kinh t h ư l ệ n h một tiếng quát lên ta xem hôm nay tử sẽ là ngươi xem ta ba súng giết ngươi vụ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống c h i ế n thương ngang l ọ n g vùng nổ ra một lồn u g mánh liệt hỏa diễm quỷ hỏa cháy lừng ngực sau đó nhìn thấy man phi cười lạnh một tiếng thân thể chấn động phảng phất người thương hợp nhất hướng đánh tới quỷ tướng xuyên thủng m à qua để nguyên đ ế m thử ta thất sát thương uy lực man phi vừa trùng tập mà đến lại hét lớn một câu như vậy đệ nhất thương liệt không thương cheng man phi người thương hợp nhất gào thét dứt tới đột nhiên hư không tối sầm lại chuyển ra một trận len ken không dứt. c h ỉ thấy cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng giật mình nằm ngang chiến đao chặn lại rồi nguy hiểm như vậy một thương bất quá tiếp đó để hắn triệt để tuyệt vọng đệ nhị thương thoái hồn thương man phi tiếp theo quát lạnh một tiếng chiến thương long long mà chấn động đột nhiên một cái xoay tròn len ken một tiếng xảo diệu đem trước kia chiến đao đánh bay mà lên vào giờ phút này cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng thay đổi sắc mặt trong tay chiến đao cảm giác nắm k h n g khẩn bị vỡ hướng về trên vừa nhấc kẽ hở mở ra cơ hội tốt đệ tam thương giết người man phi con người một hai nắm lấy cơ hội quất lạnh một câu chiến thương gào thét giống như du long r a biển bình thường đâm xuyên tới sau đó phong mang phun r a n b ư ớ vào xì một tiếng đem trái tim cho xuyên thủng triệt để cắn nát cái kia cao cấp quỷ tướng trái tim không này nhất danh cao cấp quỷ tướng sợ hãi không c a m lòng g i í t gào lên nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị man phi cho trong nháy mắt rào sát mà ngay tại lúc này lý lao vừa mới vừa tới đến nhìn thấy tình hình như vậy sắp mặt một trận tiếp lối man phi tiểu tử này cũng không kém a nhanh như vậy liền giải quyết rồi lý lao nói một câu như vậy có chút đáng tiếc hống đột nhiên d í t lên một tiếng chuyển đến như sấm rền c u ộ n c u ộ n rung động chín tầng trời lý lao cùng man phi trong nháy mắt đưa mắt vừa nhìn chỉ thấy hư không một trận lăn mây đen tán loạn quỷ khí biến mất lộ ra hai đạo đại chiến bóng người、Ấm、ẩm ẩm ken, len keng len keng ở trên hư không trên hai bóng người điên cùng đại chiến một người quanh thân kiếm khí ung t ù m đem phạm vi ngàn mét đều cho bà phụ lên mà đối diện một người thì lại phẫn nộ dị thường một cái đại thương vũ bát phương chấn động có quỷ hỏa hùng hùng bị tùng thiêu đốt hư không là thủ lĩnh lý lao cùng man phi trước tiên liền biết đó là diệp thần bóng người đang theo đối diện quỷ ngọc đang đại chiến xe giết hai người bọn họ cảm thụ đáng sợ kia k h í thế có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang tràn ngập khiến cho bọn họ sắc mặt đều thay đổi thật mạnh man phi sắc mặt rất giật mình giờ mới hiểu được nhóm người mình cùng diệp thần có bao nhiêu trên lệnh mà trước mắt bọn họ cảm giác diệp thần cùng cái k i a quỷ ngọc cách biệt không xa nhìn cái kia phát dầu quỷ ngọc liền biết rồi đáng ghét quỷ ngọc một thương nổ ra diệp thần rít gào liên tục quắt diệp thần ngươi lại thật sự dám khiến người ta chạm sát bản tọa thuộc h ạ xấu bản tọa chuyện tốt bản tọa tuyệt đối nhiều không được ngươi ngâm diệp thần sắc mặt lạnh lẽo một thân kiếm khí gào thét mà ra hư không dung chuyển có sát khí tràn ngập kiểu thiên hắn không nói một lời quỷ bộ vừa ra chỉ đơn giản một chiêu kiếm chém bổ xuống toàn bộ hư không đều trong nháy mắt tối s â m lại c h ê n g sắt thép va chạm thanh â m vang vọng đất trời quỷ hỏa tung tóe từng cái tán loạn biến mất diệp thần chiêu kiếm này vừa vặn bổ vào cái kia một cây chiến thương trên bắn ra một luồng mánh liệt song khí bất quá chưa từng đem thân thể của hắn đánh văng ra bạo xa quỳ ngọc diệp thần cười gần một câu nói rằng hôm nay chính là giờ chết của ngươi dùng linh hồn của ngươi đến cọ rửa ta ngày đó xỉ n h ụ đệ nhất kiếm s ắ t kiếm hắn đột nhiên quát lớn một câu thân thể tứ phương tràn ngập kiếm khí hội tụ đến trong nháy mắt ngưng tụ ở giơ lên cao thạch kiếm bên trong một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập mà mở s ắ t cơ mơ hồ muốn đông lại cựu tiên cái gì quỳ ngọc cảm nhận được một luồng uy hiếp kinh sợ đến mức sắc mặt hắn đ ạ i biến không ngờ quá diệp thần lại có thể uy hiếp đến hắn sự phát hiện này không thể không để hắn coi trọng cảm giác trước mắt diệp thần tuyệt đối là một cái mối hòa lớn không thể lưu lại lĩnh nộ ra ý chí quỷ ngọc đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi giữ t ậ n rít gào lên quắp ngươi làm sao có khả năng không thể tuyệt đối không phải thật sự ngươi làm sao có khả năng l ĩ n h ngộ ra ý chí ý chí lúc này chính đang hội tụ kiếm y diệp thần sắc mặt hơi động nhưng không nghĩ ra này quỷ ngọc vì sao như vậy kích động bất quá đối với hắn mà nói này không trọng yếu trọng yếu chính là hôm nay nhất định phải giết chết cái này quỷ ngọc cọ r ử a chính mình x ỉ nhục một cái tiểu giác quỷ lại có thể l ĩ n h ngộ ý chí quỷ ngọc sắc mặt một trận biến nào một luồng sát cơ um tùm cả giận nói cái kia càng thêm không thể để ngươi sống nữa hôm nay dù như thế nào đều phải đem ngươi nho nhỏ này ra đồ vật giết chết tuyệt đối không thể lưu chín âm liệt hồn thương hắn chiến thương vừa n h ắ c rít gào một câu như vậy thân thể đột nhiên tạc ra một luồng sức mạnh kinh khủng nay một nguồn sức mạnh vừa ra khí thế ngập trời quét ngang bát phương đảo mắt liền hướng chiến thương lan tràn mà đi hình thành một luồng hừng hực ngọn lửa màu tím giết chém đột nhiên hai người đồng thời hướng đối phương đánh tới một chiêu kiếm hoành không ý chí huy hoàng một thương liệt không kiêu ngạo ngập trời hai người này một chiêu kiếm một thương đụng vào nhau thiên địa trong nháy mắt một tĩnh ẩm ẩm hư không chấn động mạnh cựu thiên phong vân tận hết u y d i ệ t lần đụng chạm này khiến cho toàn bộ hư không đều dung chuyển không n ớ t v ủ y khí lăn lộn tán loạn sóng khí bao phủ bát phương đột nhiên một đạo kiếm khí xẹt qua hư không ẩm một tiếng đem hoa nguyên n g bổ ra một đạo to lớn khe k có súng mang hung tủm k một tiếng đại đ ị a bị xuyên thủng hướng tứ phương rạn nước mà mở cuối cùng hình thành một cái to lớn động hai người đòn đánh này sức mạnh k h n g bố để đang quan sát lý lao cùng man phi sắc mặt m a biến quá khủng bố rồi lý lao thân thể lui ra rất xa mới có chút nghĩ mà sợ nói một câu như vậy rất là giật mình mà ở một bên man phi như thế rất giật mình đối với diệp thần cùng quỷ ngọc cường hãn trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi sự t r a n h lệch giữa bọn họ rất lớn rất lớn quỷ ngọc thuộc hạ của ngươi liền muốn xong đời hôm nay ngươi liền đi bồi cùng bọn họ đi đột nhiên một câu nói lạnh lùng truyền xuống hư không chỉ thấy diệp thần bước chân mềm mại đạp không m à qua sắc mặt hắn một trận lạnh lẽo tuy rằng thân thể chiến giáp nát tan liên miên có thể trong con ngươi sát cơ nhưng bùng lên mấy phần đáng ghét ra tiểu tử giờ khắc này quỷ ngọc thân thể l ó e lên mà đến sắc mặt tâm trầm cực kỳ hắn nhìn ngực một đạo đáng sợ vết kiếm sâu đến b a t h ư ớ c có chất lỏng màu đen từ từ m à t tây một loại x ỉ nhục ở trong lòng tràn ngập hắn nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần từng chữ từng câu nói rằng người lại t h ư ơ n g tổn được bản tọa hay hay cực kỳ a không nhưng vào lúc này một tiếng rít gào thê thảm chuyển đến khiến cho tứ phương mây mủ q a y c ù n một hồi giờ khắc này diệp thần hơi quét qua nhất thời vẻ mặt tươi cười một luồng khoan khoái chuyển khắp thân thể rất là sung sướng chết tiệt đáng tiếc đối diện quỷ ngọc liền không tốt bụng như vậy tỉnh quả thực chính là âm lánh muôn tích thủy hắn nhìn thấy ở trên hư không một đoạn có hai tên cao cấp quỷ tướng ở xe giết một tên trong đó chính là thuộc hạ của hắn nhưng đáng tiếc đang bị một đao cho khảm thành hai nửa quỷ ngọc thuộc hạ của ngươi có thể đang bị từng cái chạm sát ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao diệp thần cười gằn nói ra một câu như vậy hừ ai biết quỷ ngọc sắc mặt nhưng trong nháy mắt bình tĩnh trên giới đánh giá diệp thần phảng phất một lần nữa đối xử như thế hắn như thế một cái hành động khắc thường gây nên diệp thần cảnh giác hắn đối với này quỷ ngọc nhưng là cực kỳ cảnh giác tuyệt đối không thể qua loa quỷ ngọc đột nhiên cười gần một câu nói một cái giá tiểu tử lại có thể đi tới bước đi này thật làm cho b ả n chồng bất ngờ à bất quá đáng tiếc ngươi nhất định phải trở thành bản tọa thực lực hả lúc này diệp thần lông mày hơi một túc hắn vừa nghe đến một câu nói như vậy luôn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác dường như có cái gì không tốt đồ vật tồn tại luôn cảm thấy một trận không yên ổn rất là bờ mực miệng lưới chi tranh diệp thần ý chi lói lên chém xuống tâm thần bên trong hối loạn khôi phục lại sự trong sáng bình tĩnh hắn hừ lệnh nói quỷ ngọc hôm nay ngươi nói cái gì cũng không cách nào chạy trốn ta sát phạt hôm nay ngươi không chết chính là ta vòng giết hắn quát lệnh một câu như vậy quỷ bộ liền dẫm bóng người liên tục h ế n ra mãi đến tận cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mà lúc này đối diện quỷ ngọc s á t mặt lạnh lẽo dù muốn hay không một thương hướng đỉnh đầu đâm tới len k e n một luồng tinh hỏa tung tóe một thương liền đem diệp thần ép ra ngoài quỷ ngọc cường hãn hiển lộ hết không thể nghi ngờ bất quá diệp thần không quan tâm chút nào hắn thạch kiếm một lần vùng lên chạm làm liền một mạch không chút nào dây dưa dài dòng ẩm hai người nhanh chóng va chạm kiếm cùng thương va chạm bắn ra cực kỳ hung mánh s ó n g khí vừa bãi tàn phá bát phương hai người này thực lực tương đương càng giết liền càng hung mánh đều muốn giết chết đối phương mới có thể cọ rửa trong lòng đại hận len k e n quỳ ngọc hai thương gật liên tục đem hai đạo kiếm khí nát tan nhưng cởi g ầ n nói ra một câu nói như vậy đến hắn quát lên g i á tiểu tử người mãi mãi cũng sẽ không hiểu người có bao nhiêu nhỏ bé có cỡ nào vô chi ẩm diệp thần một chiêu kiếm đánh xuống phí một tiếng hai người phân biệt bay ngang mà đi hắn nhưng cười lạnh nói quỷ ngọc ngươi này mạnh miệng nói quá mức rồi ta xem là ngươi vô tri mới đúng đừng tưởng rằng chính ngươi rất đáng ẩm hôm nay phải giết ngươi ẩm ẩm diệp thần trong nháy mắt bạo phát rốt cuộc sử dụng toàn bộ sức mạnh muốn tuyệt sát quỷ ngọc ở đây bởi vì tứ phương các đại quỷ tướng đều bị ngô minh chờ người từng cái chạm sát giờ khác này chính là giết chết quỷ ngọc thời điểm quyển sách bắt nguồn từ vương c h ư một trăm tám mươi hai diệp thần bạo phát sức mạnh lớn nhất cùng quỷ ngọc giết tiến vào cao vạn triều i ê n k hư lên bát p h ơ n vân. Hán g quỷ không i ế m nước ư k h từng điểm từng sát tuyệt ngọc, muốn điểm điểm đem áp sát, quỷ ngọc, muốn đem sát, cọ rung ử a tự thân xỉ Hư không nụ. xỉ Ẩm. r động hai bóng người nhanh chóng va chạm sau từng người bay ngược mà đi hai người khí thế đụng vào bán ra không gì sánh kịp đống lửa ở trên hư không nổ t u n g khiến cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi hai người càng giết càng hung mãnh hai mắt đỏ ngầu đều muốn giết chết đối phương mới giảng hòa q u ỷ ngọc chết đi cho ta diệp thần đột nhiên hét giận dữ một tiếng bóng người nhảy lên thạch kiếm tranh minh tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ hắn bởi vậy khiến cho đối diện quỷ ngọc sắc mặt dị thường khó coi cảm giác tiểu tử này tựa hồ cực kỳ khó chơi trước mắt phải đem chăm sát còn cần một phen công phu giết hai người trong nháy mắt va chạm ầm một tiếng khiến cho hư không một trận d u n g chuyển có sóng gợn d ậ p d ờ n mà ra bọn họ g i ế t tới điên cuồng bóng người lấp lóe mất đi hình bóng chỉ có kiếm khi ung tùm vẽ ra từng đạo từng đạo đáng sợ vết tích mà lúc này ở hai người g i ế t tới cao vạn trượng hôm sau ở trên hư không trên đại chiến hồi lâu mọi người rốt cục lần thứ hai có thành quả lúc trước p h ư n g tường lý lao đám người đã đem chính mình đối thủ chăm sát giờ k h ắ c này nô minh mấy người cũng theo kết thúc đại chiến vốn g một mảnh hư không trên nô minh hét lớn một tiếng chiến đao hung ác vừa bổ p h ị c h một tiếng đem đối thủ chém bay mà hắn đối thủ chính là trước đây khoáng mạch đệ tứ quỷ tướng giờ k h ắ c này thân thể vết thương đầy d â y sắc mặt vô cùng chật vật đáng ghét đệ tứ quỷ tướng vừa giận vừa sợ làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt cái này nguyên bản thấp hèn nô lệ lại có thể đem hắn bước đến cái trình độ này khiến cho nội tâm hắn có chút sợ hãi ta chính là cái chết cũng phải kéo ngươi đồng thời hắn đột nhiên rít gào một câu như vậy、Ấm. đệ tứ quỷ tướng điên cuồng bỗng nhiên bùng nổ ra càng mãnh liệt hơn k h í thế c á i k i a một luồng điên cuồng khí tức khiến cho ngô minh biến sắc mặt hắn dù muốn hay không xoay người loay lên tránh thoát khỏi như thế một luồng hung manh khí tức Xoạn! thế nhưng khiến cho ngô minh không ngờ tới chính là nay đệ tứ quỷ tướng lại xoay người chạy sự phát hiện này để hắn trong lòng l ử a g i ậ n n g ú t trời nay phảng phất chính là đang đ ù a h ắ n tới quả thực chính là không thể tha thứ người chờ ta ta sẽ trở về báo thủ đệ tứ quỷ tướng vừa nhanh chóng chạy trốn vừa thê thảm gầm thét lên nhưng đáng tiếc chính là vào lúc này Cảm g không không đệ, đệ, đệ tứ quỷ tướng bị một nguồn sức mạnh đánh văng ra thân thể lộn một vòng nhưng đáng tiếc vừa lúc đó phẫn nộ ngô minh dễ tới cái kêu một đau hung ác toàn thân sức mạnh đều hội tụ ở này một đau trên mang theo một cơn lựa giận manh bổ xuống Xì.、Sí. ánh đao hoa lạc phát một tiếng từ đệ tứ quỷ tướng đỉnh đầu một đường đánh xuống lúc này đệ tứ quỷ tướng sắc mặt sợ hãi cơ thể hơi r u n r ú dậy ở hắn thần sắc sợ h ã i dưới thân thể ca nước ra rồi hai nửa cuối cùng bị chạm sát hừ Nô minh v ẫ n hận một tiếng hử thầm nói suýt chút nữa để ngươi trốn thoát thực sự là lẽ nào có lý đó may mà phùng tường mũi tên này đến đúng lúc bằng không vẫn đúng là mất mặt hắn hướng phía dưới phùng tường khẽ gật đầu xem như là cảm kích dù sao nếu không có hắn mũi tên này khả năng cái này đệ tứ quỷ tướng liền chạy tình hình dưới mắt để trong lòng hắn có chút khó chịu nhưng đáng tiếc không chỗ phát tiết ồ、oh. đón lấy ngô minh kinh ngạc nhìn một bên dù gì nói đại niu cực kỳ hung mạnh à, xem ra tên kia cũng phải xong đời phương xa hư không trên hai đại tướng cấp ở hung mạnh đại chiến ngươi tới ta đi không ai phụ hay hai người này bên trong một người vóc người đặc biệt khôi ngô này chính là đại niu giờ khác này thủ phạm t à n mánh đánh mánh giết ẩm con bà nó ngươi làm sao còn không tử đại niu một đau mánh vách ầm một tiếng quỷ khí tán loạn mây mù biến mất mà hắn như là hùng hùng hổ hổ nói v đột nhiên n ấ cấp t tướng danh cao quỷ c đại ngư h n một đao cấp quét ngang len ken một tiếng chân to một suy đem đối phương cho đá bay đi ra ngoài mà chính là lúc này cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng tuyệt vọng bởi vì hắn ngực phòng hộ bị tan rã có sát cơ kéo tới lạnh leo t h ấ u xương không này nhất danh cao cấp quỷ tướng thê thảm g ầ m thét lên hống ra câu cuối cùng nói đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng à. chết đi cho ta đại như không chút nào để ý tới điên cuồng một đao manh chạm mà xuống xì một tiếng đen kịp chất lỏng bay nàng cựu thiên cái kia nhất danh cao cấp quỷ tướng bị từ đầu đánh xuống thân thể nứt ra rồi một đạo vết tích sợ hãi bao phủ tâm thần của hắn a ta không cam lòng ẩm hắn thê thảm rít gào yên lặng rồi rừng thân thể ẩm nổ thành một đoàn cuối c ù n giờ bị đ ạ n ư khác a mãn thôn h này, ha ha ha ha. Ha ha, này đại như giới đ một câu nói khiến cho một phương hướng chuyển đến một luồng lanh lảnh kiếm lân vang chỉ thấy dịch thủy ra mặt vừa kéo sau đó cực kỳ hào hiệp bước bước tiến hướng phía trước nhất danh cao cấp quỷ tướng dết đi trò chơi kết thúc rồi dịch thủy nói một câu như vậy đen kị trường kiếm vạch một cái ở đối phương ngạc nhiên vẻ mặt ở dưới cắt qua cái cổ chỉ nghe xì một tiếng một viên đầu lâu to lớn bay ngang mà lên phun ra một lồn u g sền sện chất lỏng màu đen cái kêu nhất danh quỷ tướng phát hiện chính mình đang xoay tròn cuối cùng mắt tối sầm lại vĩnh viễn mất đi trí giác hắn bị dịch thủy dễ dàng một chiêu kiếm chăm sát cuối cùng trở thành hắn lên cấp chất dinh dưỡng hoàn toàn bị giết chết sạch sẽ này đại new dịch thủy nhìn đại ngư khà khà cười khúc khích bất đắc dĩ lắc đầu một cái thân thể vừa bay mà tới mọi người hoàn thành nhiệm vụ từng cái từng cái đến lúc này ở phùng tường đáng sợ tiễn mang dưới mạc cốc cùng la huy đối thủ đều phân biệt bị chém g i ế t sạch sẽ phùng tường ngươi quá đáng ghét rồi la huy vừa đến đã ồn ào sắc mặt một trận nộ hồng trứng mắt phùng tường tên trước mắt này quá đáng ghét lại cướp giết chính mình đối thủ điều này làm cho hắn trong lòng cực kỳ nổi nóng thật ngươi cái phùng tường lại cướp ta món ăn mà một bên lại gầm lên giận dữ chuyển đến nhìn thấy mạc cốc giận đùng đùng đánh tới hắn trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ hai người này phẫn nộ nhưng không có lệnh phùng tường sản sinh dị dạng mà là dị thường bình tĩnh lãng phí thời gian phùng tương nhàn nhạt vuốt ve chiến cung nói rằng các ngươi như vậy quả thực chính là lãng phí thời gian ta đây là đang giúp ngươi môn nếu không để những người kia chạy các ngươi nhưng là chính mình đi tìm thủ lĩnh thỉnh tội rồi ạch la h uy cùng mạc cốc một trận yên lặng sắc mặt đỏ chót cuối cùng bất mãn vô thần ở lại đây hai người này v ẹ mặt để ngô minh chờ người khà khà cười không ngừng bất quá cũng không từng nhiều lời mà là nhìn chính đang đại chiến người này lý phi làm sao còn đang đ ù a trò chơi ngô minh đột nhiên nói thầm một câu như vậy hắn đây là đang luyện tập chứ lý lao phất một cái dâu mép nói như thế ta xem hắn nhất định là tại luyện tập hắn quỷ thứ muốn thế nào một đòn trí mạng hắn đây là đang luyện tập đây dù sao hiện tại thân thể cùng nguyên bản không giống nhau cần tìm tòi cũng đúng mọi người dồn dập gật đầu từng cái từng cái kỳ q u á i nhìn phía xa nơi đó đang có nhất danh cao cấp quỷ tướng căng thẳng nhìn kỹ bồn phía hắn chính là đệ ngũ quỷ tướng lúc này trên người từng đạo từng đạo bé nhỏ vết tích từng cái từng cái lỗ thủ nhỏ g n đang có chất lỏng màu đen từ từ mà xuống chết tiệt đệ ngũ quỷ tướng sắc mặt tâm trầm đột nhiên gầm hét lên khấu nạn a ngươi lan ra đây cho ta như vậy có gì tài ba lan ra đây cùng bản tướng chính diện đại chiến hắn ở đây điên cuồng gầm k ế t lên sắc mặt một trận p h ẫ n nộ bị lý phi như vậy dàn vặt quả thực điên cuồng hơn mà hắn kêu gào tựa hồ để lý phi cảm giác không muốn lại chơi thân thể từ đen kịt một màu trong mây m ù t h o á n g hiện một đôi quỷ thứ tùy tùng đánh tới lý phi lạnh nhạt phun ra một câu bước chân liên thiểm bóng người quỷ dị biến mất lại xuất hiện sau lại biến mất lại xuất hiện mà giờ k h ắ c này cũng đã nhiên đi tới đệ ngũ quỷ tướng phía sau một đôi quỷ t h ứ sau này như thế đầm một cái s ì ạnh đệ ngũ quỷ tướng cảnh giác nhưng đáng tiếc một lùm u ồ xe rách cảm giác chuyển đến t i ế t hầu bị một cái quỷ tứ h xuyên thủng mà tối làm hắn sợ hai chính là trái tim cũng bị một cái sắc bén quỷ tứ h xuyên thủng chất lỏng màu đen lách tách lướt xuống sợ hãi ở lan tràn ta ta không không muốn từ a ẩm đệ ngũ quỷ tướng sợ hãi nói một câu chưa từng nói xong liền bị lý phi hung á c xoắn một cái ẩm nổ thành một đoàn hắn cuối cùng cũng đi vào những người khác góp chân rốt cục vẫn là bị lý phi cho giết chết một thân thành tựu đều trở thành người khác thu hoạch a lâu chủ chạy mau a đột nhiên từ một mảnh hư không trên truyền đến một trận giết g ảo thê thảm âm thanh khiến cho mọi người r ồ n dập đưa mắt nhìn lại lý phi sắc mặt hơi động nhìn thấy nhất danh cao cấp quỷ tướng đang bị bạch vân phi hung á c chém đứt nửa người cái tia thê thảm răng rớp làm cho lòng người đầu sợ hãi chết bạch vân phi không ngừng chút nào một đau manh、phách. Thế rồi một t ế rồi i lý đông phương triệt để c h muốn nhất danh xong đời rồi lý lao cười híp mắt nói ra một câu nhìn phương xa đại chiến hai bóng người ngựa khí hiển nhiên cực kỳ khẳng định mà mọi người như thế rõ ràng cái k i a lý đông phương triệt đ ể xong giờ k h ắ c này đang bị đệ nhất quỷ tướng đuổi theo đánh như chó mất chủ bản nguyên tự xem võng chương một trăm tám mươi ba lý đông phương t ậ n thế lý đông phương thân hình vô cùng chật vật tránh né một đạo đánh tới ánh đao nhanh chóng lùi về sau mà đi hắn nhìn quanh t ứ phương nhưng bi ai phát hiện thuộc hạ của chính mình đều xong đời bị đệ nhị quỷ tướng chờ người dễ dàng chăm sát thạch phi hổ lý đông phương phẫn nộ rít gào lên quắp ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết về sau lúc này đệ nhất quỷ tướng chậm rãi bước mà đến sắc mặt dị thường bình tĩnh hắn nhìn trước mắt chật vật lý đông phương không có một chút nào một điểm thương hại chỉ có một luồng tràn ngập sát cơ mà đi cực kỳ kinh người hừ thạch phi hổ hư lạnh một câu nói rằng lý đông phương ngươi không cần dây r ù a nữa an tâm đi cùng ngươi thuộc hạ đi không lý đông phương điên cuồng mà khiếu quát lên ngươi ta không có cửu hận cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông vì sao ngươi còn muốn muốn đổi tận giết tuyệt chuyện cười thạch phi hổ khí thế rung động cười lạnh nói không có cửu hận hôm nay thuộc hạ của ngươi bị huynh đệ ta giết ngươi sẽ không có c ử hận khi ta là ba tuổi đứa nhỏ sao huống hồ diệp thần huynh đệ nhưng là đã nói trước muốn ta đến liệu lý ngươi đệ nhất quỷ tướng nhìn hư không nói ra một câu như vậy đáng ghét lý đông phương hai mắt đỏ đậm quắt thạch phi hổ là ngươi buộc ta ta chính là chết rồi cũng phải kéo ngươi chịu tội thay ẩm ẩm hắn triệt để điên cuồng ở không một tia còn sống khả năng sau rốt cục từ bỏ hy vọng xa vời bạo phát hắn như thế hơi động khiến cho đối diện đệ nhất quỷ tướng sắc mặt ngưng lại rất là coi trọng dù sao trước mắt lý đông phương thực lực cũng không kém vậy thì đến đây đi Đệ n hai ấ t tướng hét một tiếng, quỷ chiến đ o xoay ngang, n ó r ằ người hôm nay, ta liền nhìn, nay, liền n ta g ơ i là làm sao kéo ta kéo t đồng h c đấu tội thay. Giết. người mấy phen lần khiến cho tứ phương hư không một trận dung c h u y ệ n quỷ khí lát lộn sóng khí quần quận hai người này đại chiến khiến cho ở một bên ngô minh chờ nhân thần sắc g i n t mình cảm giác được bọn họ hiện tại t r ê n lệch vẫn là rất lớn này đệ nhất quỷ tướng rất mạnh a nô minh cảm thán nói ra một câu như vậy đại niu cực kỳ tán thành sơ sơ đầu nói rằng cái tia lý đông phương cũng rất mạnh ta hiện tại còn không là đối thủ bất quá sau đó liền khó nói dù sao chúng ta cũng sẽ tiến bộ đại niu nói rất đúng lý lao cười ha ha phất tròng dâu nói rằng cái tia đệ nhất quỷ tướng là rất mạnh thế nhưng chúng ta thủ lĩnh có thể không kém mọi người lên tinh thần đến chờ thủ lĩnh trở lại hắm nói cái tia lý đông phương muốn xong đột nhiên vừa dịch thủy nói ra như vậy một câu tựa hồ rất là khẳng định mọi người vừa nghe dồn dập tập trung tinh thần nhìn từng cái từng cái không muốn bông tha như vậy đặc sắc một mặt dù sao đại chiến hiếm thấy c h ê n g chỉ thấy hư không trên hai người lại một lần va chạm đao cùng thương đối với tuyệt bắn ra một luồng khủng bố song khí bao phủ bạc phương giờ k h ắ c này lý đông phương thê yếu hiện hiện ra hắn không có đệ nhất quỷ tướng mạnh mẽ như vậy rốt cuộc xuất hiện xu hướng suy tàn ẩm đệ nhất quỷ tướng nắm lấy một cái không chặn một đao đem đánh bay sau lại trong nháy mắt vọt tới trước mặt sắt cơ um tùm đ a o giơ lên trước mắt một chạm ở lý đông phương thần sắc kinh khủng dưới bộ tới trước mặt hắn phong mang lạnh lẽo đông lại tâm hồn a bước ngoặt nguy hiểm lý đông phương bước ra chính mình linh hồn tiềm lực bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng rốt cục hành thương ngăn trở mạnh mẽ như vậy một đ a o len k e n q u ỷ hòa tung t ó é thư không sóng gợn từng trận hướng bắt phương dập dờn mà mở lúc này lý đông phương trong lòng nhưng đ ố n g nhiên căng thẳng bởi vì hắn lại nhìn thấy đệ nhất quỷ tướng tay trái dỗi một cái bàn tay như đau hướng hắn trái tim đâm xuyên tới c ạnh lý đông phương thân thể một trận cứng ngắc Tuổi đệ ầ u sau vừa nhìn, một bàn tay chính cắm vào từ tay của phía nhìn, bàn chính hắn.、Lúc、này, như từ phía sau xem, liền có thể nhìn thể thấy, một cắm tim xem, trái Lúc có đ nhất quỷ tướng tay r ê n bàn t co h h í n cầm m lấy ộ giúp ê n đen kịt trái tim. lại nhìn trước mắt trên tay trái tim nói rằng ngươi không nên mang quỷ ngọc đến cùng với quỷ ngọc người đều là kẻ thù của ta nguyên lai、like. dạo lý đông vương thoại cũng không từng nói xong không cam lòng phá nát ra c u ố i cùng hóa làm một luồng dị thường chất lòng s ề n s ệ c nay một luồng chất lòng hiện ra nhàn nhạt l à m sắc quan điểm lập lọe kinh người ánh sáng bị đệ nhất quỷ tướng một cái nuốt hết ai đệ nhất quỷ tướng không tên thở dài sau đó xoay người đánh giá phương xa một đám người hắn phát hiện những người kia sớm đã đem chính mình đối thủ cho trảm sát giờ khác này chính yên lặng nhìn nơi này có một luồng trầm mặc túc sắt đang tràn ngập diệm thần h ắ n nhẹ giọng nói một câu như vậy bên người đệ nhị quỷ tướng mấy người cũng đi tới bọn họ chính sắc mặt phức tạp nhìn đối diện cái kia một đám khí tức người mạnh mẽ từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng tựa hồ còn có một tia sát cơ ở ẩn hàm đại ca chúng ta hiện tại làm thế nào đệ nhị quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy c h ờ đệ nhất quỷ tướng p h u n ra một chữ như thế lập tức không cần phải nhiều lời nữa mà là ngước nhìn càng cao hơn hư không trên phía sau đệ nhị quỷ tướng sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn đối diện ngô minh trở người tâm tình chi phức tạp chỉ có chính hắn mới biết ai cuối cùng đệ nhị quỷ tướng bất đắc dĩ thở dài một tiếng không nhiều hơn nữa xem mà là yên t ĩ n h đứng ở chỗ này ở một bên tam đại cao cấp quỷ tướng sắc mặt khác nhau nhìn đối diện nô minh chờ người trong lúc nhất thời cũng không biết đang suy nghĩ gì lý lão phía bên kia người chính là đem chúng ta biến thành nô lệ người nô minh sắc mặt lạnh leo nói rằng ta biết lý lao k h ẽ vớt c ằ m nhìn đệ nhất quỷ tướng chờ người nói rằng bất quá chúng ta hiện tại coi như giết tới cũng không phải cái tia đệ nhất quỷ tướng đối thủ vẫn là c h ờ thủ lĩnh giết chết quỷ ngọc nói sau đi d ị thủy ngươi cảm thấy thế nào hắn lại hỏi vừa d ị thủy lúc này dịch thủy bình thản thu tầm mắt lại nói rằng những này không phải chúng ta muốn bận tâm trước tiên trở thủ lĩnh trở về đi đúng rồi long ngũ đây đột nhiên đại n g u hỏi ra một câu như vậy một trận vào đầu cảm giác thiếu mất một người hắn lời này vừa ra khiến cho ngô minh đám người sắc mặt đều cả kinh từng cái từng cái liếc mắt nhìn nhau mới phát hiện long ngũ còn chưa từng trở về đây các ngươi xem cái kia lúc này vừa la h uy chỉ vào một bên nói ra như vậy một câu mọi người dồn dập đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện phía bên kia lăn lộn mây đen bên trong loang có thể thấy được đang có hai bóng người nhanh chóng đại chiến chính là long ngũ lý lao khe vớt c ằ m cười nói long ngũ rất mạnh à tuy rằng như thế là cao cấp quỷ tướng có thể làm sao liền có thể cùng đỉnh cấp quỷ tướng sẽ giết lâu như vậy đây cái này ta biết man phi cười cận nói rằng long ngũ tích lũy nhưng là chúng ta vài lần còn nhiều tự nhiên so với chúng ta phải cường đại hơn nhiều xác thực dịch thủy khe vớt c ằ m nhìn chính đang kịch liệt giao chiến hai người đột nhiên nói rằng phùng tưởng ngươi có thể khóa chặt cái tia nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng bóng người sao phùng tường hơi vừa nhìn n hắn t như thế hơi động nhất thời làm phương xa chính đang đại chiến hai người đều có phát giác đặc biệt cái tia nhất danh đỉnh cực quỷ tướng đồ đáng chết cái tia nhất danh đỉnh cực quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi ở cái này mấu chốt trên lại cảm giác được một luồng khóa chặt c h ứ nhưng g m i n có n g ờ i m u ố vào lúc n Sự phát h này n hắn lại một đạo tiến mang Long mút trời mà đến nước ra rồi mạng thiên quỷ vân giết tới cái tia đỉnh cấp quỷ tướng trước mặt lúc này cái k i u nhất danh quỷ tướng rốt cục biến sắc tránh né là tránh né không x o n g chỉ có trong nháy mắt nát tan vướng cho ta thoái hắn một đao manh bổ xuống phình một tiếng rất thẳng thắn nát tan như thế một mũi tên đáng tiếc chính là như thế một thoáng bị chuẩn bị kỹ càng lòng ngũ nằm chắc cơ hội trong nháy mắt nghiêng người mà đến đao nức hư không mà chém xuống p h á t a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến chỉ thấy một cánh tay bay ngang mà ra, tung xuống mạng thiên chất lỏng màu đen cái kia nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng tuy rằng cực lực tránh né nhưng đáng tiếc như thế bị chém tới mất đi một cánh tay kết sau đó một luồng chất lỏng màu đen hoành tung trường tiên không này nhất danh quỷ tướng bi kịch cả người cứng ác cuối cùng bành tảng ra hô long ngũ bóng người từ vừa thoáng hiện mà ra phun ra một hơi r ố t c ụ a cung dung hạ xuống hắn không nói hai lời há mồm chính là một ướt đem cái kia như đại dương mênh mông chất lòng n u ố t mất cuối cùng toàn bộ bị thôn phệ sạch sẽ còn kém một người rồi long ngũ nhìn dung chuyển hư không nói một câu như vậy rất là chờ mong giống như hắn tất cả mọi người đang ngước nhìn hư không ở cái kia lăn lộn trong tầng mây nhưng là có hai đại nhân vật đang đại chiến thủ lĩnh chờ mong ngươi khải hoàn ở một bên man phi chờ người ở lẩm bẩm một câu như vậy mỗi một người đều rất chờ mong bọn họ biết kết quả cuối cùng phải đợi chờ diệm thần cùng quỷ ngọc đối với tuyệt、Hống. hư không truyền đến khủng bố giết đạo điên cuồng khí tức khiến cho trong lòng mọi người chấn động dữ dội sau đó có lời nói t r u y ề n đến quắp đáng ghét tiểu giã quỷ bản tọa muốn xé nát linh hồn của ngươi thiêu đốt ngươi chân linh ẩm ẩm trời xanh chấn động hư không mây đen nát tan rốt cục lộ ra hai đạo người mạnh mẽ ảnh quyển sách thủ phát với võng chương một trăm tám mươi bốn tru diệt quỷ ngọc quỷ ngọc triệt để bạo nộ rồi trước mắt nhìn thuộc hạ từng cái từng cái bị giết chết trong lòng p ẫ n nộ có thể tưởng tượng được giã tiểu tử bản tọa muốn xé nát linh hồn của ngươi hắn tức giận rít gào một câu như vậy một thương hoành đến hư không dung chuyển nát tan tứ phương quỷ vân hắn như thế một t h ư ơ n g để đối diện diệp thần rất là coi trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch không chút nào dám bất cẩn quỳ ngọc ta chỉ có một chiêu kiếm diệp thần quát lạnh một câu trong nháy mắt một lần thạch kiếm một luồng ý chí bước lên kiếm ngân vang từng trận sát khí ngút trời hắn xác thực chỉ có một chiêu kiếm cũng chỉ có thể như thế một chiêu kiếm đây chính là hắn lĩnh nộ ra đến đệ nhất kiếm kiếm chủ zết soạt theo diệp thần trầm thấp hết một tiếng hướng phía trước chớp mắt vung chạm soạt một tiếng thư không đột nhiên hô nám đi một đạo ưu ám á n h kiếm nói lên mang theo một luồng huy hoàng bất cần trí một đường liệt không g i ế tới t len keng anh kiếm ung tùm đánh vào đánh tới mũi thương bắn ra một luồng sán lạn quỷ hỏa sau một luồng đáng sợ sóng khí â m â m mà mở trước mắt quét ngang bắt hoang vừa bãi tản phá cửu thiên ẩm ẩm hai đòn vang trầm qua đi chỉ thấy hai bóng người phân biệt bay ngang mà ra một đường bay ra tầng mây xuất hiện ở trước mắt mọi người một trong số đó chính là diệp thần thân thể có chút chật vật màu đen chiến giáp phá nát a bản tọa muốn giết người quỷ ngọc nhìn lên chính mình chật vật một thân nhất thời điên cuồng rít gào lên khí thế bao phủ điên cuồng kinh người hắn tựa hồ rơi vào một loại nào đó điên cuồng bên trong hai mắt đỏ ngầu hướng diệp thần c h ư ớ c mắt đánh tới g i t diệp thần không chút nào phí lời thân thể xoay tròn chân đạp hư không tiến lên liên tiếp hắn một thân kiếm khí gồ lên phong mang không chặn một đường giết tới cao tiên h một chiêu kiếm vung chạm cùng quỷ ngọc giết thành một đ o ạ n len k e n hai kiếm đánh tới bán ra quỷ hỏa cháy hừng hực có len k e n không dứt diệp thần bóng người hư h ễ n cuối cùng triệt để biến mất không còn t ă n hơi liền ngay cả quỷ ngọc cũng mất đi hình bóng chỉ có một trận len k e n nương theo một luồng khủng bố song khí ẩm rung động hư không trên hai đại cường giả lại sẽ giết làm cuối cùng đối với tuyệt lúc này ở phía dưới ngô minh chờ người từng cái từng cái vẻ mặt căng thẳng lại chờ mong ngước nhìn hư không chờ mong diệp thần thắng lợi trở về thủ lĩnh nhất định có thể giết chết cái kia quỷ ngọc đại ngư cực kỳ khẳng định nói ta cực kỳ tán thành đại ngư cái nhìn man phi gaku ngước nhìn hư không nói rằng chúng ta thủ lĩnh vẫn luôn làm ạ n h nhất giờ khác này quỷ ngọc đã đến tận thế hắn nên chết đi thời điểm chính là cái này quỷ ngọc lý lao sắc mặt âm lãnh hạ xuống thử nói lúc trước ở k h o á n g mạch chính là hắn đem thủ lĩnh ném vào trong c h ả o dầu cái gì thí lời này vừa ra chưa từng hiểu rõ tình huống man phi đám người sắc mặt đại biến mạnh đánh một cái hơi lạnh bọn họ nhưng là rõ ràng nhất nồi c h ả o không phải là thứ tốt bị ném vào đi cái kia tình cảnh có thể tưởng tượng được thì ra là như vậy long ngũ khẽ vớt c ằ m nhìn chằm chằm d u n g chuyển hư không nói rằng vậy này cái quỷ ngọc thật đáng chết hiện tại chính là thủ lĩnh chạm sát hắn thời khác duy chỉ dùng tính mạng của hắn mới có thể cọ r ử a trước đây xỉn đủ nếu là quỷ ngọc muốn chạy trốn đây la h uy đột nhiên hỏi ra một câu như vậy trốn dịch thủy hơi quay đầu cười nói hắn không trốn được không nói bên kia đệ nhất quỷ tướng không cho phép chúng ta cũng không cho phép hắn chạy trốn hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này đúng đại n ư u chiến đao xoay ngang h a n h anh nói ta chết cũng muốn lôi kéo hắn tuyệt đối không cho hắn chạy trốn chờ xem mọi người nơi này liên t ĩ n h lại đồng thời chuyên tâm nhìn phía kia đại chiến mà đối diện đệ nhất quỷ tướng tâm tình cũng cực kỳ phức tạp hắn nhìn giờ khác này giết thành một đoàn hai người đối với diệp thần cường hãn càng là rất giật mình lại có chút thất lạc đáng tiếc a đệ nhất quỷ tướng nước nhìn hư không nói một câu như vậy cũng không biết ở đáng tiếc cái gì phía sau hắn đệ nhị quỷ tướng phức tạp hơn nhìn mạnh mẽ diệp thần nghĩ đến lúc trước cứu viện giờ khác này nội tâm chính là một cái ngũ vị mình thật mạnh a lúc này ở phía sau hai người tam đại cao cấp quỷ tướng sắc mặt giật mình nói bọn họ đối với diệp thần cùng quỷ ngọc mạnh cảm giác được hoảng sợ này đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ tựa hồ so với bọn họ đại ca đệ nhất quỷ tướng mạnh hơn như vậy từng tiềm một kỳ thực bọn họ làm sao biết diệp thần cùng quỷ ngọc còn có đệ nhất quỷ tướng ba người lẫn nhau trong lúc đó thực lực là sắp xỉ mà trước mắt diệp thần không chút nào biết mọi người thắng phục h ắ n chính toàn tâm vùi đầu vào sẽ giết chết bên trong không có cái khác tâm tư len k e n len keng ẩm mọi người một mặt thắng phục phát hiện diệp thần trước mắt ba kiếm đánh xuống len k e n không rước sát khí khuấy lên bắt phương cái kêu một thanh màu xám thanh kiếm bao vây một tầng sức mạnh vô hình tỏa ra một luồng huy hoàng khí tức đây là ý chí sức mạnh chết tiệt ra tiểu tử quỳ ngọc đại chiến một lúc lâu cũng không từng đem diệp thần bắt cảm giác một trận buồn b ự c hắn phẫn nộ một đòn sụp đổ rồi một luồng anh kiếm trực giết nổi trận lôi đình phẫn hận cực kỳ rào diệp thân sắc mặt tỉnh táo dị thường toàn thân chính là một chiêu kiếm vẽ ra t hư không một đạo sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở hắn thạch kiếm đang phát sáng tỏa ra một loại mờ mị thảo quang mũi kiếm càng là phun ra nuốt vào một tia kinh người phong mang c h e n kiếm một đòn ở băng súng sau một đường lướt qua bắn ra một trận u n t ù n bị hỏa phát sinh một luồng tê, tê tiếng vang như thế đột nhiên một chiêu kiếm khiến cho quỷ ngọc tâm thần cả kinh cái tiêu một lồn u bức ép tới phong mang không phải chuyện nhỏ để hắn l ệ n h cả người vốn g quỷ ngọc rất đúng rồi hét lớn một tiếng trong tay chiến thương một trận run r u dậy thân thể nhanh chóng nhảy một cái trở ra đáng tiếc diệp thần chiêu kiếm này nhưng là chuẩn bị đã lâu làm sao có khả năng để hắn dễ dàng thoát ly s ì đột nhiên diệp thần cười lạnh một tiếng thạch kiếm đột nhiên bắn ra một lồn u kinh người phong mang trong nháy mắt x é t qua quỷ ngọc lở ngực chỉ thấy xì một tiếng màu xám thạch kiếm mang theo một vệ kinh người phân hồng phảng phất là một tia huyết dịch đây là diệp thân sắc mặt s ữ n g sở cơ thể hơi một trận lại làm cho quỷ ngọc trong nháy mắt bay ngược mở ra giờ khác này quỷ ngọc một mặt tâm trầm cái kia một đôi mắt lập lòe nguy hiểm ánh sáng túi đầu vừa nhìn nơi ngực có một đạo bẽ nhỏ vết kiếm lại để bản tọa bị thương quỷ ngọc trong lòng nổ cùng sắc mặt nhưng đảo mắt bình tĩnh lại nhìn cái kia một đạo vết kiếm có phấn hồng chất lỏng từ từ mà xuống loại chất lỏng này rất kỳ quái màu phấn hồng cực kỳ sềnh sệt phảng phất chính là một loại huyết dịch cái này chẳng lẽ là huyết dịch diệp thân nhữ mày lại nhưng không ở suy nghĩ nhiều mà là nhìn trước mắt quỷ ngọc nhìn hắn một mặt lạnh lẽo một luồng ung、um、tùm sát cơ đang tràn ngập để hư không nhiệt độ đột nhiên hạ thấp phảng phất là một cái lạnh leo thế giới hay hay cực kỳ quỷ ngọc lạnh lùng nói ra một câu như vậy khi tức ung、um、tùm có sát cơ tỏa ra đáng tiếc đối diện diệp thần nhưng không quan tâm chút nào hắn lưu ý chính là hôm nay nhất định phải giết chết quỷ ngọc bằng không hắn trong lòng mãi mãi cũng có một cái kết ngâm diệp thần thạch kiếm chỉ tay thản nhiên nói quỷ ngọc lúc trước ngươi đem ta ném vào trong trào dầu để ta nhận hết tất cả dàn vật cùng thống khổ trong lòng c ứ hận hôm nay hay dùng linh hồn của ngươi đến cọ rửa ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống cả người triệt để thả ra trong lòng một trận ung dung hắn là ung dung nhưng là đ ọ c lại lâu như vậy hoán khí cùng tức giận vào thời khắc này triệt để bạo phát nương theo mà đến là một luồng ngập trời sắc cơ cái gì tất cả mọi người sợ hãi mà kinh bao quát quỷ ngọc cũng rất giật mình t r ứ n g mắt trước mắt diệp thần có chút khó mà tin nổi hắn làm sao cũng không từng muốn đến n à y giã tiểu tử không chỉ l ĩ n h nộ g ý chí lại còn có mãnh liệt như vậy sắc khí thật mạnh sắc khí đệ nhất quỷ tướng rất giật mình bị diệp thần như thế một lồn u g sát khí cho kinh đến bên người thuộc hạ cũng rất là khiếp sợ những người này đều muốn không thông diệp thần tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sát khí thủ lĩnh lúc này ở một bên mô minh chờ nhân thần sắc ngơ ngác rốt cục nhìn thấy diệp thần triệt để thả ra thân tâm của chính mình vào giờ phút này bọn họ cảm giác được hiện tại diệp thần mới thật sự là hắn trước kia hắn đ ọ c lại quá nhiều đồ vật quỳ ngọc đột nhiên diệp thần ngẩng đầu hét một tiếng lạnh lùng nói hôm nay ta sẽ không còn đ ọ c lại đối với ngươi sắc cơ hôm nay hay dùng linh hồn của ngươi đến cọ rửa ta xỉ nụ cọ rửa ta lựa d ậ n trong lòng kiếm ngâm diệp thần h é t một tiếng thạch kiếm giải minh phát sinh một loại lanh lảnh ngấm khẽ phản phất chính là một thanh thần kỳ bảo kiếm đáng tiếc nó bất quá là một đống phổ thông nhan thạch giờ k h ắ c này lại bị một luồng kiếm đạo ý chí cho giao cho kỳ diệu đồ vật không thể quỳ ngọc thay đổi sắc mặt t r ừ n g mắt trước mắt diệp thần suýt chút nữa liền điên cuồng giờ khác này đã hội tụ toàn thân mình sức mạnh bao quát cái kiêm ộ t luồng lĩnh n ộ mà đến khủng bố kiếm ý chém hư không tối xâm lại mọi người sắc mặt khiếp sợ nhìn thấy một đạo đáng sợ á n h kiếm liệt thiên mà lên cái kêu một lồng u trùng thiên kiếm ý huy hoàng đại thế không thể ngăn cản trong nháy mắt q u ấ y lên vô biên phong vân khiến cho phía dưới mọi người nhanh chóng bay ngược mà đi a quỷ ngọc điên cồn g d í t vào lên nhưng đ á n g tiếc hắn bị một nguồn sức mạnh vô hình cho khóa chặt nay một nguồn sức mạnh làm đến đột nhiên thần bí mà đáng sợ khiến cho quỷ ngọc trong lúc nhất thời lại khó có thể tránh thoát ẩm á n h kiếm ung tủm p h ì một tiếng bổ vào quỷ ngọc đỉnh đầu lúc này rốt cục khôi phục tự do quỷ ngọc không kịp ngậm nghĩ nữa xoay ngang chiến thương miễn cưỡng c h e ở c h i ề u kiếm này trước mặt ầm ầm một nguồn sức mạnh bắn ra trong nháy mắt nổ t u n g hình thành một luồng đáng sợ song khí quét ngang bát phương vào lúc này phía d ư ớ i quan chiến mọi người sắc mặt khiếp sợ phát hiện quỷ ngọc trước tiên bị chém xuống hư không quỷ ngọc thiếp ta kiếm thứ hai thân sát đột nhiên hư không trên truyền đến một câu nói lạnh lùng để nện xuống hư không quỷ ngọc sắc mặt hoàn toàn thay đổi theo một luồng đáng sợ nguy cơ bao phủ tới làm cho hắn cả người lạnh lẽo nguy cơ tử vong làm hắn sợ hãi không quỷ ngọc sợ hãi rít gào một tiếng chừng lớn hai mắt nhìn thấy diệp thần bóng người hư huyễn loay lên biến mất rồi sau đó xì một tiếng hắn cảm giác thân thể mát lạnh phía sau hiện hiện ra một bóng người đến người người quỷ ngọc thân thể run rẩy gian nan xoay người chỉ vào diệp thần nói rằng người một mình ngươi nho nhỏ giã quỷ lại lại dám giết bản toạ hả diệp thần nhữ mày lại nhìn chằm chằm trước mắt quỷ ngọc nhìn hắn vẻ khó mà tin nổi trong lòng hơi chìm xuống hắn cảm giác được một luồng không tốt khí tức tựa h ồ sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn có thể có chút phiến thức bản bộ tiểu thuyết đến từ xem c h diệp thần cười gần một câu một luồng lạnh leo sát cơ bắn ra vững vàng khóa chặt trước mắt quỷ ngọc hắn trong lòng tuy rằng rất kỳ quái thế nhưng sắc mặt nhưng một tia bất biến mặc kệ hắn là cái gì hôm nay đều m u ợ n giết gia tiểu tử người đang chết quỷ ngọc sắc mặt giữ tợn rít gào lên thân thể đang run dày nhẹ nhẹ chỉ thấy từ bên trái trên bả vai nước ra một vết n ư ớ c thân thể của hắn bị diệp thần một chiêu kiếm cắt ngang mà xuống chính đang bị chém nước có chất lỏng màu phấn hồng bạc bạc mà xuống diệp thần bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi tuyệt không bông tha ngươi thân thể hắn vừa run r u dậy vừa thê thảm dít đảo ngươi sẽ hối hận dài dòng ngươi có thể chết rồi diệp thần sắc mặt đột nhiên phát lạnh bóng người soạt đi tới trước mặt hắn thạch kiếm hung ác vừa bổ xì một tiếng đem quỷ ngọc từ đầu đánh xuống sau đó bóng người liên tục lấp lóe quay chung quanh quỷ ngọc thân thể qua lại xuất kiếm anh kiếm loẹoe lạnh leo s ẹ t qua quỷ ngọc mỗi một đoạn thân thể Xì.、Sì. quỷ ngọc sắc mặt ngạc nhiên thân thể một trận cứng ngắc đột nhiên manh phun một cái hồng nhạt chất lỏng cực kỳ sềng sệt hắn cả người run rẩy nhìn đã dừng lại diệt thần có một luồng vô biên lửa dận sông thẳng thiên linh n g ư ờ i sẽ hối hận bản tọa nhất định đưa ngươi ném vào kiểu l hồn trong lửa thiêu đốt ngàn và năm quỷ ngọc điên cùng giấy ruộng dùng hết cuối cùng khí lực g i í t gào lên thân thể kèn kẹn quỷ nứt từng đạo từng đạo vết kiếm đan sen đem cả người đều cắt thành từng đạo vết kiếm đạo vết kiếm đạn vỡ a chết dã tiểu tử bản t Ngọc Cái kêu một lúc u tung màu luồng máu, ồ hồng, n lỏng sền sệt hoành tung cao thiên, chất lỏng hiện phấn phản sền giống khiến thần mình. g giật chất cao chất cho sắc phất Hô! rất sệt một sệt mặt l Diệp ra này mi tâm truyền đến chấn động một luồng khổng lồ sức hút bao phủ mà ra trong nháy mắt liền đem này một luồng hùng vi phấn hồng chất l ỏ n g thôn vệ vào giờ phút này diệp thần mới hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng là lông m à y lại sâu thâm túc cùng nhau trong lòng có chút trầm trọng này quỳ ngọc là chuyện gì xảy ra diệp thần cúi đầu châm tư hồi lâu không nghĩ ra một cái nguyên c ớ đến hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng quét phía dưới mọi người một chút mới xoay người vút qua mà xuống đi tới ngô minh chờ người trước mặt thủ lĩnh ngô minh đám người sắc mặt kích động đỏ chót từng cái từng cái hưng phấn nhìn diệp thần vừa mới bọn họ nhưng là nhìn thấy diệp thần chạm sát quỷ ngọc tình cảnh cái kia tình cảnh liền ngay cả bọn họ đều dị thường kích động trước mắt thủ lĩnh của bọn họ rốt cục đem trong lòng áp lực cho phong thích ân diệp thần khẽ gật đầu nụ cười nhặt đòa chưa từng nói thêm cái gì kỳ thực bọn họ làm sao biết Giờ k đột nhiên à y ệ h tuy nỗi g chết minh chờ t người h n trong nháy mắt tàn ra đem đệ nhất quỷ tướng chờ người vây quanh lên bọn họ từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng một thân đằng đằng sắc khí lệnh đệ hai quỷ tướng cùng tam đại cao cấp quỷ tướng thay đổi sắc mặt rất là căng thẳng tình cảnh như thế khiến cho ở đây bầu không khí nhất thời rơi xuống băng điểm khí tức trầm trọng mà ngột ngạt bất quá đệ nhất quỷ tướng sắc mặt nhưng rất bình tĩnh liền yên tĩnh như vậy đứng nhìn đối diện diệp thần n g ư ơ i muốn giết ta đệ nhất quỷ tướng nhàn nhạt nói một câu tựa hồ cực kỳ không thèm để ý đối với ngô minh chờ người sát khí làm như không thấy cũng không phải là xem thường ngô minh chờ người mà là h ắ n biết tất cả mọi người đều sẽ nghe lệnh của trước mắt này nhất danh thanh niên thủ lĩnh diệp thần nhàn nhạt nhìn trước mắt đệ nhất quỷ tướng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát trên dưới đánh giá vẫn đúng là phát hiện này đệ nhất quỷ tướng không giống toàn thân hắn trên dưới tỏa ra một loại bá liệt khí tức diệp thần khẳng định người này cho là một thân mông đen không phải hạng người tầm thường ẩm đột nhiên diệp thần trong tay thạch kiếm tàn ra hóa thành một đống bột mịn tiêu tan ở trên hư không một thanh này thạch kiếm rốt cuộc hoàn thành sứ mạng của nó giờ k h ắ c này ý chí vừa đi nham thạch tự nhiên hóa thành bột phấn lùi ra diệp thần vung vung tay bốn phía vây quanh ngô minh chờ người chớp mắt l o i lên từng cái từng cái đi tới diệp thần phía sau mà hắn cái này biểu hiện để đối diện đệ nhị quỷ tướng đám người sắc mặt cực kỳ phức tạp hắn đối với diệp thần phức tạp hơn lúc trước nhưng là diệp thần cứu hắn đi ra mà đệ nhất quỷ tướng sắc mặt khé động nhưng nụ cười nhạt nhòa lên hắn hơi vừa c h ắ p tay nói rằng diệp thần huynh đệ lý đông phương người bao quát bản thân của hắn đã bị ta liệu lý nếu như không có những chuyện khác ta c h ư a hết cáo t ừ rồi cũng được diệp thần hơi trầm âm mới ngẩm đầu nói rằng thạch phi hổ ta nói rồi ngươi giết chết lý đông phương cái tia quỷ ngọc trấn u y ngươi mà cái tia một cái khoáng mạnh chính là ta được đệ nhất quỷ tướng rất thẳng thắn gật đầu chắp tay nói vậy ta trước hết cáo tử sau này còn gặp lại chờ đã vừa xoay người đệ nhất quỷ tướng nghi hoặc chuyển qua đến nhìn trước mắt diệp thần không biết hắn còn có chuyện gì mà đệ nhị quỷ tướng chờ tâm thần người run lên từng cái từng cái trong bóng tối bắt đầu đề phòng nhưng đáng tiếc diệp thần chưa từng để ý tới bọn họ ngươi cẩn trọng một chút cái k i a quỷ ngọc khả năng có hậu chiêu ta cũng không biết là cái gì diệp thần hơi nhũ mày trầm ngâm chốc lát mới dùng ý niệm truyền âm chuyển cho đệ nhất quỷ tướng một câu nói như vậy sau đó hắn trực tiếp xoay người đi rồi hướng phía dưới tiểu trấn rơi đi n ỗ minh chờ người từng cái từng cái không rõ vì sao nhưng nhanh chóng đi theo mà trong đó dịch thủy cuối cùng nhìn đệ nhất quỷ tướng một chút phát hiện sắc mặt hắn giật mình con mắt t r ừ n g lớn cực kỳ khó mà tin nổi này dịch thủy vừa đi vừa suy tư hắn phảng phất nghĩ tới điều gì thế nhưng cũng không ai biết hậu t r i ê u đệ nhất quỷ tướng sắc mặt nghiêm túc nhìn rời đi diệp thần chờ người hắn chưa từng hoài nghi tin tức này bởi vì hắn biết rõ tin tức này nguyên bản diệp thần là sẽ không nói cho hắn có thể bởi vì cái tên này muốn quỷ ngọc trấn này liền cho thấy có thể sẽ gặp nguy hiểm Quỷ Ngọc ở phía sau đệ nhị quỷ tướng hỏi ra một câu như vậy sắc mặt rất là nghi hoặc không rõ cái kia tam đại cao cấp quỷ tướng cũng cực kỳ nghi hoặc liền như thế nhìn đệ nhất quỷ tướng hy vọng hắn có thể cho một cái đáp án đi thôi chúng ta trở lại tiếp thu quỷ ngọc c r ấ n đệ nhất quỷ tướng chưa từng nhiều lời dặn dò một câu như vậy cuối cùng nhìn xuống diện tiểu chấn một chút mới xoay người rời đi bóng người của hắn l ó a lên hướng một phương hướng phóng đi phía sau theo đệ nhị quỷ tướng chờ người tốc độ rất nhanh chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời thủ lĩnh bọn họ đi rồi lúc này ở trên tường thành n ô minh nói rồi một câu nói như vậy hắn nhìn rời đi đệ nhất quỷ tướng chờ người trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu dù sao những người này cũng coi như là kẻ thù của bọn họ thủ lĩnh một bên đại n g ư gãi đầu một cái hỏi chúng ta vì sao không đem này đệ nhất quỷ tướng mấy người cũng giết chết đúng vậy dù sao chúng ta trở thành khoáng nô có thể đều là công lao của bọn họ la huy rất không cam tâm hỏi ra một câu bởi vì ta cảm giác không thiết thực diệp thân nhìn hư không đột nhiên nói ra một câu nói như vậy chấn động từ phương hắn một câu nói này vừa ra kinh sợ đến mức mọi người ở đây sững sờ sững sờ chưa từng phản ứng lại này quỷ ngọc không phải là bị giết chết sao làm sao không thiết thực đại n h u một đôi mắt to t r ừ n g nói rằng thủ lĩnh cái kia quỷ ngọc không phải đã chết rồi sao làm sao liền không thiết thực diệp thần hơi đảo qua giật mình mê hoặc mọi người nói rằng ta cũng không rõ ràng cái k i a quỷ ngọc trước khi chết nói một chút thoại để ta trong lòng cực kỳ không thiết thực trước khi chết tất cả mọi người sắc mặt cả kinh lời này có chút kinh người nếu là thật n à y sẽ còn chờ cân nhắc lúc này dịch thủy con mắt đ ố n g nhiên sáng lên lấp lóa một trận suy tư tựa hồ rõ ràng cái gì dịch thủy hơi trầm âm hỏi thủ lĩnh ngươi là dự định để đệ nhất quỷ tướng chờ người hỗ trợ chia sẻ này một luồng không biết áp lực không sai diệp thần ngước nhìn hư không thở dài nói chúng ta bây giờ đối với thế giới này cực kỳ xa lạ có một cái thế lực có thể giúp chúng ta chia sẻ một điểm làm sao nhạc mà không vì là đây trước đây ta cũng muốn giết bọn họ thế nhưng hiện tại ta nhưng không như thế nghĩ đến hắn nói một câu như vậy diệp thần suy nghĩ một chút cuối cùng nói rằng chúng ta không phải vĩnh viễn kẻ địch hiện tại cái kia quỷ ngọc khả năng c ó lưu lại hậu chiêu là cái gì chúng ta cũng không biết những này nhất định phải có một cái chuẩn bị thủ lĩnh vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào lý lao hơi sau khi tự hỏi hỏi đi khóa mạch diệp thần trầm tư một lúc lâu mới mở miệng nói rằng chúng ta đi đem cái kia khoáng mạch cho chiếm lĩnh ta nghĩ nơi đó khả năng còn thừa lại một nhóm khoáng nô cùng chiến nô những này chính là chúng ta thành viên phát triển đối tượng không sai dịch thủy nụ cười nhạt nhòa nói rằng cái kia khoáng mạch chính là thuộc về chúng ta hiện tại sớm một chút bố trí còn có thể nhiều một chút mạnh mẽ huynh đệ thật ứng đối tương lai đột phát tình huống vậy này cái tiểu trấn đây nô minh do dự cuối cùng hỏi tiểu trấn diệp thân nhìn nơi này tiểu trấn nhưng cười nói thật vất vả chiếm được tiểu trấn làm sao có thể từ bỏ chúng ta cái chấn nhỏ này cách này khoáng mạch gần nhất là lấy liền đem hai người liền cùng một chỗ đều là thuộc về chúng ta dịch thủy lý lao các ngươi lưu lại chủ trì đại c ụ diệp t h ầ n bắt đầu dặn dò sau lại nói đại lưu man phi đem lĩnh một nửa bản bộ nhân mã đi với ta một chuyến khoáng mạch bạch vân phi lương vũ trở cũng đi với ta một chuyến những người khác đều ở lại trong thành c h ấ n thủ tuân lệ tất cả mọi người chỉnh tề lĩnh mệnh mỗi một người đều chưa từng có chút lời oán hận đây chính là diệp thần cùng nhau đi tới biểu hiện hãn thân là mọi người tán thành thủ lĩnh tự nhiên có một bộ thủ đoạn của chính mình trước mắt mới chính thức thể hiện đi ra đi diệp thần thỏa mãn gật g ụ bóng người nhất phi t r ù n g thiên phía sau đại ngưu cùng man phi chờ người dồn dập tùy tùng bọn họ đem từng người đội ngũ một nửa mang đi còn lại hai tên sơ cấp quỷ tướng xuất lĩnh một nửa ở lại chỗ này còn có bạch vân phi chờ tướng cấp nhân vật đại ca lúc này ở trên tường thành lý giai hân cùng chu thiên sắc mặt thất vọng nhìn phương xa người rời đi thật lâu xuất thẩn Trước trưởng rốt cục lần thứ hai d á n g lâm cái này làm hắn tâm tình phức tạp địa phương lại trở về rồi hư không trên một bóng người ngạo nghễ mà đứng nhìn xuống phía trước cao vóc tường thành nơi này chính là khó o á mạch người đến chính là d i ệ p thần ở dưới người của hắn trên mặt đất chính chạy như bay đến một đám hung mánh kỵ binh đây là quỷ kỵ cùng l n g kỵ ẩm ẩm đại ngưu cùng man phi hai người xuất lĩnh từng người đội ngũ đến rồi chính yên tĩnh chờ sau l ư n g d i ệ p thần không một người lên tiếng mà bạch vân phi mấy người cũng ở trong đội ngũ cực kỳ yên tĩnh chờ càng là hiếu kỳ đánh giá phía trước cái kia một tòa hùng vĩ tường thành giờ k h ắ c này trong mỏ quặng đã bị đá kinh động từng bầy từng bầy chiến nô nhanh chóng xông lên t ư ờ n g thành từ khi diệp thần chờ người chạy ra khoáng mạch sau khi nơi này liền trở thành quỷ ngọc địa b à n đệ nhất quỷ tướng mất đi nơi này trước mắt nơi này liền muốn trở thành diệp thần địa bản chuyện gì xảy ra trên t ư ờ n g thành vô số chiến nô rồn d ậ p bị kinh động từng cái từng cái sắc mặt giật mình tựa hồ dự liệu được có đại sự phát sinh trong bọn họ không ít quỷ giả chính đang phóng tầm mắt tới có thể vừa thấy được hư không c h i n trôi nổi bóng người nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi tướng cấp có quỷ giả sắc mặt t r o n nhật có chút sợ hai chừng mắt phương xa cái kia một đạo ngạo nghệ bóng người hắn nhưng là rất rõ ràng như vậy trôi nổi chỉ có tướng cấp mới có thể trước mắt người đến nhất định chính là tướng cấp cừng giả ầm ầm chấn động truyền đến khiến cho tường thành đều hơi run dày nghe hôi dỉ rào lướt xuống những n à y chiến nô m ô n rồn dập cả kinh đưa mắt nhìn lại mới một mặt sợ hai phát hiện trên mặt đất đang có một dòng lũ lớn bao phủ tới đó là cái gì có chiến nô sắc mặt sợ hai hét lên một tiếng chỉ vào trước tường thành phương cái kia hoàn toàn hoang lương trên mặt đất chỉ thấy một đám chỉnh tề kỵ binh ầm ầm mà đến năm g đại quỷ tướng cái kia nhất danh n mút trời mà đến sơ cấp quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn thấy dội rửa mà đến hồng lưu bên trong có năm đạo đáng sợ khí tức những người này chính là tướng cấp mà lại mỗi một người đều mạnh mẽ hơn hắn này làm hắn sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh đầu hàng miễn tử đột nhiên một cái lạnh nhà tâm thanh từ hư không chuyển xuống ở trong mỏ quặn g quần c u ộ n truyền vang mà mở cái kia nhất danh sơ cấp quỷ tướng vẻ mặt cả kinh đưa mắt vừa nhìn thân thể trong nháy mắt lạnh lẽo diệp thần loé lên mà hiện đi tới trước mặt hắn muốn chúng ta đầu hàng tuyệt đối không thể tên này quỷ tướng v ẫ n nộ gầm h ế t lên vậy ngươi sẽ chết đi diệp thần chưa từng nói nhiều một câu song chỉ cùng nhau phun ra nuốt vào một tia phong mang liền như thế vung lên chạm ở cái kia nhất danh sơ cấp quỷ tướng thần sắc sợ hai dưới xì một tiếng do trên đi xuống vừa bủ đem chém thành hai nửa hí chết rồi giờ k h ắ c này phía dưới vô số chiến nô nhìn manh đánh một cái hơi lạnh một trận khó mà tin nổi bọn họ nhìn cái kia sơ cấp quỷ tướng bị tại chỗ một chiều t h u á n sát liền một tia phản ứng đều không có diệp thân một đòn khiến cho những này chiến nô môn dồn dập sợ hãi chúng ta đầu hàng có quỷ giả nhanh chóng phản ứng cố nén sợ hãi trực tiếp tuyên bố đầu hàng hắn như thế một gọi nhưng là ép đi mọi người cuối cùng một cái dâm d ạ n từng cái từng cái lại không đấu trí này quỷ tướng đều bị thoát ẩm ẩm quỷ ma hí dày cái bốn vó manh đạp mà đến một đường ẩm ẩm tiến vào tường thành bên trong mà những ngày chiến nô muôn rồn dập lùi về sau sắp mặt tái nhợt nhìn kinh khủng hơn chính là cái kêu một đám lăng kỵ từng cái từng cái khí tức hưng mãnh kinh người cực kỳ thủ lĩnh chúng ta lại trở về rồi lúc này đại ngưu sắc mặt kích động nói trở về rồi man phi sắc mặt phức tạp nhìn nơi này quen thuộc tất cả dù gì nói lúc trước chúng ta chính là chỗ này nhất danh nô lệ sinh tử không c h ô nương t ư ợ n g hồn phách khó toàn hiện tại rốt cục lần thứ hai trở về rồi không cần cảm khái diệp thân khẽ mỉm cười nói rằng nơi này sau đó liền trở thành địa bàn của chúng ta các người đi thu nạp hết thẻ chiến nô bao quát những k i a đảo mỏ khoáng nô cũng cùng nhau mang đến ta muốn nhìn một chút nơi này còn có bao nhiêu thành viên phải mọi người linh mệnh trong nháy mắt xoay người mà đi đều từng người đi đem trong mỏ quặng thành viên đều mang tới diệp thần vừa mới bất quá là qua loa vừa nhìn liền phát hiện tứ phương chiến nô thành viên ít nhất có hơn ba mươi vạn này còn không bao quát đ ả o mỏ nô lệ tập hợp tập hợp diệp thần ngạo nghễ mà đứng liền như thế trôi nổi ở trên hư không nhìn đại ngưu chở người nhanh chóng nhằm phía khoáng mạch tứ phương bọn họ hô quát tứ phương chiến nô từng cái từng cái từng bảy từng bảy tụ tập lên sau đó mới mang theo đi tới khoáng mạch vị trí trung tâm nhất thủ lĩnh đông phương hết thể chiến nô toàn bộ mang đến bạch vân p i trước tiên dẫn theo một đám tối om om chiến nô đến hắn chưa từng thống kê nhân số dù sao quá nhiều mà giờ khác này những này chiến nô môn từng cái từng cái không rõ vì sao đều s á c mặt chiến chiến nhìn diệp thần tựa hồ rất là lo lắng tương lai sinh hoạt thủ lĩnh phương tây hết thẻ chiến nô toàn bộ mang tới lúc này lương vũ cũng tới mang theo một đám tối om om chiến nô đến hắn hướng diệp thần vừa chắc tay nói xong một câu liền đến đến phía sau đứng chưa từng nói nhiều một câu chỉ yên tích nhìn bẩm báo thủ lĩnh phía nam hết thẻ thành viên mang tới cùng lúc đó nhất danh trung cấp quỷ tưởng đến mang theo một đám chiến nô hướng diệp thần bờ báo người này là diệp thần trong đội ngũ nhất danh trung cấp quỷ tướng bị hắn điểm danh dẫn theo lại đây giờ khác này cũng trở về đến phía sau hắn dừng lại thủ lĩnh phương bắc hết thẻ thành viên đều đến rồi lại nhất danh trung cấp quỷ tướng đến mang theo phương bắc hết thẻ thành viên bao quát những kia lạnh lùng quỷ b i n h cũng bị mang đến diệp thần nhìn lướt qua k h ẽ vớt c ằ m cái k i a nhất danh trung cấp quỷ tướng trong nháy mắt cũng tới đến phía sau hắn dừng lại thủ lĩnh chúng ta trở về rồi ẩm ẩm đột nhiên một cái âm thanh van dội truyền đến chỉ thấy đại ngưu trước tiên mà tới mà phía sau hắn đang theo từng b ầ y từng b ầ y sắc mặt sợ hai khoáng nô từng cái từng cái sắc mặt tái nhận thân thể run cầm cập liên tục ở một bên man f i cũng theo trở về cũng mang theo từng b ầ y từng b ầ y khoáng nô trở về đều là từ trong mỏ q u ặ n g mang đến những mỏ nô này môn không rõ vì sao nhìn tứ phương tôi om om một mảnh đều là chiến nô lại nhìn trôi nổi mấy đại quỷ tướng trong lòng sợ h ã i không ngớt không sai diệp thân khẽ gật đầu ở đại ngưu cùng man f i trở lại bên người sau mới quay đầu đánh giá trước mắt tôi om om quỷ nô môn những này quỷ nô đều là thực lực hạ thấp cao nhất bất quá là sơ cấp quỷ giả liền cái cao cấp đều không nhìn thấy ao ngong đột nhiên diệp thần rỗi tay một cái lấy ra mấy viên đen kịt quả cầu ánh sáng này mấy viên quả cầu ánh sáng màu đen chính là hắn chạm sát những quỷ ngọc đó thuộc hạ c h i ế m được giờ khắp này vừa vặn lấy ra các ngươi nghe rõ quỷ ngọc đã bị ta giết cái này khoáng m ạ c h từ nay về sau chính là ta hắn c h ầ m c h ầ m nói ra một câu nói như vậy đến hí cái gì làm sao có khả năng lời này vừa ra phía dưới tôi om om trong đám người nhất thời sôi sùng sục từng cái từng cái thay đổi sắc mặt một trận khó mà tin nổi và t h ự c chính là không thể tin được đây là thật sự l ầ u chủ chết rồi giờ k h ắ c này những kia nguyên bản quỷ ngọc thuộc hạ há hốc mồm từng cái từng cái chừng mắt diệp thần chờ người tựa hồ đang hoài nghi có phải là thật hay không có thể trước mắt tình cảnh này không thể không khiến bọn họ tin tưởng cái kia quỷ ngọc đúng là bị giết bằng không bọn họ làm sao tới nơi này từ nay về sau diệp thần khí thế ép một chút khiến cho tứ phương trong nháy mắt một tĩnh mới lạnh lùng nói nơi này đem không có nô lệ người người thân phận khôi phục tự do có thể gia nhập vào thế lực của ta ở trong tự do tất cả mọi người vẻ mặt ngơ ngác từng cái từng cái dị thường yên tĩnh không phải không cao hứng mà là đến quá đột nhiên diệp thân một câu nói để những đầy tớ này môn không thể tin được bọn họ không tin đây là thật sự là lấy mới như vậy ngơ ngác há hớp mồm diệp thân đảo qua tất cả mọi người lại nói các ngươi có thể trở thành chúng ta một thành viên thế nhưng ai nếu là dám phản bội vậy ta đem tự tay đem chạm sát bạch vân phi thuộc hạ ở diệp thân h é t một tiếng khiến cho bạch vân phi trong nháy mắt đi tới trước mặt thi lễ vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc hắn trong lòng rất bình tĩnh mặc dù biết diệp thần mệnh lệnh này khả năng là cái gì thế nhưng nhưng trong lòng không một tia kích động chỉ có một loại tín nhiệm dòng nước ấ m chỉ thấy diệp thần k h ẽ b ư ớ cảm c nói rằng những người này liền giao cho ngươi lương vũ chờ người đồng thời phụ tá ngươi cho ta đem những người này đều huấn luyện ra nếu người nào có d ị động trực tiếp giết tuân lệnh bạch vân phi mấy người trong nháy mắt lĩnh mệnh đặc biệt lương vũ cái kia mấy cái quỷ tướng từng cái từng cái sắc mặt cực kỳ kí kích động bọn họ rốt cục có thể xuất lĩnh một bộ giờ khác này nếu là huấn luyện tốt tự nhiên sẽ trở thành thế lực bên trong cao tầng ân nơi này liền giao cho các ngươi đến xử lý ba diệp thân khẽ vất c ằ m đảo qua tất cả mọi người dặn dò một câu như vậy sau xoay người biến mất rồi hắn chưa từng rời đi mà là tiến vào khoáng mạch bên trong đi thăm dò tham một thoáng toàn bộ khoáng mạch muốn nhìn một chút cái này khoáng mạch đến cùng có món đồ gì hấp dẫn vô cùng thú hồn chúc mừng chúc mừng đại n g u khả khả cười không ngừng hướng bạch vân phi hung hăng chúc mừng nụ cười kia tặc tặc không hề ngày xưa hàng hậu hắn như thế một cái vẻ mặt khiến cho bạch vân phi thân thể run lên trong lòng có một loại không tốt ý nghĩ vân phi huynh đệ a đại ngư một cái nắm ở bạch vân phi cười nói vân phi huynh đệ ta thương lượng với ngươi cái sự à, ngươi xem nơi này nhiều như vậy thành viên ít nhất cũng có trăm vật đi ngươi xem có thể hay không cho ta chọn một ít tinh nguyện à, dù sao chúng ta đội kỵ binh ngũ quá ít đúng đúng man phi k h ả k h ả đi tới nói rằng vân phi huynh đệ ngươi có thể đừng hẹp hỏi à đội ngũ của ta mới chừng một ngàn người lần này có thể muốn chào nhiều một chút lang hồn trở về thành lập cường đại hơn lang kỵ ha ha bạch vân p i bất đắc dĩ cười cận nói rằng các ngươi muốn làm sao chọn liền làm sao chọn ta xem thủ lĩnh mang bọn ngươi đến chính là các ngươi phải ở đây xây dựng thêm từng người đội ngũ ta có thể không ý kiến bất quá các ngươi có thể hay không phân một thất quỷ m ã cho ta a hắn trông mà thèm nói ra một câu như vậy dễ b ả n dễ b ả n ha ha ha mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đột nhiên dung cảm cười to lên bọn họ đều rất rõ ràng nơi này dù sao trăm vạn nhiều khó o nô n chọn lựa ra một nhóm xây dựng thêm một thoáng đội kỵ binh ngũ là cực kỳ tất yếu bài này đến từ xem vong tiểu thuyết chương một trăm tám mươi bảy suy tư diệp thân ném tất cả mọi người một thân một mình tiến vào trong mỏ quạng trở lại trước kia xuất hiện cái kia một cái phân k h o á n g mạch nơi này là hắn mới bắt đầu đến địa phương vừa bắt đầu ngay khi nơi này bắt đầu đào mỏ lần thứ hai đến nội tâm cảm khái không thôi lúc trước chính là ở đây bị ném vào c h ả o dầu diệp thân đứng ở một cái tiểu trên quảng trường ở trước mắt của hắn chính m ắ t một cái to lớn c h ả o dầu giờ k h ắ c này c h ả o dầu dưới chính thiêu đốt ngọn lửa rừng rực đây là quỷ h ỏ a ù ngục ù ngục lúc này ở to lớn trong c h ả o dầu chính đ ư ợ g một toa vàng lóng ánh lăn dầu liều linh ù ngục dầu t a o cái này chảo dầu chính là lúc trước diệp thần bị ném vào đi cái kia một cái nhìn này một cái mỡ lợn oa diệp thần tâm tình cực kỳ phức tạp tên hí hắn đưa tay tìm tòi một luồng đâm nhói từ ngón tay chuyển đến còn phát sinh một luồng tê tê đáng sợ tiếng vang diệp thần thu hồi tay phải của chính mình cẩn thận quan sát một ngón tay nhìn từng k i a một vàng nóng ánh dầu tích còn liều lĩnh từng sợi khói trắng đây là cái gì dầu diệp thần không có hơi một túc nói một câu như vậy nhưng là không nghĩ ra đây là cái gì dầu hắn nhìn trước mắt chảo dầu cười cợt không để ý bóng người xoay một cái trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi khi hắn xuất hiện lần nữa đã đi tới trung ương chủ trong màu cạng một đường đi vào trong màu cạng hắn lại một lần nữa đi tới cái này chủ trong màu cạng cực kỳ cẩn thận quan sát hy vọng có thể phát hiện từng tia một không giống hô một trận âm phong gào thét mà qua có một cái bóng lóe lên biến mất ở trong hang động diệp t h â n bóng người nhanh chóng qua lại ở bên trong đường hầm rất nhanh hắn liền đến, đến một cái bị phong bế đường nối trước nơi này là hắn lúc trước đã tới địa phương diệp t h â n nhìn trước mắt đóng kín đường nối dù gì nói lúc trước ta chính là ở đây được cái tia một viên thần bí lệnh bài chẳng lẽ còn có cái gì ta không gì lẽ biết ta đồ vật. ẩm một trường đánh ra phi một tiếng phía trước đóng kín đường nối bỗng nhiên nổ nát lộ ra một cái đen kịt cửa động hắn chưa từng do dự trực tiếp đạp đi vào lần thứ hai đến lại là lệnh một phen cảnh tượng tứ phương rộng rãi bên trong không gian d à i rác không ít loẹ loẹ tỏa sáng tinh thạch những này là hồ tinh mà ở ở trung tâm nhất có một cái nho nhỏ bệ đá lúc trước chính là ở đây phát hiện cũng được cái kêu một viên lệnh bài oong đột nhiên diệp thần sắc mặt hơi động cảm giác được mi tâm có chút dị động tựa hồ là cái kia một viên lệnh bài đang chấn động hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng nhưng thất vọng phát hiện lệnh bài kia không có động tĩnh p h ả n phất từ đến đều chưa từng n ú c n í c h quá kỳ quái diệp thần ý chí tỏa ra mà đi cẩn thận kiểm tra sau nhưng không thu được gì hắn túi đầu trở nên chầm tư sau một hồi nhưng từ bỏ nhiều hơn nữa muốn cũng không nghĩ ra cái nguyên cờ đến cuối cùng bất đắc di thở dài ai quên đi bây giờ nhìn cũng không biết có cái gì hắn thở dài nói sau đó đang nói đi diệp thần cuối cùng liếc mắt nhìn xoay người l o a lên biến mất ở nơi này hắn trở lại trên quảng trường ở bốn phía to lớn trong hang động từng cái kiểm tra liền nguyên bản quỷ ngọc vị trí đều kiểm tra chính là không phát hiện gì thường gì ở quỷ ngọc vị trí hắn nhìn thấy rất nhiều khai quật ra đường hầm từng cái từng cái đan sen ngang dọc nối liền cùng nhau thâm nhập khoáng mạch nơi sâu xa nhất đáng tiếc chính là diệp t h â n ở tối phần cuối cũng không từng phát hiện gì thường gì nay quỷ ngọc lúc trước đ à o nhiều như vậy đường hầm làm cái gì diệp t h â n nhìn phía sau to lớn hang động nói một câu như vậy rất là hoài nghi hắn đối với quỷ ngọc cách làm cực kỳ hoài nghi thế nhưng hiện tại lại không biết hắn vì sao làm như thế bởi vì quỷ ngọc đã chết rồi đáng tiếc chưa từng luyện quỷ ngọc hồn bằng không khả năng từ hắn trong ký ức được không ít đồ vật diệp thần đáng tiếc lắc đầu cuối cùng quét bốn phía một chút không dừng lại thêm nữa hắn xoay người lao ra khoáng h u y ệ t xuất hiện ở khoáng mạch hư không trên liền như thế nhìn xuống toàn bộ khoáng mạch nơi này liền giao cho bạch vân phi chờ người xử lý là tốt rồi diệp thần nhìn bận rộn bạch vân phi chờ người khẽ mỉm cười nói thầm một câu nói như vậy hắn chưa từng hay đi can thiệp liền như thế bông tay cho bạch vân phi chờ người ngược lại hắn cũng vô tâm đi để ý tới những thứ đồ này hắn nhìn phương xa cái kêu hoang vu đại địa liên miên sân mạch rất là hiếu kỳ diệp thần đối với nơi này bên trong dãy núi bộ thật tò mò nhưng là luôn có một loại nguy cơ khí tức ở trong lòng quanh quẩn để hắn không dám đặt chân nơi đó thực lực của ta vẫn là quá yếu diệp thần trong lòng cực kỳ khẳng định thực lực của chính mình tựa hồ rất nhỏ yếu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng là vừa không nhớ ra được hắn bóng người loay lên đi tới trung tâm trong một cái đại điện liền như thế ngồi k h a n h chân ở đây cung điện này chính là lúc trước mấy đại quỷ tướng hội nộ địa phương trước mắt nhưng trở thành diệp thần hắn liền những ngày cũng không từng có tâm đi để ý tới bởi vì trong lòng nghi hoặc không thể giải luôn có một luồng tầm tình bất an phun g trào đến cùng là cái gì diệp thần lông mày sâu sắc n h u lên càng nghĩ thì càng buồn bực cảm giác cực kỳ không thiết thực hắn hồi tưởng lại cái kia quỷ ngọc trước khi chết nói tới những câu nói kia xem tự uy hiếp thế nhưng hắn cảm giác khẳng định lệnh có huyền cơ quỷ ngọc ga quỷ ngọc ngươi chết rồi đều không cho ta an tâm hắn nói tự nói nói gì đó diệp thần phiền não trong lòng cảm giác cái kia quỷ ngọc rất kỳ quái rõ ràng đều giết、chết. lại còn có thể làm cho hắn bất an sự phát hiện này khiến cho diệp thần rất là coi trọng vốn cho là giết chết quỷ ngọc sau chính mình tâm linh đem thu được thăng hoa nhưng đáng tiếc cũng không phải là như vậy lẽ nào quỷ ngọc không chết hắn nghĩ tới như thế một cái khả năng cuối cùng phủ quyết buồn cười lắc đầu nói rằng quỷ ngọc không thể còn sống sót ta tự tay đem chạm sát không thể còn có thể sinh tồn xem ra cái kia quỷ ngọc thật sự cực kỳ phiền phức ta diệp thần đối với cái này quỷ ngọc cực kỳ căm t ứ c đều chết rồi còn không cho người sống yên ổn quả thực chính là một cái phiền phức Mà mắt, làm tìm một manh mối. Xem trước từng tư, thể tới chút tìm cái thời ra, với ngọc ức, cái có cái cùng hắn hồi vọng đến gian đối lại quỷ suy kỳ dù ị c chút được. cuối c h thủy bọn họ thương lượng một chút mới được. Hắn suy nghĩ hồi một suy bọn lượng lâu, mới n định ra đến, chờ tìm cái thời gian cùng dịch thủy bọn họ thương nghị một thoáng. g quyết thủy tìm thời một dịch chờ họ ra cái Dù sao một mình hắn nghĩ tới có chút ngắn bản nhiều người sức mạnh lớn mọi người cùng nhau suy nghĩ thương nghị tự nhiên so với hắn chính mình mù cân nhắc gắt phải tốt hơn nhiều cái này khoáng mạch bắt sau có thể bồi dưỡng càng nhiều tinh nhuệ có thể những quỷ nô đó là từ đâu làm ra diệp thần suy nghĩ hồi lâu lại một nghi vấn đặt tại trước mắt những này quỷ nô bao quát bọn họ là từ đâu tới đây những quỷ tướng đó đều là từ nơi nào làm ra lần trước nhưng là quên hỏi cái kia đệ nhất quỷ tướng trước mắt lại bị cái vấn đề này cho trói lại ai h ắ n ảo não gãi gãi đầu cảm giác dường như quên chuyện rất trọng yếu cái này thủ lĩnh không dễ làm a diệp thần trong lòng không nói gì nghĩ có phải là để cho người khác tới làm cái này thủ lĩnh quá phí thần bất quá hắn dám để cho đi ra nhưng khả năng không một người dám tới ngồi lên bởi vì dịch thủy chờ người tuyệt đối sẽ không phục tùng người khác bọn họ đều là tùy tùng diệp thần cùng nhau đi tới lao nhân không thể thay đổi người thủ lĩnh đột nhiên một thanh âm từ đại điện truyền ra ngoài đến thức tỉnh trong trầm tư diệp thần hắn hơi một cảm ứng liền từ khí tức bên trong biết là ai đến người đến chính là man phi cùng bạch vân phi chờ người chỉ thấy bọn họ nhanh chân mà đến man phi vừa c h ắ p tay nói rằng thủ lĩnh ta mới vừa đi sơn m ạ c h phụ cận kiểm tra một hồi phát hiện trong rừng rậm có dị dạng khí tức tựa hồ có thú t r i ề u muốn tới rồi nhà diệp thần hơi kinh ngạc gật g ụ nói rằng thú chiều tới thì tới không cần nhiều kinh hoàng an bạch à i xong đ i i rồi, cái ngươi mới hiện ế n chuẩn hoán hận huấn luyện những này mới ra hiện thành khác, các cho bị là tốt ta ra vân i ê n Chúng ràng. Bạch ta rõ v phi chờ người khẽ gật đầu hắn trầm ngâm chốc lát nói rằng thủ lĩnh hiện tại thành viên đã thống kê đi ra tổng cộng là một trăm m ư ơ i ba hơn vạn những này chủ yếu là chiến nô cùng khoáng nô thực lực rất thấp nhiều như vậy diệp thân nhữ mày lại cảm giác thật bất ngờ vốn cho là có cái mấy trăm ngàn là tốt lắm rồi không ngờ tới lần này lại hơn triệu nô lệ cái này để hắn không thể không nghĩ đến cái kia quỷ ngọc khi còn sống lại là từ nơi nào làm ra quỷ nô những này các ngươi an bài xong hắn không nghĩ nhiều nữa phân phó nói từ trong những người này tuyển ra một nhóm tháo vát tổ tiên kiến các ngươi đội ngũ sau đó lại cho ta khỏe mạnh huấn luyện gia tăng thời gian tu luyện còn lại trước tiên vừa đào mỏ vừa tu luyện diệp thần hơi dừng lại lại nói man phi cùng đại ngưu hai người các ngươi cần phải dành thời gian chọn thành viên nếu có khả năng ngay khi thú triều đến sau tìm kiếm những kia có thể thuần phục hồn thú đến xây dựng thêm các ngươi đội ngũ phải mọi người dồn dập linh mệnh trong đó man phi cùng đại ngưu sắc mặt hai người cực kỳ kích động nguyên bản đội ngũ của bọn họ rất ít ỏi mà trước mắt diệp thần nói liền chứng minh đội ngũ có thể xây dựng thêm then chốt chính là ở vật cưỡi cái này phương diện vân phi diệp thần đột nhiên nghĩ đến cái gì nói rằng ngươi thành lập đội ngũ thời điểm không muốn như vậy chỉ một muốn nhiều binh chủng phối hợp như vậy mới có thể hình thành một cái hoàn chỉnh đội ngũ sức chiến đấu mới có thể không ngắn bản vân phi rõ ràng bạch vân phi vẻ mặt chấn động lời này chính là nói hắn có thể thành lập các đại đội ngũ đi ra diệp thần cực kỳ đúng lúc nguyên bản hắn còn dự định làm sao cùng diệp thần để chuyện này không muốn hiện tại để cũng không cần nói ra được rồi các ngươi đều từng người đi chuẩn bị ứng đối đón lấy thú triều đi diệp thân dặn dò một câu như vậy liền không n ữ a nhiều lời chúng ta cáo tử bạch vân phi chờ người liếc mắt nhìn nhau dồn dập hành lễ sau từng cái lui ra đại điện bọn họ từng cái từng cái biểu hiện thỏa mãn mặt lộ vẻ một lồn u gió xuân phản p h ấ t gặp phải cái gì vui sướng sự tỉnh ha ha đại n g u cười ha ha nói rằng ta đã nói rồi thủ lĩnh nhất định sẽ đồng ý mà lại toàn bộ đều ném cho chúng ta đến xử lý ta nói rất đúng chứ ha ha Man phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái cười nói đại nghiêu xem đem ngươi cao hứng ngươi liền nhạt đi cẩn thận thủ lĩnh thu hồi ngươi quyền lợi ta xem ngươi đến lúc đó làm sao khóc vân phi sau đó đừng cẩn thận như vậy cẩn thận thủ lĩnh không ngươi nghĩ tới phức tạp như thế hắn quay đầu vừa cười nói ra một câu như vậy vân phi rõ ràng rồi bạch vân phi cười cận có chút lung túng nói rằng là vân phi suy nghĩ nhiều thủ lĩnh chính là thủ lĩnh a bọn họ nói như vậy kỳ thực chính là bạch vân phi vẫn cứ muốn tới bẩm báo d i thần xin chỉ thị hắn phải làm sao kỳ thực hắn trong i nháy mắt lao ra đại điện đi tới khoáng mạch hư không nhìn bận rộn mọi người trong đó chính đang tổ chức đội ngũ bạch vân phi chờ người trong nháy mắt cảm ứng được dồn dập đưa mắt nhìn tới vân phi các ngươi ở đây xử lý ta trước về một chuyến tiểu chấn nơi này liền giao cho các ngươi rồi diệp thần nói xong câu này thân thể vật lên biến mất trong nháy mắt đang lăn lộn trong tầm mây giờ khác này bạch vân phi đám người sắc mặt s ư n g sở mỗi một người đều không biết tốt như thế nào thật diệp thần liền trở về này phải đem nơi này đều ném cho bọn họ a thủ lĩnh đây là bạch vân phi cảm thấy lẫn lộn hỏi ở một bên đại n g h i u nói rằng đại n g h i u thủ lĩnh làm sao đột nhiên liền trở về ta nào có biết đại n i u hàm hậu cười khúc khích một thoáng nói rằng trước tiên đ ư n g động cái này chúng ta quản lý tốt cái này khoáng mạch là được rồi cái khác nơi nào dùng muốn nhiều như vậy đại ngưu nói rất đúng man phi cười ha ha đi tới nói rằng vân phi chúng ta đừng nghĩ những thứ vô dụng này vẫn là mau mau tổ chức nhân viên chuẩn bị chiến đấu phòng ngự đây chính là một cái tốt đẹp tôi luyện cơ hội được bạch vân phi nhẹ nhàng cười đáp lại hắn kỳ thực bất quá là thuận miệng vừa hỏi dù sao hắn vẫn còn có chút không quen mọi người liền như vậy ở trong mỏ quặn bắt đầu bận túi bụi những này nguyên bản thấp hèn khoáng nô môn rất nhanh sẽ phát hiện bây giờ không giống cho tới nơi này biến hóa diệp thần vô tâm đi để ý tới hắn bóng người xẹt qua hư không hướng tiểu trấn phương hướng phóng đi hắn trong lòng một trận mù mịt ở bao phủ luôn cảm giác một luồng không thiết thực tựa hồ có chuyện gì đó không hay chính đang đến hô mù mịt hư không trên một bóng người bay ngang qua bầu trời trước mắt liền biến mất ở nơi này duy nhất có thể thấy được là trên mặt đất c u ố n lên mạng thiên bụi mù chứng minh có một người từng phi trùng mà đi、Soạn. diệp thần bóng người lói lên đi tới tiểu trấn hư không ý niệm tỏa ra mà đi trong lòng rốt cục lòng ra một thoáng ở hắn cảm ứng bên trong dịch thủy bọn người ở mà lại chính đang xử lý tiểu chấn bên trong sự vật người người đều đang bận rộn lẽ nào thật sự là ta cảm giác sai rồi hắn liền như thế trôi nổi ở trên hư không nói một câu như vậy tựa hồ đang hoài nghi mình mà lúc này ở trong chấn nhỏ dịch thủy chờ người từng cái từng cái trong nháy mắt ngầm đầu nhất thời một trận hiểu rõ là thủ lĩnh nô minh trước tiên mở miệng hỏi lý lao thủ lĩnh tại sao trở về chẳng lẽ không thuận lợi ta làm sao biết lý lao không nói gì nguýt y một cái nhìn một cái hư không trên diệp thần cười nói đều đi làm chúng ta sự tình đi Thủ trở tự ta. một thủy một túc, cảm giác diệp thần tựa lĩnh nhiên chúng dịch hơi h lông nếu nói bên, ở về với có cảm giác sự sẽ diệp Mà mày ồ có chuyện. Bất quá, hắn chưa có chút hắn nghĩ nhiều, dù sao người nào thủ lĩnh không hề có một chút bí mật, này không phải hắn muốn hiểu quá, suy muốn này từng người nào Bất bí một mật, sao dù rõ. Ồ! đột nhiên hư không trên diệp thần sắc mặt một trận ngạc nhiên nghi ngờ bóng người hơi động soạt nhằm phía một phương hướng hắn như thế vừa đi tuy rằng dẫn ngô minh chờ người nghi hoặc thế nhưng ai cũng không đi theo dù sao không có mệnh lệnh cái này có thể không tốt đó là lúc này diệp thần sắc mặt rốt c u c thay đổi nhìn thấy một bóng người chính lào đảo bay tới nay một bóng người vóc người khôi ngô vừa vặn khu nhưng tàn tạ không thể tả dường như chịu đến rất lớn thương tích mà để hắn giật mình chính là người đến lại là đệ nhị quỷ tướng đệ nhị quỷ tướng diệp thân sắc mặt hoàn toàn thay đổi trước mắt bay tới người chính là đệ nhị quỷ tướng hắn đang nhận được không gì sánh kịp trọng thương hắn không nói hai lời bóng người v ọ t qua đảo mắt đi tới đệ nhị quỷ tướng trước mặt chứng mắt trước mắt thân thể tàn tạ hắn chuyện gì xảy ra hắn vừa đến đã hỏi ra một câu như vậy sắc mặt rất khiếp sợ đệ nhị quỷ tướng thực lực hắn là biết đến có thể trước mắt h á n quả thực chính là muốn chết r á n g vẻ thân thể kia trên từng đạo từng đạo vết rách to lớn có thể thấy được một viên phá nát quỷ tâm hơi nhảy lên diệp thần cẩn thận đại ca bị tóm cổ thành thành chủ là ẩm đệ nhị quỷ tướng cũng không từng nói xong thân thể đột nhiên phịch một tiếng nổ tung hóa thành một luồng khói xanh lượn lờ bay lên diệp thần bị biến cố bất thình lình kinh sợ đến mức tâm thần đại biến sững sờ nhìn trước mắt cái kia một luồng từ từ tiêu tan khói xanh trong lòng rõ ràng đệ nhị quỷ tướng biến thành cho bụi chết rồi diệp thần sắc mặt khó coi trong nháy mắt âm chậm lại con mắt lập lẽo hắn nhìn trước mắt tiêu tan khói xanh nghĩ đệ nhị quỷ tướng lời mới vừa nói đệ nhất quỷ tướng bị tóm nhưng là làm sao sẽ bị chảo bị tóm hắn lông mày túc thành một đoàn dù gì nói đệ nhất quỷ tướng thực lực mạnh mẽ ai có năng lực bắt hắn này lại là chuyện ra sao lẽ nào diệp thần trầm tư một lúc lâu nhìn phương xa mù mị t hư không trong lòng không nguyên do một trận trầm trọng sự tính ra dự liệu ở ngoài tựa hồ cái k i a quỷ ngọc hậu chiêu rất mạnh cực kỳ đáng sợ lại mới ngăn ngắn thời gian liền đem đệ nhất quỷ tướng cho bắt được đáng ghét đến cùng là chuyện gì xảy ra sắc mặt hắn g i ữ tợn gầm nhẹ lên trong lòng một trận phiên muộn cảm giác có một con trong bóng tối bàn tay lớn ở vững vàng nắm chặt hắn cảm giác như vậy khiến cho diệp thần khó có thể bình tĩnh đôi mắt dưới cục diện đem khó có thể nắm trở về lại nói diệp thần cuối cùng liếc mắt nhìn cái tiêu tiêu tan trở tận một tia khói xanh xoay người l ó i lên đi tới tiểu trấn bên trong sự xuất hiện của hắn khiến cho chính đang bận rộn dịch thủy chờ người rồn d ậ p chú ý tới từng cái từng cái nhìn lại nhìn thấy hắn mặt âm chấm sắc nhất thời trong lòng chìm xuống đến đại điện thấy ta hắn bỏ lại một câu như vậy xoay người tiến vào trong đại điện còn lại sắc mặt giật mình mọi người ngô minh chờ người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt không được tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh đi mấy người bọn họ từng người giao phó xong dồn dập đi vào trong đại điện đi tới diệp thần trước mặt chỉ thấy diệp thần chắp hai tay sau lưng một mình đứng ở chủ vị trước lại mọi người đến sau mới xoay người lại tọa diệp thần rất thẳng thắn ngồi ở chủ vị sắc mặt một trận khó coi tựa hồ đang suy nghĩ cái gì mà ngô minh chờ người từng cái từng cái trong lòng chìm xuống Tự hồ thật sự hồ h có việc k ô n g tốt phát、sinh. trước mắt, sinh, diệp thân ầ n chứng minh. lĩnh, không chuyện Níu lông sắc có Dịch mặt mày chặt Thủ Thủy đủ để hay gì hỏi. Diệp ra? xảy n g n g đầu khẽ vớt c ằ m thở dài nói ta vừa mới ở ngoài thành gặp phải một người hắn chính là đệ nhị quỷ tướng nhưng ta nhìn thấy hắn thời điểm lại tràn đầy thương tàn thân thể tàn tạ hơn nữa thoại cũng không từng nói xong một câu đã chết rồi cái gì tất cả mọi người vẻ mặt cả kinh tin tức này không phải chuyện nhỏ đệ nhị quỷ tướng bọn họ là biết đến nhưng là hiện tại lại chết rồi này còn chết không rõ ràng cái này nếu nói là không có vấn đề ai cũng không tin hắn nói cái gì dịch thủy cực kỳ tỉnh táo hỏi diệp thần hơi đảo qua mọi người nói rằng hắn nói đại ca của hắn đệ nhất quỷ tướng bị tóm còn muốn ta cẩn thận cổ thành thành chủ mặt sau chưa từng nói xong cũng nổ tung liền linh hồn đều hóa thành khói xanh tiêu tan biến thành cho bụi nỗ minh chờ nhân thần sắc dùng mình trong lòng chấn động dữ dội mỗi một người đều bị kinh đến bọn họ tự nhiên rất rõ ràng biến thành cho bụi là cái gì cái tình cảnh chính là linh hồn hóa khói xanh tiêu tan ở thế giới bên trong cổ thành thành chủ dịch thủy thì lại nhữ mày chầm tư nói cái gì dường như nghĩ tới điều gì hắn đột nhiên n g ẩ n g đầu v ớ i hỏi nói rằng thủ lĩnh cổ thành ở nơi nào là cái gì thế lực còn có vì sao đem đệ nhất quỷ tướng bắt được hả diệp thần đột nhiên tình ngộ nói rằng cổ thành ta cũng không biết dù sao chúng ta vừa mới mới vừa lao ra khóa o mạch vẫn luôn chưa từng hiểu rõ quá cái khác tin tức hay là bạch vân phi sẽ biết lý lao theo nói một câu có khả năng này diệp thần khẽ vớt cảm trong nháy mắt quyết định nói rằng lý lao Ngươi hiện tại liền lên đường, đi khoáng mạch đem bạch vân ngươi tiên nơi còn cần chuẩn trước tại đi phi đổi lại, trước tiên ở nơi đó đại cụ, phải đi Phải. mạch bạch chủ trì tốt rút làm l đem đó cụ, có bị. ở ý lao trong nháy mắt đứng gậy rất thẳng thắn lao ra đại điện c h ư ớ c mắt liền nhất phi trùng tiên biến mất ở mênh mông trong cánh đồng hoang vu hắn như thế vừa đi mọi người tâm tình nhất thời trầm thấp rất nhiều bầu không khí đều có chút trầm trọng tựa hồ mưa gió nổi lên à. thủ lĩnh ngươi là hoài nghi là quỷ ngọc hậu chiêu d ị thủy đột nhiên hỏi ra như vậy một câu nô minh vừa nghe sững sờ nói rằng cái kia quỷ ngọc không phải đã chết rồi sao làm sao còn có hậu thù gì diệp t h â n hơi trầm tư nói rằng hiện tại chủ yếu nhất chính là trước tiên biết rõ tòa thành cổ k i a là cái gì thế lực ở nơi nào là mạnh mẽ bao nhiêu thế lực vì sao phải trảo đệ nhất quỷ tướng có thể hay không quỷ ngọc cùng tòa thành cổ này có quan hệ long ngũ đột nhiên nói rồi một câu như vậy rất có thể mọi người r ồ n r ậ p gật đầu xác thực rất có thể dù sao quỷ ngọc cho tới nay đều cực kỳ quỷ dị mà một bên dịch thủy thì lại ở một mình trầm tư một đôi mắt đang nhanh chóng lấp lóe lần thứ nhất thấy hắn như thế đ i n cuồng không được dịch thủy đột nhiên b i ế n sắc mặt nói rằng thủ lĩnh như cái kia cái gọi là cổ thành chính là quỷ ngọc hậu chiêu vậy chúng ta thật sự liền nguy hiểm đệ nhất quỷ tướng mới đảo mắt thời gian liền xong chúng ta tình huống rất không ổn à. vậy làm sao bây giờ la h uy chờ người cũng lên từng cái từng cái có chút ảo não cảm giác này quỷ ngọc thực sự là phiền phức chết rồi còn không cho người sống yên ổn diệp thần hơi sau này một dựa vào trầm ngâm nói hiện tại chúng ta cái gì đều không rõ ràng trước tiên biết rõ lại nói cũng không có gì đáng sợ b i n h tới tướng đỡ nước đến tất cản đúng sợ cái gì long ngũ khí thế c h ẳ n g ngập nói rằng tới một tên ta giết một tên đến một đôi ta chạm hắn một đôi dịch thủy khẽ gật đầu nói rằng long ngũ nói là nói như thế thế nhưng cần phải chuẩn bị chúng ta hay là muốn làm dù sao hiện tại chúng ta là hai mắt tối t u i đối thủ không rõ liền như thế định rồi diệp thần khẽ vớt c ầ m nói rằng chờ bạch vân phi sau khi trở lại chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút tái thảo luận cái khác hả lẽ nào lý lão trở về đột nhiên diệp thần vẻ mặt cả kinh nhìn đại điện ở ngoài cả kinh nói không đúng này không phải lý lão có một luồng khí tức kinh khủng hướng chúng ta bên này tốc độ phi thường nhanh hơn nữa có s á t khí s á t khí mọi người vừa nghe r ồ n dập lấy làm kinh hãi sau đó liền thấy diệp thần bóng người loại lên trong nháy mắt lao ra đại điện nô minh chờ người lúc này mới nhanh chóng phản ứng lại đây từng cái từng cái theo đuôi xông ra ngoài bọn họ cũng không nhận ra người tới sẽ là hữu hảo lai giả bất thiện a dịch thủy thở dài một câu như vậy bóng người loại lên cũng biến mất ở trong đại điện bài này đến từ vương tiểu thuyết c h ư ơ n một trăm tám mươi chín cổ thành người đến phương xa hư không trên một luồng sóng khí quần c u ộ n mà đến nương theo mạn g thiên quỷ khí trong nháy mắt bao phủ mà qua chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lướt qua hư không đảo mắt đi tới tiểu c h ấ n bầu trời liền như thế trôi nổi ở trên hư không người đến một thân trường bào màu đen trung niên r ă n g dấp có thể một thân khí tức nhưng khủng bố cực kỳ có khủng bố uy thế quần c u ộ n c h ấ n áp mà xuống ẩm tiểu c h ấ n dung chuyển vô số quỷ tốt thay đổi sắc mặt trước tiên liền bị ép ngã xuống bọn họ thậm chí đều không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng cũng hiểu được nhất định có đại sự phát sinh cỗ uy thế này tỏ rõ có đáng sợ cường già đến ngâm đột nhiên một tiếng kinh thiên kiếm ngân vang truyền đến có bóng người từ trong c h ấ n nhỏ tâm vật lên trong nháy mắt nát tan này một luồng khí thế đáng sợ tiểu c h ấ n bên trong hết thẻ quỷ tốt mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm từng cái từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn hư không xem là thủ lĩnh là thủ lĩnh đi ra rồi có quỷ giả sắc mặt kinh hỷ la lên một câu nhưng là nhìn thấy diệp thần bóng người vô số quỷ tốt rốt cục hơi hơi yên ổn bọn họ ở trong trấn nhỏ n ư ớ c nhìn hư không nhìn cái k i ê n n g o n ẽ m à đứng hai bóng người, người là ai diệp thân nhữ mày lại nói rằng các hạ thu hồi khí thế của ngươi còn có đến chúng ta nơi này để làm gì nha giờ k h ắ c này trước mắt này nhất danh áo bào đen trung niên hơi kinh ngạc trên giới đánh giá diệp thần hồi lâu hắn một thân khí tức rất cường đại liền diệp thần cảm ứng đến xem tuyệt đối là vượt qua đệ nhất quỷ tướng cấp bậc tồn tại sự phát hiện này làm hắn trong lòng dùng mình có chút ý nghĩa nay một người trung niên khẽ mỉm cười nhưng không có thu hồi khí thế nói rằng bản tọa đến từ cổ thành hôm nay đến đây là phụng thành chủ mệnh lệnh đến chuyển giao thiên mệnh lệnh cổ thành diệp thần tâm thần chấn động mạnh quỷ tâm một trận mãnh liệt co rút lại có thể mặt ngoài nhưng vẫn như cũ bình tĩnh hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi người đến ý tứ vừa mới còn đang thảo luận cổ thành là thế lực kia hiện tại liền đến này làm hắn rất là coi trọng soạn, soạn. lúc này nô minh chờ người phi thiên mà đến đảo mắt liền chạm sau lương diệp thần bọn họ từng cái từng cái sắc mặt giật mình cẩn thận nhìn trước mắt người đàn ông trung niên nội tâm cực kỳ chấn động đặc biệt lai lịch của hắn cổ thành sao ở phía sau dịch thủy ánh mắt lấp lóe trong lòng nói một câu hắn nhìn kỹ trước mắt người đàn ông trung niên từ trên người hồi lâu hắn mới thu tầm mắt lại khoe miệng hơi vẩy lên hai tay ôm ngực một luồng lạnh lùng khí tức tràn ngập mà mở hắn nói rằng bản tọa không biết ngươi có đặc biệt gì lại có thể làm cho thành chủ tự mình ra lệnh để bản tọa vô cùng nghi hoặc chính là lại phái bản tọa tự mình đến đây、Hả? diệp thần chờ người vừa nghe lông mày r ồ n dập một túc nội tâm đều lóe qua một tiêm mù mịt lời này nghe làm sao cảm giác không đúng này làm hắn tâm thần rất là cảnh giác không chút nào dám bất c ẩ n lén lút hắn chuẩn bị kỹ càng bất quá ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc chỉ là khẽ gật đầu vẫn liền như thế nhìn chằm chằm trước mắt người đàn ông trung niên a có phải là cảm giác cực kỳ nghi hoặc nay một người trung niên nam tử khoe miệng hơi v ệ h lên cười g ầ n một câu hắn nói rằng thành chủ chuyên môn phái bản tọa tự mình đến hiển nhiên là đối với ngươi rất là coi trọng nhưng là Bản bất ngươi cũng n tọa xem quá là hắn ấ cấp t tướng thôi, thể giết chết. danh nho nhỏ đỉnh Đông Phương h đem có quỷ mà lại Lý theo nghi ngờ hỏi, lại ý Đông Phương là ta nói, nói huống hổ thế giới này cường giả vi tôn hắn lý đông phương có thể làm cái chấn nhỏ này bá chủ vậy ta lại vì sao không được lời này vừa ra nhất thời để đối diện người đàn ông trung niên sửng sốt bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như cũ hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy như diệp thần nhân vật như vậy lại đang đối mặt hắn thời điểm còn có thể bình tĩnh nói ra mấy câu này đến thú vị đột nhiên trước mắt người đàn ông trung niên không tên n ở nụ cười nói rằng tiểu tử ngươi cực kỳ thú vị bất quá đáng tiếc từ ngươi giết chết lý đông phương bắt đầu từ giờ khác đó liền nhất định mạng của ngươi vợ ngươi có ý gì diệp thần tâm thần biến đổi quát hỏi một câu như vậy hiển nhiên là linh cảm đến chuyện gì đó không hay toàn thân hắn khí tức mơ hồ lộ ra Đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể trong nháy mắt ra tay. h ô, giờ k h ắ c này, diệp t h ầ n phía sau dịch thủy mấy người cũng là tâm thần biến đổi, từng cái từng cái âm thầm giao lưu một thoáng ánh mắt. Bọn họ lẫn nhau đều hiểu lại đây, đều ở cẩn thận đề phòng, khí tức một thoáng tiết lộ mà ra, khiến cho tứ phương bầu không khí trong nháy mắt ngột ngạt cực kỳ. Ồ! Trung tử một nhiên nam tử kia khỏe miệng vệnh lên, khỏe hơi kia đ Ô, i Diệp người. mắt hết thần sạch chờ loẹ loẹ, đào qua diệp thần chờ người. ẩm người muốn giết bản tọa hắn hơi n g ẹ o cổ hỏi cái kêu một người trung niên phảng phất nhớ tới cái gì lại nói bản tọa suýt chút nữa quên lý đông phương là người giết trước mắt ngươi có phải là tự tin cho rằng chính mình cũng có thể giết bản tọa diệp thần sắc mặt khẽ thay đổi lời này nói hắn trong lòng giật mình với trước mắt người trung niên càng làm trọng hơn coi hắn cũng không từng muốn đến chính mình nội tâm một tia nhàn n h ạ t sắc cơ lại bị trung niên nhân này cho bắt lấy vậy ngươi này lại là có ý gì diệp thần trong lòng hơi đậu lạnh lùng hỏi ra một câu như vậy tựa hồ đang chất vấn trước mắt người đàn ông trung niên h ừ trung niên nam tử kia sầm mặt lại h ừ nói tiểu tử thành chủ có lệnh mệnh bản tọa đến đây tập nã ngươi quỷ á n cái gì cái kêu một người trung niên một câu nói đ ể diệp thần chờ người toàn bộ giật nảy cả mình từng cái từng cái trong nháy mắt bạo phát nỗ minh chờ nhân khí thế buộc phát ra rút ra vũ khí của chính mình tỏ rõ vẻ để phòng nhìn chằm chằm trước mắt người đàn ông trung niên tập n ã t a diệp thần trong lòng giận dữ lạnh lùng nói xin hỏi các h ạ các ngươi có tư cách gì đến tập nata còn có ta làm chuyện gì cần hướng về các ngươi thành chủ bàn giao sao không sai trung nhiên nam tử kia nụ cười rất lạnh âm t r ầ m nói b ả n tọa có thể tự mình đến đây tập nã ngươi đó là ngươi vinh hạnh tiểu tử thức thời liền mau nhanh quỳ xuống xin tha b ả n tọa còn có thể thành chủ trước mặt vì ngươi giải vây một hai nếu không thì đáng ghét cùng tiến lên giết hắn nô minh chờ người vừa nghe nhất thời giận tí mặt từng cái từng cái hét lớn muốn cùng nhau tiến lên bất quá giờ khác này diệp thần nhưng bình tĩnh khoát tay c h ặ n lại ngăn lại mọi người kích động hắn nói rằng các hạ y tứ chính là đến tập nã ta nếu là ta không phục đây không phục kha kha khắc trung nhiên nam tử kia sắc mặt kinh ngạc tiếp theo q u ỷ dị n ở nụ cười khiến cho người một trận nổi ra gà dựng đứng mà lên hắn liền như thế trên dưới đánh giá trước mắt diệp thần một thân khí thế trong nháy mắt bạo phát hướng diệp thần chấn áp mà tới ẩm diệp thần sắc mặt cả kinh trong nháy mắt bắn ra khí thế của chính mình đem chấn áp mà đến cái kia một luồng khí thế cho chống lại rồi bất quá đáng tiếc chính là phía sau ngô minh chờ người chưa từng chống đỡ được mỗi một người đều bị này một luồng khí thế cho đánh bay ầm ầm ngô minh đám người sắc mặt phổ biến thân thể bị chấn động bay xuống hư không một luồng áp lực kinh khủng đem mọi người cho c h ấ n áp mà xuống bọn họ tâm thần một trận khiếp sợ từng cái từng cái nằm trên mặt đất gian nan muốn bỏ lên nhưng đáng tiếc c ố uy thế này thực sự là quá khủng bố đáng ghét ta long ngũ sắc mặt tức giận phi thường thân thể một trận run rẩy muốn đứng lên đến đẩy áp lực kinh khủng để thân thể phát sinh khanh khách đáng sợ tiếng vang tiểu tử trung nhiên nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo thư lạnh nói thành chủ có lệnh đưa ngươi tập nã vẫn tội nếu ngươi dám phản kháng không tử cái kêu bản tọa liền đem ngươi đánh thành trọng thương ở đưa ngươi kéo về đi báo cáo kết quả、Ấm. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bước chân đột nhiên đ ặ t xuống hư không chấn động chuyển ra một luồng sóng gợn d ậ p d ờ n mà mở đối diện diệp thần trước tiên đưa tay trộm một cái một thanh màu s á m thạch kiếm lặng yên ở tay vô biên phong mang từ thân thể b ộ phát ra c h e n diệp thần dơ kiếm vung chạm làm liền một mạch thạch kiếm vừa bổ hư không chuyển ra một trận l e n ken vang lên giòn giã một luồng ánh kiếm đập tới nhưng đang tiếp chính là lại bị cái kia một người trung niên chỉ điểm một chút nát có chút ý nghĩa người trung niên một cái đạp bước mà đến chỉ tay trong nháy mắt hướng diệp thần điểm dết mà đến sắc cơ lạnh lẽo muốn đông lại hư không lẽ nào có lý đó diệp thần trong lòng l ử a giận bỗng nhiên bạo phát phẫn nộ hắn dù muốn hay không chính là một chiêu kiếm bổ ra hắn chiêu kiếm này bùng nổ ra hung mánh nhất sức mạnh khiến cho hư không run run một hồi phảng phất muốn nứt ra rồi giống như vậy cực kỳ kinh người len k e n tinh h ỏ a tung tóe chỉ thấy thạch kiếm bổ vào cái kia một cái điểm tới trên ngón tay bắn ra một luồng khủng bố sóng khí trong nháy mắt quét ngang bát phương ẩm diệp thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi thân thể phịch một tiếng bị đánh bay một đường vượt qua hư không ba ngàn mét mới dừng lại hắn cầm kiếm tay phải khe run Cảm giác t o à nhưng là trước mắt người trung niên lại chỉ tay liền đem hắn một chiêu kiếm cho phá mà lại còn đem hắn cho đánh bay ba ngàn mét sự phát hiện này khiến cho diệp t h â n không thể không làm lại phòng chừng trong lòng hắn âm thầm suy tư chính mình khả năng không phải là đối thủ hôm nay khả năng khó có thể dễ dàng rồi diệp thần sắc mặt nghiêm túc thầm nghĩ thật là khủng khiếp giờ k h ắ c này trên mặt đất n ỗ minh chờ người từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ nhìn thấy diệp thần lại bị chỉ điểm một chút bay tuy rằng không có bị thương nhưng là cái này cũng là dị thường khủng bố hư đột nhiên hư không truyền đến hư lạnh một tiếng nổ tung vô biên hư không quỷ khí cái kêu một người trung niên sắc mặt kinh ngạc loại lên bất quá nhưng càng lạnh lẽo cái kêu mặt âm chấm sắc đều muốn chảy ra nước không trách ngươi có thể giết đến lý đông p ư ơ n g thật là có mấy lần người trung niên hử lạnh một câu n ạ o nghệ nói rằng bất quá ở diện tiền b ụ n tọa ngươi cũng chỉ có thể như vậy hôm nay bản tọa liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cừng giả ẩm ẩm hắn tiếng nói vừa dứt một luồng khí thế từ thân thể quần quận mà mở phong vân biến hóa khiến cho diệp thần biến sắc mặt trong lòng bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bản nguyên tự xem võng c h ư n một trăm chín mươi lâm hành sắp xếp một luồng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng bốc lên khiến cho diệp thần thay đổi sắc mặt tâm thần một trận dung chuyển bất an ẩm ngay phía trước cái k i a một người trung niên bạo phát khí thế kinh khủng quanh thân tràn ngập một luồng sôi trào q u ỷ hỏa trên mặt hắn sát cơ lạnh lẽo như tháng chạp trời đông giá rét giống như vậy muốn đông lại hư không khiến cho trong lòng người sợ hãi tiểu tử bản tọa liền để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cờ ư n giả g người trung niên đột nhiên hét một tiếng chân đạp hư không mà đến bóng người phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian thoáng qua đi tới diệp thần trước mặt hơn nữa tay phải không hề yên hỏa hướng hắn chỉ điểm một chút rết mà đến muốn đem diệp thần đầu điểm bạo đệ nhất kiếm sắt kiếm diệp thần sắc mặt thay đổi gấm lên một tiếng K từng sợi từng sợi nhưng là m ộ vào lúc này một tiếng vang lanh lảnh chuyển đến khiến cho diệp thần sắc mặt đột nhiên đại biến hắn nhìn trong tay thạch kiếm chính bắt đầu từ mũi dạng nước mà mở vết rách trong nháy mắt lan tràn thạch kiếm toàn thân m thạch kiếm nổ nát một luồng sức mạnh kinh khủng tủy t u n g bột phát ra diệp thần phản ứng không kịp nữa liền bị đánh bay mà đi thân thể của hắn một đường vượt qua hư không nương theo khủng bố sóng khí bay thẳng ngàn mét ở ngoài mới miễn cỡ ư n g rừng thật là khủng khiếp diệp thần sắc mặt hơi tái nhuận đang nhìn mình run dậy tay phải chỉ nắm một nhanh tàn tạ chua kiếm lúc trước hắn nhưng là dùng thạch kiếm giết chết quỳ ngọc nhưng là trước mắt tên này cổ thành đến người trung niên lại đáng sợ như vậy tiểu tử bé ngoan bó tay chịu trói cái kêu một người trung niên kiêu ngạo ngập trời trong giọng nói tiết lộ một luồng bánh liệt kiêu ngạo hắn một tay gánh vác liền như thế ngạo nghễ mà đứng ở hư không nhìn đối diện sắc mặt tái nhợt diệp thần ánh mắt bên trong lóe qua một tia xem thường hắn nói rằng liền ngươi này hai lần ta cực kỳ hoài nghi ngươi là làm sao đem lý đ ô n g phương giết chết n h a tên trung nhiên nhân này đột nhiên nhớ tới cái gì nói rằng ta xem như là rõ ràng nhất định là cái kia thạch phi hổ ở bên cạnh giúp ngươi đây mới là ngươi có thể giết lý đ ô n g phương nguyên nhân hiện tại xem bản tọa bà chiêu bắt ngươi hắn đột nhiên hét một tiếng bước chân một bước bóng người trong nháy mắt đi tới diệp thần trước mặt hơn nữa tay phải thanh trạo năm ngón tay lập lòe từng sợi từng sợi kinh người hắc khí hướng diệp thần cái cổ tàn nhẫn chảo mà tới tu diệp thần gầm lên một tiếng đối mặt người trung niên này một đáng sợ một chảo trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một thanh quỷ khí trường kiếm hắn dù muốn hay không chính là phất tay một chiêu kiếm chém ra ánh kiếm lạnh lẽo phong mang u n g t ù m bổ vào người trung niên năm ngón tay trước l ê n keng một mảnh tinh h ỏ a tung toẹ mà ra diệp thần tuy rằng một chiêu kiếm bổ vào đối phương trên ngón tay nhưng đáng tiếc không những không có đem ngăn trở còn cảm giác được một luồng khủng bố lực đạo chuyển đến ẩm Này chiều thứ n hai vào thời khắc này người trung niên kêu bóng người liên thiểm đi tới diệp thần đỉnh đầu trong nháy mắt một trường trấn áp mà xuống sắc mặt của hắn lạnh lẽo lời nói ung tùm khiến cho người khủng bố ý chí trường kiếm cho ta ra diệp t h â n ở bước ngoặt nguy hiểm của bạo hống một tiếng mi tâm một trận rung động sau lao ra một đạo khủng bố á n h kiếm đánh vào c h ấ n áp m à đến lòng bàn tay cái gì giờ khác này cái tiêm một người trung niên biến sắc mặt nhìn thấy cái tiêm một á n h kiếm trước tiên hắn cảm giác được uy hiếp hắn không chút nghĩ ngợi bạo phát cường đại hơn sức mạnh bàn tay dâng trào một luồng h ắ c khí đặt ở cái tiêm một luồng anh kiếm trên c h e n bàn tay đè xuống len ken một tiếng chân ở vọt lên anh kiếm bên trên thời khắc này t ứ phương hư không đột nhiên một tĩnh hai người giao kích trong nháy mắt khiến cho thiên địa vì đó một tĩnh sau bắn ra một luồng mánh liệt ánh sáng、Ấm、ẩm ẩm t i ê n tĩnh hư không trong nháy mắt này đ ỗ n g nhiên nổ t u n g sóng khí cuồn cuộn ẩm ẩm quét ngang b ạ t phương diệp thần ở trước tiên liền bị nổ bay cả người hết sức chật vật một thân màu đen chiến giáp từng tấc từng tấc dạn g nước nát tan dầm diệp thần thân thể một cái xoay ngược lại bước chân một dẫm trên mặt đất vẽ ra một đạo trăm mét khe mới rừng sắc mặt hắn trắng xáy trên mi tâm xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ đây là vết kiếm đáng ghét tiểu tử đột nhiên từ hư không t r u y ề n đến một trận khủng bố dích đạo một luồng phẫn nộ sát cơ bao phủ tới diệp thân biến sắc mặt chỉ thấy cái kia một người trung niên quần áo rách mấy lộ khẩu có chút chật vật lao ra nổ tung trung tâm âm t r ầ m theo dõi hắn người đáng chết người trung niên sắc mặt âm t r ầ m muốn tích t ủ y trong giọng nói ẩn một luồng kinh người sát cơ nhưng đáng tiếc hắn nhưng không thể hạ sát thủ bởi vì cổ thành thành chủ có lệnh muốn chính là bắt sống diệp thần n h ư hắn giết chết diệp thần đó chính là hắn song đời thời khắc thủ lĩnh lúc này phía sau chuyển đến một trận sốt ruột la lên nhìn thấy một đám người nhanh chóng vào tới đi đầu chính là long ngũ cái thứ nhất đi tới diệp thần phía sau sắc mặt phẫn nộ chừng mắt hư không thủ lĩnh ngươi không sao chứ nỗ minh vừa đến đã hỏi ra một câu sắc mặt sốt ruột lại nhìn tới diệp thần không có gì đáng ngại sau khi mới yên tâm lại cả ngươi hắn tràn ngập một luồng sắt khí con mắt sát cơ l ấ m l ấ m nhìn chằm chằm hư không cái kêu một đạo ngông cuồng tự đại bóng người thủ lĩnh chúng ta cùng tiến lên giết chết tên c h n này bạch vân phi cũng tới đến bên người nói rằng đúng cùng tiến lên không tin không giết được hắn bạch vân phi vừa rơi xuống Phùng phẫn Diệp chiến cung kéo, sát khí ngút trời nói ra một câu. Hắn thực sự là cực kỳ phẫn nộ. Lần thứ nhất nhìn thấy、diệp、thần tường cung ngút nói nộ, lần sát trời một câu. cực lôi là kéo, kỳ sự ra bị đột á n thành như vậy, rất là tức giận. h rất tức Giết! Giết! Giết! là vậy, đ nhiên tiểu chấn bên trong truyền đến một luồng kinh thiên động địa tiếng la g i ế t một luồng túc sắt phóng lên trời khóe lên cựu thiên phong vân nay một luồng khí thế biểu hiện tiểu chấn bên trong phần lớn đội ngũ chính là diệp thần từ khoáng mạch mang ra đến nhân mã giờ khác này người người đằng đằng s á t khí bọn họ những người này trải qua nhiều lần đại chiến bây giờ tình cảnh đã không thể để cho bọn họ lùi bước diệp t h â n nhìn những này vẫn tùy tùng người của m ì n h mã sắc mặt tái nhợt một trận vui mừng chính mình trả giá cuối cùng cũng coi như không đ ồ n phí các ngươi nghe người này rất khủng bố ta tin tưởng này còn không là hắn cuối cùng thực lực ta không phải là đối thủ diệp t h â n nhìn chằm chằm hư không trên bóng người nói với mọi người ra như vậy một câu nói cực kỳ kinh người sắc mặt hắn trinh trọng rất thẳng thắn biểu thị chính mình không phải là đối thủ điều này làm cho long ngũ đám người sắc mặt c n g biến bất quá cũng là nhìn diệp t h â n mới một hai chiêu liền bị đánh thành như vậy từ bên trong là có thể nhìn ra cái kia một người trung niên khủng bố cỡ nào thủ lĩnh ta có thể vì ngươi tranh thủ một cơ hội trọng thương cơ hội của hắn đột nhiên một đạo nhàn nhạt cái bóng lóe lên mà đến ở diệp thần bên thai nói rồi như vậy một câu nay một cái bóng chính là lý phi hắn quyết định phải mạo hiểm vì là diệp thần tranh thủ một cơ hội nhưng đáng tiếc diệp thần như thế nào khả năng để hắn đi chịu chết không được diệp thần sắc mặt cực kỳ kiên định nói rằng hiện tại không nói cái này các ngươi vừa đi chính là cái chết không ta mệnh lệnh ai cũng không cho một mình tham dự ta với hắn đại chiến long ngũ dịch thủy sắc mặt hắn trong nháy mắt lạnh lẽo ra lệnh ta lệnh cho ngươi hai người tức khắc dẫn dắt tất cả nhân mã đi tới k h o á n g mạch cùng lý lao hội hợp sau đó vứt bỏ k h o á n g mạch tiến vào sơn mạch nơi sâu xa chờ ta cái gì nô minh chờ người vừa nghe sắc mặt nhất thời thay đổi từng cái từng cái có chút không dám tin tưởng đồng thời mọi người tâm tình một lần hạ từ lệnh bài nội sau khi ra ngoài kiêu ngạo cùng vui sướng giờ khác này bị một câu nói này cho trùng liều xiềng thủ lĩnh chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu long ngũ rất thẳng thắn nói rằng đúng đồng thời kể vai chiến đấu nô minh chờ người dương lên vũ khí của chính mình từng cái từng cái sát khí n g ú t trời một loại sống chết có nhau khí tức ở bên người mọi người c h à n ngập bọn họ để diệp thần cực kỳ cảm động nhưng là hắn không thể để cho ngô minh chờ người chịu chết u ổ n g hắn rõ ràng nhất hư không trên người trung niên kia khủng bố thủ lĩnh ngươi là lo lắng còn có cường giả như vậy đến lúc này vẫn trầm mặc dịch thủy đột nhiên hỏi một câu s á t mặt có chút giật mình hắn ở một bên đoán được cái gì giờ khác này nhìn từ hư không bao táp đi ra người trung niên trong lòng một trận rung động còn có long ngũ đám người sắc mặt ngạc nhiên tiếp theo dồn dập biến sắc từng cái từng cái chấn động phi thường n à y một cái đều mọi người chấn kinh rồi nếu là còn có vậy bọn họ ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng không sai diệp thần sắc mặt tái nhuận cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chăm hư không nói rằng ta cảm giác được một luồng m á n h liệt hơn nguy cơ đánh đến nơi các ngươi đừng cho ta làm phiền mau nhanh dẫn người cho ta rời đi nếu là trượm chúng ta ai cũng không cách nào rời đi nhưng là n ỗ minh sắc mặt cực kỳ phẫn nộ nhưng là lời của hắn lại bị diệp thần c h ứ n g nuốt trở vào chỉ có thể bờn mực đứng ở chỗ này mà tất cả mọi người là một cái tâm tình rất là bờn mực đối với thực lực mình lần thứ nhất sản sinh hoài nghi duy độc dịch thủy còn duy trì bình tĩnh hắn nói rằng thủ lĩnh chính ngươi bảo trọng dịch thủy sẽ mang theo tất cả mọi người tiến vào bên trong dãy núi bộ sẽ vẫn chờ đợi thủ lĩnh đến、Soạn. diệp t h ầ n hai lời không nói nhiều đưa tay chính là loại lên một viên đen kịt quả cầu ánh sáng xuất hiện n à y một quả cầu ánh sáng chính là trước đây chuyên chở mọi người cái kia một cái mãi đến tận hiện tại diệp t h ầ n đều còn bảo lưu chưa từng để lệnh bài kia cho n ư ớ c lấy hắn trực tiếp đưa cho một dịch thủy cuối cùng gật g ủ nói rằng cầm cái này các ngươi mau nhanh đi Ta lão từng cái từng cái bảo bảo ngũ ư chờ người một vừa đi vừa quay đầu lại một trận không cam lòng cùng lo lắng đây là đối với diệp thần lo lắng bọn họ giờ khắp này mới rõ ràng nhóm người mình thực lực tựa hồ còn rất nhỏ yêu a vốn cho là đạt đến tướng cấp liền rất mạnh nhưng đáng tiếc đều sai rồi m u ố n đi đột nhiên một luồng l ạ n h leo sát cơ từ cựu thiên giáng lâm xuống khiến cho ngô minh đám người sắc mặt đại biến Đi. d i ệ p thân sắc mặt cả kinh hướng mọi người cồn g bạo hét một tiếng bùng nổ ra một luồng khủng bố kiếm ý tiếp theo thân thể trong nháy mắt phóng lên trời bản nguyên tự xem võng c h ư n một trăm chín mươi mốt tự chiến、Ấm、ẩm ẩm h ư không chấn động mạnh khủng bố sóng khí bao phủ bát phương khiến cho mặt đất r u n g chuyển diệp thân nhất phi trung tiên quanh thân bùng nổ ra một luồng khủng bố kiếm ý phi thường thẳng thắn đã nắm một thanh thạch kiếm chính là vừa bổ、Thì á n h kiếm nói lên hư không nứt ra một đạo b ẽ nhỏ vết tích phảng phất là không gian bị xé rách giống như vậy cực kỳ kinh người bất quá đây cũng không phải là là không gian vỡ tan bất quá là á n h kiếm xẹt qua hư không bị tích ẩm hai bóng người một trên một dưới trong nháy mắt bị một luồng sóng khí đánh bay trong đó diệp thần lại bị hoành đến đại địa bên trên đang bay vào tiểu t r ấ n bên trong nô mình chờ người vừa nhìn sắc mặt nhất thời thay đổi nhìn thấy cái k i a một chỗ đất đá tung tóe đùi mù quần quượt thủ lĩnh long ngũ sắc mặt nổ hồng một đôi nắm đấm nắm cả các hưởng khí thế quanh người kịch liệt sôi trào hắn nhìn thấy diệp thần bị oanh vào đại địa tình cảnh như thế khiến cho hắn vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ đáng ghét nô minh nắm chặt chiến đao thân thể k h ẽ run trên mặt một trận phẫn nộ trong con ngươi lửa giận muốn phun trào mà ra tất cả mọi người một cái tâm tình đối với cái k i a một người trung niên thực sự là hận chết nhưng đáng tiếc ai cũng không thể đi vào hỗ trợ chúng ta nhanh lên một chút rời đi mọi người bên trong dịch thủy là tỉnh táo nhất một cái đột nhiên hét ra một câu như vậy hắn rõ ràng nhất diệp thần mạnh mẽ bọn họ là rõ như ban ngày có thể trước mắt lại ba l ạ n chiêu liền bị đánh bay cái này một r o n g bên chu thiên sắc mặt phi thường không được hướng lý giai hân nói rồi như vậy một câu hắn như thế lo lắng nhìn phương xa nhưng đăng tiết nội tâm như một trận thất lạc bởi vì chính mình nhỏ yếu cũng đột nhiên g t p d phương xa truyền đến kịch liệt nổ tung mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia một luồng quần quận bụi mù bên trong bỗng nhiên tạc lên một đống đá vụn có thể thấy được có một đạo nhanh trong bóng người phóng lên trời là đại ca thủ lĩnh mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên lên từng cái từng cái nhắc lên tâm rốt c ụ c hơi hơi thả xuống cuối cùng từng cái từng cái không muốn liếc mắt nhìn mới xoay người nhanh chóng rơi xuống t ư ờ n g thành trong bọn họ dịch thủy chờ người là rõ ràng nhất tình huống diệp thần nếu gọi bọn họ nên rời đi trước liền tất nhiên là không cách nào ứng đối này nhất danh khủng đố người trung niên chúng ta động tác nhanh lên một chút dịch thủy sắc mặt có chút nóng nảy vừa nhanh chóng s ẹ t qua tiểu c h ấ n bầu trời vừa vung vẩy trong tay một viên quả cầu ánh sáng màu đen hắn như thế vung lên chỉ thấy tiểu trấn bên trong nguyên bản tụ tập xong đội ngũ dồn dập nhiều đột biến mất không còn t ă n hơi ngươi đáng chết lúc này một tiếng vẫn nộ rít g à o từ phương xa quần quận mà đến khiến cho tiểu chấn cũng vì đó run lên rất là khủng bố chỉ thấy người trung niên kia sắc mặt tâm trầm g ầ m hét lên đáng ghét tiểu tử bản tọa nhất định phải đánh nát hai tay của ngươi cùng hai chân để ngươi nếm thử thống khổ tư vị ẩm tiếng nói của hắn vừa rơi xuống một luồng khí thế như núi lửa phun trào mà ra ép đối diện diệp thần biến sắc mặt hắn cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ trước mắt người trung niên tựa hồ thật sự nổi giận cho bản tọa chết đi một tiếng quát lạnh chuyển đến người trung niên bóng người trợi lên một cái tay trong nháy mắt hướng diệp thần trộm tới hắn cái k i a một cái tay năm ngón tay như sắt thép giống như vậy lập lệ thăm thẳm tử quang vẽ ra năm đạo đáng sợ chân không từ chiến diệp thần sắc mặt đột nhiên bình tĩnh lại hắn cảm giác được tiểu chấn bên trong khí tức chính đang nhanh chóng giảm thiểu nói rõ dịch thủy chờ người hành động sắp kết thúc hắn vào lúc này ngược lại là bình tĩnh lại trực diện này nhất danh đáng sợ người trung niên đối mặt xuống còn kiếm ý của hắn nhưng không tên bắt đầu tăng trưởng ngâm kiếm chủ giết diệp thần lạnh nhạt hét một tiếng một thân sắt khóe lên, lên vô biên q u vân hắn giờ kiếm vung c h ạ m làm liền một mạch p h ả n phất diễn luyện ngàn vạn lần như thế trở thành một loại thần kỳ bản năng c h e n có tinh h ỏ a tung t u e một trận sắt thép va chạm thanh âm chuyển đến anh kiếm bổ vào trộm tới bàn tay trước nhưng là diệp thần nhưng chút nào đều không cao hứng nổi trái lại sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị chỉ cảm thấy một lồn u g sức mạnh khổng lồ từ thân kiếm mánh liệt mà tới ẩm diệp thần thân thể bay ngược mà đi ở xẹt qua hư không thời điểm rốt cục chú ý tới một cái chi tiết nhỏ hắn phân chân phát hiện cái kêu một người trung niên mạnh như sắt thép trên bàn tay rốt cục xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ đây là vết k ế m lại bị thương tổn được lúc này cái kia một người trung niên sắc mặt ngạc nhiên sững sờ đang nhìn mình lòng bàn tay chỉ thấy lòng bàn tay của hắn trên xuất hiện một đạo dấu vết mờ mờ có một tia kiếm ý đang lở l ờ á n h kiếm lấp lóe rất là kinh người hôn trướng trong giây lát người trung niên kia giận dữ h ố n một tiếng cảm giác một loại thiên đại sỉ nhục ở trong lòng tràn ngập hắn trong lòng sát cơ lạnh lẽo một đôi mắt sáng lấp l ó á nhìn chằm chằm d i ệ u thần chính là tiểu tử này lại đem hắn cho thương tổn được hắn l ạ n h l ẽ o hét một tiếng nói chết tiệt tiểu tử lại thương tổn được bản tọa cao quý thân thể bản tọa nhất định phải đánh nát hai tay của ngươi lại bóp nát hai chân của ngươi chết ầm ầm diệp t h ầ n sắc mặt rất bình tĩnh một cái thạch kiếm liên tục vung chạm bổ ra từng đạo từng đạo đáng sợ anh kiếm bóng người của hắn càng lúc càng nhanh cùng đối diện người trung niên giết thành một đoàn k h u ấ y lên tứ phương bụi m ù khiến cho đại điệu từng trận run run y len k e n cái kêu một người trung niên dị thường sự phẫn nộ hai quyền đánh nát hai đạo đánh tới anh kiếm thân thể vọt một cái chính là một quyền đọc tới hắn lần này không bảo lưu nữa sức mạnh mà là phát huy ra toàn bộ sức mạnh muốn một chiêu trọng thương diệm thần、Ấm. diệp thân rất thẳng thắn một chiêu kiếm vung vẩy mà xuống đáng tiếc phí một tiếng cái kia một cái thạch kiếm bị một q u y ề n đánh nát hắn thậm chí không kịp lùi về sau liền bị một nắm đấm bắn cho đến lồng ngực bên trong thân thể chuyển đến một trận cạch cạch vang lên giòn giã ầm một bóng người bay ngang mà qua từ hư không nhanh chóng hạ xuống trầm trọng nện ở đại địa bên trên chỉ thấy ầm ầm một tiếng đại địa phát sinh một trận rung chuyển một luồng b ụ i mù mang theo đá vụn sông thẳng ngàn mét cao tiên khiến cho người cảm thấy r ù n mình khấc khấc giờ khác này đụi mù bên trong chuyển đến một trận kịch liệt ho khan nhìn thấy một bóng người chật vật lao ra bụi mù diệp t h â n sắc mặt tái nhợt nhìn dưới thân cái k i a một cái to lớn hô sâu nội tâm một trận nghị đến mà sợ hãi dịch thủy bọn họ rốt cục đi rồi hắn nhìn tiểu trấn phương hướng rất nhanh sẽ phát hiện tiểu trấn bên trong người đã đi đ i ề u k h á c dịch thủy đám người đã đem tất cả mọi người đều thành công thu lấy đã hướng khoáng mạch phương hướng nhanh chóng rút đi này làm hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống ẩm ẩm hôm nay xem ra chỉ có tử chiến rồi diệp thần nhìn xa xa giận dữ đánh tới người trung niên nói tự nói nói một câu như vậy nhưng là quyết định muốn chết chiến hắn biết rõ biết chính mình hiện tại vẫn chưa thể đi nếu là đi rồi cái kia dịch thủy chờ người nhưng là xong đời bản tọa muốn dỡ bỏ xương của ngươi đột nhiên cái kia một người trung niên l ử a dẫn ngút trời đánh tới vừa gầm thét lên một câu nói như vậy hắn thực sự là quá phẫn nộ rồi lại bị một cái tiểu tử cho thương tồn được mà lại nói cẩn thận ba chiếu bát có thể trước mắt lại còn chưa từng bát này làm hắn cực kỳ thẹn quá thành giận đừng tức giận hắn một quyền hung ác đập tới khiến cho hư không một trận dung chuyển mà diệp thần đối mặt đáng sợ như vậy một quyền sớm làm tốt đầy đủ chuẩn bị đưa tay chính là một chảo một thanh đen kỵ thạch kiếm xuất hiện ngâm thạch kiếm chấn động chuyển ra một trận lanh lảnh kiếm ngân vang khiến cho tứ phương lăn lộn quỷ khí bỗng nhiên dừng lại một thanh này thạch kiếm toàn thân đen kỵ sắc thái là do trên tường thành điêu tản nham thạch ngưng tụ mà thành giờ k h ắ c này diệp thần đã sớm quen thuộc ngưng thạch làm kiếm này phảng phất chính là một cái thói quen ý nghĩ hơi động thạch kiếm thành hình giết Diệp thần quát lạnh một tiếng thân thể vật lên không những không có tránh né mà lại còn chủ động tiến lên l ê n tiếp quanh người hắn tràn ngập một lồn ngọn lửa r ư ơ rực từ màu đen quỷ hỏa ở hùng manh thiêu đốt p h ả n phất một vị đáng sợ ma thần ẩm len k e n hai người triệt để bạo phát mạnh nhất sức chiến đấu hung manh va chạm kịch liệt giao chiến trực đánh tứ phương chấn động liên tục diệp thần giờ k h ắ c này đã đem sinh tử coi nhẹ toàn thân tâm vùi đầu vào này một hồi thực lực cách xa sẽ giết bên trong ẩm đột nhiên một cái bóng manh liệt l ó e lên p h ì c h một tiếng chỉ thấy diệp thần rất thẳng thắn bị đánh bay cả người hắn loan cung hình một đường bay ngang mà qua trong miệng còn phun ra một cái chất lòng sềnh s ệ c tắt ra một luồng yêu dị sát thái giết diệp thần ở trên hư không một cái xoay tròn gầm lên như thế một tiếng thân thể kiên quyết vọt một cái mà đi hắn không quan tâm chút nào trên ngực một đạo quyền ấn chỉ có một luồng khủng bố sắc khí chính đang trong lòng ấp ủ mà ra ầm ầm ầm hư không trên có bóng người đàn sen á n h kiếm soàn soạt thỉnh thoảng hoa lạc hư không đánh nát vạn cân to lớn nham thạch mà kinh khủng hơn chính là cái kêu một người trung niên chỉ một quyền liền nát tan đánh tới vô số á n h kiếm có quyền phong đ ả o qua trên mặt đất bị nổ ra một cái to lớn hô sâu ầm ầm mặt đất rung chuyển bụi mù cuộn cuộn xông thẳng lên trời hai người đại chiến dị thường khốc liệt s á c thực nói là diệp thần rất khốc liệt hắn ở đ ấ m máu chính đang tuyệt tử m à chiến giết giết giết diệp thần hai mắt đ ỏ ngầu vung vẩy trong tay màu đen thạch kiếm giết tới điên cuồng cả n g ư ờ i hắn tràn ngập một luồng khủng bố sát khí còn có một đạo nói kinh người kiếm khí đang lượn lờ phảng phất chính là một vị con nhím đáng ghét người trung niên kia càng đánh liền càng táo bạo một trận nổi trận lôi đình hận chết đối diện diệp n d i ệ thần hắn giờ k h ắ c này nội tâm cái kia một cái hận à, trước mắt tiểu tử lại lâu như vậy rồi còn không bắt được này làm hắn phi thường thật mất ẩm hắn một quyền đập ra nát tan một mảnh sán l ạ n á n h kiếm cực kỳ trực tiếp hung ác tạp trên diệp thần cái kêu một luồng quyền phong thổi qua như tháng chạp gió lạnh bình thường thấu xương lạnh lẽo khiến cho đối diện diệp thần toàn thân lạnh lẽo s á t kiếm diệp thần kiên quyết hét một tiếng g ơ lên cao thạch kiếm cực kỳ kiên quyết đánh xuống phạm phất muốn bổ ra thiên địa này giống như vậy cực kỳ kinh người bản bộ tiểu thuyết đến từ vương chương một trăm chín mươi hai lại một tên khủng bố cường địch một luồng sát khí ngút trời k h o á lên bát phương quỷ vân diệp thần bóng người xông thẳng mà lên ầm một tiếng một chiêu kiếm bổ ra m ạ n thiên quỷ hỏa chiêu kiếm này dị thường hung kiếm ý trung thiên kiếm khí quần c u ộ n như thương long xuất h ả i bình thường cuốn thẳng m à t r ê n ẩm ẩm hai người đến rồi một cái va chạm mạnh khiến cho hư không rung động có đáng sợ sóng khí bao phủ b ă n hoang diệp thân sắc mặt kiên quyết một cái thạch kiếm liên tục vung chạm bổ ra từng đạo từng đạo đáng sợ kiếm khí trực giết tới vòm trời c h ỗ cao đông long đại điệu đột nhiên chấn động b ù n g đất l á n lộn có phá nát nham thạch tứ tán tung tóe đây là một đạo đáng sợ kiếm khí lao xuống vòng trời trong nháy mắt nổ ra một cái dài đến ngàn mét to lớn khe dị thường khủa có quyền phong quét ngang m ạ qua nện ở tiểu chấn trên thành tường trong nháy mắt này cứng rắn mà cao vóc màu đen tường thành trong nháy mắt đổ nát một luồng bụi mù c u ố n thẳng c i u thiên giết diệp thân một tiếng n ộ giết thân thể chấn động bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp khí thế nay một luồng khí thế c u ồ n c u ộ n mà mở mang theo một loại lạnh leo phong mang đây là kiếm ý chí len k e n len k e n len keng c h e n thư không chấn động mạnh một mảnh quỷ hỏa tán loạn biến mất từ mạng thiên lăn lộn quỷ vân bên trong chuyển ra một trận len k e n không dứt từ quỷ khí bên trong mơ hồ có thể thấy được hai đạo m á n h liệt bóng người ở va chạm trong đó một bóng người thỉnh thoảng bị đánh bay ẩm diệp thần thân thể bay ngang đầu lâu cao cao vung lên miệng phun ra một lồn u g sền sệt chất lòng màu phấn hồng đỏ s â m sắc thái vẽ ra một đạo sán l ạ n ánh sáng phảng phất là một lồn u g huyết dịch khiến cho trong lòng người chấn động a giờ k h ắ c này bay nang g mà qua diệp thần đ ỗ n g nhiên rít gào lên tiếng gầm c u ộ n cuộn chấn động bầu trời hắn trong lòng một trận nén giận nguyên bản mới đặt xuống như thế một chấn nhỏ cho rằng nơi này sẽ trở thành bọn họ sau đó căn cứ nhưng đáng tiết hiện thực là tán khốc từ chiến diệp thân hét một tiếng vứt bỏ trong lòng nghi ngờ cùng nôn nóng toàn thân tâm vùi đầu vào xé rét ở trong thân thể hắn xoay ngang bước chân liền giẫm hư không bóng người trong nháy mắt biến mất hả nhưng vào lúc này sông đến như bay người trung niên sắc mặt cả kinh sau dù muốn hay không một quyền liền hướng phía sau hung ác nem tới một quyền này của hắn tuy rằng cực kỳ vội vàng nhưng là ẩn sức mạnh dị thường c n g bạo t r ự c đập cho hư không một trận sóng gợn dập dờn c h ê n g nắm đấm đánh vào một thanh màu đen thạch kiếm trên nhìn thấy đánh tới bóng người chính là biến mất diệp thần k trước mắt này g niên nhân n một người trung niên mới tỉnh táo lại một lần nữa xem kỹ trước mắt này nhất danh thanh niên có chút ý nghĩa hắn đánh giá hồi lâu khoe miệng hơi vể lên nụ cười lạnh lẽo khiến cho lòng người hẳn trung niên nhân này tuy rằng cực kỳ kinh ngạc thế nhưng là chưa từng đem diệp thần để ở trong mắt bởi vì giờ khác này diệp thần từ lâu vô cùng chật vật hô hô diệp thần hơi thở gấp gáp khí thô cảm giác thân thể một trận nóng bỏng quỷ tâm càng kịch liệt cổ động như một vị thiên cổ ở dóng lên chấn động tâm thần hắn cảm giác được bên trong thân thể sức mạnh có yếu bớt sự phát hiện này khiến cho trong lòng hắn hơi chìm xuống tiểu tử rất tốt đối diện người trung niên cười lạnh một tiếng nói rằng không nghĩ tới ngươi còn có mấy lần lại có thể kiên trì đến hiện tại nhưng đáng tiếc b ả n tọa không thời gian chơi với ngươi xuống rồi hiện tại ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng bạn tọa trở lại báo cáo kết quả đi h ắ người lại trung niên h tử mất, mất kiên trì gầm lên một câu thân thể bùng nổ ra một luồng càng mãnh liệt hơn khí thế nay một luồng khí thế cuồn cuộn mà mở trước tiên hướng diệp thần trấn áp mà đến có sát cơ mơ hồ muốn đông lại tứ phương ta chi kiếm có thể chạm quỷ thần diệp t h â n đ ộ n h é t một tiếng thạch kiếm tùy tùng trong nháy mắt đánh xuống chém ra một đạo khủng bố kiếm khí h á n chiêu kiếm này nhưng là ngưng tụ tự thân tất cả sức mạnh bao quát cái kia một luồng đáng sợ kiếm ý ngâm kiếm gieo kinh thiên phản phất long âm giờ khác này cái kia một người trung niên sắc mặt rốt cục thay đổi nhìn ầm ầm bổ tới khủng bố kiếm khí trong lòng một cơn lửa dận sông thẳng đ ỉ n h môn hắn đường đường cổ thành một vị cơn giả hiện tại lại bị tên tiểu tử này bước đến muốn tranh né hôn trướng người trung niên cảm giác chiêu kiếm này dị thường khủng bố trong lòng tràn ngập một luồng nguy cơ chiêu kiếm này đã h uy hiếp đến hắn mắt thấy kiếm khí liền muốn bổ tới trước mặt hắn rốt cục vẫn là nội tâm tiêu ngạo chiến thắng cảm giác nguy hiểm dị thường vẫn nộ một quyền ném tới ầm ầm kiếm cùng quyền quyết đấu khiến cho hư không đột nhiên một tĩnh sau ầm ầm một thoáng nổ ra diệp thần trước tiên liền bị một luồng khủng bố sóng khí cấp hiên phi cả người tóc thai bù s ù s á t mặt tái nhợt phấn hồng chất lỏng từ khoe m i ệ n g bạc bạc mà xuống chết tiệt đột nhiên từ nổ tung ở trung tâm nhất chuyển đến một trận tức đến nổ phổi d í c gạo sau một bóng người bay vật ra ngươi y một b ó n n g có h thật i hơi h c đáng chết n người trung niên sắc mặt âm trầm đan nói ha ha ha ha đột nhiên một cái cản rỡ cười to từ phương xa hư không t h u y ể n đến như sấm rền cuộn cuộn khiến cho ở đây sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi diệp thần vừa nghe tiếng cười kia tâm thần nhất thời chìm xuống hắn suy đoán là đúng lại tới nhất d a n h khủng bố cừng giả ẩm phương xa thư không một trận rung động có quỷ khí l a n lộn quỷ hỏa thiêu đốt nửa bầu trời khung theo có một câu bừa bãi tàn phá chuyển đến nói rằng vô pháp ngươi thật kém cỏi thân là cổ thành tả hộ pháp lại không bắt được một tiểu tử chưa giáo máu đầu ta xem ngươi này hộ pháp vẫn là không muốn cầm cố thực sự là mất mặt đáng ghét nay một người trung niên sắc mặt thay đổi tức giận dích đạo nói vô thiên ngươi cái k h ố n k i ế p bản tọa làm thế nào nếu không đến ngươi đến quản ngươi nói thêm nữa một câu bản tọa không ngại cùng ngươi giết qua một hồi hừ hư lạnh một tiếng chuyển đến giờ k h ắ c này diệp thần sắc mặt giật mình nhìn thấy thư không đ ố n g nhiên nổ tung sau đó liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô từ trong mây mù đi ra trước mắt liền đến đến hai người không xa chính kinh ngạc đánh giá diệp thần thú vị này nhất danh đến nam tử sắc mặt kinh ngạc l o e lên nói thầm một câu nói như vậy hắn nhưng không quan tâm chút nào đối diện cái kia vô pháp t h m chấm sắc mặt phản phát khi hắn không tồn tại giống như vậy điều này làm cho diệp thần trong lòng có chút kinh ngạc vô thiên ngươi chạy tới nơi này làm gì người đàn ông trung niên âm trầm q u á t lệnh thử vô thiên rốt cục thu hồi ánh mắt khinh thường nói bản tọa đi nơi nào đó là bản tọa tự do ngươi có gì tư cách đến quản ngươi tên kia gọi vô pháp trung niên sắc mặt tức giận q u á t lên hôn t r ư ớ n g thành chủ có lệnh ngươi ta nhiệm vụ các không liên hệ ngươi chạy tới nơi này quay dối đến bản tọa nhiệm vụ trở lại nhất định phải ở thành chủ trước mặt vạch tội ngươi một lần chuyện cười cái kia vô thiên nhưng cười gần lên h ử nói vô pháp ngươi vẫn là trước tiên cố chính ngươi đi ngươi lâu như vậy đều không xong nhiệm vụ để thành chủ rất tức tối hôm nay đặc phái ta đến đây bắt trước mắt tiểu tử cái gì diệp thân vẻ mặt cả kinh không ngờ tới trước mắt đến này nhất danh cường giả lại là phụng mệnh mà đến một câu nói này bên trong hắn nghe ra một cái sợ hãi tin tức vậy thì là cái gọi là cổ thành thành chủ là làm sao biết tình huống của nơi này không thể người trung niên kia sắc mặt thay đổi một trận nổi trận lôi đỉnh quát lên vô thiên ngươi đ ừ n g vội ở đây lừa ta thành chủ làm sao có khả năng phái ngươi đến đây ngươi không phải đi tập nã cái kia thạch phi hồ sao bản tọa lười nói cho ngươi cái kia vô thiên xem thường xoay người nhìn chằm chằm đầy người đề phòng diệp thần nói rằng tiểu tử ngươi là chính mình chủ động thúc thủ vẫn là bản tọa tự mình động thủ đưa ngươi đánh cho tàn phế lại kéo về đi c h ê n g thế nhưng đáp lại hắn nhưng là diệp thần hung manh một chiêu kiếm rất là thẳng thắn chỉ thấy diệp thần quỷ bộ một d ấ m bóng người hư huyễn biến mất cái kia một cái thạch kiếm thì lại quỷ dị từ cái kia vô thiên đỉnh đầu chém xuống sắc cơ mơ hồ nếu ngươi muốn tàn phế cái kia bản tọa sẽ tắt t h à n ngươi、Ấm. Cái cường sắc kia tới giá danh vừa nhất một ặ t tức thế tay giận, bùng khủng, kinh rôi nổ ấm ấm m ra khí thế kinh khủng, tay một cái, m ộ thương cái đại t xuất hiện. Hắn này manh ộ t thương, toàn thân thương cái đại kinh người đen kịp, lập lệ làm t vào một ư thương ớ c Chen. phong manh mang. Một liệt đ i ể m g i ế t len ken một tiếng trực tiếp điểm ở diệp thần thạch kiếm trên sau đó đang ở hư không diệp thần đ ỗ n g nhiên cả kinh cảm giác được trong tay thạch kiếm chính chuyện đến một luồng sức mạnh kinh khủng rốt cục phịch một tiếng nổ nát cho bản tòa xuống đột nhiên cái kia vô thiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở diệp thần đỉnh đầu đại thương khủng bố đập một cái mà xuống diệp thân sắc mặt liền biến nhưng đang t i ế c không kịp t r á n h né trơ mắt nhìn cái kia một cái trường thương nện ở phía sau lưng chính mình ầm ầm một bóng người bị đập xuống hư không tung ra một luồng sán lạng phấn h ồ n g rốt cục bị h oanh vào đại địa bên trong diệp thân gặp phải mánh liệt một đòn cả người như tan vỡ rồi giống như vậy toàn thân cốt cách bị này đập một cái đều nhất nhất nát tan hừ cái kia vô thiên phi thân đi tới một cái to lớn hố sâu trước hừ lạnh một tiếng nói rượu mời không uống nhưng uống rượu phạt thực sự là không biết mụi vị để bản tọa tiêu hao nho nhỏ tinh lực chết tiệt vô thiên một câu rít g ạ o đống nhiên chuyển đến tên kia vì là vô pháp trung niên phẫn nộ vào tới khí thế c u ầ n quận rất là đáng sợ đáng tiếc hắn vừa đến trước mặt liền ngừng lại sắc mặt tâm trầm bất định liền như thế chừng mắt trước mắt vô thiên muốn cùng ta đánh vô thiên nhàn nhạt liếc hắn một chút nói rằng chính ngươi trở lại cùng thành chủ bàn giao đi bản tọa liền mang tiểu tử này trở lại cho thành chủ báo cáo kết quả rồi đúng hắn tiếng nói vừa dứt chân giẫm một cái bùn đất tung tóe trong hố sâu bị rung ra một bóng người đến hắn không nói hai lời chính là một thương đâm tới x i một tiếng trường thương đâm vào diệp thần vai trái ạch diệp thần rên lên một tiếng một cái đỏ bừng chất lỏng phun ra sắc mặt tái nhợt càng trắng bệnh hắn trong lòng một trận thất lạc chính mình trung quy vẫn bị đánh bại trọng thương giờ khác này đang bị này nhất danh đáng sợ cường giả một thương đâm vào vai diệp thần toàn thân vô lực vô pháp n ú c ních hắn biết rõ chính mình lần này chỉ sợ là lành ít giữ nhiều bản bộ tiểu thuyết đến từ chương một trăm chín mươi ba bị bắt một vị cổ thành cường giả đến cùng diệp thần sẽ giết một lúc lâu hắn đã sớm mệnh bở hơi thai có thể lại đột nhiên g i ế t ra nhất danh khủng bố cơn ư giả g hai chiêu liền đem diệp thần cho đánh cho trọng thương này làm hắn nội tâm có chút thất lạc、Khắc. diệp thần nhẹ nhàng tằng hắn một cái khoe miệng có chất lỏng bạc bạc mà xuống lập lòe nhàn nhạt màu đỏ sắc mặt hắn trắng xám vô huyết gian nan nhìn trước mắt nhắc thương k i ê u đâm vào chính mình vai nam tử trong lòng rất nặng nề vô thiên ngươi này chết tiệt lại cướp bản tọa công lao đột nhiên ở một bên tỉnh nộ lại người trung niên p ẫ n nộ rít gào lên một cơn lửa giận muốn xông thẳng đỉnh môn hắn thực sự là tức giận trước mắt vô thiên một chạy tới liền đem công lao của hắn cho điều này làm cho hắn khó có thể chịu đựng hừ ai biết cái k i a vô thiên hừ lạnh một câu nói vô pháp ngươi nói chuyện chú ý một chút đúng mực bản tọa mới không tâm tình cùng ngươi cướp đây là thành chủ hạ lệnh bản tọa mới đến thế ngươi thu thập tàn g cụ chính ngươi trở lại cùng thành chủ bàn giao đi bản tọa cũng không có thời gian cùng ngươi hắn cuối cùng nói ra một câu như vậy kháng lên đại thường liền như thế mang theo toi tóc h diệp thần xoay người đi rồi hắn bóng người nhanh chóng một cái phóng lên trời t r ớ c mắt liền biến mất ở nơi này duy độc còn lại cái tia vô pháp trung niên sắc mặt tâm trầm vô thiên người trung niên vẫn nộn g ử a mặt lên trời dích gạo một luồng khí thế kinh khủng q u é t ra đem phụ cận một đoạn tường thành cho chấn động sụp dưới cả n g ư ờ i hắn tràn ngập một luồng ngọn lửa rừng rực tức giận trùng thiên nhưng đáng tiếc diệp thần đã bị người kia cho mang đi đều là vậy cũng ác tiểu tử người trung niên rít gạo một lúc lâu âm lanh nói rằng đáng ghét tiểu tử hại bản tọa bị cười nạo để bản tọa xấu mặt bản tọa muốn giết sạch thuộc hạ của ngươi không giữ lại ai、Soạn. tiếng nói của hắn vừa rơi xuống xoay người lóe lên liền biến mất rồi xuất hiện ở hiện đã là vạn mét ở ngoài hư không bóng người của hắn nhanh chóng s ẹ t qua hoang vu hư không hướng về liên miên v ô tận sơn mạch phong đi nơi đó chính là khoáng mạch vị trí hắn đây là muốn đuổi theo nô minh chờ người muốn đem bọn họ toàn bộ tuyệt sát lấy tiêu trong lòng đại hận trung nhiên nhân này đem chính mình khuyết điểm cùng thất bại đều đổ lỗi ở diệp thần trên người đây là muốn trả thù hắn cần đoán hận phát tiết mà cùng lúc đó nô minh mấy người cũng đi tới khoáng mạch cùng mới vừa tới tới đây không lâu lý lao hội hợp đến của bọn họ để lý lao rất là kinh ngạc trong lòng lóe qua một tia mù mịt d ị thủy mấy người các ngươi làm sao đến rồi ở khoáng mạch trên tường thành lý lao nhìn nhanh chóng lao tới dịch thủy chờ người hỏi ra như vậy một câu nói hắn thực sự là cực kỳ n g h i hoặc nhìn ô minh chờ người sắc mặt thật không tốt mà lại có một cái không tốt suy đoán lý lao lập tức tụ tập tất cả mọi người dịch thủy vừa đến trước mặt rất thẳng thắn gọn gàng nói rằng quân sư có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không lúc này man vi nhắc theo chiến thương từ trong mỏ quặng đi tới vừa đi còn vừa gấp gáp hỏi bên cạnh hắn chính là đại n ư u chờ người từng cái từng cái vẻ mặt sốt ruột vừa đến trước mặt liền húc đầu vừa hỏi đại mưu tối sốt ruột hét lên dịch thủy đại quân sư ngươi nói mau chuyện ra sao các ngươi làm sao đều đến đến rồi thủ lĩnh gặp nguy hiểm dịch thủy nhàn nhạt nói một câu cái gì man phi đám người sắc mặt đại biến mỗi một người đều bị tin tức này cho chấn động đến cảm giác cực kỳ khó mà tin nổi bọn họ nhưng là biết diệp thần mới rời khỏi không lâu làm sao sẽ gặp nguy hiểm nơi nào đến nguy hiểm man phi sắc mặt sốt ruột hỏi dịch thủy chuyện gì xảy ra thủ lĩnh có nguy hiểm gì ở một bên lý lao sắc mặt đột nhiên biến đổi cả kinh nói dịch thủy lẽ nào là thủ lĩnh gặp phải cái kia cái gọi là cổ thành cừng giả không sai dịch thủy khe vớt cằm nói rằng hiện tại đừng nói trước cái này chúng ta nhất định phải lập tức rút đi mau mau đi triệu tập tất cả mọi người rút đi đại n g u vừa nghe nhất thời giận dữ quát lên dịch thủy thủ lĩnh hiện tại gặp nguy hiểm chúng ta làm sao có thể rút đi đúng không thể rút đi man phi cũng là cực kỳ phẫn nộ quát lên ta lập tức triệu tập ta lan g kỵ nhất định phải đi vào chợ giúp thủ lĩnh tất cả im miệng cho ta lý lao đột nhiên hét một tiếng để man phi cùng đại ngưu chờ người từng cái từng cái nhất thời rừng x u ố t ruột ngốc tại chỗ hắn lúc này mới xoay người hỏi dịch thủy thủ lĩnh có cái gì b ằ n giao dịch thủy khe vớt cảm đảo qua mọi người mới nói nói thủ lĩnh b ằ n giao muốn chúng ta tìm đến ngươi hội hợp sau đó xuất lĩnh tất cả mọi người tiến vào bên trong dãy núi bộ tranh né cái k i a thủ lĩnh đây đại ngưu hai mắt đỏ ngầu chúng dịch thủy giống lên một câu rất là tức giận vụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ lại thủ lĩnh man phi hoành lên chiến h ư ơ n g kiên quyết nói rằng man phi đúng chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lại thủ lĩnh dịch thủy vội vàng đem người thả đi ra chúng ta đồng thời dết về nô minh rốt c ụ c bạo phát hống ra như vậy một câu chúng ta phải đi về cứu thủ lĩnh la h uy mặc cốc chờ người thậm chí là lý l a o đều ở hết lớn muốn dẫn người trở lại cứu viện diệp thần trong đó chỉ có long ngũ cùng dịch thủy hai người tỉnh táo nhất bọn họ rất rõ ràng sự mạnh mẽ của kẻ địch nếu là đi vậy thì là một cái chịu chết y ê n tĩnh long ngũ khí thế bắn r a ép gầm lên như thế một tiếng khiến cho người xung quanh nhất thời yên tĩnh lại hắn trợn lên giận g ữ nhìn mô minh quát lên, n ô minh các ngươi có biết hay không lần đi chính là chịu chết không những bang không được thủ lĩnh ngược lại sẽ liên lụy thủ lĩnh n ô minh sắc mặt biến hóa phẫn nộ quát chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thủ lĩnh gặp nạn các ngươi muốn rõ ràng là ai dẫn dắt chúng ta g i ế t ra khói m ạ n h cuối cùng thoát ly thân phận đầy tớ là thủ lĩnh mọi người tâm thần chấn động mạnh dơ lên cao vũ khí g i ế t gào liên tục bọn họ rất rõ ràng là diệp thần một đường mang theo mọi người từ trong mỏ quặng i ế t ra một con đường sống cuối cùng thu được thoát ly nô lệ không chế quân sư ngươi tới nói một câu đi long ngũ sắc mặt bất đắc dĩ nói ở một bên dịch thủy khẽ gật đầu mới nói nói thủ lĩnh có b ằ n giao muốn ngươi ta cần phải bảo đảm mọi người an toàn ta không rõ ràng thủ lĩnh hiện tại làm sao nhưng chúng ta nhất định phải lập tức rút đi ta cảm giác được một lồn u g nguy cơ đang đến gần chúng ta không đi đại ngư ồn ào một câu kháng to lớn chiến nào liền như thế đứng vững ở đây mà động tác của hắn liền đại diện cho phía sau hắn cái kia một đám quy kỵ toàn bộ chỉnh t ề như một đứng ở phía sau biểu thị tùy tùng thống lĩnh ta cũng không đi man phi chiến thương xoay ngang sắc mặt kiên quyết cực kỳ một thân túc sắt tràn ngập mà mở mà ở sau người hắn tương tự có một đám khủng bố lang kỵ yên t ĩ n h đứng vững không hề một tia âm thanh p h ả n phất chính là một đám pho tượng dịch thủy ta cũng không đi ta muốn đi c h ợ giúp thủ lĩnh la h uy rất thẳng thắn nói rằng mặc cốc sờ sờ chính mình chiến đao nói rằng thủ lĩnh chính là ta mặc cốc sinh mệnh thủ lĩnh gặp nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ không một người chạy trốn từ chiến phùng tương gánh vác chiến cung rất khô luyện nói rằng ta đồng ý xuất linh hết thẻ chiến cung thủ vì thủ lĩnh mà chiến d ị thủy chúng ta trở về đi thôi n ô minh sắc mặt sốt ruột nói rằng lý lao ở một bên cũng rất gấp nói rằng dịch thủy a người đúng là nói một câu a ta cũng tán thành trở lại bang thủ lĩnh chúng ta đã để thủ lĩnh một mình đối diện nguy cơ mấy lần lần này tuyệt đối không thể ở đây sao khâu rồi、Soạn. lý phi bóng người đột nhiên xuất hiện loáng một cái trong tay q u ỷ thứ nói rằng ám bộ tuy rằng chỉ có thể giết người nhưng ta lý phi chỉ tôn sùng thủ lĩnh mệnh lệnh dịch thủy làm nhanh lên quyết định c h ậ m liền đến không kịp rồi long ngũ ở một bên sốt ruột nói rằng hừ đột nhiên vẫn chầm mặc dịch thủy nổi giận t h ư lệnh một câu nói các ngươi thật hiểu chuyện à, lại dám vi phạm thủ lĩnh mệnh lệnh đây là không phải nói các ngươi không nghe thủ lĩnh hiệu lệnh c h e n dịch thủy l ệ n h nhạt đảo qua mọi người dối tay một cái k h e n một tiếng một viên khéo léo lệnh bài xuất hiện ở tay hắn một cái động tác như vậy nhất thời làm ngô minh đám người sắc mặt biến đổi từng cái từng cái theo dõi hắn lệnh bài trong tay kiếm lệnh lý lao thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên một câu như vậy rất là giật mình đây là một viên kiếm lệnh toàn thân đen t ị t lập l o ạ ánh sáng lộng lây hoang ánh là do trong mỏ q u ặ n cực phẩm hồn tinh chế tạo thành đây là diệp thần tự mình chế tạo ra đến một viên lệnh bài chứng minh thân phận của hắn nắm giữ không ít quyền lợi có thể hiệu lệnh mọi người thủ lĩnh kiếm lệnh ở đây thấy lệnh như gặp người dịch thủy sắc mặt lạnh lẽo thứ nói tất cả mọi người lập tức rút đi ai nếu không tôn liền theo làm phản l u ậ n sử t ô n lệnh ngô minh đại ngưu chờ người từng cái từng cái không tam lòng nhưng là vẫn là như thế t ô n lệnh đây là đối với diệp thần cái này thủ lĩnh tôn k í n h ở dịch thủy lấy ra lệnh bài này thời điểm bọn họ liền biết không thể không rút đi cũng không ai dám phản đối hô d ị thủy phí lời không nói nhiều một viên quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện hướng hư không ném đi nhất thời đem toàn bộ khoáng mạch đều bao phủ lên hắn như thế một thoáng liền đem hết thẻ khoáng nô chờ chút toàn bộ thành viên đều thu lấy hiện tại chúng ta đi hắn nói xong một câu như vậy cuối cùng liếc mắt nhìn tiểu c h ấ n phương hướng trong con ngươi lóe qua một đạo hết sạch sau đó bóng người nhất phi trùng thiên hướng về phương xa bên trong dãy núi bộ phóng đi đây là muốn rút đi thủ lĩnh ngươi nhất định phải bình an trở về long ngũ nhìn tiểu trấn phương hướng nói một câu nói như vậy cuối cùng nhất phi trùng thiên mà đi mà ở một bên n ô minh chờ người mỗi một người đều nhìn tiểu chấn phương hướng cuối cùng không cam lòng thở dài từng cái từng cái bay lên trời vèo vèo đại niu man phi chờ người từng cái bay lên trời cao mỗi một người đều hưởng bên trong dãy núi bộ p h ó n g đi rất nhanh sẽ biến mất ở khoán g mạch phụ cận bọn họ lần này đi phi thường mất ức từng cái từng cái sắc mặt không phải rất tốt đều rất không cam tâm nhưng là bọn họ rõ ràng hơn nhóm người mình đi tới cũng không nhiều lắm tác dụng ngược lại có thể sẽ mang đi phiền phước bọn họ không biết kỳ thực diệp thần đã bị đánh thành trọng thương đang bị m a hướng về cổ thành phương hướng、Soạn. đột nhiên ở mọi người sau khi rời đi không lâu một bóng người xuất hiện ở khoáng mạch bầu trời hắn đánh ra trước mắt khoáng mạch phát hiện nơi này hoàn toàn yên tĩnh cả người nhất thời âm chầm lại lại chạy ẩm ẩm này một bóng người phẫn nộ một trường vô g i ớ i tường thành nát tan đại địa chân chiến toàn bộ khoáng mạch đều trong nháy mắt đổ nát h ừ người trung niên sắc mặt âm chầm nhìn sơn mạch phương hướng c ư ờ i lạnh nói lại chạy vào bên trong dây núi thực sự là điếc không sợ súng liền bản tọa cũng không dám dễ dàng bước vào như vậy cũng được đỡ phải bản tọa một ít tích lực xem các ngươi chết như thế nào vèo nay một người trung niên chưa từng đuổi theo mà là rất thẳng thắn phóng lên trời hướng đến phương hướng trở lại mà ở hắn sau khi rời đi ở quần quận đùi mù bên trong đột nhiên lóe qua một đạo kinh người tia sáng màu vàng cuối cùng biến mất ở đổ nát trong màu cặng vong tiểu thuyết thủ phát quyển sách c h ư một trăm chín mươi b ố cổ thành tối tăm hư không có quỷ vụ tràn ngập t ừ dương treo cao vòng trời từ trên tầng mây tung xuống từng đạo từng đạo sán lạn tử quang vèo đột nhiên một bóng người chợt lóe lên từ trong hư không vẽ ra một đạo thật dài quy tích đây là nhất danh vóc người khôi ngô nam tử k h đáng tiếc lời của hắn cũng không có được trả lời cái kêu nhất danh nam tử thậm chí ngay cả cũng không quay đầu một thoáng liền yên tĩnh như vậy xẹt qua hư không các thành chủ là ai? Diệp thần cũng chưa ngươi thành thần ai? Diệp từ là bỏ ý đột ị n cùng hắn chưa từng gặp mặt, càng không thể nói là hận,、điều、này làm cho ta không h hỏi, phải chưa thể cho phục、lắm. Hừ. suy sao yếu kiểu điều vì ta, ta ta gặp bắt lắm. mặt, làm là đ nhiên cái kia nhất danh gọi vô thiên nam tử ngừng lại nhàn nhạt, nhạt quay đầu ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lùng hắn nói rằng tiểu tử ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi bản tọa cũng mặc kệ ngươi cùng thành chủ có gì ân oán thành chủ muốn tập nã ngươi cái kia bản tọa liền tập nã ngươi như thành chủ muốn giết ngươi ngươi đã sớm chết ở bản tọa thương rơi xuống các ngươi thành chủ tên gì ta nơi nào đắc tội rồi hắn lẽ nào liền bởi vì ta giết lý đông phương diệp thần sắc mặt tái nhuận lóe qua từng tia một t ứ c giận cái này cùng bản tọa không quan hệ cái kia vô thiên cười lạnh một tiếng nói rằng tiểu tử rất tốt mà lại giết chết lý đông phương bất quá ta lại nghe cái tia thạch phi hổ nói lý đông phương nhưng là hắn giết mà ngươi giết chính là quỷ ngọc c h ấ n thủ lĩnh quỷ ngọc ta nói rất đúng sao trên mặt hắn bừa bãi tàn phá nói rằng không sai diệp thần thản nhiên thừa nhận tuy rằng không thể động thế nhưng một đôi mắt bên trong vẫn là đầy dẫy một l u ồ n bất khuất hắn nhìn trước mắt vô thiên hừ hừ cái kia vô thiên hừ hừ hai tiếng nói rằng bản tọa cũng mặc kệ những này chỉ để ý hoàn thành thành chủ bàn giao nhiệm vụ hiện tại ngươi nói thêm nữa một câu bản tọa liền đem miệng của ngươi ba xé nát hô tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bóng người vượt qua hư không nhanh chóng xuyên qua vô biên vô hạn tầng mây hắn liền như vậy kháng diệp thần hướng về một phương hướng phong đi không tiếp tục để ý treo ở mũi thương trên diệp thần giờ k h ắ c này diệp thần cảm thụ phía trước q u á t đến hô hô cùng phong lạnh leo t h ấ u xương suy yếu hắn lại không sức mạnh chống đối như vậy một lồn u mạnh mẽ dòng nước lạnh thân thể của hắn từ từ cứng ngắt lên tứ chi từ lâu mất đi chi giác chỉ có trong cơ thể một viên quỷ tâm còn đang thong thả đập đều diệp thần không hỏi nữa cũng không cần phải nhiều lời nữa mà là yên tĩnh lại hắn nỗ lực điều động quỷ tâm nội sức mạnh muốn tranh thủ thời gian khôi phục như cũ nhưng đáng tiếc giờ k h ắ c này ở quỷ tâm nội đã không có bao nhiêu sức mạnh ai hắn kiên trì hồi lâu cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng từ bỏ này một đường muốn chạy trốn ý nghĩ kỳ thực ở hắn mạnh mẽ ý chí cảm ứng được trước mặt cái kia vô thiên vẫn khóa chặt diệp thần để hắn không có cơ hội đó là cái gì hôn ngươi chính chịu đựng gió lạnh bừa bãi tàn phá diệp thần đ ố n g nhiên cả kinh trên mặt tái nhợt tràn đầy chấn động hắn không tự c h ủ hỏi ra một câu nói như vậy đến bất quá phía trước vô thiên cũng không có như nói như thế xé nát cái miệng của hắn ba mà là một mặt nặng n đây là cổ thành này một mảnh trên cánh đồng hoang bá chủ vô thiên ngạo nghễ nói rằng cổ thành diệp thần sắc mặt tái nhợt lóe qua vẻ kinh ngạc gian nan thở dốc một tiếng mới đánh giá phía trước mơ hồ xuất hiện một cái bóng đó là một tòa quái vật khổng lồ tọa lạc ở quần sơn trong lúc đó đứng vững ở trong mây mù theo càng tiếp cận diệp thần trong lòng liền càng là g i ậ n mình từ cái kia cơ bản đường viền đến xem có thể thấy được phạm vi mấy ngàn dặm đều bị bao quát trong đó đây là một tòa khổng lô thành trì toàn thân do đen kịt nham thạch rén ú c tưởng thành cao vót như ở đám mây đây chính là cổ thành sao nóng nhìn trước mắt quái vật khổng lồ diệp thân phản g phất không thể tin được con mắt của chính mình trứng mắt khó mà tin nổi ánh sáng hắn phát hiện toàn bộ cổ thành vô cùng to lớn còn đến cùng bao lớn hắn cũng nói không rõ ràng bởi vì không thể xác thực phân biệt ra được bất quá hắn nhưng đại khái nhìn ra toàn bộ cổ thành dài rộng ít nhất có mấy ngàn dặm đứng vững ở thê lương trên cánh đồng hoang mà kỳ quái chính là bốn phía lại có bốn tòa độc lập mà ngọn núi cao vút quả thực chính là đối với cổ thành một cái bảo vệ quanh ở một mảnh bằng phảng hoang u y ê n sơn xuất hiện như vậy kỳ lạ ngọn núi cái kêu mấy ngàn mét cao ngọn núi khiến cho người khó có thể tin tưởng được mà diệp thần thì lại chú ý tới đen nhánh kia trên tường thành lập l o ẹ từng sợi từng sợi kỳ quái hoa văn những này là món đồ gì diệp thần sắc mặt kinh ngạc trong lòng rất là n g h i hoặc bất quá nhưng không có hỏi lên hắn treo ở chiến thương trên giờ khác này đã không cảm giác được đau đớn chỉ có một luồng lạnh leo mất cảm giác phản phất thân thể đã mất đi k h ô n g chế hắn ý thức cực kỳ tỉnh táo rõ ràng cảm ứng được ý chí của chính mình cũng không có bị tổn thương bất quá chính là vô pháp đúc n h c diệp thần rất rõ ràng giờ khác này đi tới cái gọi là cổ thành liền muốn đối mặt một cái khảo nghiệm nghiêm trọng hô cái kia vô thiên tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh nhanh chóng xuyên qua hư không t ầ n g mây đi tới cổ thành bầu trời từ nơi này nhìn xuống mà xuống nhìn thấy toàn bộ cổ thành hiện ra vông phương hướng bốn cái phương hướng đều có vô số phong ốc đứng vững chỉnh tề quy hoạch khiến cho người khó có thể tin tưởng được diệp thân sắc mặt rất giật mình từ nơi này nhìn lại có thể thấy được cổ thành vị trí trung tâm nhất có một tòa cực lớn đến khó mà tin nổi cung điện đứng vững mà lên cái kia cung điện hùng vi quẩn liền như thế tọa lạc ở, ở giữa tòa thành cổ bốn phía mê vụ b ư ớ lên những cung điện này toàn h t ngập thân do quý giá hồn tinh rèn đúc ma thành lập loại ánh sáng lộng lây hoang ánh đặc biệt phương hướng cái kia tứ đại cung điện khí thế bằng bạc hùng vĩ mà đồ sộ khiến cho người khó có thể tin ma túy lệnh diệp thần chấn động chính là ở cung điện quần trung ương nhất có một tòa khổng lồ cung điện đứng vững đám mây toàn thân nóng ánh lập l o e mê người s á t thái từ từng sợi trong mây mù có thể thấy được cái kia khí thế b ằ n g bạc hùng vị trí cao cảm giác cung điện trung ương so với tứ phương cung điện còn còn hùng vị hơn đồ sộ diệp thần đều muốn không hiểu đây là làm sao xây thành bất quá nghĩ tới đây người cực kỳ cường hãn những chuyện này có thể chính là một cái vấn đề nhỏ hắn không ở quan tâm những thứ này hô cái kia vô thiên vừa đến nơi này l ạ n h leo sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc phản phất đầy dãy một luồng nghiêm túc cùng kính ngưỡng sự phát hiện này để phía sau bị mang theo diệp thần trong lòng suy đoán này một tòa cổ thành chủ nhân tựa hồ cực kỳ không giống bình thường diệp thần phát hiện vô thiên vững vàng rơi xuống đất liền hạ xuống ở cung điện q u ầ n trước mặt cái k i a một cái to lớn cửa điện trước đây là vỗ một cái khủng bố cự môn có thể thấy được toàn thân l o n g lánh p h ả n phất là vỗ một cái tinh thạch cửa lớn những n à y hoa văn đến cùng là cái gì làm cho người ta chú ý nhất chính là trên c ử a chính khắc họa lít nha lít nhít hoa văn bí ẩn lập l ẹ nhàn nhạt tử quang diệp thần vừa thấy được những n à y hoa văn trong lòng nhất thời nhạy vụt luôn cảm giác trong đó ẩn hàm nguy cơ lớn lao tiểu tử bản tọa này liền dẫn ngươi đi báo cáo kết quả rồi đột nhiên vô thiên sắc mặt bừa bãi tàn phá nói một câu trực tiếp xoay người bước vào phía k i a tinh thạch trong cửa lớn ở cửa lớn hai bên tám tên i khí tức mạnh mẽ quỷ tướng trong nháy mắt không người hành lễ cái kia e ngại ánh mắt tựa hồ đối với vô thiên rất là sợ hãi hữu hộ pháp lại bắt được một cái trở về rồi lúc này mới tiến vào cửa lớn diệp thần đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một câu như vậy lặng lẽ thoại hắn từ một câu nói này bên trong ngay ra mặt khác h à n nghĩa Tựa hồ nay vai t tên quỷ tướng lặng lẽ thoại tự nhiên không gạt được cái kia vô thiên đáng sợ thính lực chỉ thấy sắc mặt hắn khẽ động khoe miệng nếp lên một vệt nhàn nhạt độ cong hắn cái này biểu hiện diệp thần là không nhìn thấy bất quá nhưng có thể từ cái kia nhẹ nhàng bước chân nhìn ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này cực kỳ vui vẻ các ngươi nói tiểu tử này có cái gì có thể lại lại để hữu hộ pháp tự mình ra tay nhất danh quỷ tướng nhìn cái kia mang theo diệt thần hỏi ra một câu như vậy thiết có thể có cái gì có thể lại bên người nhất danh quỷ tướng xem thường một tiếng hử nói rằng ngươi không thấy tiểu tử kia toàn thân khung xương đều nát sao cái này gọi là cái gì có thể lại ta xem mười phần chính là bị hữu hộ pháp một chiêu trọng thương ta xem cũng là có vài tên quỷ tướng cực kỳ tán thành thuyết pháp này Có một người nói rằng, ngắm lại cũng cực kỳ bình thường, cũng không nhìn một chút, chúng ta cổ thành hưu hộ pháp, nhưng là thực lực nói một ngắm một mạnh mẽ, không thua kém hộ thường, ta thành thua người rằng, bình không nhìn nhưng không hưu lại là kỳ pháp, vĩ đó ạ i hai. thành thành thứ chủ, hàng cổ ở xếp đ là nhất danh quỷ tướng nhìn đi xa vô thiên ngưỡng mộ nói h ư u hộ pháp là chúng ta cổ thành kiêu ngạo là chúng ta trong lòng thần tượng vẫn là chúng ta tấm gương bọn họ rất kính yêu ngươi mà lúc này diệp t h ầ n sắc mặt quái lạ lên nhìn chằm chằm phía trước vô thiên hắn đột nhiên cười nói ngươi u y vọng như thế cao chẳng lẽ không sợ công cao nắp chủ cũng không sợ ngươi chủ nhân đưa ngươi diện trừ rồi hừ cái kia vô thiên lãnh tuấn mặt hơi một tạ t h ư nói tiểu tử ngươi như muốn gây xích mích ly dán vậy ngươi liền mười phần sai b à tọa rất rõ ràng thành chủ lợi hại b à tọa mãi mãi cũng sẽ đi theo thành chủ khoảng t r ư ờ n g ngươi nói thêm nữa cũng vô dụng hiện tại ngươi liền an tâm chờ đợi mạng của ngươi v ậ n đi hắn lại cười g ầ n nói một câu sau đó vô thiên kháng chiến thương liền như thế mang theo diệp thần xuyên qua tầng tầng cung điện hướng về tận cùng bên trong cái kia một tòa cung điện trung ương đi đến bản bộ tiểu thuyết đến tử võng chương một trăm chín mươi lăm thần bí thanh chủ khổng lộ bên trong khu cung điện rắc rối phức tạp Cung điện cùng u n điện g c c u nhau g trong điện đó lúc c c á x n h a vô số đi ư ờ n g phẳng p h ấ t chính c là một á i mê cung, nếu n g là ư diệp thần g đến rồi phát t định đường. là c i hiện mang chung diệp t h một n quanh cao vót cung điện đại đa số do cứng rắn nham thạch rèn đúc mà thành có thể có một số ít nhưng là do một loại cứng rắn như sắt thép cây cối rèn đúc mà thành cái kia tráng kiện cây cột toàn thân đen kịt có thể có năm người ôm hết khó có thể tưởng tượng này cây t ố i là cỡ nào to lớn kỳ quái chính là những cây cột này trên đều khắc họa lít nha lít nhít hoa văn tử quang thăm thẳm phát ra một luồng khí tức thần bí không lâu vô thiên đi tới một cái tảng đá trên đường nhỏ diệp thần còn kinh ngạc phát hiện hai bên lại có không ít kỳ quái thực vật mà những thực vật này lại là m à u xanh lục tới đây cái thế giới lâu như vậy rốt cục nhìn thấy như thế thực vật xanh tham kiến hữu hộ pháp đột nhiên phía trước chuyển đến một trận âm thanh đầy dãy một luồng kính cẩn mùi vị diệp thần đưa mắt vừa nhìn mới phát hiện không biết lúc nào đã đi tới một tòa hùng vĩ đại điện trước ân vô thiên lạnh nhạt mà kiêu ngạo gật g ù thoại cũng không nhiều một câu trực tiếp đi vào bên trong cung điện mà cái k i u cửa bốn tên quỷ tướng sắc mặt cung k í n h không lưng hành lễ mãi đến tận vô thiên mang theo diệp thần sau khi biến mất mới ngồi thẳng lên giờ k h ắ c này rộng rãi trong đại điện bốn phía tràn ngập cao quý cùng xa hoa khiến cho diệp thần nội tâm thầm giật mình hắn nhìn thấy đại điện bốn phía đứng n g n g chín cái to lớn cây cột toàn thân tự sắc điêu khắc không ít quỷ dị manh thú này chín cây cột lớn hình thành một cái đặc biệt p h ư n g vị phảng phất là một loại kỳ quái chất pháp bất quá diệp thần nhiều những thứ đồ này chút nào cũng không hiểu chỉ có âm thầm ghi vào trong lòng trước mắt chủ yếu nhất vẫn là chính mình an huy. Ẩm. Vô t i ê nguy tham kiến thành、chủ. Đột nhiên, vô thiên đi tới t chủ. nhiên, kiến đi n vô r o đại điện d đưa mắt nhìn lại nhất thời tâm thần rung động không nớt hắn nhìn thấy phía trước có v ô một cái tinh xảo cửa lớn mà tối làm hắn giật mình chính là trên cửa chính tràn ngập một luồng hắc khí mà lại chính thiêu đốt một luồng k i n h người q u ỷ hỏa sự tinh làm tốt đông nhiên từ bên trong cửa truyền ra một câu lãnh đạm lời nói khiến cho tứ phương nhiệt độ đột nhiên giảm xuống diệp thần trước tiên thân thể run lên một cái sắc mặt trắng bệnh há mồn ba một tiếng liền phun ra một cái đỏ bừng chất lỏng vô thiên vẻ mặt càng cung kính nói rằng bẩm báo thành chủ thuộc hạ đã xem phạm nhân diệp thần bắt cũng mang về trước mặt xin mời thành chủ xử lý ân trong cửa lớn hơi hơi trầm tĩnh một hồi mới truyền ra một tiếng nhàn nhạt đáp lại phảng phất không để ý chút nào mà diệp thần lại không cho là như vậy hắn vào đúng lúc này cảm nhận được một lồn u mánh liệt n ó n g nó phảng phất có một đôi đáng sợ con mắt chính nhìn k ỹ hắn Sì. diệp thần bị như thế một đạo khủng bố ánh mắt quan sát một tia khí tức kinh khủng phả vào mặt khiến cho hắn trong nháy mắt không chịu nổi đáng sợ kia áp lực mạnh phun một cái đỏ bừng chất lòng loại chất lòng này hiện ra phấn hương v ẻ đều là từ quỷ tâm nội p h ư n ra phảng phất chính là hắn một thân huyết dịch rất là kinh ngạc dẫn đi cùng thạch phi hổ giam chung một chỗ vắng lặng sau một hồi trong cửa lớn lần thứ hai chuyển ra như vậy một câu nói lãnh đ ạ m vô tình phải vô thiên phi thường thẳng thắn đi đầu lễ song xôi mới một thương đâm vào diệp thần bay lại một lần nữa đem bước lên một cái động tác như vậy để diệp thần trong lòng l ử a dận n g ú t trời nhưng đáng tiếc chính là trước mắt người vì là giao tớt h ta vì là hiếp đáp mà để hắn để ý nhất vẫn là trong cửa lớn cái kia nhất danh thần bí khó lường thành chủ khiến cho hắn rất là giật mình nguyên bản diệp thần muốn chất vấn một thoáng vì sao phải đem chính mình trộ tới có thể lúc này ở vô thiên chọc lấy diệp thần đi rồi sau khi cái kia vỗ một cái tinh xảo cửa lớn rốt cục có động tĩnh từ trong đó truyền ra một luồng kỳ dị xóng gợn hướng tứ phương dập dờn mà mở có lời nói chuyên gia vẫn là cái kia một đạo thanh em đạ mạng nói rằng nho nhỏ giã quỷ Cũng dám x ở, ở trên đường diệp thần vẫn ở ho khan trên ngực truyền đến một lùn một chướng không nhanh không chậm hắn lựa giận trong lòng càng ngày càng mạnh thịnh nhưng đáng tiếc trước mắt không có cách nào lại thoát ly hắn nguyên bản khôi phục từng tia một lại bị chấn động thương càng thêm thương các ngươi thành chủ rất mạnh a không tên diệp thần đột nhiên cảm thán nói một câu khiến cho người kỳ quái mà phía trước đi tới vô thiên thân thể đột nhiên một trận hơi liếc lại đây nhìn trăm trăm diệp thần trên giới đánh giá phảng phất ở xem kỹ cái gì tiểu tử ngươi lại muốn đánh ý đ ị n h gì hắn lạnh lùng nói ra một câu diệp thần gian nan một niết miệng thử nói ta ở ánh mắt ngươi bên trong nhìn thấy một luồng ngập trời khát vọng đó là một loại khát vọng quyền lợi khát vọng bước lên đỉnh cao ánh sáng ngươi muốn nói cái gì vô thiên trong con ngươi lập lòe nguy hiểm ánh sáng ngươi muốn lấy đại thành chủ vị trí ta nói rất đúng sao. Diệp thần rất sao? Ha ha, ha ha, ha ha ha. nói đúng nhường nói rằng. Diệp cho khả khả, vô thiên hơi hừ lạnh một tiếng khinh thường nói ngươi không dùng để lừa bản tọa bản tọa không như vậy ngốc không có thành chủ mệnh lệnh bản tọa là sẽ không giết ngươi bất quá mà bản tọa không giết ngươi cũng không có nghĩa là sẽ không dằn vặt ngươi hắn theo lại âm lãnh nói một câu chúng ta liên thủ giết chết cái kia cổ thành thành chủ ta ủng hộ ngươi tới làm cổ thành bá chủ làm sao diệp thần trầm âm đột nhiên nói ra như vậy một câu nói cái gì vô thiên sắc mặt ngạc nhiên t r ừ n g mắt trước mắt diệp thần cười nhạo nói tiểu tử liền ngươi chút bản lãnh này còn muốn cùng bản tọa liên thủ nhưng đáng tiếc chính là coi như ngươi mạnh mẽ đến đâu gấp trăm lần bản tọa cũng sẽ không lại không dám cùng thành chủ đối n ị c h tâm coi trí lớn lại bị mai một ở đây coi là thật là bi hay diệp thần từ xưa tự nói một câu hừ cái kia vô thiên hừ lạnh một tiếng kháng chiến thương chọc lấy diệp thần kế tục đi về phía trước hắn đi con đường nhưng là một cái ưu ám đường hầm đây là một cái đi về lòng đất đường hầm cực kỳ ấm lãnh ngươi phải đem ta mang tới nơi nào địa lao sao ở bên trong đường hầm qua lại hồi lâu diệp thần rốt cục hỏi ra một câu như vậy vừa đánh giá này một cái rộng rãi đường hầm chỉ thấy đường hầm hai bên bóng loáng cực kỳ phảng phất là hai mặt bằng phảng tấm gương mơ hồ có thể thấy được từng người bóng người mơ hồ dẫn người đi hưởng thụ một chút cái kia vô thiên cười gần nói ra một câu như vậy tựa hồ đang báo trước đón lấy diệp thần vận mệnh bi thảm bất quá diệp thần nhưng không quan tâm chút nào hắn chú ý liệu sẽ có dưới đất gặp phải đệ nhất quỷ tướng hắn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi cái đến tột cùng đều là dày đặc sương ngủ cảm giác cực kỳ không thiết thực hiện tại từ cái kia một cái thần bí thành chủ cái kia nghe được đệ nhất quỷ tướng tin tức hắn đang bị giam giữ giờ khác này liền muốn nhìn thấy hắn hy vọng hắn biết ta muốn đáp án diệp thần nội tâm thở dài lên cảm giác đặc biệt bất ứ c mình mới đặt xuống một chấn nhỏ này liền bị không hiểu ra sao chọc tới hơn nữa vẫn bị đánh thành sau khi chọc thương mới bị như vậy chọc lấy cùng nhau đi tới quả thực chính là một loại x ỉ nhục như vậy x ỉ nhục ở trong mỏ quãng thời điểm liền gặp được mấy lần bất quá chưa từng có lần này như vậy khiến cho diệp thần nội tâm l ử a giận hừng hực phảng phất muốn thiêu đốt kiểu thiên phi thường khủng bố hắn có mãnh liệt như vậy l ử a giận đây là chuyện đương nhiên dù sao ai bị không hiểu ra sao lên tiếng sau khi chọc thương còn bị như vậy nhục nhã nếu không tức giận vậy thì là thánh nhân、Hô. đột nhiên một luồng nóng rực khí tức bao phủ tới khiến cho diệp thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hắn cái kia sắc mặt tái nhợt giật mình nhìn lối đi phía trước từ cái kia một luồng lăn lộn khói đen bên trong cảm nhận được một khí thế đáng sợ khí lúc này ở vô thiên mang theo tiến vào đường nối sau diệp thần mới giật mình phát hiện trước mắt là một cái cực kỳ bao là không gian tứ phương có mê vụ bao phủ thấy không rõ lắm đến cùng lớn bao nhiêu thế nhưng từ nơi này không nhìn thấy bờ tình h ư ơ n g đến xem hiển nhiên cực kỳ to lớn ẩm vô thiên mang theo diệp thần b ỗ n nhiên nhảy một cái vượt qua lớp lớp sương n g rốt cục đệ diệp thần nhìn thấy nơi này cảnh tượng trên mặt đất một luồng lăn lộn rung nham như b i ể n rộng bình thường sôi trào mánh liệt chuyển ra một luồng nóng d ự c khí tức rung nham diệp thần nhất thời một trận trận mắt mất m ộ n lần thứ nhất phát hiện rung nham tồn tại xưa nay không hề nghĩ rằng để hắn một lần hoài nghi nơi này có phải là địa phủ quỷ giới ẩm đ ỗ n g nhiên một luồng hỏa hồng rung nham từ đại địa dân trào ra trong nháy mắt hướng hai người ẩm ẩm xoắn tới chỉ thấy cái kia vô thiên sắc mặt lóe qua một tia sợ hãi trong nháy mắt đẩy lên một cái hắc khí cháo chút nào cũng không dám để những tia rung nham tung tóe đến chính mình sự phát hiện này làm hắn cũng lại khó có thể chấn định nội tâm chìm xuống kết nối hạ xuống tao nộ muốn đều nghĩ tới xem vương tiểu thuyết thủ phát bản Trước hai tướng. m cho t n đến thân thể, cả người nhất thời như bị xét đánh, thể, thời xét một loại mánh liệt thống bị b mánh loại liệt anh o phủ tới, khiến cho hắn tâm thần Hoa anh! Hắn rung động. chịu được một luồng kịch liệt thống khổ cắn răng h ừ nhẹ một tiếng cảm giác thực sự là quá thống khổ thống khổ như thế so với lúc trước ở trong chảo dầu còn kinh khủng hơn khiến cho hắn hoài nghi này dung nham rốt cuộc là thứ gì k h à k h à lúc này vô thiên khà khà cười gằn rêu rêu nói tiểu tử có phải là cực kỳ sảng khoai a đây chính là một loại đáng sợ đồ vật liền bản tọa đột ố i với ngươi liền đó đều đây chỉ、e、không tránh khỏe mạnh hưởng thụ e kịp, ngay ở m chút đi. nhiên g ư ơ i Diệp t ầ n trận trắng sắc mặt một m bệnh, ớ chịu nói ra cái gì, nhưng đáng tiếc Cả chuyển nhưng thân thể trong nháy hắn nham, thân khủng nhiệt hắn thần h bị quăng đi ra ngoài. Cả người hắn vượt qua rung rung nói đáng trong ngoài. ngươi lan lộn rung nham, từ dưới thân đến khủng bố nhiệt lượng, để hắn tâm thần một trận n đi dưới i ra ra rầy. gì, vượt để Đột mắt từ tâm một bố Ẩm! diệp thần cảm giác mình đánh vào một cái vật cứng trên còn không chờ hắn thở ra một hơi nội tâm nhất thời lại nâng lên、Dầm. diệp thần đột nhiên nghe thấy một trận dầm xích sắt tiếng ma sát hưởng chuyển đến liền nhìn thấy từ cái k i a c u ộ n c u ộ n trong x ư ơ n g mù dày đặc có mấy đạo thô to xiềng xích như đại mãng bình thường kéo dài mà tới len ken xiềng xích nhanh chóng kéo dài đem diệp thần cả người bao vây cuối cùng một trận lôi kéo len ken một tiếng đem hắn vững vàng tỏa ở một cái to lớn trên cây cột đây là một cái đen kịt cây cột toàn thân ánh huỳnh quang lấp lóe từ trên xuống dưới quay quanh một cái thô to xiềng xích đây là một cánh tay thô to xiềng xích toàn thân tử quang lấp lóe khắc họa lít nha lít nhít hoa văn bí ẩn phảng ph Khà khà. lúc này ở trên hư không trên cái kia vô thiên khà khà cười lạnh một tiếng hắn nhìn chăm chăm diệp thần vừa bãi tàn phá nói tiểu tử ngươi liền cẩn thận ở đây hưởng thụ đi nếu là ngươi có thể kiên trì đến bản tọa cướp đoạt thành chủ bảo tọa vị trí khả năng này bản tọa sẽ thả ngươi cũng khó nói ha ha ha ha ha cái kia vô thiên điên cuồng cười to lên cuối cùng bay người lại bóng người nhanh chóng bay lượn mà đi đảo mắt liền biến mất ở cái này khủng bố dung nham bên trong thế giới đáng ghét dầm diệp thần gầm lên một tiếng gian nan dãy rủa một thoáng nhưng đ á n g t i ế c một luồng mãnh liệt có rút nhanh cảm chuyển đến khiến cho bản thân hắn càng là giả hơn yếu đi hắn không thể không từ bỏ cái ý niệm này cực kỳ yên tĩnh lợi bắt đầu đánh ra bốn phía tất cả ngươi cũng tới đột nhiên một cái suy yếu âm thanh từ khói đen bên trong chuyển đến khiến cho diệp thần tâm thần đại trấn hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn tới một đôi quỷ nhãn t ỏ a ánh sáng xuyên thấu qua sương n mù dày đặc rốt cục nhìn thấy cái kia một chỗ tình hình đệ nhất quỷ tướng diệp thần nhìn thấy phía bên kia cảnh tượng sắc mặt nhất thời đại biến rất là khiếp sợ hắn nhìn thấy đối diện cách đó không xa đang có một cái đen kịt cây cột cùng hắn này một cái giống nhau như lúc mà để hắn giật mình chính là trên cây cột chính khóa lại một đạo thân ảnh khôi ngô người này chính là đệ nhất quỷ tướng thạch phi h ổ diệp thần giờ khắc này thạch phi h ổ tóc thai bù sù một đôi mắt lở mở tối tăm hắn vất vả nhìn đối diện diệp thần nhưng kỳ quái cười khẽ tựa hồ đang cười nhạo vừa tựa hồ ở b i a i thạch phi h ổ ngươi là làm sao bị tóm diệp thần sốt ruột hỏi một câu ta thạch phi hồ nhàn nhạt cười khổ thở dài nói ta vốn cho là huynh đệ ta có thể man tin tức truyền cho ngươi để ngươi có thể tránh thoát hai nạn này khó nhưng đáng tiếc ca ngươi nếu bị bắt được nơi này vậy thì tương đương với tương lai liền nhất định rồi thạch phi hổ âm thanh trầm thấp nói rằng diệp thần biến sắc mặt đột nhiên hỏi bọn họ vì sao phải bắt chúng ta hai cái liền bởi vì chúng ta giết quỷ ngọc cùng lý đông phương ha ha thạch phi hổ bi thương nợ nụ cười rối tung tóc toàn thân bị cháy đen phảng phất bị thiêu đốt quá mà để diệp thần giật mình chính là thạch phi hổ hai tay cùng hai chân lại chỉ còn lại dưới một bộ xương ngươi diệp thần sắc mặt k i ế p sợ nhìn há muốn nói nhưng khó có thể nói hết hắn bị thạch phi hổ thảm cảnh cho kinh đến có thể vừa nghĩ tới chính mình một thân cốt cách nát tan liền nhúc nhích một thoáng cũng khó khăn điều này cũng làm cho không có gì hay giật mình ta cũng là bị vừa mới cái k i a m ộ t người trộm tới thạch phi hổ nhàn nhạt, nhạt kể rõ nói lúc trước ta trên đường trở về gặp phải này nhất danh đáng sợ cừng giả vừa thấy được hắn ta liền biết lành ít d ữ nhiều người này ngươi biết sao diệp thần hỏi ra một câu như vậy nhận thức thạch phi hổ k h ẽ vứt c ằ m thở dốc một tiếng mới nói nói hắn cứ gọi vô thiên là cổ thành tả hữu hộ pháp một trong hắn là hữu hộ pháp thực lực rất cường đại không thua kém c á i tia cổ thành thành chủ ta với hắn đại chiến một trăm chiêu liền bị hắn đánh thành trọng thương tiếp theo liền bị tóm tới nơi này hắn theo khô khan nói rằng một trăm chiêu diệp t h â n sắc mặt cả kinh không ngờ tới này thạch phi hổ lại cường hãn như thế có thể đối chiến một trăm chiêu n g ắ m lại chính hắn nhất thời một trận thẹn t h ù n g chính mình nhưng là hai chiêu liền bị hoành thành trọng thương này vẫn có tranh lệch rất lớn lão nhị đã chết rồi sao thạch phi hổ đột nhiên nhẹ nhàng hỏi diệp thần hơi xứng sở tiếp theo gật gù nói hắn chết rồi ta gặp được hắn thời điểm đã là t o i t h o á t thoại đều chưa nói xong một câu liền hóa khói xanh tiêu tan hồn phi phách tán sao thạch phi hổ sắc mặt bi a i nói cái gì quanh thân đầy d â y một luồng bi thương m ù i vị diệp thân vừa thấy trong lòng hơi động tự nhiên rất rõ ràng đệ nhất quỷ tướng tất cả huynh đệ đều chết rồi trước mắt liền còn lại chính hắn một người đều chết rồi thạch phi hổ sắc mặt hồi ức dù gì nói lúc trước phong quang trước mắt mỗi một người đều chết rồi thạch phi hổ hiện tại chúng ta nên làm gì diệp thần đột nhiên hỏi ra một câu cái gì làm sao bây giờ thạch phi hổ sắc mặt xứng sở quái lạ hỏi diệp thần tiểu huynh đệ ngươi sẽ không phải còn muốn chạy ra nơi này đi ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi hắn lại x a sút nói rằng vì sao diệp thần không có một túc nói rằng ta không tin trốn không thoát nơi này lúc trước ta có thể từ khoáng mạch g i ế t ra ngoài hiện tại ta cũng như thế có thể từ nơi này g i ế t ra ngoài、Ảch. thạch phi hổ vừa nghe nhất thời một n g ẹ n nhưng là nghĩ đến diệp thần tăng nộ hắn chính là trong mỏ n g nhất danh nô lệ cái này liền làm trong lòng hắn cực kỳ quái lạ trước mắt hai người dưới tình huống như vậy trò chuyện với nhau cảm giác cực kỳ quỳ dị ẩm đột nhiên một luồng chấn động chuyển đến khiến cho sắc mặt hai người lại biến đ ó lấy diệp thần chấn động nhìn thấy một luồng nóng bỏng dung nham h u n g mánh phóng lên trời thoáng qua liền đem đối diện đệ nhất quỷ tướng n mất mất a từ c u ồ n c u ộ n dung nham bên trong có một tiếng sắc bén kêu thảm thiết chuyển đến khiến cho người một trận s ờ n cả tóc gáy diệp thần trong lòng lạnh giá nhìn bị dung nham nuốt hết đệ nhất quỷ tướng quỷ nhãn bên trong thấy rất rõ ràng cái tia đệ nhất quỷ tướng bị thiêu đốt tình cảnh này diệp thần cái chán n ả lên t â m thần ớt, trước hình ảnh rung động cung người cả bị m ắ thế k i n ngạc đ nhưng ngây người. ắ n nhìn thấy, đối diện đệ nhất thấy, t đối đệ quỷ ớ h o à nhưng toàn t đưa â thân vây, n đáng rung nham bên trong, rung nham vào bao đốt, sợ thiếu thể bị b ớ c l ê quần quần khói xanh. Ấm thế nhưng, nhưng vào lúc này diệp thần cảm giác dưới thân chuyển đến một luồng rung động dữ dội phảng phất là địa c h ấ n sau đó hắn cảm nhận được một luồng hung mánh sức mạnh đang từ dưới thân rung nham bên trong mánh liệt mà ra phảng phất là một cái núi lửa đang phun trào ẩm vào đúng lúc này diệp thần sợ hai phát hiện một luồng khủng bố rung nham dâng trào ra đem cả người hắn trong nháy mắt n u ố t mất a dung nham khỏa thân một luồng đau đớn kịch liệt bao phủ tới khiến cho diệp thần cũng chịu không nổi nữa kêu thảm thiết đi ra cả người hắn đều bị nóng bỏng dung nham bao vây liền như thế đặt mình trong ở dung nham bên trong thân thể bước lên từng trận khói xanh tên hí diệp thần hàm răng đều m u ố n cắn nát nguyên bản sắc mặt tái nhuận biến một trận dữ tợn thân thể của hắn chính đang từ từ bị thiêu đốt ra cháy đen sắt thái đen nhánh kia chiến giáp bắt đầu từ, từ hỏa tan hống đáng ghét diệp thần bỗng nhiên rít vào lên hai mắt đỏ ngầu đầy giấy một luồng ngược bạo khí tiếng ứ c cực chính Hắn thật sự cực kỳ phẫn nộ, chính mình nộ, sự kỳ l ạ một tóm lần lên nữa bị đ chịu đ ự n như vậy một loại giống to quả t h chuyển n nát tan hắn h là k ra như sấm rền cuồng cuộn tự manh thu d i í t h ảo chấn động bát phương diệp thần thân thể run dậy từ nội bộ bắt đầu tràn ra từng sợi từng sợi màu đen liên vụ cuối cùng tiêu tan ở quần quận dung nham bên trong khí tt tê tê. vào giờ phút này diệp thần đã không có rít g à o khí lực liền như thế ngơ ngác bị thiêu đốt mà thân thể của hắn đột nhiên từ từ hòa tan bị đáng sợ dung nham cho thiêu đốt thành một loại chất lỏng cuối cùng biến mất ở quần quận dung nham bên trong khen khen đột nhiên diệp thần trên người truyền đến một loại lanh lảnh đua tiếng như kim thiết ở vang lên giờ khác này thân thể của hắn đã bị thiêu đốt thành một bộ không xương đen kị không xương lập lọe kinh người làm quang mà cái kia thần kỳ âm thanh chính là từ cốt cách trên chuyền đến phản phất có vạn ngàn thiết kiếm ở đua tiếng len ken không dứt đây là diệp thần một thân kiếm cốt lúc trước kỳ quái ngưng tụ thành này một thân kiếm cốt trước mắt nhưng chống lại rồi r u n g nham ăn mòn thì ra là như vậy lúc này diệp thần rốt cục khôi phục từng k i a một thần t r í hơi hơi thở phào nhẹ nhõm ngay khi vừa mới hắn suýt chút nữa liền bởi vì r u n g nham ở trong người thiêu đốt để quỷ tâm tan vỡ chính mình thần chí cũng phải tiêu tan may là chính là hắn này một thân kiếm cốt vẫn là rất cưng hãn trước mắt chống lại rồi dung nham thiêu đốt hơn nữa ở trong người cái kia một viên q u ỷ tâm cũng chịu đựng ở thử thách đó là nửa viên kiếm tâm ta sẽ không chết diệp thần trầm thấp nói càng nói liền càng kiên định một đôi con mắt l ờ mở càng ngày càng sáng ánh sáng như ngôi sao hóng ánh ý chí của hắn rất cường đại cũng cực kỳ kiên định chính là nhất thời mất đi sức mạnh mới suýt chút nữa từ bỏ mà trước mắt trải qua như thế một lần kiếp nạn sau tin tưởng diệp thần nhất định có thể nhanh chóng lên cấp hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn bản thân ý chí thủ phạm đột nhiên t r ư ở n thành ta nhất định sẽ giết ra ngoài diệp thần kiên định hét lớn một tiếng phảng phất ở tuyên thệ chính mình bất khuất khiến cho đối diện thạch phi hổ rất là chấn động hắn hiện tại nhưng là cực kỳ gian nan chống lại dung nham ăn mòn n à y vẫn là bản thân hắn sức mạnh không có tiêu hao nguyên nhân có thể trước mắt diệp thần tình huống này mới làm hắn tâm thần chấn động đây chính là dùng thân thể miễn cưỡng chịu đ ự n g à khó có thể tin bản bộ tiểu thuyết đến từ xem chương một trăm chín mươi bảy dung luyện quỷ thể đệ nhất quỷ tướng sắc mặt khiếp sợ cực kỳ chừng lớn hai mắt nhìn đối diện diệp thần quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy hắn phát hiện diệp thần lại dùng thân thể đến chịu đựng dung nham t i ế u đốt đây là một loại đại khủng bố khiến cho hắn tâm thần kinh hoàng ẩm đột nhiên một luồng càng mãnh liệt hơn dung nham phun trào mà ra trước tiên đem diệp thần nuốt mất sau đệ nhất quỷ tướng cũng bị này một luồng khủng bố dung nham nuốt trừng lấy a quần quận như nước thủy triều dung nham bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kêu thang thiết khiến cho người sợ hai mạ kinh giờ khác này cái kia hai cái màu đen cây cột dĩ nhiên hoàn toàn ngâm ở nóng bỏng dung nham bên trong kinh ngạc chính là cây cột cùng xiềng xích nhưng không bị thương chút nào lúc này diệp thần thừa nhận thống khổ tuyệt đối là đệ nhất quỷ tướng trăm lần ngàn lần trên thân thể chuyển đến thống khổ đó là một loại linh hồn trên thống khổ thân thể của hắn nguyên bản chính là linh hồn thân thể trước mắt bị thiêu đốt chỉ còn lại dưới một thân cốt cách có thể này một loại đau đớn trái lại càng kịch liệt đáng ghét ta diệp thân cắn chặt hàm răng một đôi quỷ nhãn bị nóng bỏng r u n g nham ăn m ọ n sản sinh mãnh liệt thống khổ suýt nữa để hắn không chịu nổi mà không chỉ như vậy cái k i a bốn phía nóng bỏng r u n g nham nhiều lần không chỗ nào không vào từ hắn thất khiếu bên trong mãnh liệt mà vào cả người hắn bị tỏa ở trên cây cột một thân cốt cách vang lên con cong lập lọe kinh người ánh sáng màu lam mà trong cơ thể duy độc có một viên kinh người trái tim chính đang hung manh đập đều chuyển ra từng trận vang trưởng như thiên cổ ở d i ó n g lên đông long quỷ tâm kịch liệt co rút lại sau lại một lần hung manh bành trướng phun ra một luồng đỏ bừng chất lỏng mà n à y một luồng chất lỏng trong nháy mắt bao phủ toàn thân cốt cách phản phất là một luồng tam tuyển ở tẩm bộ toàn thân cốt cách x o ạ t diệp thân phát hiện theo quỷ tâm dâng trào ra chất lỏng toàn thân cốt cách sán phát sinh càng tia sáng chói mắt màu xanh lam ánh sáng từ từ biên thâm phản phất bầu trời lam nhạn vừa tựa hồ là biện rộng lam đậm sau đó từ từ diễn biến thành một loại h á c ngâm một bộ lam màu đen khung s ư ơ n g p ó n g ánh long lanh toàn thân phát ra ánh sáng xán lạn đây là diệp thần khung s ư ơ n g hắn lúc trước ngưng tụ một thân kỳ quái kiếm cốt giờ khác này chính phát sinh tinh tế kiếm ngân vang khí tt ê ê đ ỗ n g nhiên từ cốt cách trên tràn ra một tia kiếm khí mảnh như sợi tóc như tuyến bình thường quấn quanh ở cốt cách trên sau đó càng ngày càng nhiều mảnh như sợi tóc kiếm khí tràn ra ở cốt cách tới hồi đang dệt đem toàn bộ cốt cách đều quấn quanh lên ngâm từng trận kiếm ngân vang chuyển đến từ cốt cách bên trong từ q u ỷ tâm nội truyền ra liên miên không rước diệp thần trong lòng kinh ngạc phát hiện chính mình đang bị một luồng kiếm khí bao vây cái kia từng tiêm một từng sợi từng sợi cứng cỏi kiếm khí đang dẹp ra một bộ cường nhận phòng hộ giáp đây là đột nhiên diệp thần mi tâm chấn động một luồng tin tức từ trong óc m á n h liệt mà ra hòa vào tâm thần của hắn bên trong mà tiếp đó đang hấp thu này một luồng tin tức sau cả người hắn một trận há h ố c m ồ m cái gì người muốn ta từ bỏ chống lại dùng dung nham đến dung luyện quỷ thể diệp thần ở tâm thần bên trong kho mà tin nội quát diệp thần tâm thần kinh hãi không n g ờ tới lệnh bài kia lại chạy đến phá r ố i mà lần này càng kỳ quái hơn lại để hắn từ bỏ chống lại dùng bốn phía cái kia lăn lộn rung nham đến rung luyện quỷ thể quả thực chính là đùa giỡn ta có thể cự kiệt sao hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài vụ diệp thần tâm thần rung lên cảm nhận được mi tâm t r u y ề n đến chấn động rốt cục phiên một cái liếc mắt hắn từ cái kia chấn động lệnh bài trên rõ ràng chính mình có thể không cơ hội lựa chọn này bao nhiêu làm hắn có chút không nói gì vậy thì đến đây đi ta cần cường đại hơn sức mạnh hắn đột nhiên chấn khởi tâm thần ý chí vọt một cái đem hết thể tạp nghiệm đều nát tan sạch sẽ, sẽ diệp thân nghĩ đến hiện tại chính mình đang ở nguy cơ bên trong nhất định phải tìm kiếm cường đại hơn sức mạnh hắn khát vọng sức mạnh ẩm ẩm một cái không gian thật lớn bên trong nhiệt độ dị thường cao tuyệt có đáng sợ r u n g nham sông thẳng trăm mét trên không đây là một mảnh r u n g nham thế giới lan lộn dân g trào hỏa diễm hương hực khiến người ta như đang ở địa ngục r u n g nham giống như vậy làm người sợ hãi ở n à y đáng sợ dung nham bên trong có thể thấy được hai bóng người đang bị tỏa ở trên cây cột gian nan chống lại bốn phía đáng sợ dung nham trong đó một bóng người từ lâu hóa thành một bộ cốt cách hoàn toàn không có một chút nào chống lại đặt mình trong ở khủng bố r u n g n h a m bên trong hí lúc này diệp thần tâm thần biến đổi lại biến ở từ bỏ chống lại bắt đầu từ giờ khác đó có chút lo lắng hắn cảm thấy cái k i a thần bí lệnh bài sẽ không hại hắn thế nhưng trước mắt nhìn mình một thân cốt cách chính từng điểm từng điểm hòa tan vẫn là xem hắn tâm thần chiến chiến người còn không bắt đầu ta liền muốn hòa tan rồi ở tâm thần bên trong diệp thần sốt u ruột rít gào lên phảng phất là đang chất vấn cái tia thần bí lệnh bài v A người n lặng t r o khốn ứ c t nạn a đây là muốn giúp ta vẫn là rét ta a diệp thần tức giận một trận nổi trận lôi đình a trong nháy mắt này vô biên dung nham hội tụ toàn bộ hướng diệp thần bánh liệt mà tới những n à y dung nham bị thần bí lệnh bài cho điều động một luồng lại một luồng áp xúc lên liền như thế ở diệp thần trên thân thể áp xúc vụ khéo léo mà thần bí lệnh bài nhưng ẩn giấu đi to lớn sức mạnh to lớn liền diệp thần cũng không biết trong này đến cùng ẩn giấu đi vật gì đáng sợ nói chung này một viên lệnh bài cực kỳ thần bí rất cường đại lần lượt trợ giúp diệp thần mà trước mắt đúng là như thế ẩm ẩm giờ k h ắ c này ở một bên không xa đệ nhất quỷ tướng sắc mặt cả kinh rất nhanh sẽ phát hiện bốn phía dung nham đang yếu bớt sự phát hiện này để hắn tâm thần điểm khả nghi càng cẩn thận kỹ càng đề phòng bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện mình cây cột đang hạ xuống chìm xuống dưới đệ nhất quỷ tướng sắc mặt hoàn toàn thay đổi đang nhìn mình chính chầm chậm chìm xuống trong lòng nhất thời bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt sắc mặt hắn bi ai loay lên cảm giác được chính mình tựa hồ tận thế đến trước mắt liền muốn đi tìm hình đệ của hắn đi tới mà hắn thì lại không biết đối diện diệp thần cũng ở tâm thần nhảy loạn bởi vì hắn bị trói ở cây cột đã chầm đến nơi sâu xa mà tối làm hắn sợ hai chính là dung nham nơi sâu xa lại là một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm như biển máu bình thường lăn lộn dâng trào đây là ẩm ẩm diệp thần phản ứng không kịp nữa đỉnh đầu trôi nổi thần bí lệnh bài chấn động tứ phương biển máu rung động trong nháy mắt tạo thành khủng bố làn sóng đem hắn bao phủ lại a một luồng đau đớn kịch liệt chuyển đến khiến cho diệp thần cũng lại không cách nào nhịn được thê thảm rít gào lên hắn trong lòng cái kia một cái hận a không hận đỉnh đầu của mình lệnh bài hận chính là sự bất lực của chính mình hận chính là cổ thành thành chủ ưng ngô cùng ngụ bắt phương biển máu chấn động mạnh bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt ở diệp thần bốn phía áp sốc ngưng tụ sau đó những n g kỳ quái m à quỷ dị màu máu chất lỏng càng ngày càng sền s ệ đơn giản là như như thủy ngân mới tràn vào diệp thần bên trong thân thể đông long diệp thần kinh ngạc phát hiện chính mình quỷ tâm trước tiên bạo động liền như một con khủng bố cự thú ở thôn phệ mãnh liệt mà đến màu máu chất lỏng sau khi hắn nhìn thấy quỷ tâm nội tràn ngập ra một luồng kiếm ý càng có từng đạo từng đạo bẽ nhỏ kiếm khí đang đan sen đem toàn bộ trái tim đều cho bao vây lấy c h e n theo một trận áp xúc cùng bành trướng sau từ quỷ tâm nội truyền ra một trận sắt thép va chạm thanh âm len ken không dứt diệp thần tâm thần rung lên rốt cục cảm nhận được một luồng lâu không gặp mạnh mẽ đây là nắm giữ sức mạnh cảm giác rất mỹ diệu、Ấm、ẩm ẩm mà n à y còn chưa từng hoàn thành chỉ thấy quỷ tâm bị luyện thành một viên kiếm tâm sau càng thêm h u n g mạnh thôn v ệ lên ở bên ngoài bị thần bí lệnh bài đưa tới vô biên song máu đang bị từng cái thôn v ệ sạch sẽ mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh đây là đột nhiên diệp thần một trận trợn mắt mắt m ồ m đang nhìn mình bên trong thân thể đang có một chuyện vật đang ngưng tụ mà n à y một chuyện vật là một phần của thân thể hắn nếu là nhìn kỹ lại một viên kỷ quái đảm chính như ẩn như hiện kiếm đảm diệp thần tâm thần không còn gì để nói mắt trận trắng lên liền nhìn thấy trong cơ thể mình đang bị vô biên sền sệt chất lỏng cho lấp kín sau đó hắn lại nhìn thấy ngũ tạng lục phủ của mình chính đang ngưng tụ mà lại ở cốt cách trên từng đạo từng đạo bé nhỏ cái ống ngưng tụ mà ra lẽ nào đây là muốn ngưng tụ chân chính thân thể hắn khó mà tin nổi nói ẩm tứ phương chấn động càng mãnh liệt hơn cái kia nhìn như biển máu bình thường chất lỏng chính như lũ bất ngờ như thế hung manh bao phủ tới loại chất lỏng này phi thường sền sệt mà lại còn có một luồng cực kỳ kịch liệt nhiệt độ cao cực kỳ thần kỳ diệp thân triệt để chấn động Lần t hắn h nhìn mắt thấy ể c những ngày h t huyết dịch vừa xuất hiện nhất thời dẫn tới toàn thân chấn động rất nhanh thì có từng k i a một huyết nhục bắt đầu ngưng tụ căn cứ cốt cách bên trên ngưng tụ mà ra dọc theo kinh mạch trở phức tạp hệ thống kéo dài cuối cùng đem toàn bộ k h u n g xương đều n h ấ c n h ấ c bao trùm xong xuôi ta ta diệp thần nói năng lộn xộn cả người run rẩy nhìn tất cả những thứ này cảm nhận được một luồng khác c ấm áp hắn rốt cục có cảm giác đây là thân thể cảm giác mà cũng không phải là trước đây cái k i a một loại linh hồn trên cảm giác thân thể thân thể đây là thân thể hắn ngây ngốc nói tự nói cho tới diệp thần vì sao như vậy kỳ thực cũng là có thể thông cảm được dù sao ai khôi phục thân thể có thể không cao hứng hắn vẫn là một cái linh hồn thân thể không hoàn chỉnh cảm giác không thiết thực coi như mạnh hơn cũng không có cái kia một loại cảm giác an toàn hiện tại hắn tuy rằng không hiểu chính mình vì sao ngưng tụ ra thân thể mà này lại là cái gì thân thể thế nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn hưng phấn ẩm diệp thân k h ẽ động t ứ phương ầm ầm chấn động khiến cho hắn một trận trận mắt mất mồm giờ khác này từ bên trong thân thể cảm nhận được một luồng không gì sánh kịp sức mạnh hung manh trình độ không phải là trước đây hắn có thể khá là hay hay cường hắn hai mắt chừng lớn cảm thụ bên trong thân thể của mình sức mạnh rốt c ụ c thỏa mãn nợ nụ cười diệp thần cực kỳ cảm kích nhìn trôi nổi đỉnh đầu thần bí lệnh bài chỉ thấy lệnh bài hơi chấn động một cái veo một tiếng liền chui tiến vào mi tâm của hắn cảm tạ ngươi diệp thần tâm thần chuyển giao quá một đạo ý niệm tiến vào biển ý thức khiến cho trong óc cái kia một viên lệnh bài khẽ run lên tựa h ồ cảm nhận được diệp thần cái kia một luồng chân thành cảm tạ quyển sách thủ phát với võng chương một trăm chín mươi tám thành chủ đại hôn hào hào hào đột nhiên lan lộn dung nham bên trong truyền ra một trận dầm đáng sợ thanh âm chấn động tư phương chỉ thấy ở dung nham nơi sâu xá nhất một cái to lớn màu đen trên cây cột khóa lại nhất danh tóc đen dối tung thanh niên giác khánh khách lúc này diệp thần hơi dùng lực một chút d â y r u ộ n trên người xiềng xích chuyển ra một trận cạc cạc vang lên mà hắn càng dùng sức liền càng giật mình bởi vì trên thân thể truyền đến khẩn lạc cảm càng ngày càng mạnh để hắn rất là khiếp sợ đây là cái gì xiềng xích hắn giật mình nói một câu như vậy nhìn chằm chằm trên người cánh tay kia thô to xiềng xích bóng ánh long lanh phảng phất chính là một cái t ử sắt thủy tinh rèn đúc mà thành để hắn giật mình chính là chính mình càng d ã r u ộ ổ khóa này liền càng là co rút nhanh cực kỳ, thần kỳ. ta liền không tin rồi diệp thần trong lòng giận dữ mi tâm khẽ chấn động c h á n ra một tia kinh người phong mang hắn trực tiếp phân ra một đạo kiếm ý lao ra mi tâm trong nháy mắt dương kích tại thân thể xiềng xích trên lenken tinh h ỏ a tung tóe lenken không dứt sắc mặt hắn trong nháy mắt kinh ngạc nhìn thấy thân thể xiềng xích trên có một đoạn xuất hiện một tia dấu vết mờ mờ nhưng đáng tiếc nháy mắt liền biến mất không còn t ă m hơi bất quá sự phát hiện này để diệp thần tâm tình phân chấn không nứt này liền chứng minh kiếm ý của chính mình là có thể lay động này một cái xiềng xích diệp thần ý chí ở dung luyện thân thể thời điểm ngay hung manh khi、so、quá nhiều quá nhiều. theo diệp thần một thanh vũ khí hư hao liền cực kỳ khó tu bổ có thể trước mắt ổ khóa này lại có thể tự mình khôi phục để hắn động lòng c h e n len k e n len k e n c h e n diệp thần sắc mặt nghiêm túc mi tâm chấn động không ngớt từng sợi từng sợi kinh người phong mang lao ra đánh vào thân thể xiềng xích trên mỗi một lần đánh chém đều chuyển ra một trận sắt thép va chạm thanh â m bán ra một trận sán lạn tinh hỏa nhưng đáng tiếc một thoáng liền bị bốn phía nóng bỏng r u n g nham đồng hóa ồ đột nhiên đang cố gắng chặt đứt xiềng xích diệp thần ngừng lại sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hắn nhìn thấy một cái to lớn cây cổ chính chậm rãi chìm xuống từ, từ nhìn thấy đệ nhất quỷ tường cái tía thân ảnh t ngay khi này thời khắc nguy cơ đệ nhất quỷ tướng ngạc nhiên phát hiện một đạo phong mang trong nháy mắt đánh tới đánh vào thân thể hắn xiềng xích trên mà tối làm hắn kinh ngạc chính là cái kêu một luồng bao vây hắn khủng bố chất lòng bị đánh tàn đi lúc này mới nhìn thấy làm hắn chấn động một màn diệp diệp thần thạch phi hổ sắc mặt kinh hãi trứng mắt một đôi mắt trâu nhìn đối diện hoàn hảo không chút tổn hại diệp thần l ó e qua một tia khó mà tin nổi hắn nhưng là rất rõ ràng diệp thần vừa đến đã bị thiêu đốt chỉ còn lại dưới một thân cốt cách trước mắt lại hoàn hảo không chút tổn hại a diệp thần nhàn nhạt nở nụ cười nói rằng ta nói rồi nhất định có thể rết ra nơi này hiện tại ta đối với mình càng tự tin rồi ta nghĩ ta biết ngươi là làm sao từ khoáng mạch rết ra đến rồi thạch phi hổ sắc mặt phức tạp nói rằng sau đó thạch phi hổ rung lên tinh thần nghiêm túc nói diệp thần ngươi vẫn là mau mau nghĩ biện pháp chính mình chạy đi đi ta luôn cảm giác nơi này ẩn giấu đi to lớn gì nguy cơ n h a diệp thần vừa nghe lông mày hơi một túc nói rằng ngươi vừa nói như thế ta cũng cảm giác được một luồng để ta kiêng kỵ khí tước ta cũng không rõ ràng đây là cái gì kiêng kỵ thạch phi hổ con ngươi chừng có chút khó mà tin nổi nói rằng ngươi nói kiêng kỵ vậy thì là nói không có cảm giác đến nguy cơ sao có thể có chuyện đó không cái gì không thể diệp t h ầ n sắc mặt rất bình tĩnh nhìn đối diện chật vật thạch phi hổ nói rằng ta luôn cảm giác chúng ta tu luyện đẳng cấp tựa hồ phạm sai lầm nhưng là vừa không biết sai ở nơi nào nói chung cực kỳ quỳ dị sai lầm thạch phi h ổ chưa từng phản bác mà là nhữ lên l ô n g mày nói rằng căn cứ ta bản thân biết hoa nguyên chín đại tròng c h ấ n hết thẻ tu luyện thuật toàn bộ đều là từ cổ thành truyền đi ngươi nói sai lầm để ta lệnh cả tim hả diệp thần bông cảm thấy p h â n chấn hỏi ý của ngươi là nói hết thẻ phương pháp tu luyện đều là do cổ thành truyền ra như vậy nói cách khác cái gì đều là do cổ thành mà đến, đến rồi cũng có thể nói như vậy thạch phi hồ khẽ vất cảm nói rằng ta vẫn chính là từ bên trong tòa thành cổ cướp giật quỷ hồn hơn nữa rất kỳ quái chính là cổ thành vẫn luôn không để ý đến quá ta điều này làm cho ta rất kỳ quái đúng rồi diệp thần đột nhiên tình ngộ hỏi ngươi nói với ta nói chuyện này cổ thành thành chủ là cái người nào tại sao ta cảm giác dường như ở đâu gặp cổ thành thành chủ thạch phi hổ nghĩ tới cái này nhất thời nghiến răng nghiến lợi p h á n phất gặp phải cái gì làm hắn vẫn hận sự t ì n h đây mới là diệp thần chuyện quan tâm nhất n à y cổ thành thành chủ đến cùng là nhân vật như thế nào lại vì sao chuyển ra nhiều như vậy tu luyện thuật chỉ thấy thạch phi hổ hơi bình phục tâm tình mới nói nói nguyên bản ta là không biết cổ thành thành chủ là ai có thể bị bắt được nơi này sau ta liền toàn bộ rõ ràng hắn là ai diệp thần vừa hỏi cổ thành thành chủ kỳ thực chính là thạch phi hổ mới nói đến một nửa liền ngừng lại hả diệp thần trước tiên ngầm đầu cảm nhận được một luồng khí tức hướng bên này khiến cho trong lòng hắn hơi đậu sau đó một đôi quỷ nhãn nhìn qua tầng tầng dung nham nhìn thấy cái k i a một đạo nhanh chóng gọn tới bóng người có người đến rồi thạch phi hổ sắc mặt nghiêm túc nói ẩm đột nhiên toàn bộ dung nham bên trong truyền đến một luồng chấn động khiến cho tứ phương dung nham quay c u ồ n g một hồi diệp thần hai người giật mình phát hiện từ người n g cây cột chính chậm rãi tăng lên trên từ từ lộ ra dung nham mặt ngoài cho ta ngưng thời khắc này thạch phi hổ kinh ngạc nhìn thấy diệp thần đột nhiên hét một tiếng một luồng sức hút lan tràn hẳn ra sau đó hắn nhìn thấy tứ phương dung nham nhanh chóng hướng hắn hội tụ mà đi cuối cùng đem diệp thần thân thể cho tầng tầng bao vây lấy cũng lại không nhìn thấy hắn cái tia xích điều thân thể dầm dầm dung nham bầu trời một bóng người đứng lơ lửng l ạ n h l u n n g hộ ì n chằm c h pháp í a d ư vô thiên thạch phi hổ khẽ ngầm đầu suy yếu nói một câu như vậy tựa hồ không có ngày xưa thúc bạo hắn giờ phút này lại không đệ nhất quỷ tướng cái k i a bá liệt khí thế chỉ có một thân suy yếu không thể lại suy yếu khí tức như một cái gần đất xa trời l ã o nhân hừ vô thiên phát hiện diệp thần không có động t í n h gì bất mãn hừ lạnh một câu nói hôm nay là thành chủ ngày vui thành chủ có lệnh phải đem hai người ngươi đồng loạt luyện thành h ồ n dịch cùng thành chủ phu nhân đồng thời cộng ẩm lấy đó ăn mừng hai người ngươi hẳn là cảm ơn đái đức mới đúng sắc mặt hắn khinh thường nói cái gì diệp thần này vừa nghe nhất thời như bị xét đánh bị lợi này lôi trong cháy ngoài mềm hắn xưa nay không hề nghĩ rằng thế giới này cũng có đại hôn nói chuyện bất quá nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là người thành chủ kia lại muốn đem bọn họ luyện thành h ồ n dịch thành chủ muốn cử hành hôn lễ thạch phi hổ như thế rất giật mình đón lấy quát lên cái gì chó m á hôn lễ các ngươi muốn giết muốn quả liền kíp lúc đừng làm cho ta có cơ hội sống sót bằng không ta thạch phi hổ sắp sửa các ngươi không được a n b ì n h thử vô thiên khó chịu thử nói ngươi cho rằng ngươi là ai liền ngươi bản lãnh này bản tọa một trưởng liền có thể giết chết ngươi rồi vụ hắn tiếng nói vừa dứt lật bàn tay một cái một luồng ánh sáng dâng trào ra chỉ thấy ánh sáng gọt một cái thoáng qua đi vào lăn lộn dung nham bên trong sau đó toàn bộ lăn lộn dung nham đột nhiên một tĩnh ẩm trong giây lát diệp thần kiếp sợ phát hiện một luồng khí tức kinh khủng từ dung nham dưới đáy phóng lên trời theo một đạo khổng lồ cái bóng hiện lên ở trước mắt một vị to lớn sự vật phá tan dung nham chính chậm dãi bay lên đúng một vị to lớn hắc đỉnh xuất hiện ở trước mắt diệp thần cùng thạch phi hổ hai người một trận trận mắt mắt mồm không dám tin tưởng bọn họ không ngờ tới ở dung nham bên trong lại ẩn giấu đi như thế một chuyện vật quả t h ự c chính n là g o à i n g ư ờ i t a dự liệu.、Vụ. vô v thiên với tay, cái tay, khà i a một luồng n vị dị á s á n khà u nuốt n ra v o cười h thấy ỉ gần lên nói rằng các ngươi cực kỳ may mắn có thể làm cho thành chủ lấy ra này một cái bảo vật các ngươi có biết đây là bảo vật gì sao một cái rách nát tiểu đỉnh có gì kỳ lạ thạch phi hổ xem thường nói một câu hắn nói là vừa nói như thế nhưng trong lòng nhưng cực kỳ cảnh giác từ chiếc đỉnh nhỏ kia trên hắn cảm nhận được một luồng lớn lao nguy cơ thực sự là không biết mùi vị vô thiên cũng không tức giận cười lạnh nói chớ xem thường chiếc đỉnh này nó nhưng là có thể chứa được một tòa núi lớn hơn nữa mặc kệ là món đồ gì chỉ cần đi vào trong đó nhất định bị luyện thành chất lỏng các ngươi liền cho bản tọa tiến vào bên trong khỏe mạnh hưởng thụ đón lấy sinh mệnh đi vô thiên khà khà cười gần nói rằng vèo vèo đáng ộ ê n n một luồng khủng h bố sức tiếc chuyển h n này trung ư quy là thành chủ bảo vật trong đó tất có đáng sợ hậu chiêu ta vẫn là trước tiên không thể manh động hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay tiểu đình trong con nuôi lóe qua một luồng tham lam hừ Vô Thiên hừ lạnh một hừ lệnh chương â u t một ngày nào trăm vượt qua người, đưa người, tự chín mươi chín các chân tụ hội một phương rộng rãi bên trong không gian tứ phương đầy dây hoàn toàn đỏ ngầu chất lỏng như đại dương mênh mông giống như vậy sôi trào m ã y liệt loại chất lỏng này sền s ệ n cực kỳ như thủy ngân phun trào tỏa ra một luồng khí tức quái dị diệp thần đang bị hút vào đại đình sau rất nhanh sẽ phát hiện nơi này chất lỏng tựa hồ chính là lúc trước hấp thu chất lỏng này làm hắn trong lòng lóe qua một tia nghi ngờ đ ó lấy từ loại chất lỏng này tỏa ra khí tức bên trong cảm nhận được một loại mãnh liệt khát vọng những thứ này rốt cuộc là cái gì hắn lông mày hơi một túc đ ả o qua tứ phương vô ngẩn màu máu chất lỏng như đại dương mênh mông bình thường vô biên vô ngẩn nhưng là tối làm hắn giật mình chính là loại chất lỏng này lại để hắn sản sinh một loại mãnh liệt khát vọng rất muốn thuân vệ lẽ nào diệm thân p h ẳ n phất nghĩ tới điều gì sắc mặt nhất thời thay đổi trong lòng rất là chấn động hắn đoán được loại chất lỏng này tựa hồ là một loại đáng sợ linh dịch xác thực nói là một loại linh hồn chất lỏng c ổ thành thành chủ lại dung luyện sinh hồn hắn chấn động nói ra như thế một cái suy đoán đồng thời nội tâm một cơn lửa g i ậ n cháy hừng hực muốn t i ê u đốt c ử u thiên trước mắt diệp thần nơi nào còn không rõ loại chất lỏng này rõ ràng chính là dùng sinh hồn đến dung luyện m à thành diệp thần nhìn thấy nơi này vô biên một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm khó có thể tưởng tượng điều này cần dung luyện bao nhiêu sinh hồn mới có thể có như thế cảnh tượng điều này làm cho trong lòng hắn sát cơ càng diễn càng liệt như một cái to lớn núi lửa liền muốn buộc phát ra Rào. Đột nhiên, từ đại dương màu đỏ ngòm màu trời, màu Mà này to trong Đột đại đỏ một cột. từ thần mắt thấy, nhiên, dương ngòm xuống lớn nháy liền nhìn thấy, này chính chầm h cái Diệp bầu cây là k ó A lại đại đệ đỉnh nhất tướng hắn cũng bị hút vào đại đỉnh bên trong. hút cột, quỷ cây bị vào một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chuyển đến diệp thần giật mình phát hiện ở đệ nhất quỷ tướng trên người lại bốc cháy lên một luồng khủng bố hỏa diễm n à y một luồng hỏa diễm hung manh cực kỳ như một vị tử màu đen manh thú một cái nuốt hết đệ nhất quỷ tướng cheng diệp thần không chút do dự chấn động mi tâm bắn ra một đạo khủng bố phong mang sau đó một đạo kiếm khí từ trong mi tâm lao ra trong nháy mắt đánh chém ở đệ nhất quỷ tướng trước mặt phi một tiếng rất thẳng thắn nát tan cái k i a một luồng hỏa diễm hô vào giờ phút này thạch phi hổ lúc này mới nhìn thấy đối diện diệp thần trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm sau đó trong lòng hắn chấn động phát hiện diệp thần lại có thể đem trên người hắn cái k i a một luồng không tên hỏa diễm nát tan khiến cho hắn rất là chấn động đa t ạ thạch phi hổ cực kỳ thành khẩn nói cảm ơn vẫn chưa có chút cảm thấy có cái gì không thích hợp mà là cực kỳ thản nhiên cảm tạ diệp thần trợ giút hắn là một cái quang minh quang minh h ã n tử một chính là một. tuyệt đối sẽ không có cái gì loan loan đạo đạo không cần diệp thân khẽ lắc đầu nhìn một thân chật v ậ t đệ nhất quỷ tướng thở dài nói ngươi xem một chút nơi này ngươi có biết những này huyết bình thường chất lỏng là cái gì hả thạch phi hổ vừa nghe lời này lông mày trong nháy mắt một túc ngẩng đầu đánh ra b ố n phía càng xem liền càng g i ậ n mình cuối cùng bùng nổ ra một luồng t ă m giận ngút trời hôn chứng a hắn dị thường tức giận phẫn nộ quát chết tiệt cổ thành lại dung luyện sinh hồn đây chính là dùng linh hồn dung luyện đi ra chất lỏng chuyện này quả thật chính là quả thực chính là đệ nhất quỷ tướng tức đến run dậy cả người một luồng hừng hực lửa giận ở trong con ngươi bước lên hắn là thật sự nổi giận xưa nay đều chưa từng thấy lại có thể có người dung luyện sinh hồn đến tu luyện hơn nữa nhìn thấy này vô biên chất lỏng kẻ ngu si đều biết muốn dung luyện bao nhiêu sinh hồn s á c thực đáng chết diệp thân khẽ b ư ớ c c ằ m sắc mặt lạnh lẽo nói rằng cái k i a cổ thành thành chủ lại làm ra như vậy ngập trời tội lớn không biết dung luyện bao nhiêu mạnh mẽ sinh hồn hiện tại hắn đây là muốn dung luyện ngươi ta rồi đáng ghét thạch phi hổ nộ hồng hai mắt nghiến răng nghiến lợi nhưng đáng tiếc bọn họ hiện tại không thể ra sức bất quá hắn đột nhiên tỉnh lộ lại nhìn chằm chằm trước mắt không xa diệp thần tựa hồ đang một lần nữa đối xử cái này cực kỳ kỳ lạ thanh niên chúng ta hiện tại đem chút hồn dịch thôn vệ đi ngược lại giữ lại cũng là lãng phí diệp thần đột nhiên nói ra một câu như vậy thôn vệ thạch phi hổ đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó một trận chầm tư cuối cùng chậm rãi gật đầu hắn cũng không phải là một cái ngu dốt người trước mắt đối mặt những này quý giá h ồ n dịch nếu là không thôn vệ cái k i a đúng là ngu dốt trí cực ẩm thế nhưng nhưng vào lúc này một luồng hung manh khí thế bao phủ tới chấn động tới diệp thần hai người bọn họ đưa mắt vừa nhìn sắc mặt nhất thời biến đổi hai người đều nhìn thấy một luồng vô biên hỏa diễm mãnh liệt mà tới kiếm ngâm diệp thần g ầ m lên một tiếng mi tâm rung động dữ dội lên sau đó ở thạch phi hổ chấn động dưới ánh mắt tuôn ra một luồng khủng bố cực kỳ kiếm ý len k e n len k e n một trận len keng chuyển giao chuyển đến đệ nhất quỷ tướng chấn động phát hiện từ diệp thần mi tâm lao ra cái kia một luồng kiếm ý chính thôn phệ vô biên màu máu hồn dịch sau đó những n à y hồn dịch ở trên hư không đáng hân dệt hình thành một đạo lại một đạo kiếm khí màu đỏm đỏ cuối cùng đem hai người vị trí cho bao phủ lên n g ẩm ẩm đại dương màu t n vô s đỏ ngòm bố i khí, không nhất thời càng nói đang chấn động đối vô biên chất lỏng cho hấp a mà tới ẩm ẩm đại dương màu đỏ ngòm đang chấn động vô biên chất lỏng đang lăn lộn như biển đầm lũ bất ngờ bình thường mánh liệt mà tới diệp thần liền như thế dẫn dắt bên ngoài hồn dịch đi vào bắt đầu không ngừng nghỉ thôn phệ lên cái k i a một cái khủng bố tình cảnh sợ hai đến đối diện đệ nhất quỷ tướng sắc mặt chiến chiến ùng ục thạch phi hổ gian nan nuốt một cái cuối cùng chiến thắng nội tâm của chính mình cực kỳ an tâm thôn phệ lên h ắ n cái này cũng là muốn nhanh chóng bổ sung chính mình kỳ thực nguyên bản hắn là không thể thôn phệ bao quát diệp thần ở bên trong đáng tiếc người định không bằng trời định cái k i a cổ thành thành chủ không chút nào biết diệp thần có một viên thần bí đáng sợ lệ bài mà chính là nguyên nhân này mới dẫn đến nơi này vô số hồn dịch bị hấp thu do đó rèn đúc ra diệp thần một thân thể một bộ khủng bố thân thể diệp thần hai người liền như vậy ở đại đ ỉ n h bên trong không gian thôn vệ lên không chút nào biết bên ngoài cổ thành đã là phi thường náo nhiệt bất quá mặc dù là biết rồi cũng với hắn không nhiều lắm quan hệ cũng không biết cái kia cổ thành thành chủ ở biết này hai con thôn vệ mánh thu hành vi sau có thể hay không tức điên cuồng mà lúc này ở hùng vĩ cổ thành trước đang có một đám khí tức cường đại nhân vật đến người đến tổng cộng có bảy tên trong đó nhất danh trung niên nam tử khôi ngô đi đầu hắn một thân áo giáp màu đen tóc dài bay lượn khí tức rất mạnh mẽ là nhất danh mạnh mẽ quỷ tướng thật mạnh cổ thành trước không ít mạnh mẽ quỷ già sắc mặt giật mình từ cái kia nhất danh đầu lĩnh người trung niên trên người cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí tức mà những người này khí tức đều là tướng cấp nói cách khác người này cực kỳ khả năng là hoa nguyên cựu trấn bên trong một người trong đó bá chủ phía sau theo sáu đại tướng cấp thủ hạng Ý ư phương hướng phương hư ờ i niên hơi Cái kia trung mặt một một thế sau luồng động Nhìn không Đang có một luồng khí thế mạnh sắc có mẽ phía khí xa đột nhiên trước kia một quỷ sắc khiếp h n phương xa trong tầng mây truyền đến một trận vui sướng cởi to tiếng gầm quần quận khiến cho tứ phương quỷ khí rung động không nớt mọi người rất mo ăn kinh sợ đến mức phát hiện một đám mạnh mẽ quỷ tướng nhanh chóng xuyên qua tầng mây trước mắt liền đến đến mọi người không xa triệu bắc sơn ngươi làm sao tới đây sao nhanh lẽ nào vội vàng đi đầu thai nhóm người này vừa đến đến chỉ thấy đi đầu nhất danh khôi ngô nam tử cười nói ra một câu như vậy khiến cho bốn phía bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề hán để bên này bảy đại quỷ tướng sắc mặt phẫn nộ từng cái từng cái trợn mắt nhìn nô câu miệng của ngươi ba vẫn là như thế xú có bao nhiêu năm không đánh răng này nhất danh gọi triệu bắc sơn người trung niên cười lạnh một tiếng trao phúng hồi một câu như vậy tựa hồ không thèm để ý trước mắt tám đại cường giả hán thân là bắc sơn chấn đệ nhất bá chủ với trước mắt tình cảnh đương nhiên sẽ không e ngại huống hồ người trước mắt không hẳn mạnh hơn bọn họ bắc sơn trấn nam câu trấn mọi người sắc mặt kinh ngạc có quỷ giả nói một câu như vậy sau đó chấn động phi thường người này nhưng là nghĩ tới đây hai bảy người lai lịch trong bọn họ rất nhiều người đều biết trước mắt triệu bắc sơn chính là bắc sơn trấn bá chủ mà đối diện cái kia nhất danh khôi ngô nam tử chính là nam câu trấn bá chủ nô g câu muốn chết nô g câu sắc mặt tâm trầm sắc khí dày đặc nhìn c h ầ m c h ầ m triệu bắc sơn chờ người phảng phất sau một khắc liền muốn ra tay đánh nhau như thế cổ thành trước mọi người phát hiện này hai bảy người không ai ngược ai từng cái từng cái giữ tợn chừng mắt đối phương lõa lộ ra từng người cường hãn sắc cơ hai người các ngươi thật biết điều đột nhiên một cái nhẹ nhàng cười nhạo từ phương xa truyền đến kinh sợ đến mức người hai phe mã trong nháy mắt tỉnh lại mọi người trước tiên dồn dập gây sự chú ý nhìn tới tâm thần nhất thời chấn động chỉ thấy nhất danh nam tử từ tầng mây đi ra phía sau theo chín tên cường hãn quỷ tướng đánh a các ngươi nhanh lên một chút đánh ta cũng đã lâu không thấy một hồi trò hay rồi cái k ê a nhất danh đi đầu nam tử vừa nhản nhã đi tới vừa chậm lý tư điều nói một câu như vậy trong đó có ẩn hàm khác ý vị ai cũng có thể nghe ra bách quỷ trấn trần b á c h cường triệu b á c sơn sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt đội ngũ đối với cái kia nhất danh đầu lĩnh nam tử rất là coi trọng hắn tự nhiên biết người đến là hoa nguyên cựu trấn bên trong bách quỷ trấn xếp hạng ở tại bọn hắn phía trước thực lực mạnh mẽ cực kỳ trần lao quỷ người nói cái gì nói mát nô câu có thể không tốt như vậy t i n h khí mặc dù biết người đến rất mạnh nhưng là chính hắn cũng không kém la lấy cực kỳ trực tiếp trở về một câu như vậy một luồng sát cơ ép thẳng tới mà đi hừ, hừ lạnh một tiếng chuyển đến tặc tứ phương hơi run lên mọi người rất sắp rồi nhiên những ngày hoa nguyên n g các đại trấn trong lúc đó tựa hồ không như thế hòa bình lẫn nhau trong lúc đó đều tồn tại không ít ma sát chỉ thấy cái k i a trần bách cường hư lạnh một tiếng sắc mặt trong nháy mắt âm chầm lại một đôi bé nhỏ con mắt lập lòe kinh người hàn mang nô、no、câu n g ư ơ i muốn chết ta có thể tắt thành ngươi trần bách cường âm chầm nói ra một câu hô tiếng nói của hắn vừa rơi xuống phía sau tám đại quỷ tướng trong nháy mắt bạo phát một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập mà tới n à y một luồng khí tức bên trong ẩn giấu đi từng đạo từng đạo đáng sợ sắc cơ muốn đông lại tứ phương phi thường kinh người chẳng lẽ lại sợ ngươi ẩm bên này nô câu sắc mặt tuy rằng biến đổi có thể vừa g i ậ n chừng mà đi hắn cùng bảy đại thủ hạ đồng loạt bùng nổ ra một luồng khí thế hướng bao phủ tới cái kia một luồng khí tức ép tới hai bên nhân mã đang đối đầu tràn ngập sát cơ khiến cho tứ phương một trận ngột n á t bản thủ phát với xem v ó n g chương hai trăm quỷ dị hai đại nhân mã ở cổ thành trước đối lập người người sát cơ l ấ m lẫm không ai phụ hay bọn họ này hai chấn cường giả đều là từng người bá chủ đương nhiên sẽ không đối với người khác ngừng cho mà ở mỗi bên còn có một đám người nhưng chỉ ở bên cạnh quan sát các ngươi nói này nam câu trấn cùng bách quỷ trấn có thể hay không đánh tới đến đột nhiên ở bắc sơn trấn bên này có nhất danh quỷ tướng hỏi ra một câu nói như vậy mà hắn một câu nói này gây nên chu vi đồng bạn suy đoán đ ó lấy từng cái từng cái nhưng lắc đầu một cái ta xem sẽ không nhất danh cao cấp quỷ tướng lắc đầu một cái nói rằng này hai trấn tuy rằng có ma sắt cùng t i ự u hận thế nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này đánh tới đến bởi vì đây chính là ở cổ thành trước mặt nói rất đúng ta cũng cảm thấy không đánh được mọi người dồn dập nói ra chính mình suy đoán đều cảm thấy này hai đại trấn không đánh được bởi vì bọn họ rất rõ ràng cổ thành q u ý củ hơn nữa quan trọng nhất chính là mọi người hiểu hơn này cổ thành khủng bố ai cũng không dám ở đây gây sự ôi ôi ôi đột nhiên hư không trên truyền đến một trận bừa bãi t ả n phá âm thanh có lời nói chuyển đến nói rằng các ngươi đây là muốn đánh nhau à cái kêu mau mau ta cũng tới nhìn một hồi trò hay người nào lúc này ở cổ thành trước mọi người dồn dập sắc mặt kinh hãi từng cái từng cái nghi hoặc n g n g đầu sau đó nhìn thấy hư không tầng mây đột nhiên nổ nát từ trong đó đi ra một đàm khí tức nhân vật mạnh mẽ yêu quỷ lúc này triệu bắc sơn thay đổi sắc mặt nhìn chằm chằm hư không trên đi xuống một đám người s á c thực nói là nhìn chằm chằm đi đầu một người đây là nhất danh thân hình cao lớn nam tử nhưng đáng tiếc chính là toàn thân bao phủ ở một luồng màu xanh sương mù bên trong thấy không rõ lắm yêu quỷ đến rồi cùng lúc đó đối lập hai chấn nhân mã trong nháy mắt thu lại khí thế rất là hiệu ngầm hướng bắc sơn chấn áp sát mà tới tam đại chấn thế lực tụ hợp lại một nơi lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm từ hư không đi xuống một đám mười bảy người đáng tiếc a người đến một mặt đáng tiếc tựa hồ đang tiếp hận cũng không biết tiết hận cái gì hắn chính là hoa nguyên n g cựu trấn bên trong đệ tam trấn yêu quỷ trấn hắn là yêu quỷ trấn đệ nhất bá chủ cũng là duy nhất bá chủ tên là yêu quỷ yêu quỷ ngươi đ ừ n g tưởng rằng chính mình mạnh mẽ là có thể ước hiếp chúng ta nô câu trước tiên gầm lên một câu không sai ở bên người trần bách cường sắc mặt thận trọng nói rằng yêu quỷ tuy rằng ngươi rất cường đại thế nhưng ba người chúng ta liên thủ ngươi cũng phải thiệt t h i lớn hai vị này lúc trước trả lại kiếm dương nọ trường trước mắt rồi lại trong nháy mắt liên hợp coi là thật thế lực là không có vĩnh viễn kẻ địch cũng không có vĩnh viễn bằng hữu đều đợi một c hừ ú t đ n n g sốt ruột. Lúc à yêu đứng đi cứ chính Sơn an chúng giữa ở bác việc triệu ủi, ra, ta n nơi này nhưng là cổ thành bàn, hắn tâm, là y cổ địa ê quỷ ở ở mạnh mẽ, dám lại hung tàn, cũng không dám ở nơi này ngang ngược. Hừ, yêu quỷ vừa nghe lời này sắc mặt â m trầm cực kỳ tựa hồ bị nói đến hắn k i ế n kỵ hắn là thật sự không dám ở nơi này độc tủ h bởi vì hắn hết sức rõ ràng cổ thành đáng sợ không nói cái tia thần bí khủng bố thành chủ chỉ cần nói theo tả hữu hai đại hộ pháp liền không phải hắn có thể ứng đối ha ha ha vừa lúc đó một trận dũng cảm cười to từ hư không chuyển đến như sấm rền quần quận chấn động b ắ t phương mọi người đầu tiên là ca kinh sau đó đưa mắt nhìn lại mới giật mình phát hiện lại là một đám nhân vật mạnh mẽ đến la sát là la, la sát đến rồi lúc này triệu bác sơn chờ ba người sắc mặt nghiêm túc nhìn từ hư không hạ xuống mà đến một đám người trong đó đi đầu nhất danh khôi ngô nam tử dị thường hung hãn một thân khí tức bá đạo cực kỳ khiến cho bọn họ đều sản sinh một luồng trầm trọng cảm la sát người cười cái gì yêu quỷ mặt â m chấm hỏi hừ la sát đi tới trước mặt thư nhẹ một tiếng nói yêu quỷ ta la sát cười cái gì mắc mớ gì tới ngươi ngươi xem khó chịu vẫn là tính sao muốn đánh quá một hồi sao đánh liền đánh lẽ nào ta yêu quỷ sợ ngươi sao yêu quỷ vô cùng tức giận hét ra một câu thiết ai biết la sát nhưng sắc mặt xem thường nói rằng yêu quỷ ta xem ngươi là đầu góc n ố c tấu hôm nay ta đến không phải là tìm ngươi đánh nhau đến ta nhưng là tới tham gia thành chủ h ô n lễ ngươi vẫn là chính mình tìm người đánh tới đi ngươi yêu quỷ bị tất cả người run r ậ y hai mắt đỏ n ầ u trứng mắt cái kia la sát hắn nơi nào còn không rõ chính mình rõ ràng chính là bị sái mà soạt chính mình chính là hắn đối thủ cũ xếp hàng thứ hai la sát trấn bá chủ la sát hai người các ngươi vẫn còn ở nơi này nào đột nhiên một câu lãnh đạm lời nói từ hư không chuyển đến khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt cả kinh bọn họ từng cái từng cái đưa mắt nhìn lại làm người ta giật mình chính là hư không trên không biết khi nào xuất hiện một đám người hắc sát yêu quỷ sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm hư không trên một đám người thật lòng nói là đi đầu một người mà ở một bên la sát sắc mặt cũng hơi thận trọng nhìn hư không trên bóng người thế nhưng trong con ngươi nhưng đ ầ y dẫy một luồng khiêu khích ngụy vị hát sát ngươi tới chậm thực sự là chậm gì gì la sát chậm lý tư đ ề u nói rằng la sát ngươi không cần như thế kích thích bản toạn hư không trên một đám nhân ảnh hạ xuống mà đến phía trước nhất một người khiến người chú ý nhất quanh người hắn tràn ngập một luồng hắc khí khiến người ta khó có thể nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ chỉ có một luồng trầm trọng khí tức để người ta biết hắn khủng bố người này chính là hát sát n g ô n g lung hắc khí bên trong chuyên gia hát sát tâm thanh nói rằng la sát b ả n tọa không có hứng thú tranh với ngươi đoạt cái gì số một ngươi như muốn liền chính mình trở lại bịa một cái b ả n tọa không công phu chơi với ngươi trò chơi chuyện cười la s á t biến sắt mặt nhưng trong nháy mắt khôi phục cười lạnh nói hắn cuối cùng liếc mắt nhìn hắc sát liền không nữa nhiều lời mà là mang theo đội ngũ của chính mình hướng phía trước cửa thành đi đến hắc sát cơ thể hơi một trận nhưng không có động tĩnh gì đi rồi mang theo phía sau một đám cường hãn ủy tướng hướng cửa thành đi đến mà còn lại yêu q u ỷ thì lại cũng nhanh chóng dễ cái đi tới sắt mặt của hắn thật không tốt tâm tình rất khó chịu nhanh chúng ta cũng đi thôi triệu b á c sơn hơi thở dài một câu trực tiếp dẫn người đi theo phía trước tam đại đội ngũ hướng đi một tòa hùng vĩ cửa thành còn lại nô câu chờ người liếc lẫn nhau từng người hư lệnh một tiếng mới dẫn người đi quá khứ những người này đều là hoa nguyên c ử u trấn bên trong thế lực nếu là diệp thần ở đây nhất định sẽ rất giật mình bởi vì chín đại trong trấn xếp hạng thứ ba thế lực lại là mạnh mẽ như vậy tựa hồ so với đệ nhất quỷ tướng mạnh hơn nhiều hô ở mọi người đi rồi cổ thành chức không ít quỷ giá nhất thời thở phào nhẹ nhõm người người sắc mặt vui mừng bọn họ vốn cho là những người này biết đánh lên nhưng nếu như vậy vậy Hay bọn họ chúng phải sẽ gặp xui xẻo. là trong đó bên cạnh một vị sơ cấp quỷ tướng cũng tán thành nói ra một câu rất là giật mình bọn họ nhưng là cảm nhận được cái kêu hát sát ba người kinh khủng nhất từng cái từng cái mạnh mẽ làm người khó có thể hô hấp phản phất bị một tòa núi lớn đè lên giống như vậy rất khủng bố hôm nay là thành chủ đại hôn những người này là đến ăn mừng chứ có người hỏi ra một câu như vậy đó là đương nhiên rồi có nhất danh quỷ giả vẻ mặt nặng n ẽ nói rằng thành chủ đại hôn thứ phương nào dám không đến trúc các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái a đột nhiên nhất danh sơ cấp quỷ tướng lạc yên nói một câu nói thành chủ vì sao đột nhiên tuyên bố sắp kết hôn mà lại nghe nói hay là muốn c ư ớ i một đôi vợ đẹp cái này cũng quá đột nhiên rồi Thiết. ở một bên có quỷ tướng xem thường cười lạnh nói ngươi biết cái gì thành chủ muốn làm cái gì không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể suy đoán ta xem tam phần mười là thành chủ từ nơi nào cấp đến một đôi vợ đẹp vừa nhất danh quỷ tướng nói như thế hắn nói ta còn nghe nói cái k i a một đôi vợ đẹp đẹp như quỷ tiên dường như vẫn là một đôi chị em gái chúng ta thành chủ thật là có p h ư c khí ngươi nói có đúng không là thật sự a có người sản sinh hoài nghi hỏi nhưng ta làm sao nghe nói thành chủ là muốn một lần cười chín cái thế thiếp đây chính là nghe ta một cái đại ca nói tới chuyện chín cái ký lời này vừa nói ra bốn phía nhất thời truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm mỗi một người đều bị sợ rồi trong bọn họ quỷ tướng là rõ ràng nhất ở bên trong tòa thành cổ nữ quỷ nhưng là rất ít đặc biệt đẹp đẽ nữ quỷ càng ít ỏi đi một chút chúng ta mau mau đi vào ta xem hôn lễ đại điện liền muốn bắt đầu rồi có người tỉnh n ộ nói ra một câu như vậy đúng đúng không ít người theo tỉnh n ộ lại từng cái từng cái nhanh chóng hướng cửa thành đi đến rất nhanh sẽ biến mất ở nơi này những người này đang bàn luận mà lúc trước đi vào yêu quỷ hát sát mấy người cũng đang bàn luận mà lại còn rất kỳ quái hát sát người nói này cổ thành thành chủ rốt cuộc muốn làm gì ở cổ thành rộng rãi trên đường phố mấy b ầ y người mạnh mẽ chính đang nhanh chóng đi qua một người trong đó hỏi ra như vậy một câu người này một thân khói xanh bao phủ không nhìn thấy hắn chân thực dáng vẻ chỉ có một thân hơi thở mạnh mẽ khiến người ta rõ ràng hắn đáng sợ yêu quỷ người đây đều không rõ ràng ta xem ngươi là ngu đến mức nhà ở một bên la s á t nhàn nhạt nói một câu chưa kịp yêu quỷ phẫn nộ la sắt tiếp tục nói người thành chủ kia hiển nhiên là muốn khoe khoang mượn lần này đại hôn muốn gõ một cái chúng ta những người này la sát nói rất có lý lúc này đi ở vừa hát sát nói chuyện hắn nói rằng căn cứ ta điều tra chúng ta từng người tiểu chấn bên trong nguyên bản cũng không phải là chúng ta mạnh mẽ nhất mà là sớm có bá chủ tồn tại cũng không biết vì sao nhưng mất tích cái gì yêu quỷ sắc mặt ngạc nhiên tiếp theo tâm thần rung động cả kinh nói hát sát ngươi sẽ không phải hoài nghi ta có thể không nói hát sát thản nhiên nói khí la sát hơi hít một hơi lanh khí dù gì nói Ta tra, trước cũng đã điều đ â yêu là là lần là lễ, à? này có chủ có tích, thực cái có chút không không thể hiểu hôn tồn gì gọi gì ít tại, mất bá đều quỷ quỷ ra ra, sao sự Xem y quỷ sắc mặt nghiêm túc nói nếu có cần người ta ba ra liên hợp lúc cần thiết toàn bộ liên hợp cùng nhau hát sắt đột nhiên nói rồi một câu nói như vậy đến yêu quỷ đi tới đi tới đột nhiên hỏi các ngươi nói cái k i a thất tinh chấn cùng quỷ ngọc chân có phải là đã bị hán thoại chưa từng tiếp tục nói mà là ngậm miệng không nói yên lặng hướng phía trước đi đến ba người liếc mắt nhìn nhau từng người tâm sự nặng nề đều cảm giác được một lồn u g dị thường khí tức quái dị khiến cho bọn họ cực kỳ không thoải mái bản bộ tiểu thuyết đế tử chương hai trăm linh một cao nhất k h o ả n đãi khổng lồ cổ thành hôm nay nhưng dị thường náo nhiệt dĩ nhiên người đông như mắc gửi hôm nay là cổ thành thành chủ đại hỉ tháng này g toàn bộ cổ thành đều náo động liên đối quanh thân chín to nhỏ c h ấ n đều đến rồi không ít người mà đã tới cổ thành người đều biết cổ thành cực kỳ khổng lồ diện tích mấy ngàn dặm ở bên trong tòa thành cổ càng là có một phương cực kỳ rộng rãi quảng trường khổng lồ giờ khác này cũng đã người đông như mắc gửi làm sao còn không bắt đầu a đúng vậy người thành chủ này làm sao không thấy ra đến trên quảng trường tôi ho ngon một mảnh vô số quỷ giả trên ở đây trong bọn họ không ít người sắc mặt sốt ruột ánh mắt bên trái phán hữu cố dường như đang đợi người nào xuất hiện các ngươi biết cái gì lúc này ở mấy người này bên người nhất danh quỷ giả sắc mặt dị thường xem thường hắn câu này dẫn tới bốn phía mọi người một trận trận mắt nhìn tựa hồ cực kỳ phẫn nộ hắn theo như lời nói đáng tiếc này nhất danh quỷ giả không sợ chút nào thử nói các ngươi biết cái gì thành chủ lại hôn tự nhiên sẽ lựa chọn một cái ngày tốt giờ lành huống hồ Thành cái h nghĩ h ủ ý l ạ là ngươi tiêu a Ta có thể phòng không h p đoán. ả lúc trước á nhất giận quỷ giả nói quỷ t ầ m một Thiết. câu.、Thích. Cái h kêu n danh quỷ giả xem thường người l ạ h nói hoàng đế không đội thái g i á m g gấp ngươi đây là ở gấp cái gì lại không phải ngươi đại hôn hai vị tuyệt đại mỹ tiên cũng không phải ngươi ta không nói a ta không nói gì cái k i ê u nhất danh quỷ giả vừa nghe nhất thời thay đổi sắc mặt sợ hai ồn ào một câu như vậy sau đó bóng người gian nan bỏ ra nơi này biến mất ở quỷ trong biển để không ít quỷ giả nhìn vẻ mặt cực kỳ xem thường nào dạng cái kia nhất danh quỷ giả xem thường nói câu tiếp tục nói các ngươi nhìn trên đài những cường giả kiên môn người nào không phải trầm ổ n như núi nhân ra mới gọi khí thế b ằ n g bạc vững như núi hoang đó là đó là không ít người mồ hôi lạnh xoạt xoạt hạ xuống từng cái từng cái phụ hoa lên nụ cười cực kỳ cứng ngắc mà bọn họ nói tới trên đài chính là quảng trường phía trước nhất một cái to lớn bình đài bên trên xếp đầy các loại tình mị chỗ ngồi mà những n à y chỗ ngồi đang có không ít nhân vật mạnh mẽ ngồi ở chỗ này từng cái từng cái bình chân như vạ những người này kỳ thực chính là hoa nguyên chín đại chấn cừng giả giờ khác này chính tụ tập ở đây cực kỳ yên tĩnh hát s á t người nói này thất tinh c h ấ n có phải là s o n g đột nhiên ngồi ở bên trái một vị trí yêu quỷ hỏi ra một câu như vậy rất là nghi hoặc mà ở sau người hắn đang có một đám mạnh mẽ quỷ t ư ớ n g đứng những thứ này đều là thuộc hạ của hắn ở bên cạnh hắn nhất danh bao phủ ở hắc khí bên trong nam tử nhẹ nhàng nói rằng cái k i a thạch phi hổ thực lực không sai trí tuệ cũng là cao tuyệt phải làm sẽ không cũng không dám không đến hiện tại không nhìn thấy hắn cái k i a chứng minh hắn khả năng đã xảy ra vấn đề rồi cái tia quỷ ngọc trấn còn có đông hoang trấn đây ở hắc s á t bên cạnh la s á t n h í u lại lông mày hỏi đúng vậy yêu quỷ cũng theo t ì n h ngộ hỏi cũng không gặp cái kia quỷ ngọc đến cái kia ly đông phương cũng không thấy bóng người chớ nói chi là bọn họ thuộc hạ một cái đều không nhìn thấy có phải là xảy ra vấn đề gì ta cũng muốn biết hắc s á t trong lòng thở dài nhìn một phương hướng không nói một lời mà nơi đó chính là phụ thành chủ la s á t yêu quỷ sắc mặt hai người hơi ngưng lại đều từng người có chính mình kế v ậ t đôi mắt dưới quái dị tình hình đều cảm giác được một luồng áp lực ba người liền như thế ngóng nhìn phương xa phụ thành chủ đối với bây giờ hình thức ở từng người trong lòng đều sản sinh một loại hoài nghi h ả đột nhiên ba người vẻ mặt cùng nhau hơi động chỉ thấy từ trong phủ thành c h ù i vọt lên một bóng người nay một bóng người trong nháy mắt thoáng hiện mà đến xuất hiện ở phía này to lớn bình đài bên trên để vô số người tinh thần phân chấn tả hộ pháp vô pháp hát sát t r ờ i nhân thần sắc ngưng lại vừa thấy người đến liền rõ ràng thân phận chính là cổ thành tả hộ pháp hán người này chính là lúc trước đi tới tập nã diệp thần người đáng tiếc cuối cùng bị h ư u hộ pháp cho cướp giật chiến công các vị tả hộ pháp sắc mặt có chút không được liền như thế trôi nổi ở trên bình đ ạ i không nhìn xuống phía dưới vô số quỷ giả sự xuất hiện của hắn để vô số quỷ giả môn đều biết hôn lễ đại điện liền muốn bắt đầu rồi hắn nói rằng cảm tạ các vị đến thành chủ trong lòng vô cùng vui vẻ quyết định phải cố gắng khoản đãi các vị r à o có phải là thật hay không lời này vừa ra nhất thời dẫn tới vô số quỷ giả ồ lên người người khó mà tin nổi những người này nhiều phần lớn đều là ở tại bên trong tòa thành cổ thành viên trước mắt khó mà tin nổi nhất vẫn là những k i a đến từ chín to nhỏ chấn người nhất danh quỷ giả rất giật mình hô thành chủ muốn khoản đãi chúng ta này muốn làm sao khoản đãi chẳng lẽ có mỹ nữ cho chúng ta hưởng thụ nhất danh quỷ giả dũng manh nói rằng dưới đây chúng quỷ giả dồn dập kích động lên liền ngay cả trong đó không ít quỷ tướng đều suy đoán liên tục ảo tưởng thành chủ sẽ có cái gì khoản đãi so với những người này ở trên đài hắc sát chờ người lại không tốt bụng như vậy tình từng cái từng cái trong lòng căng thẳng hắn muốn làm gì yêu quỷ vẻ mặt kỳ quái lạng yên hỏi hắc sát này vô pháp hắn nói cái gì ý tứ còn có người thành chủ kia đến cùng muốn làm gì ta cảm giác cực kỳ không đúng ở một bên La sát n hát mày một nói nói, câu, h sát ngươi một chút, giác bây khẽ vớt cảm nhìn cái kia trôi nổi vô thiên nói rằng yên lặng xem biến đổi chúng ta phải cẩn thận cẩn thận mới là ta cũng cảm giác được một luồng không thích hợp bắc sơn n g ư ơ i nói này cổ thành đang làm lý lẽ gì lúc này ở phụ cận cũng có mấy thế lực lớn t ỏ a ở không xa c h â u ngồi trong đó nô câu hỏi ra một câu như vậy sắc mặt hắn giận mình vừa nghĩ hoặc đối với này tả hộ pháp không phải rất rõ ràng muốn b được nô câu á i cùng bên, chân bách cường đồng thời đáp lại một câu hai người trong lòng từng người ngưng lại đều suy đoán xảy ra chuyện quỷ dị trong những người này tướng cấp cường giả hưng phấn nhất mỗi một người đều kính nghệ khát vọng nhìn cái k i u cao v ó t hùng vị phụ thành chủ yến tĩnh vô pháp sắc mặt rất khó chịu quát lên thành chủ có lệnh phàm là đạt đến tướng cấp người đều có thể vào phụ thành chủ t hưởng thụ cao cấp nhất đ ã n ngộ các vị các ngươi còn do dự cái gì rào hắn nói chính là thật sự lời này vừa rơi xuống nhất thời điểm bạo phía dưới vô số quỷ giả càng nhiều chính là quỷ tướng môn điên cuồng hoan hô trong những người này không biết có bao nhiêu đạt đến tướng cấp trình độ duy độc biết đến là những người này đem có thể hưởng thụ cao nhất l ã n ngộ những này tướng cấp cường giả vừa nghe tin tức này nhất thời từng cái từng cái điên cuồng lên phảng phất chịu đến to lớn kích thích bọn họ cũng không thể tin được người thành chủ này lại sẽ cho bọn họ cao nhất đ á y ngộ chuyện này quả thật giống như quá khó có thể tin tưởng các vị xin mời đi theo ta vô pháp ngạo n g h ệ nói một câu sau xoay người hướng phủ thành chủ bay đi bất quá cũng không ai biết ở hắn xoay người một khắc đó đột nhiên lộ ra một tia không dễ phát hiện c ư ờ i gàn hả lúc này hát sát đột nhiên thân thể vừa dừng lại hắc khí quay cùng một hồi tựa hồ chú ý tới cái gì bất quá hắn chưa từng nhiều lời mà là đối với bên cạnh yêu quỷ cùng la sát hai người gật g ủ ba người từng người hiệu ngầm bay lên trời đi chúng ta đi mau trên quảng trường vô số tướng cấp cường giả sắc mặt đ ỏ chót từng cái từng cái kích động ồn ào lên có người thậm chí vui sướng đến điên cuồng hoàn toàn bị tin tức này cho tạp bồi dối thành chủ cao nhất h o ò n đãi để những người này khó có thể tự k i ể m chế nhanh nhanh đừng đi chậm nhất danh quỷ tướng nói xong cũng phóng lên trời vèo vèo có cao cấp quỷ tướng sắc mặt kích động hoan hô nói thành chủ muốn khoản đại chúng ta ta lại có thể lần thứ hai nhìn thấy vĩ đại thành chủ giờ khác này toàn bộ quảng trường đều sôi trào vô số bóng người xoạt xoạt v ọ t lên bọn họ tuy rằng không dám tỏa ra tự thân khí thức thế nhưng vẫn là từ cái k i a từng sợi từng sợi mạnh mẽ h uy thế bên trong biết những người này đều là tướng cấp từng giả đi chúng ta theo sát ở hát sát chờ nhân thân sau để có thể chiếu ứng lẫn nhau triệu bắc sơn cũng đứng lên đến vừa nói xong lời này liền mang theo thuộc hạ của chính mình nhanh chóng lao đi mà ở một bên ngô câu trần bách cường hai người cũng dồn dập đứng dậy mang theo đội ngũ của chính mình bay vọt mà đi đổi u tới phía trước hát sắt chờ người vèo vèo vèo càng ngày càng nhiều người phóng lên trời từng cái từng cái hưng phấn hướng phủ thành chủ chạy đi bọn họ đều là tướng cấp trên bầu trời xét qua một đám tối om om tướng cấp cứng giả trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể thấy rõ đến cùng có bao nhiêu người những người này đều là cổ thành c ư ờ n g giả bọn họ nhưng là cổ thành số một số hai tướng cấp cứng giả giờ khác này vừa ra tới mới phát hiện là nhiều như thế hát sắt chờ người nhìn phía sau cái kia tối om om một mảnh tướng cấp sắc mặt đều tái rồi từng cái từng cái phảng phất ăn con r ồ i như thế khó chịu trong đó yêu quỷ một thân khói xanh xôi trào nhìn chằm chằm phía sau phi cản mà đến vô số tướng cấp trong lòng được kêu là một cái kinh hồn bạc vía con bà nó này cổ thành từ đâu tới nhiều như vậy tướng cấp hắn v ẫ n hận gầm nhẹ một câu ta nói lúc này la sát sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn lướt qua phía trước dẫn đường vô pháp hắn rồi mới lên tiếng phía sau những quỷ tướng đó ít nhất cũng có mấy v ậ n chứ có thể phủ thành chủ thật có thể chứa đ ư ợ c nhiều người như vậy coi như có thể chứa đựng cũng không cần thiết làm như thế một cái tình cảnh chứ hắn có chút hoài nghi nói rằng hả hát sát cùng yêu quỷ tâm thần chấn động từng người nội tâm đều nghĩ tới một vấn đề như vậy dường như bọn họ chính bước vào một cái bây bên trong sự phát hiện này nhất thời để ba người bọn họ biến sắc mặt từng người liếc mắt nhìn nhau liền không tiếp tục nói nữa đến rồi phía trước vô thiên cười nói ra một câu xoay người liền bước vào cái kia hùng vĩ bên trong cung điện mà hát sát chờ người thì lại hơi chần chờ nhưng cũng nhắm mắt đi vào từng cái từng cái biểu hiện đề phòng dường như ở phòng bị cái gì thành chủ người đã đến đông đủ rồi vô thiên đi tới vỗ một cái mê vụ bao phủ trước đại môn vẻ mặt kính cẩn nói ra một câu rất là kỳ quái thế nhưng đón lấy từ bên trong cửa chuyển tới lệnh hát sát chờ hết thẻ cường giả thay đổi sắc mặt đến đông đủ sao vậy thì khởi động đi một câu lời lạnh như băng chuyển ra khiến cho hát sát chờ người lạnh cả người từng cái từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi bọn họ ý thức được không được trước mắt bọn họ quả thực bước vào một cái to lớn trong bấy dập lại nghĩ lùi đã đã muộn c ứ u âm luyện h ồ n trận khởi đột nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển đến như thế một cái thanh âm lạnh như băng lời nói làm người sợn cả tóc gáy vong tiểu thuyết thủ phát quyển sách Trường một luyện hồn đại trận. đại m câu nói lạnh lùng từ bốn phương tám hướng chuyển đến khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt thay đổi liền ngay cả mới vừa tiến vào cung điện cái kia từng bảy từng bảy tướng cấp cường giả đều sửng sốt từng cái từng cái không rõ vì sao không được hắc sát trước tiên phản ứng lại thân thể nhanh chóng lùi về phía sau mà lại bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp sức mạnh mà ở một bên yêu quỷ cùng la s á t cũng trước tiên nổ lên hai người tùy tùng hắc sát tả hữu hình thành một cái vòng phòng ngự ẩm ẩm nhưng vào lúc này một luồng rung động dữ dội chuyển đến khiến cho đại địa trân chiến toàn bộ cung điện thậm chí toàn bộ cổ thành đều chấn động lên đã lùi tới vừa hát sát đám người sắc mặt cùng biến chỉ thấy mọi người dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị trận văn đây là cái gì yêu quỷ sắc mặt khiếp sợ gầm lên một câu như vậy hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện này trận văn cho kinh đến không chỉ là hắn liền ngay cả hát sát cùng la sắt đều một mặt khiếp sợ nhìn dưới chân hiện lên trận văn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt nhanh lao ra hát sát vừa thấy này trận văn hiện lên trong lòng báo động liên tục dù muốn hay không liền xoay người hướng về cung điện ở ngoài phòng đi hắn vừa ầm ầm và qua vừa gào thét một câu như vậy trong lòng rất là sốt ruột ẩm đáng tiếc chính là hắc sát mới lao ra một nửa liền bị một luồng không tên sức mạnh bắn cho trở về mà yêu quỷ cùng la s á t chậm một bước vẫn chưa từng bị oanh đến có thể chính là như vậy mới để cho hai người sắc mặt khiếp sợ hắc sát thực lực bọn họ là biết đến có thể trước mắt lại bị không tên oanh trở về quả thực chính là đùa giỡn sự phát hiện này để cho hai người trong lòng nhảy vụt cảm giác lần này khả năng muốn xong đời hắc sát ngươi thế nào yêu quỷ cùng la sắt trong nháy mắt ngâm dậy hắc sốt ruột hỏi ra một câu như vậy cực kỳ hy vọng hắn có thể nói một chút chuyện gì xảy ra mà hát sát giờ khắc này tỏ rõ vẻ chấn động sắc mặt tái nhật có vẻ hơi khó mà tin nổi a chuyện gì xảy ra đột nhiên bốn phía truyền đến từng trận kinh ngạc tốt lên chỉ thấy hát sát chờ người thuộc hạ đang bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho c h â n áp lại bọn họ lúc này mới phản ứng lại chính mình tựa hồ bước vào cả bẫy mà lại cả người vô pháp lúc đ í c h chết tiệt chuyện gì xảy ra có đỉnh cấp quỷ tướng p ẫ n nộ gầm hét lên hắn một thân khí tức rất mạnh mẽ đang cố gắng chống lại một l u ồ n khủng bố chấn áp nhưng đáng tiếc vẫn là chậm rãi bị chấn áp trên đất những người khác bên trong ngoại trừ những k i a đỉnh cấp quỷ tướng ở ngoài cái khác quỷ tướng toàn bộ trước tiên bị chấn áp nhanh tụ tập lên nơi này gặp nguy hiểm đột nhiên triệu b á c sơn nhanh chóng phản ứng cùng vừa nô g câu cùng trần bách cường ba người tụ tập cùng nhau ba người bọn họ sắc mặt khó coi từng người nhìn một phía cái kia bị chấn áp vô pháp nhúc nhích quỷ tướng trong lòng cảm giác nặng nề lại trầm chuyện gì xảy ra nô câu sắc mặt tái nhược hỏi trần bách cường sắc mặt tâm trầm nói rằng ta cũng rất muốn biết là chuyện gì xảy ra chúng ta bị lừa triệu b á c sơn sắc mặt biến ảo không ngừng nói rằng cái gì k h o ả n đãi này đều là một cái danh nghĩa gặt chúng ta tiến vào cạm bẫy này cổ thành thành chủ thật là độc c á c tâm a hát sát đây rốt cuộc là món đồ gì yêu quỷ một mặt khó coi hỏi la sát nhìn c h ầ m c h ầ m dưới chân hiện lên cái kia một cái trận văn nói rằng những này hoa văn cực kỳ quái lạ càng là quỷ dị cực kỳ để ta luôn có loại dự cảm xấu đây là cựu âm luyện hôn trận hát sát sắc mặt trịnh trọng nói cái gì cựu âm luyện hôn trận yêu quỷ cùng la sát hai người vừa nghe nhất thời bỗng nhiên biến sắc một mặt khiếp sợ cùng khó mà tin nổi bọn họ nghĩ tới vừa mới tự hầu nghe đến một câu như vậy lời lạnh như băng nói chính là cựu âm luyện hồn trận chết tiệt cổ thành la s á t phẫn nộ rít gào lên quắp cổ thành chủ muốn làm gì lẽ nào muốn đem chúng ta đều sát q u a n sao ta vừa nghe danh tự này liền cảm giác một luồng lãnh bớt tuyệt đối không phải vật gì tốt yêu quỷ sắc mặt âm chầm nói ẩm ẩm đột nhiên đại điệu lại một lần truyền đến chấn động này một luồng chấn động càng mánh liệt hơn nguyên bản cũng đã bị kinh ngạc đến ngây người, người giờ khác này càng là nội tâm hoảng loạn cùng sợ hãi từng cái từng cái bắt đầu tuyệt vọng teo dê lên a chết tiệt là ai muốn giết chúng ta có đỉnh cực quỷ tướng nằm trên mặt đất teo d ê n thủ lĩnh nhanh cứu ta có nhất danh quỷ tướng sắc mặt sợ hãi hướng hát sát la lên lên cái kia sợ hai ánh mắt làm người một trận đồng tình đáng tiếc chính là cái kia hát sát giờ khắc này cũng là tự thân khó bảo toàn càng không cần phải nói đi cứu bọn họ cứu ta nhanh cứu ta a những này bị chấn áp quỷ tướng dồn dập hô to lên hướng về phía thủ lĩnh của bọn họ cầu cứu nhưng đáng tiếc nhất định là không thể thực hiện giờ khắc này yêu quỷ sắc mặt cực kỳ khó coi h á n chính chấn động thân thể từng luồng từng luồng khói xanh tràn ngập chống lại cái k i a m ộ t luồng áp lực kinh khủng đáng ghét la sát tỏ rõ vẻ tái nhợt cả người bước lên hừng hực quỷ hỏa gian nan chống lại cái k i a m một luồng áp lực kinh khủng ở một bên không xa triệu bắc sơn chờ người như thế tự thân khó bảo toàn từng cái từng cái bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất ở gian nan chống lại ầm ầm ầm cùng lúc đó toàn bộ cổ thành đột nhiên chấn động lên khiến cho bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người sắc mặt thay đổi bọn họ từng cái từng cái nguyên bản vui sướng vẻ mặt đã biến thành ngạc nhiên không rõ còn có một loại đối với không biết suy đoán chuyện gì xảy ra lẽ nào địa chấn đến rồi ở bên trong tòa thành cổ vô số quỷ giả sắc mặt kinh hại đến biến sắc từng cái từng cái kinh ngạc thốt lên lên bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra mà theo chấn động càng ngày càng mạnh cuối cùng ở cổ thành mặt đất cùng trên tường thành hiện ra từng đạo từng đạo thần bí t r ậ n văn r à o chạy mau a những n à y trận văn vừa xuất hiện nhất thời để vô số quỷ giả trong lòng nhảy vụt mỗi một người đều cảm giác được một luồng lớn lao nguy cơ bọn họ dù muốn hay không liền gầm t é t lên hướng ngoài cửa thành chạy đi như ong vỡ tổ mánh l i t mà đi cổ thành triệt để rối loạn a đột nhiên nhất danh quỷ giả nhảy lên một cái nhưng đáng t i ế c thân thể phịch một tiếng đập xuống đất sắc mặt hắn sợ hãi chỉ cảm thấy một luồng áp lực chấn áp mà xuống để hắn chút nào vô pháp n ú c đ í c h chỉ có thể bị chấn áp trên mặt đất ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t cái lại một cái quỷ giả bị đẹp bẹp dưới càng ngày càng nhiều mãi đến tận một đám lại một đám quỷ giả bị chấn áp tất cả mọi người mới biết sự tình không đúng chết tiệt có quỷ giả sợ hãi rít gào lên quắp đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta vì sao lại bị chấn áp đến cùng là ai vô số quỷ giả đang điên cuồng gầm thét lên một luồng sợ hai ở lan tràn thế nhưng tất cả chuyện tiếp theo mới lệnh tất cả mọi người s ờ n cả tóc gáy hùng đột nhiên một luồng khủng bố liệt diễm từ đại địa dưới phóng lên trời tiếp theo từ các nơi trận văn bên trong rừng trào ra một luồng lại một luồng vô biên h ỏ a diễm những ngọn lửa này phi thường h u n g mãnh nhiệt độ cực cao ngọn lửa màu tím phản phất là hư không tử dương chân hỏa ở giáng lông a không trong giây lát nhất danh quỷ giả phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn dẫn tất cả mọi người dồn dập nhìn lại chỉ thấy cái kia nhất danh quỷ giả đang bị một luồng khủng bố hòa diễm gói lại mà tiếp đó từ thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hòa tan hình thành một luồng chất lỏng xanh x ệ c a thành chủ nhanh cứu mạng có quỷ giả bị ngọn lửa bao trùm sợ hãi rít gào lên hô hoán lên cổ thành thành chủ đáng tiếc chính là chỉ quá mậy hơi thở này nhất danh quỷ giả liền bị miễn cưỡng đốt thành một luồng chất lỏng bị thần bí trận văn nuốt trừng lấy sạch sẽ cứu mạng a ta không m u ố n tử không m u ố n tử a vào giờ phút này bên trong tòa thành cổ chuyển ra một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn càng có rít gào chấn động bát phương toàn bộ cổ thành trong nháy mắt liền bị bao vây ở trận văn bên trong hoặc la nói cổ thành kỳ thực chính là một cái khủng bố đại trận a lúc này ở bên trong cung điện từng bầy từng bầy quỷ tướng sắc mặt bắt đầu sợ hãi có quỷ tướng trước tiên bị đáng sợ kêu hỏa diễm n ư ớ t hết ở mọi người thần sắc kinh khủng dưới bị miễn cưỡng luyện thành một b ã i chất lỏng đáng chết ta ta không muốn chết có đỉnh cấp quỷ tướng rít gào lên giận dữ hét chết tiệt thành chủ ngươi phải đem chúng ta đều sát q u a n sao a ngươi không chết tử tế được có ủy tướng trước khi chết tỉnh lộ lại điên cuồng gầm thét lên n u y n rủa cổ thành thành chủ bọn họ đến giờ phút này rồi nơi nào còn không rõ đây là chuyện ra sao rõ ràng chính là thành chủ muốn sinh luyện bọn họ a ta không cam lòng a ở toàn bộ bên trong cung điện lập lệ lít nha lít nhít trật văn ngàn vạn tia đan sen vào nhau tắc thành một cái thần bí mà khủng bố đ ạ i trượt m ở bên trong cung điện bộ nhất danh cấp thấp nhất quỷ tướng bỗng nhiên nổ tung cuối cùng vẫn là bị luyện thành một luồng chất lỏng hắn như thế vừa chết nhất thời kích thích đến còn lại tất cả mọi người từng cái từng cái sợ hãi cực kỳ có thậm chí bắt đầu tuyệt vọng thành chủ tha mạng a nhất danh quỷ tướng bắt đầu xin tha nhưng đang tiếp chính là ở hắn cái tia thần sắc sợ hai dưới bị một luồng hỏa diễm nuốt hết cuối cùng cũng bị luyện thành một bãi chất lòng s a n h xệ hôn trướng yêu quỷ lựa dẫn n g ú t trời phẫn nộ rít g à o lên quắp chết tiệt cổ thành thành chủ lan ra đây cho ta ta yêu quỷ nhất định phải giết n g ư ơ i lan ra đây cho ta ta la s á t chết cũng không phục la s á t đỏ đậm hai mắt điên cuốn quát a ta không muốn tử ta không muốn tử a vào giờ phút này một luồng hung mánh hỏa diễm dâng trào ra như dung nham bình thường đem mọi người nuốt mất những vị tướng đó cái này tiếp theo cái kia bị miễn cưỡng dung luyện cuối cùng chỉ còn lại dưới một bãi chất lòng xanh xệ đây chính là do sinh hồn dung luyện mà thành hồn dịch những n à y hôn dịch đều nhất nhất bị cái kia một cái thần bí trận v ă n cho hấp thu p h ả n phất chính là một con đáng sợ cự thú như vậy khủng bố tình cảnh rốt cục làm cho tất cả mọi người đều tan vỡ ai cũng không nghĩ tới bọn họ lại bị dung luyện c ầ u ngọc ngươi cho bản tọa l ă n ra đây đột nhiên vẫn c h ầ mặc m hắc sát bạo phát chúng cái kia vô một cái mê vụ bao phủ cửa lớn dít gào lên sắc mặt hắn một trận dữ tợn một luồng sát khí sông thẳng mà đi p h ả n phất muốn nát tan bát phương c ầ u ngươi cái đê tiện tiểu quỷ ngươi cho bản tọa lan ra đây hắc sát điên cùng lên phẫn nộ dít gào liên tục lan ra đây Vào này, đúng lúc này, còn người lại mọi trong o à n phẫn nộ bộ ồ i cái kia vô một cái chúng bên vô vụ một mê t r cửa lớn giây ầ m thét họ lên. Bọn họ đang ê n cuồng lát từ cái kia vô một cái trong cửa lớn chuyển ra một luồng chấn động có khí thế đáng sợ c u ầ n c u ộ n mà ra tất cả mọi người thay đổi sắc mặt từng cái từng cái trường lớn mắt nhìn đại môn kia bên trong đang có một đạo như ẩn như hiện bóng người chậm rãi đi tới xem tiểu thuyết thủ phát bản chương hai trăm linh ba cầu ngọc quy ngọc mọi người sắc mặt đại biến từ cái kia vỗ một cái trong cửa lớn mơ hồ nhìn thấy một bóng người đi ra sương ngủ dày đặc ẩm nay một bóng người đạp xuống r a cửa lớn một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt quét ra tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi hắc s á t là giật mình nhất một cái hắn nhìn thấy cái kia một bóng người vừa xuất hiện nhất thời tâm thần nhảy vụt có mánh liệt nguy cơ cậu ngọc hắc s á t biểu hiện ngưng trọng dị thường từng chữ từng chữ nói ra như thế một cái tên nội tâm rất là đề phòng mà bên trái hưu hai bên yêu quỷ cùng la sát hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt đi ra bóng người hắn chính là cổ thành thành chủ c ậ ngọc người đến vóc người kiên cường một thân áo b à o màu tím lập loẹ hoa lệ ánh sáng toàn thân hắn bao phủ ở trong sương mù dày đặc duy nhất có thể thấy được chính là cái kia trên c h á n đang có một cái óng ánh độc giác lập loẹ từng sợi tiết điện cực kỳ kinh người cậu ngọc n g ư ơ i muốn dung luyện chúng ta hắc sát thần sắc nghiêm túc chất vấn một câu đáng chết yêu quỷ sắc mặt dữ tợn quát lên cậu ngọc n g ư ơ i thân là cổ thành thành chủ dĩ nhiên đem toàn thành người đều muốn dung luyện ngươi thật là ác độc độc tâm ngươi cũng không sợ báo ứng ngươi tốt nhất mau nhanh thu tay lại la sát thân thể bùng nổ ra kinh khủng hơn khí thế Quát l ê ừ chỉ thấy cái kia cổ ngọc lạnh lùng một tiếng hử đảo qua tất cả mọi người nói bản tọa không cần bất luận người nào đến cơ tay múa chân hôm nay ngươi trở liền làm gốc tỏa cống hiến một thoáng sức mạnh của chính mình đi. Vuống? g i ế t cho ta. trong giây lát, hát sát tự nhiên nổ lên, bóng người t r ợ t lóe lên, hung ác hướng cái kia cổ ngọc chính là một đao đánh xuống. hắn như thế hơi động, vừa yêu quỷ cùng la sát hai người cũng trong nháy mắt nổ lên, từng người rút ra vũ khí g i ế t đi tới. ẩm ẩm. tam đại cường giả trong nháy mắt ra tay, thủ đoạn tàn nhẫn, hung m á n h cực kỳ đánh vào cổ ngọc đỉnh đầu, bùng nổ ra một luồng khủng bố sóng khí. chỉ thấy, p h í c một tiếng, cái kia cổ ngọc trên người mê vụ trong nháy mắt nát tan, nhưng là khiến cho hát sát ba người sắc mặt khiếp sợ chính là công kích mạnh nhất lại không có thương tổn được hắn mảy may d g dế cậu ngọc sắc mặt lạnh lẽo bàn tay lạnh lùng vỗ một cái mà đến ầm một tiếng hát sát ba người trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài ba người bọn họ thân thể bay ngang nện ở cung điện trên mặt đất sắc mặt một trận trăng xám trong con ngươi lập lòe một luồng khó mà tin nổi ngươi ngươi ngươi. yêu q u ỷ sắc mặt rất là khiếp sợ chỉ vào trước mắt cậu ngọc run cầm cập nói không ra lời hắn nhìn thấy cảnh tượng k ó tin phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn chấn động hình ảnh quả thực không thể tin được con mắt của chính mình ngươi ngươi là quỷ ngọc đột nhiên ngã trên mặt đất la sát sắc bén rít gào lên rất là chấn động hắn lại nhìn thấy cái kia c ổ ngọc trường cùng quỷ ngọc c h ấ n quỷ ngọc giống nhau như lúc quả thực chính là hoang đường cầu ngọc quỷ ngọc giờ khắc này hát sát gian nan bỏ lên nhìn chằm chằm trước mắt c ổ ngọc thành chủ nói cái gì sắc mặt hắn rất giật mình nội tâm nhưng cực kỳ lạnh lẽo cảm giác cả người không hề nhiệt độ trước mắt c ầ ngọc cùng quỷ ngọc là quan hệ gì cổ thành thành chủ c ầ ngọc ở một bên triệu bắc sơn đám người sắc mặt ngạc nhiên sau đó cực kỳ chấn động bọn họ tự nhiên biết quỷ ngọc có thể người trước mắt rõ ràng chính là cổ thành thành chủ cầu ngọc có hay không nói hắn chính là quỷ ngọc hay hay một cái quỷ ngọc hát sát khôi phục như cũ cười lạnh nói quỷ ngọc ga quỷ ngọc ngươi ẩn giấu t h ậ t t h â m đem chúng ta toàn bộ hoa nguyên đều đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó rất tốt ngươi lại đùa bỡn chúng ta yêu quỷ đứng lên sắc mặt một trận dữ thợn quắp ta mặc kệ ngươi là c ầ ngọc vẫn là quỷ ngọc nói chung hôm nay ngươi không chết chính là chúng ta tử vong quỷ ngọc chúng ta cùng ngươi không chết không thôi la s á t phẫn nộ gầm h ế t lên t hừ cầu ngọc sắc mặt xem thường nhìn mọi người lãnh đạo nói rằng ngươi các loại bất quá là bạn tọa phụng dưỡng một đám giác quỷ hiện tại nên thời điểm đem bọn ngươi hết thể dung lệ rồi cái gì hắc s á t đám người sắc mặt kinh hãi từng cái từng cái tâm thần rung động không nớt bị một câu nói này kinh sợ đến mức thần hồn dung chuyển cái k i a cầu ngọc nói tới đem bọn họ phụng dưỡng lên đây rõ ràng chính là đem bọn họ xem là một đám xúc sinh ngươi ngươi, ngươi lại nuôi n ố t chúng ta yêu quỷ chỉ vào hắn khó mà tin nổi hỏi la sắt một thân xác khí ngốc trời lạnh leo nói rằng c u ngọc trong lời nói của ngươi ý tứ chính là nói hoa nguyên chín đại trấn toàn bộ là ngươi nuôi nhốt lên thậm chí là bao quát cổ thành c u ngọc hát sát quát lạnh một tiếng chất vấn ta suy đoán hiện tại toàn bộ cổ thành thậm chí chín to nhỏ chấn hẳn là đã bị đại trấn phong tỏa mà tất cả mọi người đều phải bị ngươi dung lượn chứ ngươi liền không sợ báo ứng triệu bác sơn sắc mặt khó coi nói rằng đáng chết n ô câu sắc mặt t âm trầm quát lên ngươi tên khốn kiếp đáng chết này mau nhanh đem chúng ta l ề u thả bằng không chúng ta cùng ngươi l i ề mạng đúng chết cũng muốn cắn ngươi một cái t r ầ n bách cường p h ẫ n nộ quát kha kha kha hắc đột nhiên từ vừa truyền đến một trận kha kha cười gằn dẫn tới mọi người r ồ n dập nhìn lại chỉ thấy một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi đi tới hắn chính là vừa mới biến mất tả hộ pháp giờ khác này chính một mặt âm hiểm cười đi tới thực sự là chuyện cười tả hộ pháp sắc mặt xem thường nói rằng các ngươi thực sự là ngây thơ thật sự cho rằng tiến vào chín âm luyện hồn bên trong đại trận còn có thể bình yên vô sự đi ra ngoài chết tiệt chó săn yêu quỷ hận nhất thứ này sắc mặt không quen nói rằng vô pháp ngươi có tin hay không bản tọa đưa ngươi ninh thành không đầu quỷ hừ hừ vô pháp tuy rằng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng là không hề đọc thủ mà là yên t ĩ n h chạm sau lưng c ầ u ngọc rất là cung kính hắn biết rõ những người trước mắt này vận mệnh đã nhất định phạm không được vì là điểm ấy miệng lưỡi mà cùng một kẻ đã chết tức giận c ầ u ngọc ngươi dung luyện tất cả mọi người coi là thật không sợ báo ứng sao hát sát sắc mặt âm trầm chất vấn bản tọa xưa nay không sợ cái gì báo ứng cậu ngọc sắc mặt lãnh đạo một câu lại nói h u n g chi bản tọa ở đây làm tất cả không người sẽ biết lại còn nói gì tới báo ứng đây Người các loại, liền ngoan n g loại, các đột r t nhiên bản chất n h g đi. trận i lại nói ế p theo lạnh lùng văn g Ngọc đông luyện hồn, nhiên khởi. Cậu lạ, pháng phát lại. Đột nhiên, trận văn xoay một cái mọi người giật mình phát hiện bọn họ trong nháy mắt đi tới một nơi xa lạ giờ khác này hát sát cả người đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tứ phương tất cả cộng ngọc n hắc n g sát bước chân đặt xuống giận dữ hét ngươi hạ xuống cùng bản tọa quang minh chính đại đánh một trận sinh tử không đoán đúng ngươi cái đê tiện tiểu quỷ hạ xuống yêu quỷ cũng dị thường phẫn nộ quát la sát sắc mặt tâm lãnh nhìn chằm chằm trên tế đàn không quắt lên c ổ ngọc người cái này đáng ghét k h ố n nạn c ú t cho ta hạ xuống theo chúng ta quang minh chính đại giết qua một hồi ẩm ở một bên còn lại triệu bắc sơn chờ người còn có một đám đỉnh cấp quỷ tướng r ồ n r ậ p bùng nổ ra khí thế kinh khủng bọn họ trong lòng sát cơ l ấ m l ấ m đối với hư không trên c ổ ngọc phi thường p h ấ n hận từng cái từng cái trợn mắt nhìn tự muốn nuốt sống hắn mới cam tâm vô c h i c ổ ngọc không nói lời nào mà sau lưng hắn tả hộ pháp thì lại sắc mặt cười g ầ n nói rằng hắn liền như vậy nhìn xuống mọi người một luồng vui sướng tâm tình đang tràn ngập nhìn mọi người càng phất nộ hắn liền càng là hư p ấ n vụ đột nhiên mọi người chỉ thấy cái kia c ổ ngọc xoay tay một cái một vị khéo leo hắc đỉnh xuất hiện ở trước mắt mọi người hắn tiện tay như thế ném đi tiểu đỉnh ở trên hư không xoay tròn đ ọ o quanh ở tất cả mọi người thần sắc kinh khủng dưới nhanh chóng bắt đầu bành trướng đ ù n g một vị khổng lồ màu đen ba chân đỉnh ở mọi người chấn động dưới ánh mắt bình một tiếng đem ở trung tâm nhất một cái cây cột đẻ xuống mà n à y một vị đại đ ỉ n h liền như thế thay thế được cái kia một cái cây cột liền như thế đứng vững ở tế đ à n ở trung tâm nhất này có đỉnh cấp quỷ tướng tâm thần m a chiến nhìn chằm chằm trước mắt trăm mét to lớn hắt đỉnh luôn cảm giác cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang tràn ngập mà mọi người sợ hãi phát hiện nay một vị bên trong chiếc đỉnh lớn chính đựng một ổ n ào đằng r u n g nham mọi người bên trong duy độc hát sát ba người trước hết khôi phục như cũ xoay người lại nhìn chằm chằm hư không cậu ngọc chết tiệt ngươi phải đem chúng ta luộc rồi ăn sao yêu quỷ trong lòng cái kia nộ a rít gào liên tục cậu ngọc lãnh đạo nhìn lướt qua mọi người lại nói một câu nói đông hoang chín đại trần có từng bố trí xong như ra cái gì chỗ sơ xuất bạn tọa định nhiều không được ngươi thuộc hạ không dám tả hộ pháp sắc mặt sợ hãi cung kính nói thuộc hạ đã đem chín đại trấn toàn bộ kiểm tra mấy lần hết thể trận văn đều khắc họa xong xuôi không một chỗ sơ xuất hiện tại tuyệt đối đã thành công khởi động cái gì hắc sát chờ người vừa nghe nhất thời kinh sợ đến mức thần hồn rung động từng cái từng cái màu không sắp đ ứ c nay cầu ngọc y tứ tựa hộp bọn họ vị trí chín đại trong trấn đều toàn bộ bị bố trí xuống loại này đáng sợ trận văn vậy thì tốt cầu ngọc hờ hưng n g ậ t g ụ lại hỏi chín âm luyện hồn đại trận còn kém một cái quan trọng nhất mắt trận cái kia vô thiên làm sao còn chưa tới sao chủ nhân vô thiên đến đây báo cáo kết quả đột nhiên một cái thanh â m bình tĩnh t r u y ề n đến đánh vỡ mọi người chấn động tâm thần hát sát chờ người từng cái từng cái đưa mắt nhìn lại nhất thời bị đón lấy một màn kinh ngạc đến n gây người dường như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin n ổ i vật đây là yêu quỷ sắc mặt ngơ ngác phản p h ấ t quên chính mình đang ở nguy cơ bên trong chỉ là ngơ ngác nhìn phương xa hư không mà không đơn thuần là hắn tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ bị kinh ngạc đến n gây người bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng bay tới ba bóng người hai tên nữ quỷ trong đó bình tĩnh nhất chính là hát sát hắn trong nháy mắt liền tỉnh lại n h u lại lông mày nói lên nhất làm cho hắn không nghĩ ra chính là cái kia hai tên nữ quỷ tựa hồ là bị cái gì cho cầm cố lại đi đầu đến chính là vô thiên hắn nâng hai tên nữ quỷ nhanh chóng bay tới đảo mắt liền đến đến mọi người bầu trời quyển sách bắt nguồn t ừ võng chương hai trăm linh bốn đẹp như thiên tiên cái kia vô thiên mang theo hai tên nữ tử đến dẫn tới mọi người một trận trận mắt m ồ m liền như thế ngơ ngác nhìn cái kia hai đạo t h ư ớ c tha thiên ảnh đây là t i ê n nữ vẫn là nữ quỷ hát sát sắc mặt ngạc nhiên cực kỳ ngước nhìn hư không trên cái kia hai đạo thước tha bóng người trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên thân ở nguy cơ với hắn như thế yêu quỷ mấy người cũng là ngơ ngác há hốc mồm tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nữ quỷ ở vô thiên bên người hai tên vóc người thức tha nữ tử bị một cái vầng sáng phong tỏa mang tới cổ ngọc trước mặt mà này hai tên nữ tử người mặc lăng la quần một tịch tóc đen m ặ t như mỡ đông mày ngày đại đại đều có nghiêng nước nghiêng thành chi dung nhan mà khiến người chú ý nhất chính là một tên trong đó hơi lớn nữ tử mái tóc màu đen cùng mắt cá bên mặt vi hân g a thị hoa mỹ thậm chí còn phát ra một luồng óng ánh tiên quang này một cô gái cả người ngọc quang oánh oánh một đôi mắt v ư ợ n g càng là thần quang nhấp nháy phản phất đúng như một vị ngọc bên trong thiên tử khiến người ta khó có thể cùng nữ quỷ liên hệ cùng nhau bại hoại mau thả chúng ta đột nhiên cái tiêu nhất danh hơi chút kiểu tiểu thiếu nữ khét kêu một câu gương mặt kiểu nộ mà hồng rất tức tối nàng như thế hét một tiếng nhất thời làm trên tế đàn mọi người tỉnh lại từng cái từng cái sắc mặt giật mình đây là nữ quỷ yêu quỷ sắc mặt giật mình một đôi mắt bên trong tràn đầy khó mà tin nổi rất khiếp sợ hắn gặp qua không ít nữ quỷ có thể trước mắt này hai tên nữ tử d ư ớ i cái nhìn của hắn tuyệt đối theo người không khác nhau thậm chí khả năng là nữ tiên mà không phải nữ quỷ lẽ nào các nàng là người la sát khiếp sợ nói rằng không thể hát sát trực tiếp phủ định lông mày cao lại nói rằng ta cực kỳ khẳng định này hai tên nữ tử tuyệt đối là nữ quỷ hơn nữa thế giới này nơi nào đến người có đạo lý mọi người dồn dập tán thành cái quan điểm này nhưng dù là như vậy mới mọi người kinh ngạc trong lòng không ngớt ai cũng không nghĩ tới nhất danh nữ quỷ lại có thể mỹ lệ đến trình độ như thế này phảng phất chính là trên chín tầng trời để lạc ơ m u tiến nữ cái kia c ổ ngọc tóm các nàng tới làm cái gì yêu quỷ rồi lại nghĩ hoặc dù gì nói lẽ nào cũng phải đưa các nàng dung luyện cổ thanh chủ ta xin khuyên ngươi tốt nhất đem ta tỉ m ỗ i hai người thả không phải vậy chúng ta tần ra là sẽ không bỏ qua cho ngươi đột nhiên một câu nhẹ nhàng lời nói chuyển đến khiến cho người như tắm rửa gió xuân lại tự ngâm ôn tuyển bình thường cực kỳ k h o a n khoái cái kia nhất danh hơi lớn nữ tử liền nói một câu như vậy đôi môi trong lúc đó có thể thấy được hàm g i n g óng ánh tự ngọc nàng một đôi mắt v ư ợ n g đảo qua b ố n phía thỉnh thoảng lóe qua một chút tức giận khi nàng nhìn thấy phía dưới cái kia một cái to lớn tế đằng sau rốt cục biến thành triệt để khiếp sợ n g ư ơ i n g ư ơ i này một cô gái khiếp sợ nói không ra lời hồi lâu mới kiều n ổ quát lên c ổ ngọc n g ư ơ i thật là to gan dám dung luyện vạn ngàn sinh hồn liền không sợ báo ứng sao cái gì n g ư ơ i dung luyện sinh hồn ở bên cạnh nàng cái kia nhất danh kiểu tiểu thiếu nữ mặt cười chấn động t r ừ n g lớn hai mắt khó mà tin nổi nhìn trước mắt cổ ngọc hai người bọn họ cực kỳ chấn động không ngờ quá lại ở đây nhìn thấy tà ác như thế đáng sợ một màn hừ cậu ngọc sắc mặt không chút nào động hừ nhẹ một câu nói các ngươi biết cái gì bản tọa tiêu tốn thời gian mấy năm mới khổ cực bày ra lên này hoa nguyên hướng cổ thành cùng chín to nhỏ chấn tất cả vì là bất quá là nuôi nuốt vô số giá quỷ làm gốc tòa cung cấp tu luyện tiện lợi thôi cái gì hắn một câu nói này vừa rơi xuống nhất thời kinh sợ đến mức tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi từng cái từng cái khó mà tin nổi chừng mắt hắn trong bọn họ bao quát cái kia tả hữu hộ pháp giờ khắc này cũng sửng sốt xưa nay không hề nghĩ rằng bọn họ thành chủ lại sẽ nói ra lời nói như vậy c ầ u ngọc nói trên mặt lóe qua một tia kích động hưng phấn nói bây giờ toàn bộ cổ thành thậm chí chín to nhỏ c h ấ n đã trở thành cựu âm luyện hồn đại trận mắt trận chính là bản tọa cung cấp quần quận không dứt thượng đẳng hồn dịch cựu âm luyện hồn đại trận cái k i a hai tên mỹ nữ mặt cười khiếp sợ sắc mặt trắng bệnh kinh sợ đến mức tâm thần rung động các nàng tự nhiên rất rõ ràng cái gì là luyện hồn trận huống hồ vẫn là cựu âm luyện hồn đại trận dùng một tòa thành thị chín to nhỏ trấn đến bố trí sự khủng bố có thể tưởng tượng được tỉ tỉ chúng ta xong lúc này cái tiêu nhất danh vóc người kiểu tiểu thiếu nữ mặt xám như cho tàn một đôi nguyên bản nước long lanh mắt to giờ khác này nhưng lở mở tối tăm trong lòng nàng dị thường tuyệt vọng thân hám tuyệt cảnh có thể sau một khắc liền muốn tử vong sương nhi đừng sợ này một cô gái xem thường an ủi một câu mới quay đầu cả giận nói đáng ghét ngươi lại ủng cố địa phủ luật pháp dung luyện thiên thiên vạn vạn sinh hồn ngươi cũng không sợ tội nghiệt quân quanh người nghiệp lực quả báo ha ha ha c ầ u ngọc vừa nghe bỗng nhiên cười to lên nói rằng tần nguyện tiểu thư coi là thật vô tri bản tọa tự nhiên sáng tỏ ở trong hữu hiểm như dung luyện vạn ngàn sinh hồn cái kia nghiệp lực e sợ trong khoảnh khắc liền có thể thiêu hủy bản tọa chân linh bản tọa còn không ngu như vậy n g ư ơ i nếu biết vậy còn bố trí cái này cựu âm luyện hồn đại trận tân nguyệt mặt cười không tin hỏi kha kha cầu ngọc đột nhiên khà khà cười gằn nói ai nói bản tọa bố trí cựu âm luyện hồn đại trận những này trận pháp trận văn đều cũng không phải là bản tọa bố trí này cùng bản tọa không quan hệ cái gì lần này không chỉ là cái kia tần nguyện tỉ mỗi hai người giật mình liền ngay cả hắc sát bọn người dồn dập giật mình k h n g thôi mà giờ khác này d u n g động nhất vẫn là cái kêu cậu ngọc bên người tả hữu hộ pháp bọn họ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy một luồng không tốt tin tức ngươi mượn danh nghĩa người khác tay đến bố trí cái này tội ác chi trận tần nguyệt giật mình hỏi tần nguyệt trong lòng có chút phẫn nộ khẽ tiêu nói ác ma ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn chịu tội sao địa phủ luật pháp là không cho bắt nạt h ừ cậu ngọc sắc mặt lạnh lẽo h ừ nói tần nguyệt bản tọa nếu không có coi trọng ngươi đặc thù thể chế cũng sẽ không cùng ngươi ở đây dài dòng nửa ngày hôm nay ngươi tỉ mỗi hai người liền trở thành c ử u âm luyện hồn đại trận chủ yếu nhất mắt trận làm gốc tòa dung luyện vô song quỷ thể cống hiến ra các ngươi tất cả đi ngươi đừng hỏng tần nguyệt kiều nổ hét một tiếng thân thể mạnh mẽ dây d ộ a lên nhưng đáng tiếc chính là bị từng cái từng cái vầng sáng cho phong t o a ngăn n cản mà ở một bên cái kêu kiểu tiểu thiếu nữ thì lại ngơ ngác không nói lờ mờ ánh mắt bên trong không nhìn thấy chút nào hy vọng ánh sáng tần nguyệt thật sự cũng lên khẽ tiêu nói các ngươi đều bị hắn cho lừa dối không nên để cho hắn hoàn thành cựu âm đại trận bằng không toàn bộ hoa nguyên nội hết thệ sự vật toàn bộ bị dung luyện thành hồn địch Soạn. Soạn. đột nhiên ở cậu ngọc bên người tả hữu hộ pháp cùng nhau hơi động lóe lên một cái rời đi xuất hiện ở cậu ngọc đối diện không xa tỏ rõ vẻ đề phòng theo dõi hắn thanh chủ cái kia cái gọi là nghiệp lực là cái gì tả hộ pháp có chút sợ hãi hỏi mà hữu hộ pháp thì lại một tay đ ề một cái đem tần n g u y ệ t tỉ mỗi hai người nói ra lại đây sắc mặt rất hồi h ộ hắn nhìn vừa tần n g u y ệ t hỏi ngươi nói cho ta nghe một chút cái gì là nghiệp lực lấy bản tọa đỉnh cao quỷ hùng thực lực chẳng lẽ còn chống lại không được sao đỉnh cao quỷ hùng lời của hắn vừa ra nhất thời dân tần n g u y ệ t ngạc nhiên cực kỳ mà vừa ngơ ngác thiếu nữ trong nháy mắt tỉnh táo nàng trứng mắt một đôi đáng yêu mắt to chấp chấp t r ừ n g mắt h ư u hộ pháp rất là kinh ngạc ngươi vừa nói cái gì đỉnh cao quỷ hùng thiếu nữ không xác định hỏi đúng đây có gì không thích hợp sao h ư u hộ pháp sắc mặt có chút không tốt nói rằng vấn đề lớn hơn thiếu nữ trừng mắt đáng yêu hai mắt buồn cười nói ngươi lại còn nói chính mình là đỉnh cao quỷ hùng vậy ngươi để chúng ta những n à y chưa từng thấy quỷ hùng sống thế nào thì ra là như vậy tần nguyện hơi suy nghĩ một chút trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ hơi thở dài một tiếng nàng liếc mắt nhìn đối diện rất bình tĩnh cậu ngọc phát hiện hắn tự hồ cực kỳ không thèm để ý này hai đại hộ pháp làm phản h i ệ n nhiên là thành đủ ở ngực đại cục nằm trong lòng bàn tay tân nguyệt có chút rợ khóc rợ cười nói rằng các ngươi đều bị hắn lừa dối cái gì quỷ tướng quỷ hùng các ngươi liền ngay cả cơ bản quỷ thể cũng không từng rèn đúc hoàn thành còn nói gì quỷ hùng cái gì vô pháp cùng vô thiên hai người vừa nghe nhất thời sắc mặt kinh hãi ở trên tế đàn hát sát đám người sắc mặt cũng thay đổi mỗi một người đều linh cảm đến nhóm người mình tự hồ bị lừa dối c ậ ngọc người đáng t r ế t ta hắc s á t phẫn nộ rít gào lên hắn nghĩ tới nhóm người mình tu luyện tựa hồ cũng là do cổ thành truyền đi tu luyện thuật sự phát hiện này nhất thời làm hắn lệnh cả người cảm giác một loại sự uy hiếp của cái chết khó có thể tự k i ể m chế thành chủ nàng nói chính là thật sự tả hộ pháp có chút không tin hỏi a cậu ngọc cười lạnh một tiếng hờ hưng nói không sai nàng nói rất đúng ở hoa nguyên nội truyền lưu công pháp cùng đẳng cấp bất quá là bản tọa vì càng tốt hơn mê hoặc cùng khống chế các ngươi mới lập ra ra như thế một bộ đồ vật thế nào cũng không tệ lắm phải không sắc mặt hắn lạnh lẽo cười nói vậy ngươi muốn chúng ta hai cái vì ngươi bố trí trận pháp khắc họa trận văn có hay không coi là thật muốn chịu đựng vô biên nghiệp lực tả hộ pháp sắc mặt khiếp sợ hỏi không sai những thứ này đều là bản tọa thiết kế thật cậu ngọc nhàn nhạt thừa nhận tần h cô nương xin ngươi nói cho ta cái gì là nghiệp lực hữu hộ pháp quay đầu hỏi ra một câu như vậy nghiệp lực tần nguyên sắc mặt phức tạp nhưng lắc đầu một cái nói rằng ta cũng chưa từng thấy nghiệp lực thế nhưng rất rõ ràng nói cho ngươi ở trong địa phủ nếu là có người nào quỷ tộc dám to gan tự ý dung luyện sinh hồn đến tu luyện Cái kia đột e m chịu nhiên h hữu hộ pháp dỗi tay một cái quắt lạnh một câu như vậy chỉ thấy buộc chặt ở tần nguyệt trên người hai người vòng sáng run lên cuối cùng bóc ra bay đến lòng bàn tay của hắn trên biến mất không còn t ă n hơi hữu hộ pháp làm xong tất cả những thứ này mới xoay người điên cuồng rít gào lên quắp cậu ngọc người cái chết tiệt tác ma lại lừa dối c hư ú chúng n n g g ta, ta đem chúng ta xem là ơ i tri ậ n t h á công cụ, tiểu a không để yên cho yên n g để ư ơ Đúng, chúng ta cùng ngươi mạng. cũng phẫn nộ gầm hết lên. gầm chi hộ pháp hết Hừ, ta Tả t liều i vô nhi cậu ngọc hư lệnh một câu nói các ngươi những năm này nhưng là đối với bản tọa cực kỳ không trung tâm quả nhiên dĩ nhiên lén lút đem bản tọa bảo vật luyện vì bản thân có nên ngươi h a i làm gốc tòa chịu đựng cái k i ê u nghiệp lực ăn mòn đi hữu hộ pháp biến sắc mặt một tay kéo một cái đem tần nguyện tỷ mỗi hai người mang đến tế đàn mà hắn một cái động tác như vậy để mới vừa khôi phục tự do tần nguyệt phản ứng không kịp nữa lại nghĩ nói cái gì đã chậm không muốn xuống cô gái kia lại đột nhiên sợ hai hét dầm lên nhưng đáng tiếc chính là ba người bóng người đã sớm đến trên tế đàn mà giờ khác này t h i ế u hộ pháp mới nghi hoặc không rõ nhìn hai người vừa hát sát mấy người cũng dồn dập nhìn tới chúng ta xong tần nguyệt mặt cười có chút tuyệt vọng nói ra một câu xoay người ôm em gái của nàng tỉ mỗi hai người từng người thất lạc thở dài các nàng biểu hiện này để mọi người không phải rất rõ ràng thế nhưng nhưng mơ hồ cảm giác được bọn họ khả năng thật sự muốn xong bản nguyên tự xem tỷ tỷ chúng ta nên làm gì giờ khác này m ộ i mỗi sương nhi mặt cười trắng b ệ c h mắt to bên trong tràn đầy kinh hoàng nàng một đôi tay chăm chú cầm lấy đi tần nguyện có chút e ngại nhìn hư không trên cái kia một bóng người sương nhi đừng sợ có tỷ tỷ ở đây tần nguyện xem thường an ủi một câu nàng bản thân cũng là có chút tuyệt vọng bất quá Thân là tỉ là t ồ nàng tự nhiên kiên cường nhiều lắm, c h ồ ít ở bề ngoài vẫn là rất bình tĩnh. Chỉ có điều, ở nội tâm của nàng bên thơ r o n n g ư như được. ư thế là rất nặng nghề. Đối mặt cục diện như thế, nàng hoảng hốt. Tỉ tỉ, đều là ta nghề, hoảng là là nàng nặng diện không đều đối cục n Nhi có chút tuyệt vọng, nói rằng, tỉ tỉ, nếu không là bởi vì ta, cũng không đến nỗi để tỉ tỉ ngươi bị trọng thương, gặp phải tên khốn kiếp này ám hại, bây giờ nên Sương ô, ô. Nhi ở một bên càng nghĩ thì càng tuyệt vọng, cuối cùng nhào vào tần n g gặp giờ gì g chút phải hại, thì bởi kiếp cuối có tuyệt tỉ tỉ, ta, tỉ tỉ một tuyệt u bây y ệ vì vào Ô ô là làm à? bị ở để ám ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ h ồ ồ n ồ nội tâm rất là hoảng loạn được rồi sương nhi tần nguyệt mặt cười có chút tái nhận nhưng xem thường an ủi không chút nào trách cứ ý của nàng nàng rất rõ ràng nhớ tới lúc đó ở hoa nguyên quỷ lâm nội gặp phải nguy cơ tuy rằng hai người tránh được một mạng nhưng cuối cùng vẫn bị cổ ngọc cho ám hại giam giữ trở về ẩm đột nhiên một tiếng kịch liệt vang vọng chuyển đến thức tỉnh trên tế đàn mọi người tần nguyệt tâm thần đầu tiên là cả kinh sau đó ngẩng đầu nhìn lại nhất thời bị kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc cái gì lúc này trên tế đàn mọi người cũng bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người bọn họ nhìn thấy thư không trên cổ ngọc đột nhiên d ơ lên cao hai tay phảng phất ở triệu hoàn cái gì cùng lúc đó tứ phương quỷ dị trận văn cũng sống lại ha ha ha tế đàn bầu trời cổ ngọc đột nhiên điên cuồng cười to lên khiến cho dưới đáy mọi người một trận khó hiểu nhưng mà trên tế đàn mỗi người đều cảm giác được một loại bất an tựa hồ này cổ ngọc lại đang ấp ủ cái gì chuyện đáng sợ vật đi ra c ổ ngọc sắc mặt một trận mừng như điên cười nói bản tọa kế hoạch rốt cục thành công dùng vạn ngàn sinh hồn sức mạnh nương tụ ra một bộ mạnh mẽ nhất thân thể đây chính là bản tọa nào đó toán song tần nguyện mặt cười nhất bạch tuyệt vọng nói đại trận triệt để hoàn thành chúng ta ai cũng không ra được hôm nay liền muốn bị luyện thành năng lượng vì cái này ác ma thốn vệ cái gì h á c sát sắc mặt cả kinh quát lên chết tiệt cổ ngọc ngươi dám luyện hóa chúng ta ta h á c sát chính là chết cũng muốn cắn ngươi một cái đúng với hắn liều mạng yêu quỷ gào thét một câu nói rằng h á c sát tính ta một người chúng ta chính là chết cũng muốn cắn dưới hắn một nhanh thịt còn có ta la sát la sát đứng ra sắc mặt lạnh lùng thử nói ngươi ta ba người chẳng lẽ còn sợ cái tia quỷ ngọc hay sao đúng chúng ta với hắn liều mạng cậu ngọc nhìn lao ra tế đàn. Vào giờ từng cái, từng cái chằm chằm trên tế đàn cười gằn nói rằng các ngươi công pháp tu luyện toàn bộ là bản tọa truyền đi bản tọa đã sớm ở trong đó làm tốt hậu chiêu hiện tại bản tọa liền để các ngươi nếm thử cái gì là tuyệt vọng cựu âm đại trận luyện ầm ầm theo cậu ngọc tiếng nói vừa rơi xuống mọi người còn chưa từng phản ứng lại cũng cảm giác được toàn bộ tế đàn đều đang run rẩy mà làm người sợ hãi nhất chính là trong bọn họ phần lớn người đều cảm giác được một luồng áp chế cùng khống chế a chuyện gì xảy ra có quỷ tướng sợ hãi rít gào lên hắn cảm giác được thân thể của chính mình không bị khống chế tựa hồ không phải thân thể của hắn mà với hắn như thế bên người không ít quỷ tướng cũng r ồ n r ậ p cảm giác được mỗi một người đều kinh hoàng lên đáng ghét triệu bác sơn thay đổi sắc mặt ra sức dây dội lên nhưng đáng tiếc càng ngày càng chậm cuối cùng khó có thể nhúc đích sắc mặt hắn rất là khó coi cảm giác được rõ rệt bên trong thân thể của mình sức mạnh đang bị một luồng quỷ dị sức mạnh cho đông lại đáng chết sức mạnh của chúng ta bị đông cứng kết liễu yêu quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi một thân màu xanh xương m ù đang sôi trào cả người quỷ lực sôi trào mãnh liệt phảng phất muốn buộc phát ra bất quá đáng tiếc chính là hắn cảm giác được chính mình khó có thể khống chế những sức mạnh này tựa hồ bị cái gì cho cầm cố lại a giờ khắc này hát sát cả người hắc khí tuôn ra phẫn nộ rít gào lên hắn xong quyền nắm chặt tựa hồ đang tụ tập bên trong thân thể sức mạnh khiến cho tế đàn đều hơi run dày lên hát sát làm sao bây giờ sức mạnh của chúng ta bị cầm cố rồi la sát sắc mặt khó coi gầm h ế t lên đáng chết hát sát sắc mặt dị thường khó coi quát lên chúng ta công pháp tu luyện có vấn đề là cậu ngọc dở cho quỷ những công pháp này đều là xuất từ hắn tay trước mắt chúng ta khả năng muốn xong đời rồi ha ha ha đến đây đi đến đây đi giờ khác này hư không trên cậu ngọc lần thứ hai cười lớn lên vung v ề hai tay tựa hồ đang triệu h o à n cái gì động tác của hắn càng lúc càng nhanh khiến cho tứ phương trận vắn sống lại hình thành một luồng sức mạnh thần bí đại trận vận chuyển ầm ầm hư không r u lên có đáng sợ khí tức từ bốn phương tám hướng bao phủ tới tiếp theo một luồng vô biên màu đỏ làn sóng hội tụ tế đàn đây là huyết sắc làn sóng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà ra ở tế đàn bầu trời đan dệ hội tụ đây là trên tế đàn t ầ n nguyệt sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nhìn chằm chằm hư không hội tụ đến màu máu làn sóng rất là khiếp sợ nàng nhìn thấy có chín c ố đáng sợ màu máu làn sóng ở trên hư không hội tụ ở trên tế đàn điên c u ồ n g đan dệ tỉ tỉ đây là hồ dịch ở một bên xương nhi mặt cười trắng bệnh cái chán đổ mồ hôi đều bị dọa đi ra nàng rất rõ ràng này chín h c ố đáng sợ màu máu làn sóng là vô số sinh hồn luyện hóa mà thành giờ k h ắ c này chân chính nhìn thấy mới biết sợ h a i đáng sợ cựu trận quý vị đột nhiên hư không trên cổ ngọc bỗng nhiên hét một tiếng trong lòng bàn tay dâng trào ra một luồng khủng bố quỷ lực hướng trận văn lan tràn mà đi vào lúc này ở trên tế đàn mọi người mới bỗng nhiên phát hiện nguyên bản tụ tập cùng nhau bọn họ lại bị tách ra xoạt xoạt xoạt tế đàn ở tòa ánh sáng đột nhiên bắn ra từng đạo từng đạo tàn pha ánh sáng đem mọi người cầm cố ở phương hướng mấy cái phương hướng mà trong đó tần nguyệt tỉ mỗi hai người nhưng là bị cầm cố ở tế đàn ở trung tâm nhất bị một luồng quỷ dị chỉ cho gắt gao cầm cố a s ư ơ n g nhi đột nhiên thống khổ kêu thảm thiết lên k i ể u xua đuổi bắt đầu run r u dậy cả người xương mù l ợ lờ phảng phất vân bên trong tiên tử khiến người ta kinh ngạc chính là ở trên c h á n của nàng hiện lên từng đạo từng đạo thần bí hoa văn ở chỗ mi tâm đang dệt g â y go lúc này ở một bên tần nguyệt trong lòng chìm xuống cảm giác mình c á i chán hơi k h á c thường nàng chân bóng như ngọc trên trán đang có từng đạo từng đạo bé nhỏ hoa văn ở làn tràn chỗ mi tâm một đạo hoa văn thần bí rõ ràng nhất、Soạn. tần nguyệt hai người trên trán cái k i a l ớ p lóe hoa văn đang nhảy nhót tỏa ra thăm thảm ánh sáng lộng lẫy làm người kỳ quái chính là ở bốn phía hát sát chờ người nhưng không có như vậy hoa văn phản phất đây là thuộc về các nàng đồ vật của chính mình quỷ văn ở trên hư không trên cậu ngọc nhìn tần nguyệt t ỷ mụi biến hóa nhưng liên tục cười lạnh trong lòng hắn đối với những này thần bí hoa văn rất quen thuộc không chút nào kinh ngạc phản phất đã sớm dự liệu được giống như vậy đây là một loại quỷ văn cậu ngọc cười lạnh một tiếng dù gì nói các ngươi khẳng định không biết b ả nhưng tọa c í n n h phải là đem các g i quỷ v ă ép ra n o à i như vào ậ y mới l bản Bản vọng nhất nhìn thấy. Bản tọa thấy. hy lúc này lại một luồng kinh khủng hơn màu máu làn sóng từ hư không lao ra trong nháy mắt liền tràn vào bên trong chiếc đỉnh lớn nay một luồng huyết sắc càng tươi đẹp so với trước chín cô huyết sắc làn sóng dung hợp được còn muốn đáng sợ nhiều lắm liền muốn thành công rồi c ầ u ngọc kích động khó có thể bình tĩnh cả người khí tức đang kịch liệt sôi trào có quỷ h ỏ a ở hừng hực t i ê u đốt hắn biết rõ cổ thành hết thệ quỷ hồn cũng đã dung luyện xong xuôi trước mắt đến thời khắc then chốc nhất a không đột nhiên trên tế đàn truyền đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy có quỷ tướng thân thể hòa tan cuối cùng bị miễn cưỡng dung luyện trên tế đàn thực lực thấp nhất vài tên quỷ tướng rốt cục bị trận vằn cho dung luyện trở thành một cỗ đỏ tươi chất lỏng bị trên tế đàn đại đỉnh từng cái thôn phệ sạch sẽ đáng chết yêu quỷ thay đổi sắc mặt nhìn mình thuộc hạ ở trước mắt bị dung luyện sạch sẽ là ai cũng khó có thể bình tĩnh lại đáng tiếc chính là hắn giờ khắc này cũng là tự thân khó bảo toàn cả người bị không tên cầm cố chính từng điểm từng điểm bị luyện hóa h ắ c sát chúng ta nên làm gì la sát sốt ruột giống lên một câu hiển nhiên cũng là cảm giác được nguy cơ giờ khắc này cũng không ai biết lúc nào sẽ bị luyện hóa t ỷ t ỷ ngươi nhanh nghĩ biện pháp a tế đàn ở trung tâm nhất sương nhi sắc mặt sốt ruột hô một câu cảm giác rất là bất lực nàng cùng tần nguyệt hai người bị cầm cố ở đại đ ỉ n h hai bên hai bên trái phải đối ứng đại đ ỉ n h tả hữu hai cực lúc này tần nguyệt trong lòng cũng rất gấp mặt cười đã là đổ mồ hôi điểm điểm nàng nhìn mình cùng mỗi mỗi hai người đang bị một luồng sức mạnh thần bí cho cầm cố bên trong thân thể sức mạnh chính từng điểm từng điểm bị hút ra tan vào bên trong chiếc đình lớn xương nhi tỷ tỷ cũng không có cách nào tần nguyệt chán trường nói ra một câu lại nói thương thế của ta nguyên bản liền không được trước mắt lại bị cầm cố khó có thể điều động bên trong thân thể sức mạnh ngay cả chúng ta quỷ văn đều bị bức ép đi ra rồi、Xong. s ư ơ nhưng g n i ngội, hai vừa vọng ra. nghe, tràn luồng trong lòng tràn ngập、ra. Nàng cũng rõ ràng, n g cho khí sắc tức mặt một tuyệt rõ đầy ở ờ i quỷ v ă bình n h t ư ờ là sẽ sinh sẽ không khắc hiện hiện ra, chỉ có bước nguy hiểm, uy hiếp đến sinh mệnh thời khắc mới sẽ hiện hình. ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha ha. Nhưng ngoặt nguy đến mới ra, A có bước uy vào lúc này tế đàn bầu trời chuyến đến một trận điên cuồng cười to dẫn trong lòng mọi người phát lệnh bọn họ nhìn thấy cậu ngọc chính điên cuồng nhìn chằm chằm cái kia một vị đại đ ỉ n h một đôi mắt c h ả y dòng dòng phát quang khiến cho người không rét mà run cậu ngọc vẻ mặt mừng như điên cười to nói bản tọa khổ cực lâu như vậy Rốt chương ụ c có t ể hai trăm linh sáu vô song quy thể cậu ngọc một phen thoại khiến cho trên tế đàn tất cả mọi người thay đổi sắc mặt trong đó lại lấy tần n g u y ệ t tỷ mỗi hai người là khiếp sợ nhất các nàng rõ ràng nhất hắn nói tới ý tứ hiểu hơn trong n à y khủng bố t ỷ t ỷ tên khốn này lại muốn rèn đúc vô song quy thể sương nhi vẻ mặt sợ h ã i t h é t to vô song quy thể tần nguyện thay đổi sắc mặt mi tâm quỷ văn sáng lên lớp loá t ỏ ra mở mịt hào quang nàng tâm thần chấn động vừa nghe đến c ậ ngọc trong lúc nhất thời còn khó có thể tin tưởng có thể vừa nhìn thấy cái kia vô biên màu máu làn sóng nhất thời hiểu được cậu ngọc ngươi thật là to gan lại dùng vạn ngàn sinh hồn dung luyện quỷ thể ngươi liền không sợ địa phủ thẩm phán nàng vừa kinh vừa sợ hô lên một câu như vậy cái gì là vô song quỷ thể lúc này ở tế đàn bốn phía hát sát đám người sắc mặt khiếp sợ mà nghi hoặc tuy rằng không rõ ràng lắm thế nhưng là cảm giác không phải chuyện tốt mà vừa nghe cậu ngọc là muốn bọn họ đến dung luyện quỷ thể nội tâm liền không tự chủ cảm thấy một trận lạnh lẽo ừ đối với tần nguyện c ậ ngọc không quan tâm chút nào cười l ệ n h nói buồn cười bản tọa tới đây chính là vì rèn đúc vô song quy thể chờ bản tọa hoàn thành bước đi này địa phủ còn có thể nắm bản tọa làm sao các ngươi phí lời quá nhiều hiện tại liền làm g ố c tọa cống hiến ngươi chờ toàn bộ đi hắn r ơ lên cao hai tay một trận điên cuồng hét lớn ẩm ẩm cầu ngọc tiếng nói vừa rơi xuống hư không đông nhiên nổ một tiếng chỉ thấy cái c h á nóng ánh độc rắc đông nhiên tỏa ra vô lượng ánh sáng nay một luồng ánh sáng cực kỳ trói mắt như lôi đình ánh sáng vừa tựa hồ là một loại ưu ám ánh sáng làm người khó có thể nhìn thẳng du luyện một câu hét lớn chuyển tới tiếng gầm quấn quận chấn động bát phương vụ nhưng vào lúc này ở chính giữa tế đàn cái kia một vị vẫn cực kỳ yên tĩnh đại đ ỉ n h rốt cục có động tĩnh theo cầu ngọc q u á t to một tiếng chiếc đỉnh lớn màu đen đột nhiên chấn động lên đồng thời chuyển ra một trận n o n g n o n g đại đỉnh n o n g n o n g chấn động tần suất càng ngày càng mạnh mãi đến tận chấn động bầu trời nay một vị đại đ ỉ n h chấn động khiến cho trên tế đàn mọi người sắc mặt cùng biến kinh hại nhất cùng lo lắng chính là đại đ ỉ n h tả hữu tần nguyệt hai tỷ mội tỷ tỷ sương nhi mặt cười sợ hai kêu lên nhưng đáng tiếc thân thể bị cầm cố chỉ có mi tâm cái kia sáng lên lấp l o quý văn Nàng nhìn chầm chầm trước mắt đột ạ i đỉnh, m đôi t r o nhiên g đ mắt to, chấn g động hại h n trên chiếc đỉnh lớn một bóng người, trong nháy, hiện, người Ngọc, trong nháy mắt xuất hiện ở đây chính là muốn mượn bên trong chiếc đỉnh lớn vô biên hồn dịch đến rèn đúc vô song vị thể c h ầm ầm ầm và ngàn hồn, trận văn lấp lóe đan dệm đem toàn bộ không gian đều bao phủ lên cứu âm đại trận hoàn toàn khởi động ở vào thời khắc này mọi người rốt cục thiết thân cảm nhận được đại trận này khủng bố sợ hãi cùng biệt vọng ở làn tràn tân nguyệt mặt cười chắn bệnh nhìn tứ phương mãnh liệt mà đến màu máu làn sóng đang bị trước người đại đ ỉ n h nuốt chừng lấy sạch sẽ sau đó lại từ bên trong chiếc đỉnh lớn lao ra một luồng chất lỏng s ề n s ệ c h vọt vào c u ngọc trong thân thể a cậu ngọc ngươi không chết tử tế h được đột nhiên lại nhất danh đỉnh cấp quỷ tướng bị dung luyện trước khi chết hống ra một câu nói như vậy đến hắn mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi rốt cục vẫn là bị luyện thành chất lỏng từ đây hồn phi phách tán hát sát ngươi không nữa nghĩ biện pháp chúng ta đều phải chết ở đây yêu quỷ sắc mặt tái xanh gầm hét lên liêu mạng hát sát sắc mặt nghiêm túc đột quát một tiếng quắp cổ ngọc t ầm ầm ầm thanh yêu quỷ thuật mở cho ta đúng yêu quỷ cũng trong nháy mắt bạo phát khói xanh tràn ngập ầm một tiếng rốt cục nổ tung tự thân cầm cố cùng lúc đó ở một bên la sắt cũng không cam lòng lạc hậu thân thể một luồng huyết sắc ở lan tràn p h ả n phất một vị đến từ địa ngục sát thần vốn g huyết sát quỷ thuật mở la sát nộ đỏ mặt điên cồn g rít gào lên thân thể xương mù đỏ n g ỏ m đang sôi trào cuối cùng nát tan thân thể cầm cố ba người mạnh mẽ khiến cho vừa tần nguyệt hai người vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ không ngờ tới những này giã quỷ lại còn có cái này năng lực tỉ tỉ những này giã quỷ còn có chút thực lực ca sương nhi nháy một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn chằm chằm xông ra cầm cố hát sát ba người còn nhìn thấy ở hát sát ba người dưới sự giúp đỡ những người khác rốt cục phá tan rồi chính mình cầm cố đều thu được năng lực hoạt động、Ấm、ẩm ẩm đáng tiếc chính là khiến cho hát sát ba người thất vọng chính là tần nguyệt tỉ mỗi hai người cầm cố sức mạnh nhưng khó có thể lay động mấy người bọn họ s á t mặt giật mình nhìn tế đàn ở trung tâm nhất cái k i ê u bị cầm cố tần nguyệt hai người trong lúc nhất thời dĩ nhiên không triệt thật kiên cố yêu quỷ vừa s u y tay phải vừa ăn kinh sợ đến mức nói rằng hắn vơi trước mắt tình cảnh vẫn còn có chút giật mình ba người bọn họ liên thủ lại khó có thể lay động tần nguyệt hai người cầm cố sức mạnh chuyện này quả thật không dám tưởng tượng các vị chúng ta làm sao bây giờ triệu bắc sơn sắc mặt tái nhật hỏi một câu、Giết h từng á cái từng cái mạnh mạnh vào giờ phút này c ậ ngọc đẫu nhiên mở mắt nhìn chằm chằm hướng hắn vọt tới mọi người sắc mặt một trận âm hẳn ở bên trong thân thể một luồng lạnh lẽo tràn ngập sát cơ mà ra xuyên thấu qua hai con mắt khiến cho mọi người nội tâm một trận lạnh lẽo điếc không sợ súng hừ cậu ngọc hừ lạnh một câu như vậy giơ tay chính là một đòn năm ngón tay s á n g quang bàn tay như núi chấn áp mà xuống ầm ầm một bàn tay phủ xuống ầm một tiếng nát tan m ạ n t h i ê n đánh tới công kích sau đó biến ảo ra bóng trưởng đầy trời dư h i không giảm hướng mọi người đánh tới ầm ầm ầm vài tiếng muộn hưởng chuyện lai、like, tân n g u y ệ t nhìn thấy có từng đạo từng đạo bóng người trong nháy mắt bay ngang mà đi nện ở bên rịa tế đàn trên năng lượng trên tường bọn họ chính là hát sát chờ người giờ khắc này chính xác mặt tái nhận trừng mắt c ầ ngọc làm sao có khả năng triệu bác sơn sắc mặt tái nhận trong con ngươi có chút sợ hãi hô lên một câu như vậy tựa hồ không thể tin được đây là thật sự không chỉ là hắn liền ngay cả hát sát bọn người là một cái vẻ mặt rất khó tưởng tượng bọn họ liên thủ lại bị một trường cho phá thú vị cậu ngọc sắc mặt lạnh lẽo nói tự nói cờ ư i gằn tựa hồ không ngờ tới những người này lại có thể phá tan cầm cố bất quá dù vậy ở trong mắt hắn cũng là không ra hồn rất dễ dàng là có thể thuần sát bọn họ vô pháp chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn đột nhiên ở trên tế đàn vẫn không có động tĩnh tả h ữ u hộ phát động hai người bọn họ đồng thời nhảy lên thân thể bao vây một lùn cuồng bạo kỷ lực phản phất m u hữu ố n nát tan nhiên nổ lên pháp trước tất Chết ta. Tả đột phía cho hộ người cả. đi hai làm ẩm tế đàn chấn động một l ù g sóng khí trước tiên bao phủ b ắ t phương may m à có năng lượng phòng ngự trụ bằng không mọi người khả năng đều bị vọt vào tế đàn r u n g n h a m bên trong không không thể một câu sắc bén đều to chuyển đến mọi người ngẩng đầu nhìn lại mới sợ hai phát hiện tả hữu hộ pháp chính bổ vào cổ ngọc đỉnh đầu bất quá đáng tiếc chính là hai người công kích cũng không từng có hiệu quả bị một nguồn sức mạnh cho chống lại rồi cổ ngọc không bị thương chút nào hai cái kẻ phản bội chết đi cổ ngọc sắc mặt lạnh lẽo phun một cái ra một câu như vậy bàn tay vừa nhấc hướng hai người liền bốn một đòn mà xuống chỉ thấy ầm ầm hai đòn vang trầm qua đi t ả hữu hộ pháp hai người rất thẳng thắn bay ngược mà ra tung ra một luồng đỏ tươi chất lỏng khắc khắc mọi người gian nan bỏ lên sắc mặt tái nhợt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm chiếc đỉnh lớn kia trên hoàn hảo không chút tổn hại cổ ngọc trong lòng bọn họ tràn ngập một luồng sợ hãi nay cổ ngọc lại vô pháp lay động điều này làm cho mọi người có chút vệ vọng chúng ta xong triệu b á c sơn sắc mặt tuyệt vọng nói ở một bên t r â n bách cường sắc mặt trắng bệnh cười khổ nói chúng ta là xong không ngờ tới lại bị này cổ ngọc tính toán lâu như vậy rồi còn không biết đáng thương à. chúng ta lẽ nào đều phải chết ở đây sao nô câu một mặt cho ngội nói rằng sợ cái cổ à. đột nhiên phía trước truyền đến yêu quỷ tiếng hét lớn triệu b á c sơn chờ người dồn dập tỉnh lại bọn họ nhìn thấy cái kia yêu quỷ sắc mặt dị thường sự phẫn nộ hận không thể nuốt sống cái kia cổ ngọc mới tốt yêu quỷ thực lực của chúng ta tựa hồ bị cái gì cho hạn chế ở la sát nhữ lại không có nói rằng người cũng có cảm giác này yêu quỷ vẻ mặt cả kinh hỏi không sai hát sát đảo qua hai người s á t mặt nghiêm túc nói rằng chúng ta nguyên bản công pháp tu luyện nhất định có vấn đề trong này nhất định có cái gì trí mạng mầm họa trước mắt chúng ta khó có thể phát huy ra thực lực của bản thân vậy làm sao bây giờ nghe được nếu như vậy mọi người s á t mặt chìm xuống đều cảm giác được một luồng không ổn bọn họ cảm nhận được bên trong thân thể sức mạnh tựa hồ khó có thể phát huy ra nguyên bản uy lực phảng phất là gặp phải chủ nhân như thế rất là khó chịu vụ nhưng vào lúc này một tiếng long long chuyển đến khiến cho mọi người tâm thần bỗng nhiên nhảy một cái bọn họ dồn dập đưa mắt nhìn lại mới phát hiện tần nguyện tỉ mỗi hai người chính tỏ rõ vẻ giật mình nhìn mà ở đại đ ỉ n h phía trên cậu ngọc sắc mặt sản sinh một k i a dị dạng chuyện gì xảy ra mọi người không phải rất rõ ràng nhìn cái kia mánh liệt run dày đại đ ỉ n h đều không rõ ràng đây là chuyện ra sao đừng nói là bọn họ liền ngay cả cậu ngọc bản thân cũng không biết chuyện gì xảy ra l u y ệ n hôn đ ỉ n h gặp sự cố c ậ ngọc thay đổi sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm dưới chân đại đình nếu là xảy ra điều gì bất ngờ vậy hắn mưu tính tất cả kế hoạch liền toàn bộ bị nhỡ quyển sách thủ phát với vương chương hai trăm linh bảy thạch phi hổ không chết đại đỉnh bên trong một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm loại chất lỏng này đỏ tươi như máu sền sệt như hống đây là do vạn thiên quỷ hồn dung luyện mà thành chất lỏng rất khủng bố mà giờ khác này bên trong chiếc đỉnh lớn s o n g máu ngập trời lan lộn dân g trào phảng phất một cái biển máu đang gầm thét ẩm ở biển máu ở trung tâm nhất một luồng khủng bố sức hút chuyển đến đem t ứ phương vô biên sóng máu hấp dẫn hình thành một cái to lớn vòng xoáy này một cái to lớn vòng xoáy đang điên cuồng chuyển động như một cái động không đáy giống như vậy đem vô số chất lỏng màu đỏ n g ỏ m nhanh chóng thôn p h ệ a diệp thần ta sắp không chịu được nữa rồi đột nhiên từ vòng xoáy trung tâm truyền ra một câu như vậy dích đạo chấn động tứ phương chỉ thấy vòng xoáy bên trong có hai cái to lớn màu đen cây cột mà ở cây cột bên cạnh chính khoanh chân ngồi hai bóng người âm thanh chính là trong đó một bóng người phát sinh lúc này diệp thần sắc mặt vô cùng thống khổ cái chán gân xanh nổi lên tự run bình thường kịch liệt nhảy lên h ã n cả người bị vô số sền sệ hồn dịch bao vây thân thể đang nhanh chóng bành trướng dường như một cái bóng cao su như thế phồng lên lên kiên trì một chút nữa diệp thân sắc mặt tái xanh hai tay quanh hướng trước mặt đệ nhất quỷ tướng nói ra một câu như vậy hắn nhìn thấy cái tia thạch phi hổ giờ khắp này thân thể đã bành trướng đến cực hạ phảng phất là một cái to lớn khí cầu a thạch phi hổ thống khổ rít gào lên thân thể chính từng điểm từng điểm bành trướng đã đạt đến hơn năm thước mà n à y đã là hắn cảm giác được cực hạ nếu là không nữa dừng lại khả năng sau một khắc hắn liền muốn nổ thành một phấn trong lòng hắn một trận k h ú khan ngay khi vừa mới nguyên bản hai người chính đang hấp thu nơi này hồn dịch Cũng không b i ế thạch tại sao, đột sao, n i linh ê n không chẳng hồn chất lỏng, tử chất t hư vô vào số o nên như bây giờ như thế một á i diện. Diệp bấy t ầ n ngọc lẽ nào chín chấn luyện cái cổ Thạch kia đại hóa sao? lẽ thật sự đem đại chấn đều luyện hóa sao? Thạch phi hổ sắc mặt có chút khó coi hỏi diệp thần n l ầ g đầu nhìn mắt nói rằng vừa nãy ngươi không nghe những lời nói kia sao ta nghĩ bên ngoài đã là một cái khác cảnh tượng nay cổ ngọc thật là độc ác thủ đoạn vậy chúng ta làm sao bây giờ thạch phi hổ sắc mặt phi thường khó coi nói rằng nếu là không nữa nghĩ biện pháp đi ra ngoài ta khả năng liền trở thành cái thứ nhất bị chết no người chơ một chút diệp thần làm sao không phải là cực kỳ phiên muộn hắn nguyên bản hấp thu khỏe mạnh nhưng đột nhiên vọt tới nhiều như vậy hồ n dịch lần này được rồi trong mi tâm lệnh bài triệt để bạo động đang điên cuồng thôn phệ những n à y hồ n dịch liên đ ố i chính hắn đều phải gặp tội người rốt cuộc muốn luyện món đồ gì thạch phi hổ gấp gáp hỏi hắn nhìn chằm chằm trước mắt diệp thần nhìn hắn trước mặt một đoàn to lớn chất lỏng màu đen chính đang điên cuồng núc đ í c h mà để hắn rất giật mình chính là diệp thần lại đem trên người bọn họ x i ề xích cho chất đức còn đem những n à y x i ề xích đem ra dung luyện nhanh hơn diệp thần sắc mặt nghiêm túc không chấp một cái nhìn chằm chằm trước mắt chất lỏng màu đen này chính là hắn dùng trên người xiềng xích dung luyện đi ra giờ k h ắ c này ở chất lỏng màu đen mặt ngoài chính bao trùm một tầng ngọn lửa màu tím đây là từ trong mi tâm cho mượn đến h ỏ a diễm cho ta ngưng đột nhiên diệp thần hướng phía trước hét lớn một tiếng hai tay vạch một cái từ trong lòng bàn tay dâng trào ra một luồng mạnh mẽ quỷ lực n à y một nguồn sức mạnh từ quỷ tâm nội phun trào trong nháy mắt đem phía trước chất lỏng màu đen bao vây cuối cùng rung hợp trong đó c h e n lúc này ở màu đen hình cầu bên trong chuyển ra một tiếng lanh lảnh sắt thép và chạm thanh âm thạch phi hổ sắc mặt khiếp sợ hắn nhìn thấy ở màu đen hình cầu bên trong chính hai ngén như thế thật dài sự vật tựa hồ là một thanh trường kiếm thạch phi hổ ta trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài đột nhiên diệp thần ngẩng đầu hô lên một câu như vậy khiến cho đối diện thạch phi hổ một trận ngạc nhiên hắn còn chưa từng phản ứng lại liền nhìn thấy diệp thần tay phải dỗi một cái từ hừng hực ngọn lửa màu tím bên trong rút ra một cái đen thùi lùi v ậ y mợ cho ta diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng hướng đỉnh đầu đăn lộn sóng máu chính là vừa bổ trong tay màu đen g p hắn ẳ n thành một thanh không gì không xuyên thủng g gì phất phi hóa Thạch hổ một Tê kiếm. báo rồi. s c c mặt h ấ động, còn h thấy ánh ỉ lên, đại dương n kiếm đại màu lóe đỏ g m một bị xé rách h vết t ư ơ g Hắn còn chưa ò n c từng tới kịp nói cái gì liền thấy diệp thần tiện tay vung lên một nguồn sức mạnh đem hắn cho q u ă n g tiến vào trong vết nứt hô diệp thần làm xong tất cả những thứ này rốt cục thở phào nhẹ nhõm mãi đến tận cái kia vết nứt biến mất không còn thăm hơi mới kế tục cầm trong tay màu đen gậy bỏ vào hừng hực từ trong lửa còn thiếu một chút mới có thể thành hình hắn nhìn trước mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực nói tự nói nói nhưng là đang nói cái k i a m ộ t cái màu đen gậy này một cây gậy bất quá là bán thành phẩm hắn muốn luyện nhưng l à kiếm giờ khác này còn chưa thành hình cậu ngọc ngươi chờ ta ta sẽ đưa ngươi triệt để chẳng sát diệp thần mắt thả h à n quang nói nói rằng hắn ở đây nhưng là rõ ràng nghe được bên ngoài nói chuyện tự nhiên biết quỷ ngọc chính là cậu ngọc phân thân mà trước mắt hắn lại còn mở ra chín âm luyện hồn đại c h ấ n đem toàn bộ cổ thành thậm chí chín to nhỏ chấn hết thẻ hồn phách đều muốn dung luyện chuyện này quả thật chính là từ đầu đến đuôi ác ma triệt để làm tức giận diệp thần lúc này ở diệp thần kế tục rèn đúc vũ khí thời điểm người bên ngoài lại bị một cái đột nhiên xuất hiện người cho kinh ngạc đến n gây người trên tế đàn tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc từng cái từng cái căng thẳng nhìn chằm chằm trung tâm đại đ ỉ n h nay một vị đại đ ỉ n h vẫn đang rung động phát sinh kinh người hoang lọng khiến cho người hoài nghi nó có hay không muốn muốn nổ tung lên chuyện gì xảy ra cậu ngọc biến sắc mặt hắn lòng bàn tay dâng trào ra một luồng quỷ lực c ấ t lực ổn định cái kia run dày đại đ ỉ n h nhưng là làm hắn giật mình chính là nay một vị đại đình lại càng run càng mạnh phán phất liền muốn thoát ly hắn không chế không được đột nhiên c ậ ngọc sắc mặt cả kinh hắn cảm giác được bên trong chiếc đỉnh lớn bộ có một nguồn sức mạnh ở bành trướng giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra ẩm ẩm nhưng vào lúc này một luồng nổ vang truyền đến đại đỉnh bỗng nhiên chấn động từ miệng đỉnh nổ ra một luồng chất lỏng xềnh xệch như núi lửa bạo phát bình thường phun trào mà ra huyết s á c làn sóng đem bắt phương trong nháy mắt nhấn chìm a ta rốt cục đi ra rồi c u ộ n c u ộ n trong cơn sóng máu đột nhiên truyền ra một trận dích đạo phản phất ở phát tiết nội tâm vui sướng mọi người bị biến cố bất thình lình kinh ngạc đến ngây người không ngờ tới bên trong chiếc đỉnh lớn lại còn có người đây là bên trong chiếc đỉnh lớn có người hát sát đám người sắc mặt khiếp sợ từng cái từng cái nhìn chằm chằm cái kia lăn lộn màu máu làn sóng loang thoáng nhìn thấy một đạo khôi ngô dị thường bóng người bọn họ từ cái kia một bóng người trên người cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc tựa hồ đang nơi nào gặp tỉ tỉ bên trong chiếc đỉnh lớn có người lúc này ở đại đ ỉ n h hai bên trái phải tân nguyệt tỉ mỗi hai người xem rõ ràng nhất sương nhi t r ừ n g mắt hiếu kỳ mắt to loe loẹ nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu cái kia một đạo thân ảnh mơ hồ rất là hiếu kỳ hắn đến cùng là ai tân nguyện cũng rất hiếu kỳ cũng là cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một bóng người mãi đến tận sóng máu tàn đi mới thấy rõ ràng cái kia một người người này chính là từ bên trong chiếc đỉnh lớn bị diệp thần tung đến đệ nhất quỷ tướng thạch phi hổ thạch phi hổ hát sát chờ người vừa thấy được người này nhất thời kinh hãi đến biến sắc từng cái từng cái dường như gặp quỷ. bọn họ xưa nay không hề nghĩ rằng cái kia thạch phi hổ lại lấy phương thức như thế xuất hiện từ bên trong chiếc đỉnh lớn đi ra không thể đột nhiên d í t lên một tiếng chuyển đến như sấm rền quần quận chấn động từ phương cậu ngọc sắc mặt khiếp sợ nhìn xuất hiện ở trước mắt người lúc à m này đã khôi phục nguyên bản dáng vệ thạch phi hổ vừa nghe hơi hừ lạnh một tiếng hắn nhìn chằm chằm trước mắt cổ ngọc ánh mắt lập lòe kinh người sắc cơ phảng phất một con đói bụng manh thú muốn bổn một cái mà trên thạch phi hổ quét mắt qua một cái dưới thân rất nhanh sẽ phát hiện trên tế đàn mọi người trong đó tần nguyệt hai tỷ m ỗ i g a m e nên sự chú ý của hắn tuy rằng cực kỳ kinh ngạc bất quá trước mắt cũng không phải là suy nghĩ cái này thời điểm thạch phi hổ làm sao sẽ ở bên trong chiếc đỉnh lớn yêu quỷ sắc mặt giật mình hỏi ở một bên la sắt cũng là rất giật mình nói rằng hắn thạch phi hổ lại sớm đã bị bắt được còn bị ném vào chiếc đỉnh lớn kia bên trong dung luyện nhưng hắn là chạy thế nào đi ra h á c sát ngươi thấy thế nào yêu quỷ hỏi ra một câu h á c sát khẩn nhìn chằm chằm bầu trời thạch phi hổ từ cái kia một thân đáng sợ khí tức bên trong cảm nhận được một luồng lớn la uy hiếp đây là một loại sinh mệnh chịu đến sự uy hiếp của cái chết cái cảm giác này làm hắn rất khiếp sợ hắn có chút giật mình nói rằng thạch phi hổ không đơn giản à ta từ trên người hắn cảm giác được uy hiếp sự uy hiếp của cái chết để ta không thể không hoài nghi hắn trước đây có phải là ẩn dấu thực lực ẩn dấu thực lực triệu bắc sơn nô câu cùng trần bá cường ba người sau khi nghe dị thường khiếp sợ ai cũng không nghĩ tới này thạch phi hổ lại cường h ã n như vậy mà bọn họ vốn cho là bất quá là cùng mình sàn sàn với nhau bây giờ nhìn lại tựa hồ không đúng tỉ tỉ người này tựa hồ có chút thực、lực. chính giữa tế đàn sương nhi sắc mặt kinh ngạc nói một câu mắt to nhìn chằm chằm bầu trời thạch phi h ổ có chút kinh hỷ đang lóe lên nàng tự a hồ nhìn thấy một tia hy vọng dù sao hiện tại bọn họ đều bị cầm cố muốn thoát thân còn khó hơn lên trời ừ n tần nguyệt khẽ vớt cảm nói rằng người này mặc dù là giã quỷ thân phận thế nhưng thực lực tự a hồ vượt qua bản thân hắn phạm vi ta nghĩ so với bình thường chính thống quỷ tộc cũng bất đắc trí nhiều đề đúng đột nhiên hư không trên t r u y ề n đến một trận v a n g trầm thạch phi hồ chân đạp hư không liền như thế n g o nghệ đứng ở cổ ngọc trước mặt hơi thở của hắn mạnh mẽ vô cùng một thân quỷ hỏa p h ậ t thiêu đ đem hắn làm sao cũng nghĩ không thông này thạch phi hổ là làm sao từ luyện hồn đỉnh bên trong trốn ra được điều này làm cho hắn rất là coi trọng ngươi là chạy thế nào đi ra hắn vừa đánh giá dưới chân màu đen luyện hồn đỉnh vừa hỏi ra một câu nói như vậy quả thật rất muốn biết không riêng là hắn liền ngay cả trên tế đàn còn lại mọi người đều đồng loạt c h u n g lại cũng rất muốn biết đáp án hừ thạch phi hổ cười gần một câu nói cậu ngọc ngươi thật sự rất muốn biết hắn nhìn chằm chằm đối diện cậu ngọc cười nhạo nói đáng tiếc à ta như thế nào khả năng nói cho ngươi ngươi nằm mơ cũng sẽ không biết ta là làm sao đi ra chờ ngươi biết đến thời điểm vậy thì là ngươi từ thời điểm đáng chết cậu ngọc vừa nghe lời ấy nhất thời lôi đỉnh tức giận gầm hét lên một mình ngươi nho nhỏ dã quỷ lại dám trêu chọc bàn tọa cậu ngọc hư đ n g lạnh một tiếng nói rằng thạch phi hổ ngươi quá ngây thơ thật sự cho rằng chạy đến liền có thể sống sót cậu ngọc hôm nay ngươi không chết chính là ta thạch phi hổ hồn phi phách tán thạch phi hổ dị thường thẳng thắn nói rằng phá cho ta ầm ầm thạch phi hổ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng thân thể như bóng cao su bình thường p h ồ n g lên sau đó một trưởng hướng trên tế đàn đập xuống một luồng quỷ lực từ lòng bàn tay dâng trào giống như là núi lửa phun trào mánh liệt mà xuống ầm một tiếng một đòn nát tan tế đàn năng lượng phòng hộ cùng tiến lên trong tế đàn hát sát chờ người vừa thấy này con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng từng cái từng cái cực kỳ hiệu ngầm đánh ra chính mình mạnh nhất một đòn bọn họ nhìn thấy thoát vây hy vọng hiện tại ai cũng không có bảo lưu một phần sức mạnh sức mạnh toàn thân đều tại đây khắc bạo phát ầm ầm, ầm. một cái nổ vang truyền ra toàn bộ tế đàn xuất hiện chấn động mạnh liên đối bốn phía chín cái to lớn cây cột đều ở lạnh rung rung dậy mà mọi người khủng bố công kích đánh vào một điểm rốt cục đem tế đàn bốn phía năng lượng phong tỏa phá tan rồi đáng chết một câu rít gạo từ bầu trời truyền xuống có lệnh leo tràn ngập sát cơ tư phương muốn đông lại linh hồn cầu ngọc băng hàn gương mặt một luồng lửa giận vô hình ở trong lòng b ú t lên có loại bị t r e o chọc cảm giác cực kỳ phẫn nộ người chờ đáng chết cầu ngọc quát lạnh một câu khi thế kinh khủng chấn áp tư phương tay vừa nhấc chính là một trường chấn áp mà tới năm ngón tay như núi uy thế quần c u ộ n b ắ t phương có đáng sợ sát cơ khóa chặt mọi người h ã n phẫn n ộ quát ngươi chờ dám t r e o chọc bản tọa vậy thì cho bản tọa hết thể đi chết ầm ầm cái kia khí thế ngập trời bao phủ tới khiến cho tụ tập cùng nhau hát sát đám người sắc mặt trắng bệnh từng cái từng cái liên tiếp lui về phía sau chỉ có tần nguyện tỉ mội hơi hơi khá hơn một chút các nàng nguyên bản thực lực chính là một cái mê tuy rằng bị thương có thể điểm ấy khí tức khó có thể tạo tác dụng mọi người cùng nhau ra tay đánh vỡ đại trận này thạch phi hổ hét lớn một tiếng chấn động thân thể một luồng lại một luồng khủng bố quỷ lực đang cuộn trào mánh liệt giống như là núi lửa phun trào làm người sợ hãi sức mạnh của hắn sở dĩ vụ tăng đó là bởi vì ở bên trong chiếc đỉnh lớn mượn diệp thần trợ giúp mới có thể đạt đến cái này hắn không biết độ cao đúng cùng tiến lên yêu quỷ gầm lên một tiếng nói chúng ta không có cơ hội lựa chọn chỉ có l i ề u mạng một trận chiến mới khả năng sống tiếp giết la sát không nhiều lời nói một câu quắt lên một tiếng lớn thẳng thắn lưu loát vọt lên hắn quanh thân tràn ngập một luồng xương mù đỏ ngỏm như hỏa diễm bình thường cháy hương hực khí thế kinh người ma sát kinh thiên hắc sát gầm thét lên vào tới một luồng hắc hỏa cháy hương hực đem đều chìm cả người đều nhấn chìm ở trong、đó. Tuy tung triệu tuy hát sát rằng lưng hắn, chính là triệu Bắc sơn người, bọn họ tuy rằng không có hát sát chờ người đó. có sau ba là họ chờ bác một ạ n nhưng cũng không thể coi thường. chúng cũng h thế thể mẽ, m Tỉ tỉ, chúng ta cũng ra tay coi đi. ra Ở một bên sương nhi sắc mặt tái nhật nói ra một câu h i ệ n nhiên là quyết định muốn ra tay nhưng là tần nguyệt nội tâm nhưng rất rõ ràng các nàng giờ khắc này người bị thương nặng nếu là tùy tiện ra tay này sẽ xúc động thương thế tạo thành vô pháp bù đắp mầm h o ạ n chúng ta như ra tay thế tất gợi ra n g ư ờ i ta thương thế tiến một bước chuyển biến xấu như vậy nhưng là vô pháp bù đắp tân n g u y ệ t cực kỳ lo lắng nói ra một câu như vậy nhưng là sương nhi có chút cúng lên nói rằng tỉ tỉ chúng ta ở đây cũng là chờ chết ta được rồi tân n g u y ệ t mắt thấy tất cả mọi người ra tay rồi cuối cùng cắn răng nhẫn tâm đáp ứng rồi nàng cũng rất rõ ràng hai người ở đây cũng là chờ chết tôi nếu không thể đánh vỡ trận pháp các nàng đem một cái đều vô pháp sống tiếp sương nhi người ta đồng thời mượn quỷ văn sức mạnh chết cũng muốn bính trên một hồi tân n g u y ệ t một điểm mi tâm kiên quyết nói ra một câu nói như vậy đến vâng tỉ tỉ sương nhi rất thẳng thắn ngón tay một điểm mi tâm của chính mình cái kêu một đạo thần bí hoa văn chính là quỷ văn nay một loại quỷ văn là địa phủ chính thống quỷ tộc mới có thuộc về chính thống quỷ tộc thân phận tượng trưng cũng là một loại sức mạnh tượng trưng tần nguyệt hai người hơi động nhất thời dẫn sự chú ý của chúng nhân vừa nhìn thấy các nàng mi tâm dị dạng tất cả mọi người đều giật mình mà giật mình nhất chính là cầu ngọc hắn biết rõ cái gì là quỷ văn không ngờ hai nữ nhân này lại muốn liều mạng đáng ghét cầu ngọc sắc mặt khó coi gầm hét lên tần nguyệt ngươi người nữ nhân đ i n à y ngươi lại muốn dẫn t o y chính mình quỷ văn lẽ nào ngươi muốn cùng bản tọa đồng quy vô tận sao dẫn thoái q u ỷ văn mọi người ở đây từng cái từng cái giật mình không thôi đều lấy sạch liếc mắt nhìn phía sau cái kia hai đạo h u y ề n chuyển bóng người đối với cậu ngọc bọn họ trong lòng rất là nghi hoặc cũng không rõ ràng lắm cái gì là q u ỷ văn thạch phi hổ cùng hát sát chờ người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc cùng không rõ tựa hồ còn có rất nhiều bọn họ không biết đồ vật cậu ngọc ngươi cái này đê tiện tiểu quỷ ngươi ám hại tỷ bội ta hai người hôm nay chúng ta chính là chết rồi cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận t â n nguyệt mặt cười dị thường phẫn nộ nói ra một câu tỷ tỷ nói rất đúng ở một bên sương nhi cũng ở xúc động chính mình mi mì tâm quỷ văn nghiến răng nghiến lợi nói nàng thật sự rất tức giận bị cổ ngọc cám hại sau t r ụ m tới nơi này cũng bị dung luyện đây chính là d ọ a sợ nàng bạo bạo hai tiếng k h é t kêu chuyển đến chỉ thấy tần nguyệt tỷ mỗi hai người thân thể tỏa ra vô lượng ánh sáng như hư không đại nhật bình thường trước mục các nàng rốt cục dẫn nát chính mình quỷ văn đổi lấy một đòn đỉnh cao sức mạnh này đã là các nàng cực hạng m ẩm hai vòng họa cầu thật lớn hoành không mà lên Như thạch á đánh i giống tới. giờ phi đi dương phương như hướng hư lên đông không trên bàn tay đánh tới. Mà giờ khác này, chính trùng mọc Mà mà khác ở h vậy, tay t phi hổ đám đều được mặt biến, mỗi một người đều cảm nhận được một người biến, người nhận luồng tử vong nguy、cơ. Giết!、Thạch、phi sắc của cơ. tử Thạch hổ không chút nào dừng lại cực kỳ kiên quyết sát tướng mà lên đánh ra chính mình mạnh nhất một đòn mà phía sau hát sát mấy người cũng dồn dập tùy tùng mà tới cũng đánh ra chính mình đòn đánh mạnh nhất trong lúc nhất thời hư không dung chuyển không nớt ai cho bản tọa đi chết cậu ngọc gầm thét lên giơ tay chấn áp mà tới ẩm ẩm hai người trong nháy mắt va chạm sản sinh một trận kịch liệt nổ tùng khiến cho hư không rung động càng có một luồng khủng bố song khí từ trung tâm bao phủ mà ra đem tất cả xung quanh đều quét ngang mà qua thạch phi hỗ trợ người trước tiên bị đánh bay ra ngoài ầm ầm ầm một đạo lại một bóng người chật vật bay ngang cuối cùng đánh vào phụ cận to lớn trên cây cột từng cái từng cái sắc mặt tái nhợt cả người n h ố m máu nhưng là chịu đến không nhẹ thương bọn họ từng cái từng cái sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm phía trước hư không trên cái kia lăn lộn quỷ lực hỏa diễm hưng hực phản phất biện lửa bình thường làm người sợ hãi khắc, khắc lúc này ở tế đàn biên giới tần nguyện suy yếu đứng lên đến c h í n h tỏ rõ vẻ tráng bệnh nhìn hư không nàng kéo một cái bên người mội mội sương nhi hai người khỏe miệng đều tràn ra một tia đỏ bừng dòng máu thương thế càng thêm nghiêm trọng sương nhi tăng háng một cái sắc mặt tráng bệnh có vẻ rất là nhu nhược nàng suy yếu nói rằng tỉ tỉ chúng ta đã tận lực cái t i a cái gì cổ ngọc hẳn là chết rồi chứ hô tần nguyệt khẽ n h ả một cái hờn d ỗ i cười khổ nói ngươi quá khinh thường người kia ta luôn cảm thấy bên trong thân thể của hắn còn ẩ n giấu đi một luồng cực kỳ sức mạnh đáng sợ để trong lòng ta vẫn cực kỳ không thoải mái thật sự sương nhi trên mặt cực kỳ không tin nàng làm sao cũng không từng muốn đến t ỷ t ỷ mình lại sẽ như vậy nói có thể đến cùng là sức mạnh nào dĩ nhiên để cho mình t ỷ t ỷ coi trọng như vậy tên khốn kia đã chết rồi sao lúc này thạch phi hổ từ một cái trên cây cột tắt xuống sắc mặt tái nhợt nói một câu như vậy hắn cực kỳ hy vọng vừa n ã y cái kia một đòn có thể mang cậu ngọc giết chết hoặc là đem trọng thương đều tốt lúc này cậu ngọc hẳn là chết rồi chứ yêu quỷ cười hắc h ắ nói khả năng đi hắc sắt luôn cảm giác đến không thích hợp nhưng là vừa nói không được nói chung hắn linh cảm đến không đơn giản như vậy Mà là này là ý nghĩ của hắn là đúng, cậu Ngọc không tốt như vậy đối phó, này chính là cậu Ngọc、Chô、đáng phó, hư của cậu cậu câu đối tốt vậy sợ. ẩm hiện hiện nay một bóng người vừa xuất hiện nhất thời tỏa ra một luồng âm lánh mà khí tức kinh khủng khiến cho người linh hồn run dày người này một thân ngọn lửa màu xám bao phủ khí tức quỷ dị mà mạnh mẽ chỉ có thể thấy được một đôi mắt để lộ ra un tùm huyết quang hắn chính là c ậ ngọc cái gì lại không chết hắc sát đám người sắc mặt đại biến từng cái từng cái bước chân liên tiếp lui về phía sau thân thể một trận run cầm cập từ cái k i a m ộ t luồng khí tức câm lánh bên trong bọn họ đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt liền ngay cả đệ nhất quỷ tướng thạch phi hổ cũng giống như vậy hùng linh ở mọi người bên trong tân n g u y ệ t tỉ m ộ i hai người là khiếp sợ nhất chừng lớn một đôi mắt nhìn hư không trên bóng người các nàng sắc mặt sợ hãi phảng phất nhìn thấy gì chuyện đ á n g sợ vật một loại tuyệt vọng khí tức đang tràn ngập tỉ tỉ hán hắn đúng là sương nhi sắc mặt sợ hãi nói rằng nàng t ê u tiểu thân thể không tự chủ run dậy trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng tựa hồ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ vật không sai tân nguyệt cắn chặt đôi môi nói rằng cái kia chính là h u n g linh không nghĩ tới cái kia cổ ngọc dĩ nhiên là đến từ coi âm h u n g linh chúng ta xong xương nhi sắc mặt sợ hãi lùi về sau đoạt ở tần nguyệt mặt sau cơ thể hơi run dậy nàng thật sự cực kỳ sợ hãi đối diện hư không trên người đáng sợ ảnh từ ngọn lửa màu xám kia trên có thể thấy được cái kia cổ ngọc chính là một vị h u n g linh h ư n g linh lúc này thạch phi hổ vừa vặn đi tới vừa nghe đến lời của hai người nhất thời tâm thần run lên hắn luôn cảm giác đến cái gì không thích hợp giờ khác này cuối cùng đã rõ ràng rồi cái kia cổ ngọc là một con đáng sợ h u n g linh cái gì là h u n g linh sắc mặt hắn gấp gáp hỏi tần nguyệt liếc nhìn đi tới thạch phi hổ khẽ gật đầu xem như là bắt chuyện một tiếng sau đó mới nhìn chòng chọc hư không trên bóng người sắc mặt của nàng trắng bệnh nhưng vẫn là nói rằng cái gọi là h u n g linh chính là đến từ coi âm hung tàn đắc linh chúng ta xưng hô bọn họ vì là h u n g linh đây là một loại hung tàn đắc linh a đột nhiên một trận sắc bén tiếng gầm gư từ hư không chuyển đến khiến cho tần nguyệt đám người sắc mặt của biến các nàng r ồ n dập đưa mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia cầu ngọc phảng phất biến thành người khác cái kia một cái h óng ánh độc rác càng là giữ tận lập lòe âm lanh ánh lửa các ngươi đều đáng chết cầu ngọc gâm thanh âm trầm mà lạnh lẽo tràn ngập một loại hung tàn sắc cơ tựa hồ chính là một con đáng sợ át ma cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngỏm lộ ra một tia khủng bố hung quang lệ khí ngọc trời khiến cho người sờn cả tóc gáy quyển sách bắt nguồn t ừ võng chương hai trăm lẻ chín lao ra đại trận c ầ ngọc hóa thân hung linh một thân lệ khí hung hăng khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ các ngươi đều đáng、chết. một câu hung lệ rít gào truyền đến như sấm rền cuồn cuộn nhưng tiết lộ một luồng băng hàn t ầ u xương mọi người cẩn thận hắn là hung linh tần nguyên sốt ruột hô một câu cái gì thạch phi hổ đám người sắc mặt cả kinh tâm thần chấn động mạnh không ngờ quá cái k i a cổ ngọc lại là hung linh tuy rằng bọn họ không hiểu cái gọi là hung linh là cái gì có thể vừa nghe danh tự này lại nhìn cổ ngọc cái k i a một thân đáng sợ hung khí ai cũng rõ ràng sự tình đại điều còn b à n ó yêu quỷ sắc mặt chiến, chiến máng này cổ ngọc làm sao liền thành hung linh ta vừa nghe danh tự này làm sao cảm giác được thân thể mình thậm chí linh hồn đều đang run r u dậy h á c sát c ổ ngọc hóa hung linh nhìn cái kia hung tàn r ă n g dấp chúng ta nên làm gì la sát có chút e ngại nói rằng ngươi hỏi ta ta hỏi ai h á c sát sắc mặt không dễ nhìn nhìn chằm chằm hư không nói rằng không nghĩ tới à cái kia cổ ngọc dĩ nhiên sẽ là một con hung linh tuy rằng ta không biết cái gì là hung linh thế nhưng tất nhiên là một cái đáng sợ đồ vật thạch phi hổ ngươi thấy thế nào hắn đột nhiên hướng vừa hỏi ra một câu u m ù giờ khắc này ở mấy người bên cạnh triệu bắc sơn chờ ba người gian nan hết nước bọn bọn họ khẩn nhìn chằm chằm phía trước một đạo khôi ngô bóng người hắn chính là từ bên trong chiếc đỉnh lớn bộ đi ra thạch phi hổ trước mắt mọi người bên trong mạnh nhất liền thuộc về hắn thạch phi hổ sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm nghị nói rằng ta cảm giác được hơi thở của cái chết rất m á n h liệt nếu là một cái không được chúng ta cũng có thể t r ô n thây ở đây đáng ghét vừa chuyển đến một câu h á n giận tả h ư u hộ pháp sắc mặt rất khó nhìn hai người cũng không từng muốn đến sự t ì n h sẽ diễn biến thành như vậy bọn họ nguyên bản là c ậ ngọc thủ h ạ n h ư n g đang tiếp bị c ậ ngọc lợi dụng cuối cùng làm phản tả h ộ pháp mặt tâm trầm lạnh lùng nói không nghĩ tới này cậu ngọc dĩ nhiên là một cái hung vật gồm chúng ta vì hắn làm việc nhiều năm như vậy thật là đáng chết hừ hữu hộ pháp cũng là h ừ lạnh một câu nói cái k i a cậu ngọc dĩ nhiên đưa n g ư ờ i ta xem là công cụ tuyệt đối không thể tha thứ hôm nay không phải hắn tử chính là chúng ta vong chúng ta cùng tiến lên giết con này táng tận thiên lương h n g ma tả hữu hộ pháp cùng nhau hét lớn lên nói nghe thì dễ à. ai thạch phi hổ nói thở dài một câu đột nhiên quay đầu hỏi hai vị cô lương các ngươi biết này c ậ ngọc lai lịch không sai tần nguyệt nhìn đưa mắt xem ra mọi người khẽ vớt cảm nói rằng nguyên bản ta cũng không phải cực kỳ khẳng định mà vừa n ã y cái tiên một đòn vừa vẫn đem hắn diện mạo thật sự ép ra ngoài nói cách khác cái k i a cổ ngọc nguyên bản chính là hung linh cô nương nay cổ ngọc hóa thân hung linh chúng ta bây giờ nên làm gì yêu quỷ cực kỳ khẩn thiết hỏi bọn họ ở vừa mới nhưng là xem rất rõ ràng này hai tên yểu điệu mỹ nữ nhưng là đánh ra cực kỳ khủng bố một đòn mà hiện tại các nàng mặc dù coi như cực kỳ suy yếu nhưng là ai có thể xác định các nàng có hay không còn có thể kế tục ra tay không có cách nào đáng tiếc tân nguyệt trả lời làm bọn họ thất vọng rồi nàng nói rằng hung linh đến từ còi âm ở nơi như thế này là sẽ không xuất hiện mà này cậu ngọc vì sao xuất hiện ở đây ta cũng không biết càng thêm không phải đối thủ lẽ nào thật sự không có cách nào sao la sát sắc mặt gấp gáp hỏi thạch phi hổ hơi trầm âm mới hỏi tân nguyệt cô đương ta nghĩ nhất định còn có biện pháp khác đối phó này cậu ngọc chứ tân nguyệt vừa nghe cười khổ một tiếng nói ta cũng muốn đối phó này con hung linh nhưng đáng tiếc tỉ bội ta hai người bây giờ nhưng không thể ra xước t r phi nàng do dự khiến cho thạch phi hổ chờ nhân thần s ắ c chấn động từng cái từng cái nội tâm tràn ngập một tia hy vọng trừ phi cái gì yêu quỷ trước tiên hỏi tân nguyệt sắc mặt phức tạp cười khổ nói trừ phi là địa phủ câu hồn sứ giả đến bằng không ai cũng không có cách nào đối phó trước mắt con này h u n g linh câu hồn sứ giả thạch phi hổ đám người sắc mặt ngạc nhiên tân nguyệt vừa nói nhất thời đem mỗi một người đều bị k i n h đến bọn họ chưa từng nghe thấy như thế một cái từ nhưng là nhưng có thể từ này một cái tên bên trong nghe ra một loại mạnh mẽ ý tứ đúng chính là câu hồn sứ giả tân nguyệt lôi kéo m ư i n m ư ợ mình nói rằng ta nghe nói đến từ còi âm hung linh chỉ có câu hồn sứ giả mới có thể đối địch còn câu hồn sứ giả ta là xưa nay chưa từng thấy ai thạch phi h ổ bất đắc dĩ thở dài một tiếng hắn biết rõ hiện tại nào có cái gì câu hồn sứ giả bất quá hắn vừa nghĩ tới còn ở bên trong chiếc đỉnh lớn bộ d i ệ p thần nội tâm nhất thời bay lên một tia hy vọng hống đột nhiên một tiếng giống to từ hư không rung động mà xuống hung y c h ấ n thiên gay go tân n g u y ệ t sắc mặt cả kinh âm thầm muốn hằng việc đúng như dự đoán tt h không ư đ ộ nhiên hạ xuống hạ mạn thiên hòa diễm. Này một luồng ngọn y một l u ồ n n g lửa màu xám đầy dây một loại k hạ í tức xuống cùng mọi người vừa tiếp xúc nhất thời phát sinh một trận đáng sợ ăn mòn thanh những ngọn lửa này một lồng cháo liền như linh xà bình thường dùng sức hướng về trên người mọi người loạn t van nhanh chóng ăn mòn bọn họ phòng hộ chết tiệt yêu quỷ sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhìn mình quanh thân đều là ngọn lửa rừng rực cái kêu một luồng hàn ý lạnh lẽo để linh hồn đều k h ẽ run hắn thật sự cực kỳ phẫn nộ thế nhưng càng nhiều chính là một loại trong lòng run sợ nhìn trên người hắn khói xanh đang bị nhanh chóng ăn mòn a đột nhiên ở mọi người bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn triệu bác sơn nhìn thấy chính mình bên trái một bóng người đột nhiên ngã xuống đất lăn lộn lên chính là n ô câu mà trước mắt hắn đang bị một luồng ngọn lửa màu xám bao trùm ăn mòn hắn tất cả phảng phất linh hồn đều muốn ăn mòn sạch sẽ a nô câu đau cả người lan lộn gấm h ế t lên đây là món đồ quỷ quái gì vậy thân thể của ta bị ăn mòn nhanh cứu ta mau tới cứu ta cứu cứu ta a ta không muốn tử hí hí hí âm hỏa hùng hùng tiêu h đốt đem trên mặt đất lan lộn nô câu một chút hòa tan cuối cùng bị ăn mòn hết sạch trên đất chỉ có một k i a màu đen yên vụ lượn lờ bay lên cái tia trống rông mặt đất không còn ngô câu bóng người tử chết rồi triệu bác sơn sắc mặt trắng bệnh tâm thần run dậy làm sao cũng không thể tin được cái k i ê n g â u câu ngay khi chính mình ngay dưới mắt bị ăn mòn sạch sẽ hắn vừa nghĩ tới cái này nội tâm liền một trận lạnh giá cảm giác được một luồng cái chết thực sự khí tức liền chết như vậy la sát cả người huyết quang lấp lánh sắc mặt cũng rất là giật mình đối với này một cái tình cảnh thật sự bị sợ rồi mới một cái thời gian trước mắt nhất danh nhân vật mạnh mẽ liền như thế chết rồi hắn nhưng là cựu c h ấ n bá chủ một trong a chết tiệt ở một bên tả hữu hộ pháp sắc mặt khó coi hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời đạt thành thỏa thuận gì sau đó chỉ thấy hai người bọn họ nhanh chóng đi tới mọi người trước mặt cũng nói ra một câu kiên quyết lời nói đến các vị chúng ta không thể đợi thêm rồi tả hộ pháp vừa đến đã nói rằng hữu hộ pháp cũng rất thẳng thắn gật đầu nói không sai chúng ta không thể ngồi lấy đợi chết cùng tiến lên coi như vô pháp giết chết ác ma kia cũng phải lao ra cổ thành phạm vi chúng ta biết đại trận vận hành quy tích các vị tin tưởng chúng ta xin theo chúng ta lao ra hai người vừa nói xong một câu như vậy rất thẳng thắn xoay người p h ó n g đi trước mắt liền lao ra tầm mắt của mọi người chúng ta đi thạch phi hổ cũng rất thẳng thắn vừa bay mà đi phía sau mọi người cũng r ồ n r ậ p tùy tùng bọn họ cũng không muốn chết ở chỗ này vừa nay cái tiêng nô câu tử vong liền chứng minh ở đây chính là chờ chết tỉ tỉ chúng ta đi thôi sương nhi sốt ruột nói rằng ừ m tân nguyệt khẽ vớt c ằ m lôi kéo bên người sương nhi thân thể nhảy lên một cái tuy rằng nàng đã bị trọng thương thế nhưng tốc độ nhưng không thể so mọi người chậm bao nhiêu mấy hơi thở liền đổi u tới phía trước người mọi người mau nhìn phía trước chính là đại trận bạc đ ư ợ nơi đột nhiên chính đang nhanh chóng bay lượn tả hữu hộ pháp n ừ n g lại sắc mặt kinh hỷ chỉ về đằng trước nói rằng bọn họ nói tới lệnh thạch phi hổ đám người sắc mặt phân chấn mỗi một người đều cẩn thận nhìn lại mới phát hiện từng k i a một dị dạng nơi đó là yêu quỷ sắc mặt kinh hỉ hỏi tả hộ pháp sắc mặt nạo g nghễ nói rằng đó là chúng ta khắc họa t r ậ n văn nguyên bản là dựa theo cái k i a cổ ngọc cho phương pháp bố trí nhưng chúng ta để lại một cái tâm nhãn mới hơi hơi sửa lại một thoáng đồng loạt ra tay hữu hộ pháp rất thẳn g thắn một trường đánh tới theo sát mọi người cũng r ồ n dập dơ tay đánh ra chính mình đòn mạnh nhất bất quá tân nguyện tỉ mội nhưng chưa từng độc thủ không phải là không muốn mà là bên trong thân thể đã không có một chút nào sức mạnh ẩm ẩm mọi người vừa ra tay mạn g tiên h quỷ lực mãnh liệt mà đi phía trước tối tăm hư không một trận d u n g chuyển sản sinh một luồng kịch liệt nổ tung mà mọi người mừng rỡ chính là một đạo vết nước xuất hiện ở trước mắt xuyên thấu qua vết nước rốt cục nhìn thấy một k i a cảnh tượng bên ngoài đi tả hữu hộ pháp trước tiên p h ó n g đi thạch phi hổ mấy người cũng dồn dập nhanh chóng vút qua đều nhất nhất vọt vào trong cái khe bọn họ xuyên qua cái kia một vết nước đi ra phía ngoài trong lúc nhất thời một luồng sống xót sau hai nạn cảm giác đang tràn ngập c hai ú n g t rốt cục đ ra rồi. Ha ha ha.、Tả、hữu hộ pháp h Tả ư người phấn hô cuồng lên, tiếng c kia là vui là vậy, sướng như vậy, nhưng đáng tiếng c c h í h họ h là, bọn n cao qua sớm. Ảch. Hai người tiếng cười im b ặ t đi sắc mặt trắng bệnh ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm trước mắt mà phía sau tùy tùng lao ra thạch phi hổ mấy người cũng là còn chưa từng tới kịp cao hứng liền bị hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến n gây người cổ thành không gặp rồi thạch phi hổ sắc mặt sợ hai nói nhìn tứ phương hoang vu một mảnh nguyên bản núi cao vởn quanh hùng vĩ cổ thành không gặp bày ra ở trước mắt là một mảnh hoang vu bao cắt tràn ngập bên trong còn có thể thấy được gâm ú hỏa diễm đang nhảy nhót cực kỳ hưng phấn